A tu la tên gọi làm khổng tinh, già lâu la gọi là khổng tâm, này cũng là một đôi huynh đệ. Ngũ ngũ cùng Long Vương cũng là huynh đệ, này hai song huynh đệ, đúng là Tây vượt sa mạc đạo phỉ chung người nổi bật, tranh đấu thời gian đã là không ngắn. Vốn ngũ ngũ cùng Long Vương là thực lực càng mạnh một ít, nhưng là gần nhất khổng tinh bọn họ tìm được rồi chỗ dựa vững chắc, chỉnh thể thực lực đã là vượt qua ngũ ngũ một phương, hơn nữa ngũ ngũ gần nhất không có hành động, rốt cuộc khiến cho trận này chiến đấu nhưng là nếu có thể bị hệ thống lựa chọn trở thành A-tu cùng già lâu la người được chọn, bọn họ trong lòng có Phật tính, người có Phật duyến đây là không thể nghi ngờ. Hiện tại ở Phật tổ chứng hoàn toàn nhất bàn xa bà song thủ dưới, bọn họ trong lòng kia ti Phật tính đã là bị tỉnh lại, cho dù ngũ ngũ cùng Long Vương này hai cái tử địch ngay tại trước mắt, bọn họ nhưng cũng không có cái gì tranh đấu chi tâm. Nhưng là bọn họ Phật tính dù sao vẫn là không bằng ngũ ngũ hai người, cũng không có lập thứ đi qua đi, mà là do dự đứng ở tại chỗ. Ánh mắt nhìn chăm chú vào này ngàng trời xuất thế hòa thượng, trong lòng ngũ vị lẫn lộn. Tình huống hiện tại bọn họ giống như khó có thể nhận, vì cái gì đối một người, cái, hòa thượng, có thân cận cảm giác đâu. Vì cái gì này đột nhiên xuất hiện kỳ quái địa phương, làm cho bọn họ cảm giác như thế thân thiết, thậm chí kính ngưỡng. Về phần này song thụ viên như thế nào xuất hiện, bọn họ nhưng không có nghĩ nhiều, giống như này đồ vật này nó xuất hiện rất hợp lý giống nhau. Nhìn đến A Tu La cùng Già Lâu La biểu hiện. Hoắc Nguyên Trân cũng là khẽ gật đầu, không sai, quả nhiên là có phật tính đệ tử, phải biết rằng, bọn họ ngày thường đều là đạo phỉ, chuyện xấu khẳng định là không ít làm, hiện tại có thể có bực này biểu hiện, đã là rất không dễ dàng. Nhưng là muốn thu phục, xem ra không thêm đem kính nhân là không được. Ảo cảnh bên trong, Hoắc Nguyên Trân đúng là chúa tể, hắn có thể khống chế ảo cảnh bên trong hết thể sự vật, thậm chí có thể cho ảo cảnh cùng ảo cảnh trong lúc đó dung hợp, đem thừa ảo cảnh chung gì đó cho tới này ảo cảnh chung đến, tâm niệm vừa động xung quanh cảnh sắc lần thứ hai biến ảo song thụ viên còn tại nhưng là xa xa nhưng xuất hiện một ít không hài hòa gì đó Âm phong từng trận quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp hoác nguyên chân một người âm dương giới ảo cảnh trong vòng tình huống bắt đầu xuất hiện ở song thụ viên phương xa vài người lực chú ý đều bị hấp dẫn đi tới tuy rằng đều là tập võ người nhưng là lần đầu nhìn thấy bực này quỷ mị cũng là khó tránh khỏi tâm thần dao động mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ dù sao nặng đến cũng chưa gặp qua gì đó mặc cho ai lần đầu tiên nhìn đến cũng khó miễn sợ hãi hoác nguyên chân hai mắt khép hở bắt đầu giảng giải nổi lên bàn nhược trái tim kinh theo hoác nguyên chân từng trận tụng kinh thanh âm vang lên này vốn dương nanh múa vớt quỷ quái thế nhưng bắt đầu đổi dần tiêu tán hóa thành một từng đợt từng đợt khinh yên biến mất nhìn đến quỷ quái biến mất vài người trên mặt lộ ra thoải mái vẻ a tu la cùng già lâu la hai người còn lại là bước chân chút bất chi bất giác đã là di động một ít đi tới xa bà song thụ phụ cận bởi vì ở bọn họ xem ra chỉ có ở trong này Tại đây cái hỏa thượng bên người mới là an toàn địa điểm. Một sóng sóng quỷ quái xuất hiện, hoặc nguyên chân không chút sức mẻ, là ở chỗ này không ngừng tụng kinh. Nhưng là này quỷ quái số lượng giống như nhiều lắm một điểm, hơn nữa một đám mặt lộ vẻ dữ tợn khủng bố. Bước bách ra tu là hai người không thể không lại tới gần, đã là đi tới ngũ ngũ bọn họ bên người. Bọn họ hai cái có chút sợ hãi, bởi vì bọn họ cảm giác này hỏa thượng giống như có chút đội không được, vừa rồi còn chính là theo bốn phương tám hướng xuất hiện quỷ vật, nhưng là hiện tại. Không trung bên trong không ngừng có quỷ quái ẩn hiện, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng thấp, tựa hồ sẽ tới rồi vài người đỉnh đầu. Phía sau, bọn họ hai cái cảm giác được đứng không phải một biện pháp tốt, vẫn là ngồi xuống tựa hồ có thể trốn mở một ít. Rơi vào đường cùng, Atula cùng già lâu là hai người rốt cục lựa chọn ngồi dưới đất, giống như ngũ ngũ hai người giống nhau. Xung quanh quỷ vật càng ngày càng dày đặc, bọn họ hai cái ngồi ở chỗ kia cũng không được căn bình, ngông lúc gần lúc hiện, tùy thời đều có né tránh ý tứ. Phía sau hoắc Nguyên chân Đình chỉ tụng kinh, đối bọn họ hai người nói, phòng thủ tâm thần, không thể là ngoại vật chỗ nhiễu, những cái này đều là các ngươi trái tim mà, chỉ cần các ngươi lòng yên tĩnh, bọn họ tự nhiên liền tiêu thất. Hai doạ, người vừa thấy ngũ ngũ bọn họ, ngồi xếp bằng ở nơi nào vững chắc rất, giống như căn bản không cần những cái này quỷ vật giống nhau. Có lẽ là tin hoắc Nguyên chân trong lời nói, có lẽ là xuất phát từ cùng ngũ ngũ bọn họ trèo so với chi tâm, hai người rốt cục thì nhắm hai mắt lại không hề quan sát xung quanh cảnh tượng. Từng đợt tụng kinh thanh lại vang lên, còn thỉnh thoảng có thể nghe được quỷ vật gào thét. Hai người tuy rằng còn có chút lo lắng, nhưng là trái tim quả nhiên là yên tĩnh một ít. Này địa phương thật sự rất không đúng ma thuật, hết thảy đều là như vậy ly kỳ, hai người cũng mất đi tự mình phân rõ cùng phán đoán năng lực, đem chính mình an nguy giao cho Hoắc Nguyên Chân trong tay. Đủ loại kỳ quái thanh âm không ngừng vang lên, bọn họ suy nghĩ dần dần có chút hoảng hốt. Hoắc Nguyên Chân hiện giờ siêu việt chuẩn viên mãn thực lực, Dùng trung cấp ảo cảnh đối phó tiên thiên trung kỳ thật sự là không có gì khó khăn, huống chi này vài người còn có phát tính, có thể an ổn đứng ở nơi này, hoắc nguyên chân cũng không vội, bắt đầu chậm rãi điều tiết, khiến xung quanh hết thảy càng thêm tự nhiên, làm cho bọn họ trái tim càng thêm an bình. Nay quỷ hồn tựa hồ ở từng trận tụng kinh bên trong đến sinh đi, xung quanh âm phong cũng biến mất không thấy. Thù nhi đại chi, trở thành, chính là từng trận thiên tịch, một đám đàn bay trên trời thần nữ bắt đầu xuất hiện, làn gió thơm từng trận trung. Vài người hoảng hốt mở mắt. Hiện giờ ảo cảnh lại có biến hóa, chỉ có bọn họ bên người vẫn là song thụ viên, nhưng là xa xa đã là là hoác nha bạn bè bàn tay Phật quốc. Này đối với mấy người có Phật tính người là càng thêm thật lớn mê hoặc, vài người dần dần ở Phật quốc bên trong bị lạc. Có lẽ là qua 100 năm, có lẽ chính là qua trong nháy mắt, này vài người đã trải qua một lần theo sinh đến chết, thăng trầm cả đời. Bọn họ nhân sinh đều rất phấn khích, nhưng là khi bọn hắn chết đi thời điểm, nhưng không có cảm giác được chính mình sinh tồn ý nghĩa vốn bọn họ nghĩ đến chính mình là linh hồn nhưng là phía sau giống như trên trăm năm chưa từng nghe qua hoác nguyên chân thanh âm lần thứ hai vang lên các ngươi nhìn đến là chân thật đúng không vài ngươi đã là bị lạc ở ảo cảnh bên trong khó phân biệt thật giả thậm chí còn dùng rất dài thời gian đi tự hỏi hoác nguyên chân là ai đợi cho nhớ tới đến mới các gật đầu tỏ vẻ trải qua gì đó là chân thật các ngươi đều là ai đều làm cái gì già lâu la thứ nhất hồi đáp Ta là một người, cái, tướng quân, ta dẫn dắt của ta quân đội chinh phục rất nhiều quốc gia, đánh hạ tảng lớn thổ địa, có thể uống tốt nhất rượu, kỵ nhanh nhất mã, lấy rất nhiều xinh đẹp lao bà, các dân tộc đều có. Vậy ngươi là chết như thế nào? Ta chết trận xa trường, chết rất thảm, không ai hiểu rõ ta là một người, cái, tướng quân, cuối cùng ta trở thành bùn đất. Vậy ngươi tìm được ngươi còn sống ý nghĩa đúng không? Ta, ta không biết. Hoác Nguyên chân gật gật đầu, đối Á Tu La nói. Ngươi là ai? Ta là một người, cái, thương nhân, buôn bán lời rất nhiều tiền, có phú khả địch quốc tài phú, mỗi người đều rất tôn kính ta. Vậy ngươi chết như thế nào đâu? Tiền của ta của cải bị người đoạn, các lao bà cũng đều lấy chồng chạy, bọn nhỏ ruồn bỏ ta, ta cuối cùng bị xử tử, đúng là bởi vì ta có được nhiều lắm tài phú. Ngươi tìm được ngươi còn sống ý nghĩa đúng không? Ta, không có. Hoác Nguyên Trân lại hỏi Long Vương, ngươi đâu? Ta là một người, cái, nông phu mặt trời mọc mà chỉ mặt trời lặn mà tước cả đời không có đi ra quá lớn sơn ta không biết bên ngoài thế giới là cái gì dạng cuối cùng gia hương liên tục gặp tai họa ta bị chết đói hoác nguyên chân gật gật đầu không có tiếp tục hỏi lòng vương mà là đối ngũ ngũ nói ngươi đâu ta là một người cái thấy thuốc cả đời làm cho người ta xem bệnh làm nghề y nhưng là cuối cùng ta phải bị bệnh nhưng không ai có thể cứu được ta xem ra các ngươi đều không có tìm được còn sống ý nghĩa Hoắc nguyên chân nói một câu Sau đó lại đối bọn họ nói, các ngươi chết đi lúc sau, nhục thân hóa thành bụi đất, linh hồn chuyển thế sống lại, kiếp này không biết trước sinh sự, ngày mai gặp nạn cũng không biết, các ngươi nhìn đến nơi đó đúng không. Vài người theo hoắc nguyên chân ngón tay đi phía trước vừa thấy, trong lúc đó xa xa vong sông ở dít gạo mạnh bà ở bưng bắt trả đối bọn họ cười. Vài người đều cả người run run một chút, bọn họ cũng đều biết đó là mạnh bà thang, nhưng là bọn họ không nghĩ đi qua đi, bọn họ hoài niệm bọn họ đi tới kia cuộc đời, không nghĩ quên từ trước sinh tử luân hồi không thể vi phạm nhân lực không thể trái kháng các ngươi này một đời làm cái gì đều có nhưng là các ngươi còn nhớ rõ đời trước là sa mạc đạo phỉ đúng không theo hoác nguyên chân hét lớn một tiếng vài người mê mang ở hào cảnh bên trong qua cả đời bọn họ đã là quên sa mạc đạo phỉ chuyện tình lúc này bị hoác nguyên chân cảnh tỉnh mới hoàn toàn tỉnh ngộ nhưng là bọn họ lại không biết đến tột cùng na cả đời là thật na cả đời là giả hai cuộc đời chuyện tình hỗn loạn cùng một chỗ làm cho bọn họ cảm giác được đau đầu. Đi qua nơi sông, uống xong kia bắt thuốc nước, đúng là các ngươi một người thống khổ bắt đầu. Các ngươi còn muốn đi trải qua đúng không? Vài người tới tấp lắc đầu. Bọn họ là thật không nghĩ trải qua nhiều lắm sự việc. Cái loại này hỗn loạn cảm giác làm cho bọn họ nghĩ nổi điên. Vậy ngươi nhóm cũng biết như thế nào làm đúng không? Tuổi Nguyên Trân ngồi xếp bằng ở nơi nào vẫn không nhúc đích, lặng lặng nhìn trước mắt vài người. Vài người ngươi xem xem ta, ta nhìn người, rốt cục ngũ ngũ dẫn đầu quỳ xuống đối Hoắc nguyên chân nói đệ tử nguyện ý xuất ra rửa kiếp trước kiếp nảy tội nghiệt cầu sư phó thành toàn cầu sư phụ thành toàn có ngũ ngũ đi đầu long vương khổng tinh bay khổng tâm ba người cũng rốt cục tỉnh ngộ lại đây học theo quỷ gối Hoắc nguyên chân trước mặt hy vọng học tập phật hiệu tẩy đi bụi bẩm một ngày kia đi trước thế giới cực lạc nhìn trước mắt ba người Hoắc nguyên chân trong lòng cũng là một trận trận động lần này thật đúng là thật lớn thu hoạch một chút tìm được rồi bát bộ chúng bốn người chỉ cần sẽ tìm đến kiền Hà bà chính mình bắt bộ chúng nhiệm vụ là có thể hoàn thành hơn nữa này bốn người thực lực mạnh mẽ đều là tiên thiên trung kỳ đỉnh núi thực lực chính mình quán đỉnh lúc sau đều là hậu kỳ đỉnh núi cho nữa bọn họ quán đỉnh giống nhau võ học Hoặc nguyên chân tin tưởng đây là bốn cái chuẩn viên mãn một ngày kia tiến vào tiên thiên viên mãn cũng không phải không có khả năng tin tưởng có này bốn người thiếu lâm ở giang hồ môn phái trung bài danh cũng có thể tiến lên một ít đi chương năm trăm sáu mươi gặp ở lại ly thanh hoa cho bốn người quán đỉnh rất thuận lợi tới rồi bình minh thời gian ngũ ngũ bọn họ bốn cái đều đã là trở thành tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi siêu cấp cao thủ hoác nguyên chân không có lập tức cho bọn hắn quán đỉnh võ công bởi vì nhưng cung chính mình lựa chọn võ công còn không nhiều lắm muốn về sau căn cứ bọn họ đặc điểm từng cái xác định bốn người bị hoác nguyên chân quán đỉnh về sau đều muốn đi theo ở hoác nguyên chân bên người nhưng là hoác nguyên chân cự tuyệt bọn họ bốn cái đề nghị giải quyết chuyện này lúc sau hoác nguyên chân cần lập tức đi tìm đông phương Tỉnh. Kim Nhãn Điêu phía sau lưng tuy rằng rộng thùng thỉnh, nhưng là chở khách năm, cái lớn nam nhân cũng quá cố hết sức một ít, Hoác Nguyên Trân làm cho bọn họ ngay tại chỗ giải tán sa mạc đạo phỉ, sau đó lập tức nhích người đi trước thiếu lâm, chờ đợi chính mình trở về. Ở bọn họ trước khi rời đi, Hoác Nguyên Trân cùng vài người đều nói chuyện đã lâu. Theo vài người nói chuyện chung, Hoác Nguyên Trân chiếm được một ít tới quan trọng yếu tin tức. Nay vài người đều là ở Tây Vực thật lâu, đối với Tây Vực chuyện tình hiểu biết có điều so sánh nhiều. Nhất là khổng tinh cùng khổng tâm hai người, lại đã biết một ít cực kỳ chuyện trọng yếu. Dám tay tập kích ngũ ngũ bọn họ, khổng tinh sau lưng là có người chống đỡ, thì phải là cao sương quốc sư. Nhưng là khổng tinh không biết quốc sư gọi là gì, chính là hiểu rõ đó là một người, cái, áo trắng trung nhân nhân, lớn lên rất nho nhã tuấn tú, công lực sâu không lường được. Mặt khác khổng tinh hiểu rõ, cao sương quốc cơ hồ đều là quốc sư ở làm chủ, rất nhiều chuyện, quốc vương cũng không hỏi đến, hơn nữa cao sương quốc rất nhiều địa phương đều là cấm ngoại nhân tiến vào có thể nói đó là một người cái rất thần bí địa phương hoác nguyên chân trong lòng đối chuyện này lưu ý nhưng là hắn không nghĩ đi điều tra cao xương chuyện tình các loại ngu ngu bốn người rời đi lúc sau hắn mà bắt đầu tìm kiếm đông phương tỉnh có kim nhãn điêu làm tức trình rộng lớn sa mạc cũng không ở rộng lớn không đến một người cái canh giờ hoác nguyên chân sẽ tới rồi lâu lan thành phụ cận tìm kiếm nguồn nước mà lâu lan thành ngoại bày gia bạc khiến cho hoác nguyên chân chú ý bày gia bạc là một người Cái, diện tích còn không tính nhỏ hồ nước, Hoắc Nguyên Trân ở trong này tìm kiếm đông phương tỉnh cũng không dễ dàng, lợi dụng thiên nhãn kỹ năng, ở trong này hao phí 3 ngày thời gian lúc sau, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì, Hoắc Nguyên Trân không khỏi hoài nghi tới Lý Thanh Hoa trong lời nói đến. Bởi vì sa mạc trung nguồn nước cũng chỉ có như vậy mấy chỗ, dựa theo Lý Thanh Hoa trong lời nói, nơi này là có thể lớn nhất địa phương. Nhưng là không tìm được đúng là không tìm được, Hoắc Nguyên Trân không có cách nào, chỉ có đi vòng vèo trở về Tiêu Châu hy vọng gặp lại gặp lý thanh hoa nói chuyện chuyện này vừa mới trở lại tiêu châu hoác nguyên chân liền phát hiện dị thường tiêu châu thành đã là giới nghiêm cấm người xuất nhập nhưng là hoác nguyên chân cưới kim nhắn điêu cũng mặc kệ những cái này trực tiếp bay đến lạc hoa thần giáo tổng đàn nhưng phát hiện lạc hoa thần giáo lại đề phòng xâm nghiêm xung quanh quảng trường đã là không ai phụ cận ngược lại là vô số quan binh đóng ở đem lạc hoa thần giáo bao quanh vây khốn mã đạo viễn còn muốn đối lý thanh hoa xuống tay đúng không Hoắc Nguyên Chân có chút không thể tin được, Lý Thanh Hoa độc đã là bị chính mình giải, Mã Đạo Viễn muốn cùng Lý Thanh Hoa đối kháng, chẳng lẽ sẽ không sợ Lý Thanh Hoa một đao làm thịt hắn đúng không? Từ trên cao rơi xuống, Hoắc Nguyên Chân trực tiếp đi Lý Thanh Hoa tiểu viện tử. Tới rồi nơi này lúc sau, Hoắc Nguyên Chân vừa mới rơi xuống đất, liền thấy Lý Thanh Hoa sân nhỏ cửa phòng mở, một người cái người theo trong phòng đi tới, vẻ mặt phẫn nộ vẻ, Hoắc Nguyên Chân vừa thấy, cư nhiên vẫn là nhận thức người Giang Lưu. Ma đạo viên thủ hạ chính là thứ nhất trọng thần. Giang Lưu nhìn đến Hoắc Nguyên Chân lúc sau, ngây ra một lúc, theo sau lộ ra một tia cười lạnh, "Hoà thượng, ngươi cư nhiên lại tới nữa, bất quá lúc này đây, các ngươi tận thế cần phải tới rồi." Hoắc Nguyên Chân nhìn Giang Lưu, trái tim bên trong kỳ quái, mở miệng nói, "Thí chủ sao phải nói ra lời đấy?" "Hừ, đừng suy được hiểu được giả bộ hồ đồ, ngươi đã nhóm không chịu hợp tác, như vậy cũng đừng kỳ quái bậy hạ tâm ngoan thủ lạn, ngươi liền cùng Lý Thanh Hoa làm một đôi nhân đồng mệnh yên ương đi." Nói xong Giang Lưu còn rất rất cổ, như thế nào? Nghĩ đối ta như người nào đó xuống tay đúng không? Vậy cứ việc đến đây đi, dám đến nơi này chiêu hàng các ngươi, như người nào đó sẽ không ý nghĩ còn sống trở về. Hoắc nguyên chân sắc mặt trầm xuống, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, này Giang Lưu trợ trụ vi ngược, quả thật đáng giận, cư nhiên còn dám ở chính mình trước mặt như thế gọi nhịp, nếu là không để cho hắn một điểm nhắn sắc, thật đúng là nghĩ đến chính mình yếu đuối nhưng khi đâu. Nâng tay đúng là một đạo phá không chỉ lực phát ra, điểm giang lưu huyện đạo, hoắc nguyên chân đối này nói, nếu như thí chủ như thế không sợ, vậy trước tiên ở nơi này chờ bần tăng một chút, đợi bần tăng chơi đùa hiểu được sự việc chân tướng, lại đến quyết định nên xử trí như thế nào ngươi. Nói xong hoắc nguyên chân cất bước vào lý thanh hoa phòng, nhiều ngày không thấy lý thanh hoa mỹ mạo vẫn như cũ, một thân xanh nhạt màu quần áo phụ trợ được xinh đẹp thân thể, bạch ngọc giống như mặt cười khuynh quốc khuynh thành, chính là ánh mắt trong lúc đó mang cho một kia thật sâu sầu lo, ta tựa vào bên giường. Một tay thác ma ở nơi nào sưng sờ, tựa hồ đối ngoại mặt chuyện đã xảy ra không hề sở giác. Hoác Nguyên Trân ngứng mày, có thể khiến Lý Thanh Hoa như thế yêu sầu chuyện tình, khẳng định không phải việc nhỏ, cũng không biết mã đạo viễn dựa vào cái gì có thể đến đối phó Lý Thanh Hoa. Nhìn đến Hoác Nguyên Trân đi đến, Lý Thanh Hoa mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào đã trở lại. Nói xong trong lúc đó, Lý Thanh Hoa trên mặt nổi lên một kia ửng hồng, phụ trợ người so với Hoa Kiều rất hiển nhiên là muốn tới rồi hoác nguyên chân cho chính mình giải độc chuyện tình không riêng nàng có chút không có ý tứ hoác nguyên chân cũng là như thế Kia ngày ban đêm ngay tại này la trướng trong vòng lý thanh hoa tiếng rên rỉ cùng vặt mẹo đến nay vẫn như cũ thỉnh thoảng ở hoác nguyên chân trước mắt vang vọng đây là cùng chính mình từng có đứng đầu thân mật tiếp xúc nữ nhân cùng của nàng tiếp xúc trình độ thậm chí đã là vượt qua an như huyễn nhưng là trước mắt rất hiển nhiên không phải nghĩ chuyện này thời điểm hoác nguyên chân chịu đựng xấu hổ ngồi xuống lý thanh hoa đối diện đem chính mình tìm kiếm Đông Phương Tình không có kết quả chuyện tình nói một chút Lý Thanh Hoa nghe xong cũng là sửng sốt không có ở Lâu Lan phụ cận kia nàng sẽ đi địa phương nào đâu nay còn thỉnh Lý giáo chủ nhớ lại một chút hay không còn có cái gì quên không có gì quên nha ta cùng Đông Phương Tình giao chiến địa phương quả thật là ở Lâu Lan thành phụ cận lúc sau Đông Phương sư muội bị thương nhưng là ta cũng không có năng lực đuổi bắt nàng nàng khẳng định sẽ không chết điểm này ta phi thường khẳng định Đó là không còn có những người khác hiểu rõ các ngươi giao chiến sự. Lý Thanh Hoa nghĩ nghĩ, nếu là có những người khác hiểu rõ, kia cũng chỉ có thể là Tiên Thiên Viên mãn có thể thông qua thiên nhãn nhìn trộm, bất quá ta chiến thắng sư muội cũng không dễ dàng, cụ thể hay không bị người nhìn trộm cũng không rõ ràng lắm. Hoắc Nguyên Chân nghe xong, trong lòng đã là không sai biệt lắm có thể xác định, Đông Phương Tỉnh cùng Lý Thanh Hoa chiến đấu khẳng định là bị nhìn trộm, Lý Thanh Hoa sau khi rời khỏi, Đông Phương Tỉnh tìm được chữa thương địa điểm, kia địa điểm rất có thể đúng là bày ra bạc nhưng là ở Hoắc Nguyên Chân đuổi tới phía trước, có người đã là đi trước qua. Nhưng là Hoắc Nguyên Chân không biết là ai đi trước nơi đó, cũng không biết hiện giờ Đông Phương Tỉnh cụ thể tình huống, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết như thế nào xuống tay. Đành phải đối Lý Thanh Hoa nói, kia ở Tây vực bên trong, hay không còn có mặt khác tiên thiên viên mãn. Lý Thanh Hoa gật gật đầu, ngươi như vậy vừa nói, ta đã là không sai biệt lắm hiểu rõ chuyện này là ai làm, có lẽ Đông Phương sư muội là rơi xuống người kia trong tay. Ta đây có phải hay không hiện tại có thể cú Lý Thanh Hoa xua tay ngắt lời Hoắc Nguyên Chân trong lời nói, ngươi hiện tại không thể đi, ngươi đi cũng không phải đối thủ. Hoắc Nguyên Chân không có lên tiếng, hắn hiểu rõ chính mình cùng Tiên Thiên Viên mãn chính lệnh, kia ngày nếu Động Huyền Tử lại kiên trì một chút, chính mình đã sớm không ở nhân thế, chính là Động Huyền Tử không biết chính mình phát ra bất động căn bản ấn lúc sau, đã là hoàn toàn đã không có tái chiến năng lực, lúc này mới kinh hoàng rút đi. Hứa Chi là Lý Thanh Hoa trực tiếp nói cho chính mình không phải đối thủ, kia khẳng định còn không phải một loại Tiên Thiên Viên mãn. Nhưng là hoác nguyên chân cũng không cam lòng, ít nhất chính mình hẳn là hiểu rõ đông phương tình ở địa phương nào, các loại chính mình có thực lực lúc sau, cũng tốt tiến đến giải cứu. Hắn không đợi nhỏ hơn hỏi, Lý Thanh Hoa đột nhiên đi tới hoác nguyên chân trước mặt, thu thủy giống như con ngươi nhìn chăm chú vào hoác nguyên chân mặt, nhẹ giọng nói, nếu lạc hoa thần giáo thất bại, ta nghĩ đi thiếu lâm. Hoác nguyên chân sửng sốt, tuy rằng hiện tại xem tình huống, mã đạo viễn là muốn chân chính đối lạc hoa thần giáo xuống tay. Chính là Hoác Nguyên Trân không tiếp thu là Lý Thanh Hoa sẽ có lý do sợ mã đạo viễn. Ngươi là nói bên ngoài này quân binh đúng không? Lý Thanh Hoa lắc lắc đầu, đối Hoác Nguyên Trân nói, ngươi đi rồi về sau, mã đạo viễn đối ta nguyên nhân tham sống hận, muốn đối ta xuống tay, ngầm liên máu buộc lại thiên sơn ma giáo, cũng không biết như thế nào làm cho, Mạc Thiên Tà cùng mã đạo viễn ăn nhịp với nhau, hiện giờ Mạc Thiên Tà bọn họ, đã là đi tới Tiêu Châu. Hoác Nguyên Trân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lý Thanh Hoa sẽ như thế lo lắng. Nguyên lai like là Mạc Thiên Tà đến đây. Là Mạc Thiên Tà một người, cái, người đến đúng không? Không phải, nếu là chỉ cần liền hắn một người, cái, người, ta cũng sẽ không e ngại hắn. Hiện tại là Mạc Thiên Tà cùng Đông Phương Thiếu Bạch hai người đi tới Tiêu Châu. Ngày hôm qua ta cùng bọn họ đã là đánh một hồi. Ngươi cùng Mạc Thiên Tà bọn họ giao thủ. Tình huống như thế nào? Đối với Mạc Thiên Tà tình huống, Hoác Nguyên Chân cũng rất nhớ hiểu rõ, dù sao đây mới là thiếu lâm trước mắt tử địch. Mạc Thiên Tà đã là tiến nhập tiên thiên viên mãn, hắn phúc vũ tịch pháp rất lợi hại, ngày hôm qua hắn cùng Đông Phương Thiếu Bạch liên thủ, ta thậm chí không thể ngăn cản bọn họ hai người, nếu không phải Kieng, Kỵ của ta Phi Đao, chỉ sợ ta đã là. Hoa Nguyên Chân trong lòng âm thầm lệnh cả người, liên tục lý thanh hoa đều không địch lại Mạc Thiên Tà cùng Đông Phương Thiếu Bạch liên thủ, thế giới này thượng còn có người có thể cùng bọn họ đối kháng đúng không? Kia cuối cùng, cuối cùng ở ta Phi Đao uy hiếp xuống, cuối cùng là chiếm được toàn bộ thân trở ra cơ hội nhưng là mạc thiên tả đã là phong nói hôm nay sẽ đem chúng ta lạc hoa thần giáo nhổ tận gốc ngươi có biết của ta phi đao có thể đánh bại thậm chí đánh chết một người cái tiên thiên viên mãn nhưng là nếu muốn đánh chết tiên thiên viên mãn kia cần toàn bộ thân tinh khí thần tập trung với một đao phía trên cho nên này một đao uy hiếp ý nghĩa lớn hơn thực tế ý nghĩa hơn nữa đông phương thiếu bạch hãn không sợ chết nếu mạc thiên tả chịu hy sinh đông phương thiếu bạch trong lời nói như vậy ta liền nguy hiểm Hoắc nguyên chân gật đầu quả thật như thế Đông Phương Thiếu Bạch là Mạc Thiên Tà con rối, chỉ cần Mạc Thiên Tà bỏ được Đông Phương Thiếu Bạch, khiến Đông Phương Thiếu Bạch dồn sức công lý Thanh Hoa, bằng vào Hóa Huyết Ma Công cường hãn, Lý Thanh Hoa chỉ có vận dụng phi đao mới có thể đối phó hắn. Chính là một khi Lý Thanh Hoa phi đao dùng qua, cơ bản cũng sẽ không có cái gì lớn sức chiến đấu, đến lúc đó sinh tử đều không thể do chính mình nắm giữ, Mạc Thiên Tà liền thắng. Chính là Hoắc Nguyên chân khó có thể tưởng tượng, Mạc Thiên Tà sẽ dễ dàng bỏ được Đông Phương Thiếu Bạch này viên mãn cấp bậc tay đấm cũng muốn tới Lý Thanh Hoa vào chỗ chết. mươi 562, muốn ôm ngươi. Nếu đối phương có hai tiên thiên viên mãn, vậy ngươi vì cái gì không lập tức rời đi nơi này? Lý Thanh Hoa lắc lắc đầu, ta một người, cái, người nghĩ rời đi dễ dàng, nhưng là ta lạc hoa thần giáo bên trong còn có vài người ta lo lắng, hoa đoá, miêu miêu, lạc cửu khinh này mấy người đứa nhỏ là ta từ nhỏ xem lớn, ta có thể nào dễ dàng đưa bọn họ bỏ xuống. Phía sau, hoác nguyên chân mới biết được, lúc trước cùng lục mặc cùng một chỗ lạc cựu khuynh cũng là lạc hoa thần giáo người còn có ở thiên sơn đại tuyết cốc trong vòng nhìn thấy hoa đóa kia cũng là lạc hoa thần giáo người miêu miêu đúng là lý thanh hoa nhỏ thị nữ cũng là ở sa mạc bên trong gặp hoa hoác nguyên chân hơi hơi thở dài một tiếng không muốn các nàng mấy người lý thanh hoa bản thân sẽ gặp nạn chẳng lẽ mạc thiên tả có thể bỏ được đông phương thiếu bạch cũng muốn đối phó ngươi không thể thành lý thanh hoa khẽ gật đầu không sai bởi vì chỉ có đối phó rồi ta Mạc Thiên Tà mới có thể thuận lợi tiếp thu đã là kiến thiết cơ bản hoàn thành công trình. Hoác Nguyên Trân giật mình, cái gì công trình? Lý Thanh Hoa thật sâu nhìn Hoác Nguyên Trân liếc mắt một cái đó là một người, cái, thật lớn công trình, bằng vào đại hạ quốc cả nước lực, cũng kiến thiết nửa năm mới hoàn thành không sai biệt lắm, đến bây giờ còn không có hoàn toàn làm xong, này đồ vật này nọ kiến thiết lên duy nhất tác dụng, đúng là đối kháng một người công trình. Nhưng là, ta hiện tại không thể hoàn toàn nói cho ngươi, biết đến nhiều lắm, Đối với ngươi cũng không có cái gì ưu đãi. Lý Thanh Hoa không chịu nói, Hoác Nguyên Trân cũng không có hỏi lại, nhưng là hắn trong lòng cũng không giống Lý Thanh Hoa cho rằng như vậy hoàn toàn không biết gì cả. Phía sau, Hoác Nguyên Trân đã là xác định, cái kia ở Tây vực lặng lẽ đối kháng thất tinh liên châu người, đúng là Lý Thanh Hoa. Bởi vì thiên cơ lão nhân đã là nói cho chính mình, liên hợp hết thể có thể liên hợp người, nhất là cái kia đã là ở đối kháng thất tinh liên châu người. Thất tinh liên châu là thông qua công trình máy móc hoạt động đến thực hiện. Mà Lý Thanh Hoa đồng ý đem đại hạ Thánh mẫu, chủ yếu chính là vì thông qua mã đạo viện thân phận, đến kiến thiết thật lớn khí giới, cùng cái kia thất tinh liên châu khí giới đối kháng. Sự việc đến lúc này, Hoác Nguyên Trân đã là đối Lý Thanh Hoa có hoàn toàn mới nhận thức. Trước không nói nàng cùng đông phương tình tư nhân ân oán là chuyện gì xảy ra, chỉ bằng mượn nàng dám là thiên hạ trước, một người, cái, nữ tử thân, ở trong này yên lặng đối kháng kia có thể gì sao đổi đấu thần bí nhân, điểm này đã làm cho Hoác Nguyên Trân khâm phục nghĩ tới nơi này hoác nguyên chân rốt cục mở miệng hỏi một câu chính đề người cái kia khí giới có phải hay không còn cần một ít tới quan trọng yếu gì đó là cần cùng mật tông trao đổi mới được lý thanh hoa nhìn hoác nguyên chân liếc mắt một cái đột nhiên nở rộ một người cái xinh đẹp tươi cười người rất thông minh nói một điểm cũng chưa sai ta dùng đông phương tình thiên ma cầm đi mật tông trao đổi gì đó đúng là tới quan trọng yếu chỉ có này đồ vật này nọ đúng chỗ của ta khí giới mới có thể chân chính hoạt động chẳng qua rất đáng tiếc Chuyện này bị ngươi giữa đường phá hủy, ngươi có biết ngươi chậm trễ nhiều chuyện tình đúng không? Hoác Nguyên Trân hơi hơi có chút xấu hổ, nhưng vẫn là biện giải nói, ngươi có thể thử nghiệm dùng mặt khác đồ vật này nó đi đổi thôi, không nhất định không nên dùng thiên ma cẩm. Lý Thanh Hoa khẽ lắc đầu, chuyện này hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, cũng may mắn đồ vật này nó không có đổi trở về, bằng không hiện giờ cũng là rơi xuống mạc thiên tài trong tay, ngươi làm như thế, coi như là chó ngáp phải rồi, bằng không đều là vì hắn làm đó y. Lại nói lên mạc thiên tà, Lý Thanh Hoa trong mắt đột nhiên toát ra hận ý, mạc thiên tà thay đổi, năm đó ở nhiễm. Ở sư phụ thủ hạ chính là thời điểm, hắn nhìn qua còn giống tốt đứa nhỏ, không nghĩ tới hiện giờ cư nhiên biến thành không từ thủ đoạn tiểu nhân, liền vì hắn hùng tâm sự thống trị, liên tục con gái đều từ bỏ, cùng cái kia phụ lòng người một người, cái, đứa hạnh. Cái gì con gái? Ngươi là nói luyện quân đúng không? Nghe được Hoác Nguyên Trân nói lên luyện quân tên lý thanh hoa nhịn không được trắng hoác nguyên chân liếc mắt một cái nam nhân đều là một người cái đứa hạnh ngươi này hòa thượng cũng không ngoại lệ đông phương sư muội không tốt đúng không ngươi còn đi thông đồng người ta Ninh nguyện quân hoác nguyên chân có chút xấu hổ nhưng là việc này còn không thể đi biện giải để anh phải nói thỉnh lý giáo chủ minh bày tỏ đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì ừ còn không phải mạc thiên tả vì hắn tiên thiên viên mãn dứt khoát đoạn tuyệt phụ nữ loại tình cảm đem ninh nguyện quân đuổi đi ra thiên sơn phỏng trưng lúc này ninh nguyện quân đã là nhanh đến thiếu lâm tự đi đi tìm người đi nguyện quân bị mạc thiên tà đuổi ra ngoài hoác nguyên chân cơ hồ khó có thể tin hắn là hiểu rõ ninh nguyện quân cùng mạc thiên tà phụ nữ cảm tình không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng tới rồi tình trạng này nguyện quân đi tìm nơi nương tựa chính mình đúng không nhìn hoác nguyên chân có chút sốt ruột bộ dáng lý thanh hoa cắn cắn môi nhịn không được đưa tay ở hoác nguyên chân bên hông méo một phen hoác nguyên chân cảm giác được đau đớn nghi hoặc nhìn lý thanh hoa Ngươi là một cái hòa thượng, cùng cái kia phụ lòng người hữu tương đồng không có cùng, giống nhau chính là người nhóm đều đa tỉnh, nhưng là lòng của ngươi so với hắn càng rộng lớn, có thể cất chứa càng nhiều nữ nhân, điểm này là ưu điểm vẫn là khuyết điểm đâu. Cảm thụ bên hông đau đớn, đối với ly đại giáo chủ này tiểu nữ nhân giống như tư thái, hoặc nguyên chân trong lúc nhất thời còn có chút không tiếp thụ được. Hắn không biết lý thanh hoa theo như lời phụ lòng người là ai, hơn nữa lý thanh hoa đối đai chính mình thái độ, rất là có chút kỳ quái. Nhất là chính mình phá hủy nàng cùng mật tông giao dịch, nàng cư nhiên cũng không có giết chính mình, điểm này trước sau khiến Hoắc Nguyên Trân cảm giác khó hiểu. Nhưng là Hoắc Nguyên Trân hiện tại có chút kiêng dè, có chút phương diện trong lời nói đề, chính mình trên người tình khoản nợ không ít, đã là trêu chọc không dậy nổi nữ nhân. Hơn nữa cùng Lý Thanh Hoa trong lúc đó thân mật tiếp xúc, người khác không biết, nhưng là Hoắc Nguyên Trân rất rõ ràng, đó là chỉ có vợ chồng trong lúc đó mới có thể có thân mật hành động, nếu là Lý Thanh Hoa đã biết kia ngày giải độc cụ thể tình huống. Chỉ sợ nói không chính xác còn muốn tìm chính mình phụ trách, hoặc là rõ ràng xử lý chính mình cũng nói không chừng. Tuy rằng là vì giải độc cần, nhưng là hoác nguyên chân chính mình ngẫm lại kia ngày buổi tối tình huống, vẫn là nhịn không được sẽ âm thầm mặt đỏ tim đập. Cho nên hắn hiện tại chỉ có chuyển hướng đề tài, đối lý thanh hoa nói, nếu mạc thiên tà cùng đông phương thiếu bạch ngày hôm qua liền cùng ngươi giao thủ, vì cái gì còn muốn nói hôm nay mới đối với lạc hoa thần giáo xuống tay đâu. Chẳng lẽ bọn họ không biết đêm dài lắm ậu? chẳng lẽ bọn họ qua một đêm liền không cần e ngại của ngươi phi đao đúng không ngươi có điều không biết nghĩ đối phó ta bằng vào mạc thiên tả hoặc là đồng phương thiếu bạch một người cái người là không đủ mà bọn họ hai người đối phó của ta nói còn lại người sẽ không có có thể đối kháng diệp du ly bọn họ là ở chờ đợi chờ đợi cái kia có thể đối kháng diệp du ly người đã đến như vậy mới có thể giảm bớt bọn họ tổn thất cùng thương tổn có thể đối kháng diệp du ly người là ai hoác nguyên chân có chút nhớ nhung không đến Cư nhiên còn có có thể đối kháng diệp du ly này chuẩn viên mã người lý thanh hoa lúc này nhịn không được lại đưa tay méo hoác nguyên chân một phen ngươi còn hỏi không phải là an gia tỷ muội đúng không an gia tỷ muội ngươi là nói như huyễn cùng hắn tỷ tỷ ai u lý thanh hoa cũng không biết làm sao tới hỏa khí lại ở hoác nguyên chân bên hông khác một chút nếu không hoác nguyên chân một thân đồng da sắc cốt lúc này sớm bị nắm vết thương điệu xỉu. như huyễn kêu thật đúng là thân thiết còn có huyền quân còn có đông phương sư muội ngươi này hòa thượng thật đúng là phong lưu lý giáo chủ nói làm sao nói các nàng đều là bẩn tăng chi kỳ thôi tựa như lý giáo chủ giống nhau ừ nếu cùng ta giống nhau vậy ngươi còn không được đều là muốn phụ trách tới cùng lý thanh hoa trong lời nói nói đến một nửa đột nhiên mặt lại nổi lên một tia ửng hồng nàng cũng cảm giác được chính mình hôm nay tựa hồ có chút kích động nói chuyện có chút miệng không lựa chọn luôn, nhưng là nàng không nói Hoắc nguyên chân hay là muốn hỏi như huyễn cùng nàng tỉ tỉ an như vụ Tuy rằng võ công cũng rất không sai, nhưng là còn không đủ để đối kháng Diệp Du Ly đi. Thiệt thòi ngươi còn nói là cái gì chi kỷ, cư nhiên liên tục người ta tình huống đều không rõ ràng lắm, an như vụ cùng an như Huấn luyện thành cựu âm chân kinh thượng võ công. Hiện tại một mình lấy ra nữa đều là chuẩn viên mãn trình tự, hai người liên thủ, thậm chí có thể cùng tiên thiên viên mãn đối kháng. Diệp Du Ly tài năng ở các nàng dưới tay kiên trì bao lâu, vẫn là một người, cái, không biết bao nhiêu đâu. Hoác nguyên chân lại lăng, thế giới này biến đổi quá nhanh. An Như Huyễn các nàng tỷ muội võ công cư nhiên tiến bộ tới rồi trình độ này, cư nhiên đạt tới chuẩn viên mãn. Khó trách Hoa Tiểu Hoàn sẽ sử dụng cửu âm bạch cốt trảo, Nguyên lai chân chính cửu âm chân kinh, đúng là ở An Như Huyễn trong tay. Luyện thanh hoàn chỉnh cửu âm chân kinh, các nàng thực lực tiến vào chuẩn viên mãn không có gì hiếm lạ, nhưng là hoắc nguyên chân rất kỳ quái. Dựa vào cái gì An Như Huyễn các nàng sẽ đến chợ giúp Mạc Thiên Tà đối phó Lý Thanh Hoa đâu? Tựa hồ An Như Huyễn cùng Mặc Thiên Tả trong lúc đó cũng không có cái gì chân chính giao tình đi. Ngược lại là bởi vì là chính mình quan hệ, an gia tỉ mội cùng ma giáo trong lúc đó, vẫn là có cửu oán nhiều một ít đi. Nhìn ra Hoác Nguyên Trân nghi hoặc, Lý Thanh Hoa hơi hơi thở dài một tiếng, nếu là mặt khác sự việc, các nàng tuyệt đối sẽ không đi chợ giúp Mạc Thiên Tà, nhưng là vì đối phó ta, các nàng là chuyện gì tỉnh đều có thể làm được. Đây là vì sao? Lý Thanh Hoa hơi hơi lắc đầu, cũng không nói gì ra nguyên nhân, mà là đối Hoác Nguyên Trân nói, hôm nay Mạc Thiên Tà, Đông Phương Thiếu Bạch, Còn có của ngươi an tỷ tỷ đều muốn đến đối phó ta, đến lúc đó ngươi phải như thế nào tự mình chỗ? Ngươi còn có thể dựa theo chúng ta nói qua, đem ta đưa thiếu lâm cho ta chỉ một cái miếu nhỏ đúng không? Hoác Nguyên chân há miệng thở dốc chuyện này quả thật là phi thường đau đầu một sự kiện, nguyên lai vốn là đồng phương tỉnh cùng Lý Thanh Hoa có cựu hán, hiện giờ nhiều thêm một người, cái, an như huyễn. Tuy rằng không biết các nàng cựu hận từ đâu mà tới nhưng là Hoắc Nguyên Trân hiểu rõ an như huyễn không phải cái loại này cố tình gây sự người nàng tha rằng cùng Mạc Thiên Tà liên thủ cũng muốn đến đối phó Lý Thanh Hoa có thể thấy được các nàng trong lúc đó nhất định là không hề nhưng điều hòa mâu thuẫn liền giống như Đông Phương Tình giống nhau nhìn ra Hoắc Nguyên Trân do dự Lý Thanh Hoa cười khổ một tiếng ngươi không cần phải nói ta đã là hiểu rõ đáp án nói chuyện Lý Thanh Hoa đột nhiên lại đến gần rồi Hoắc Nguyên Trân một điểm hai cái thân thể gặp nhau không đủ một thước Lý Thanh Hoa bình tĩnh nhìn Hoắc Nguyên Chân ánh mắt. Đôi môi đỏ thám khẽ mở, một cỗ thản nhiên mùi thơm ngát đập vào mặt mà đến, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, đem hoa đó, miêu miêu cùng chín khuynh ba người mang đi, khiến các nàng đi qua bình thản sinh hoạt đi, các nàng là vô tội, không cần phải. Đi theo lạc hoa thần giáo cùng tồn vong. Đối với Lý Thanh Hoa như vậy thỉnh cầu, hoác nguyên chân căn bản là không thể cự tuyệt, nhưng là giờ khác này, hắn nhưng cảm giác được chính mình trái tim không bình tĩnh lên. Chẳng lẽ đây là Lý Thanh Hoa cuối cùng di ngôn đúng không? Trương liếu trưng miệng hoác nguyên chân phát hiện chính mình tiếng nói đột nhiên có chút khẳng khàn, một cỗ khó chịu cảm xúc nghẹn ở ngực đối lý thanh hoa nói vậy còn ngươi ta lý thanh hoa trong mắt toát ra một tia buồn bã ta nghĩ ngươi ôm ta một chút có thể chứ chương năm trăm sáu mươi ba lần đầu tiên nghe được lý thanh hoa trong lời nói hoác nguyên chân ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới lý thanh hoa sẽ nói ra nói như vậy xem hoác nguyên chân không có lập tức động lý thanh hoa tươi cười lại buồn bã khỏe mắt có chút trong suốt bắt đầu nổi lên Đối Hoắc Nguyên Trân nói, ta hiểu được ý tứ của ngươi, ta sớm muộn gì nếu của ngươi cửu nhân, ta liền nói cho ngươi đi, vì cái gì an như huyễn cùng an như vụ hội yếu đến đối phó ta, bởi vì ta nhốt các nàng mẫu thân. Các nàng mẹ ở tay của ta trong, giảm, bởi vì này một điểm, các nàng hận chết ta, chúng ta cửu hận, là không thể điều tiết. Ngươi, Hoác Nguyên Trân trong lúc nhất thời không biết như thế nào cũng được, rất nhiều lúc trước không biết chuyện tình, giờ khác này đột nhiên rộng mở trong sáng chắc không được lúc trước Trường An tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thời điểm Lục Mặc cùng lạc cửu khuynh đi trước Trường An An Như Huyễn sẽ đi trước tướng trợ hơn nữa hình như là nghe theo Lý Thanh Hoa mệnh lệnh thậm chí Hoắc Nguyên Trân một lần nghĩ đến Lý Thanh Hoa đúng là An Như Huyễn Thánh mẫu đâu nhưng là trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc cảm giác nhưng căn bản không phải hơn nữa kia cũng cho Lý Thanh Hoa chữa thương giải độc lúc sau Hoắc Nguyên Trân lại thấy được một ít không nên nhìn đến gì đó càng thêm vô cùng xác định Lý Thanh Hoa tuyệt đối không có khả năng là An Như Huyễn mẫu thân tin tưởng thế giới này thượng không ai so với chính mình càng thêm rõ ràng bởi vì Hoắc Nguyên Trân nhìn đến gì đó bằng chứng bằng chứng như núi không thể chống chế theo đêm đó lúc sau Hoắc Nguyên Trân đối với chuyện này càng thêm không làm rõ được Lý Thanh Hoa không phải An Như Huyễn mẫu thần, như vậy vì cái gì An Như Huyễn còn muốn nghe lệnh với nàng đâu thậm chí An Như Huyễn còn đối Hoắc Nguyên Trân nói qua là vì nàng mẹ mới làm như vậy hiện giờ rốt cục làm ra đầu đuôi sự việc. Nguyên lai like Lý Thanh Hoa là nhốt An Như Huyễn mâu thân đây mới là sự việc trần tướng, An Như Huyễn bách với bất đắc dĩ, mới không thể không nghe theo Lý Thanh Hoa mệnh lệnh. Là một người, cái, con gái, khẳng định là tưởng nghiệm mâu thân, cho nên An Như Huyễn đối Lý Thanh Hoa hận khẳng định sẽ không khẽ, thậm chí nói không thể giải cũng không đủ. Mà Hoác Nguyên Trần đã sớm đặt xuống quyết tâm, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ An Như Huyễn, các loại chính mình hoàn tục lúc sau, nhất định là cấp cho nàng hạnh phúc một người, cái, chính mình yêu nữ nhân. Liên tục mẹ đều nhìn không tới, như thế nào có thể hạnh phúc. Mà phá hư này hạnh phúc người ngay tại trước mắt, đúng là Lý Thanh Hoa. Thậm chí hại đông phương tình biến thành nam không nam nữ không nữ người, cũng là Lý Thanh Hoa. Vô luận theo phương nào mặt mà nói, hoặc nguyên chân đều hẳn là là Lý Thanh Hoa địch nhân hẳn là trợ giúp đông phương tình cùng An Như huyện đem Lý Thanh Hoa diệt trừ. Lúc này đây An Như huyện thậm chí có thể cùng Mạc Thiên Tà liên thủ đến đối phó Lý Thanh Hoa, có thể thấy được của nàng quyết tâm chi đại. Nàng Cung An như vụ luyện tập Cửu Âm Chân Kinh rốt cục đại thành, nói không chừng cũng là bị Lý Thanh Hoa đâm mao kích, Hoắc Nguyên Chân có thể nào khiến các nàng thương tâm thất vọng. Nhưng là Hoắc Nguyên Chân đối mặt Lý Thanh Hoa thời điểm, nhưng cảm giác không thể xuống tay. Hắn tiếng nói cũng có chút khẳng khàn, đối mặt gần trong gang tấc giai nhân, Hoắc Nguyên Chân phiền não nói, "Này thật đúng là, nguyên lai còn có nhiều chuyện như vậy tình ở bên trong. Không sai, hiện tại ngươi minh bạch chưa ta là một người cái tội ác tày trời nữ nhân, An Như huyễn tỷ bội hận ta tận giường." Đông phương tỉnh cũng hận ta tận xương, đều là bởi vì năm đó một việc, các nàng đều là của ngươi hồng nhan chi kỷ ngươi không nên hiện tại liền là các nàng báo thù đúng không. Lý Thanh Hoa nói chuyện, khoe mắt nước mắt rốt cục chạy xuống xuống dưới, hai tay xoắn ở bụng trước, đối hoác nguyên chân nói, ngươi động thủ đi, dù sao tới rồi giờ này, ngày này ta cũng không có năng lực cùng mạc thiên Tạ bọn họ đối kháng, còn có cái kia công trình ta chỉ là một nữ nhân, không có cái kia năng lực, liền giao cho những người khác đi làm đi, ta nghiệp trướng nặng nề. Ngươi giết ta đi, ta sẽ không hoàn thủ. Lý giáo chủ, không cần bảo ta Lý giáo chủ. Lý Thanh Hoa cảm xúc giống như có chút kích động, đột nhiên đối với Hoắc Nguyên Trân hô to một tiếng, ngươi như thế nào còn chưa động thủ? Đông Phương Tỉnh cùng ăn như huyễn về sau đều có thể là ngươi thê tử, ngươi còn chưa động thủ chờ cái gì? Động thủ giết người không phải dễ dàng như vậy, chuyện này bên trong khẳng định còn có tin tức, ngươi không cần gạt ta, có cái gì khổ chung, đều nói đi ra không tốt đúng không? Hoắc Nguyên Trần tuy rằng trẻ tuổi, Nhưng là tâm trí thành thủ, không phải dễ dàng xúc động người, vẫn là rất khắc chế đối mặt Lý Thanh Hoa. Có cái gì tin tức? Kia đều là một ít chuyện cũ năm xưa, đều là ta còn trẻ vô tri thời điểm làm xuống lỗi sự, ta thực xin lỗi đông phương sư mội, với không dạy nổi an gia tỉ mội, ta đã sớm hối hận, chính là ta hối hận hữu dụng đúng không? Hối hận có thể bù lại đối đông phương sư mội thương tổn, có thể bù lại đối an gia tỉ mội thương tổn đúng không? Ta sống được chính là vì hoàn thành cái kia công trình. Hoàn toàn ngăn cản người kia âm nhu thôi, hiện giờ liền cái này chuyện đều thất bại, ta sống được còn có cái gì ý tứ. Cùng với khiến ta chết ở mạc thiên tà bọn họ trong tay, còn không bằng chết ở trong tay của ngươi đâu. Lý Thanh Hoa càng nói càng có chút kích động, đột nhiên vươn một đôi đôi bàn tay trắng như phấn, một chút đập xuống ở tại hoác nguyên chân ngực. Nay cũng không phải là bình thường tiểu nữ nhân làm lũng, Lý Thanh Hoa ra quyền, chính là quan chú nội lực. Tuy rằng nàng thân mình lực lượng cực kỳ nhỏ bé, hơn nữa cũng chưa bao giờ am hiểu quyền pháp nhưng là dù sao đó là có tiên tiên viên mãn nội lực một chút xuống đánh giống như ngàn cân cự truy truy hoác nguyên chân ngực khí huyết quay cuồng khoe miệng phát hàm nhịn không được sẽ hộp máu nhưng là hoác nguyên chân vẫn là sinh sôi đứng ở nơi đó không hề động lý trí nói cho hắn nếu hiện tại giết lý thanh hoa hắn nhất định sẽ hối hận thanh hoa hoác nguyên chân rốt cục cải biến xưng hô cố nén lý thanh hoa nhỏ nắm tay đứng ở nơi đó nói ta hiểu rõ lòng của ngươi trong giảm có khổ nhưng là rất nhiều chuyện Ta nếu là không biết rõ ràng sự việc trần tướng, là sẽ không mạo muội xuống quyết định, bởi vì liều lĩnh kết quả, đúng là hối hận, mỗi một cái sinh mệnh đều đáng giá tôn trọng, nhất là ngươi, ta hiểu rõ lòng của ngươi không xấu, dù sao ngươi đối ta xấu. Ngươi không giống với. Lý Thanh Hoa đã là nước mắt đầy mặt, nhưng là nắm tay cũng không có đình chỉ, bên khóc bên đánh, miệng còn bên nói, thế giới này thượng chỉ có ngươi không giống với, ngươi không biết vì cái gì đúng không? Ngươi không biết, từ nhìn thấy ngươi ta mới tin tưởng thế giới này thượng còn có duyên phận vừa nói, cũng đúng là ngươi cho ta mang đến một điểm thay đổi cùng hy vọng, nhưng cố tình là ngươi, trêu chọc nhiều như vậy nữ tử, còn đều cùng ta có kiểu, như vậy kết quả là ta không thể tưởng được, ô ô ngươi vẫn là giết ta đi, như vậy ta sẽ không có thống khổ. Nghe được Lý Thanh Hoa nói như thế, hoác nguyên chân lại nghi hoặc, tự nhiên sẽ không động nàng, chính là Lý Thanh Hoa nắm tay thật sự là ngoan điểm nhân, tựa hồ là thành tâm muốn đem chính mình trọc giận sau đó làm cho chính mình động thủ giết nàng giống nhau ngực khí huyết quay cuồng rốt cục thì một cái máu tươi nhịn không được phun tới lý thanh hoa nhìn đến hoác nguyên chân bị chính mình có hộp máu hàm răng gắt gao cắn môi máu tươi cũng sấm đi ra nhưng là của nàng nắm tay cũng không có đình chỉ oán hận nói ngươi để làm chi không hoàn thủ ngươi động thủ ngươi không đánh chết ta ta liền đánh chết ngươi kia nho nhỏ mềm nhỏ nắm tay vẫn là không ngừng rơi xuống hoác nguyên chân ngực một quyền quan trọng hơn một quyền Hoắc nguyên chân có thể cảm giác được lý thanh hoa là thật không có lưu tình nàng là thật chủ yếu là ở muốn chết như vậy đi xuống không được chính mình sớm muộn gì là muốn bị lý thanh hoa đánh chết hoác nguyên chân nhìn trước mắt rơi lệ muốn chết giai nhân rốt cục thì chịu được không được a di Đà phật lão nạp kiên trì không được hoác nguyên chân cũng rõ ràng cắn răng một cái thanh hoa ngươi không phải khiến ta ôm ngươi đúng không ta đây liền ôm thiên thúy một chương hai tay hoác nguyên chân một tay lấy lý thanh hoa mềm mại không xương thân thể mềm mại gắt gao vây quanh ở tại trong lòng ngực Thân thể của chính mình cùng thân thể của hắn chặt chẽ dán tại cùng nhau. Đem của nàng một đôi tay nhỏ bé cũng gắt gao khỏa ở, không để cho nàng tiếp tục đánh nhau với chính mình cơ hội. Hoắc Nguyên Trân vóc dáng cao, Lý Thanh Hoa đầu bị hắn tựa vào trên vai, tay chân đều không thể động đậy. Nhìn đến Hoắc Nguyên Trân tuy rằng ôm chính mình, chính là nhưng không hề động tay giết chính mình ý tứ, đã là có chút cảm xúc không không chế được Lý Thanh Hoa vẫn là không chịu bỏ qua, phẫn nộ nói, không cần ôm ta, ngươi hoặc là giết ta, hoặc là khiến cho ta giết ngươi. Hoác Nguyên Trân cũng không chịu buông tay, hiện giờ chính mình nội lực tiến nhanh, lại bằng vào 13 tầng lòng tượng bàn ngược công, này lực lượng một khi thi triển lên, cho dù Lý Thanh Hoa là tiền thiên viên mãn cũng mơ tưởng dây chính mình ôm ấp. Ta là tuyệt đối sẽ không buông tay, Lý Thanh Hoa, ngươi điên rồi đúng không? Hôm nay ngươi không để cho ta an tĩnh lại, ta liền vĩnh viễn đều không buông mở, nhìn xem ngươi có thể làm khó dễ được ta, ai nha đừng cắn ta. Bên này Hoác Nguyên Trân trong lời nói còn không có nói xong, bên kia Lý Thanh Hoa đột nhiên xuống miệng cái miệng nhỏ nhắn nhân một trường hung hăng một cái cắn ở tại hoắc nguyên chân trước ngực nàng thật sự không khống chế được xuống miệng lực lượng rất lớn hàm răng thật sâu khảm tới rồi hoắc nguyên chân ngực cơ thể bên trong tuy rằng hoắc nguyên chân thiết bố sam hộ thể thân thể cũng rất cường tráng một loại đao thương đều không thể thương tổn nhưng là lý thanh hoa chính là tiên thiên viên mãn này một cái đi xuống cũng là quan chú nội lực tin tưởng đúng là một người cái sát cẩu lý thanh hoa cũng có thể cho cắn tiếp theo khối đến Hoắc Nguyên Trân cảm giác được đau đớn, trong lòng hận không được. Này Lý Thanh Hoa như thế nào liền như vậy một lòng muốn chết. Chẳng lẽ trên thế giới không có bất luận cái gì nàng nhưng không muốn xa rời gì đó đúng không? Tuy rằng Hoắc Nguyên Trân có đôi khi cũng muốn, chỉ cần chính mình động thủ, Lý Thanh Hoa tuyệt đối sẽ không phản kháng. Sự việc có lẽ đúng là một cái vòng tròn đầy kết cục. Nhưng là Lý Thanh Hoa đối chính mình thật là tốt, đó là không có nói. Hoắc Nguyên Trân không biết vì cái gì, nhưng lại có thể chân thật cảm nhận được kia phần hảo. Không biết rõ ràng chuyện này. Hoắc Nguyên Chân có thể nào mặc cho Lý Thanh Hoa chết đi? Vốn có tâm dùng chính mình sắt đầu công đem Lý Thanh Hoa va chạm ngất xỉu đi, nhưng là nhìn kia trương điên đảo chúng sinh tiểu nhan, Hoắc Nguyên Chân cũng là không đành lòng đi va chạm. Nhưng ngực bị cắn thật sự là đau đớn, Hoắc Nguyên Chân cũng không có thể mặc kệ, đành phải đối Lý Thanh Hoa nói: "Thanh Hoa, ngươi còn dám cắn ta, ta liền đối với ngươi không khách khí." Lý Thanh Hoa nghe được Hoắc Nguyên Chân trong lời nói, nhỏ đầu cư nhiên lung lay vài cái, đem Hoắc Nguyên Chân ngực cắn càng đau nhức. Thôi phật tổ trở lên đệ tử cũng là bất đắc dĩ nhìn trước mắt xinh đẹp giai nhân như thế thương tâm muốn chết gắt gao ôm này ôn hương nhuyễn ngọc thân thể mềm mại hoác nguyên chân trong lòng cũng rốt cục thì có một ít khác thường trong lòng cho chính mình tìm được lấy cớ hoác nguyên chân rốt cục thì hạ một người cái quyết định đột nhiên túi đầu dùng chính mình ánh sáng đầu cứng rắn đội mở lý thanh hoa đầu mắt thấy lý thanh hoa hay là muốn há mồm đối chính mình cắn tới hoác nguyên chân rốt cuộc nhịn không được dồn sức túi đầu một chút dùng miệng mình Phong ngăn trận Lý Thanh Hoa mềm mại cái miệng nhỏ nhắn nhân. mươi 564, Động Ti Nhờ Hoác Nguyên Trân từ đi vào thế giới này, còn chưa từng có chủ động đối cái gì nữ nhân làm ra qua như vậy hành động, duy nhất một lần, đúng là lúc trước cùng Ninh Nguyễn Quân ở đáy sông, vì cứu Ninh Nguyễn Quân, chủ động hôn ở đối phương môi sau đó cho nàng độ chân khí. kia một lần nghiêm khắc mà nói, căn bản là không tính là là hôn, chỉ là vì cứu người mà sử dụng ra khẩn cấp làm những chuyện như vậy mà thôi. Chuẩn xác mà nói, thì phải là một lần hô hấp nhân tạo. Nhưng là lúc này đây không giống với đem hoắc nguyên chân tối hoàn toàn phong bế lý thanh hoa môi về sau, lý thanh hoa thân thể giống như gặp sầm đánh, trùng trùng điệp điệp run rẩy một chút. Theo sau đúng là lý thanh hoa kịch liệt dãy dùa, nàng ở nỗ lực thoát khỏi hoắc nguyên chân, nỗ lực muốn từ đối phương trong ngực thoát thân đi ra, nghị thoát khỏi kia cơ hồ khiến nàng hít thở không thông hồn. Chính là hoắc nguyên chân thật vất vả đặt xuống này quyết tâm, thật vất vả chế phục nàng, như thế nào có thể dễ dàng khiến này thoát khỏi? hai tay giống như vòng sắt giống nhau gắt gao ôm lấy lý thanh hoa thân thể mềm mại môi lại nghiêm mật lấp kín của nàng cái miệng nhỏ nhắn nhân tuyệt đối không cho nàng trốn tránh thậm chí không nghĩ cho nàng hô hấp cơ hội lý thanh hoa bị hôn đầu góc choáng váng hoác nguyên chân hai tay khí lực thật lớn nàng tiên thiên viên mãn nội lực đều thôi phát tới rồi cực hạn vẫn là không thể dễ cặp kia cánh tay kia cánh tay liền gắt gao sáu ở thân thể của hắn hưu, khiến lý thanh hoa thậm chí cảm giác được thiếu không khí cảm giác được không thể hô hấp giờ khắc này nàng không hề là cái kê vai phong một cõi tiên thiên viên mãn không hề có được không đâu địch nổi phi đao tuyệt kỷ nàng đúng là một người cái ra sức thoát khỏi nữ nhân một người cái mảnh mai nữ nhân chính là của nàng nội lực còn tại quần cuộn tôn trào hoác nguyên chân nội lực cũng đồng dạng ở tiêu hao được giờ khác này hoác nguyên chân ba phần âm dương khí rốt cục phát huy tác dụng sinh sôi không thôi nội lực hơn nữa hắn thần lực ngạnh sinh sinh mà giằng cầm ở lý thanh hoa không để cho nàng một điểm cơ hội Mặc cho nàng như thế nào nỗ lực cũng vô pháp thoát khỏi chính mình. Này so với bất luận cái gì chiến đấu đều tiêu hao nội lực, nội lực vĩnh viễn bằng lớn tốc độ ra bên ngoài phát ra được, không có nửa điểm dừng lại, cái gì khôi phục đều thành lời nói xuông, bất luận cái gì khôi phục đều ngăn cản không được như thế cường lực phát ra. Hai người so sánh lực đầy đủ rằng có không sai biệt lắm một người, cái, canh giờ. Hoặc nguyên chân nội lực cơ hồ đã là tiêu hao hết, ba phần âm dương khí ở bên trong cơ thể đã là trở thành một cái mỉm cười khí đoàn hoàn toàn tới không đến tác dụng. Hắn đúng là ở bằng vào được chính mình long tượng bản nguy công, bằng vào được cường hãn lực lượng giam cầm được Lý Thanh Hoa, tuyệt đối không cho nàng thoát thân. Mà Lý Thanh Hoa nội lực ở Hoắc Nguyên Trân lúc sau không bao lâu cũng tiêu hao hết. Hiện giờ Hoắc Nguyên Trân nội lực trình độ đã là không thể so tiên thiên viên mãn chênh lệch nhiều lắm, Lý Thanh Hoa vẫn là một người cái nữ tử, trời sinh thể chất thượng liền bị vây yếu thế, ở trải qua một người cái canh giờ không gián đoạn tiêu hao, rốt cục cũng là tới cùng Mà Hoác Nguyên Trân còn có hắn lực lượng, cường đại khiến Lý Thanh Hoa hít thở không thông lực lượng. Mất đi nội lực lúc sau, Lý Thanh Hoa cũng liền giống như một người, cái, bình thường nữ nhân giống như không sai biệt lắm, nàng đã không có chống cự Hoác Nguyên Trân cánh tay lực lượng. Thân thể mềm ngồi phịch ở Hoác Nguyên Trân trong lòng ngực, này một người, cái, canh giờ của nàng môi đều không có có thể thoát khỏi hắn. Lý Thanh Hoa không được, nàng kiên trì không được, theo nội lực mất đi, của nàng suy nghĩ cũng rốt cục bình tĩnh xuống dưới. Nàng muốn cho Hoác Nguyên Trân bông ra chính mình. Miễn cưỡng mở ra cái miệng nhỏ nhắn nhân, Lý Thanh Hoa đã nghĩ nói một câu cầu xin tha thứ trong lời nói. Nhưng là Hoác Nguyên Trân không có ý thức được điểm này, hắn chính là cảm giác được Lý Thanh Hoa không hề dãy ruộng, nhưng là cảm giác được đối phương há mồm về sau. Hắn lo lắng Lý Thanh Hoa còn có thể đến cắn chính mình, cũng không biết là bản năng phản ứng vẫn là có ý định làm. Hoác Nguyên Trân một phát đem đầu lưỡi dò xét vào Lý Thanh Hoa cái miệng nhỏ nhắn nhân trong vòng. Và anh Lý Thanh Hoa chỉ cảm thấy đến trong óc bên trong một trận nổ vang, từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu tiên từng có như vậy cảm giác. Nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đối phương đầu lưỡi tựa hồ có ma lực, ở chính mình khoang miệng trong vòng quấy rối được. Cánh tay hắn hảo hữu lực lượng, khiến Lý Thanh Hoa căn bản không thể làm ra bất luận cái gì một điểm di động, mặc cho đối phương đầu lưỡi ở chính mình trong miệng tàn sát bừa bãi. Thần trí ở mơ hồ, vừa mới thanh tỉnh ý thức lại hôn mê. Mặc Thiên Tạ nhìn bên người kia hai cái tiên nữ một loại tỉ muội khẽ miệng phủ xuống tới một tia cười lạnh. "An các chủ, An cung chủ, bản giáo chủ còn không có chúc mừng các ngươi đâu, cửu âm chân kinh đại thành, thành tựu chuẩn viên mãn chi cảnh, hơn nữa các ngươi tỷ muội chính là song sinh con, tâm ý nghị thông suốt, liên tục tay là lúc có thể so với tiên thiên viên mãn, thật đáng mừng nha." An Như Vũ sắc mặt như thường, đối mạc thiên tà trong lời nói cũng không để ý, chính là thản nhiên nói, "Này cửu âm chân kinh chúng ta tỷ muội hai người nếu là nghĩ đại thành, đã sớm có thể đại thành." Không có gì nhưng chúc mừng. An như huyễn còn lại là không nói lời nào. Hai tỷ muội trong lúc đó tính cách là có sai biệt. An như huyễn là cái loại này thanh nhã tính tình. Rất ít nói chuyện. An như vụ tính cách thì sáng sủa một ít. Các nàng hai cái cùng người khác cùng một chỗ thời điểm. Một loại cũng đều là an như vụ xuất đầu. Nga. Còn có như vậy sự. Chẳng lẽ các ngươi áp chế công lực không thể thành. Nghe được an như vụ trong lời nói. Mạc thiên Tả tựa hồ cũng đến đây tính chất. Cảm thấy hứng thú hỏi. Mạc giáo chủ quản có chút hơn đi, chúng ta tỉ mội hôm nay tiến đến, chính là vì ở Lý Thanh Hoa trong tay tiểu gia mẫu thân mà thôi, cũng không có nghĩa vụ trả lời Mạc giáo chủ vấn đề. An gia tỉ mội cùng ma giáo quan hệ cũng không tốt, nếu không phải chỉ cần bằng vào các nàng hai người thật sự không thể đối phó Lý Thanh Hoa, lần này cũng sẽ không lựa chọn cùng ma giáo hợp tác. Mạc thiên tà trong mắt phát lệnh, nhưng là theo sau lại lộ ra tươi cười, các ngươi tỉ mội hiếu thuận khiến bản giáo chủ bội phục rất, bất quá các ngươi cũng biết. Lý Thanh Hoa cũng không tốt đối phó, ở của nàng phi đao trước mặt, đó là phải chết người. An như vụ nói, chúng ta không sợ, nếu quyết định muốn cứu mẹ thân nhân, còn có này giác ngộ, nếu là thật sự chết ở Lý Thanh Hoa phi đao dưới, kia cũng là chúng ta cam tâm tình nguyện. Ba ba, Mạc Thiên Tà vỗ hai xuống tay trường, tốt lắm, có các ngươi tỉ mội mạnh mẽ chống đỡ, bản giáo chủ cũng có thể đặt xuống quyết tâm, vốn đang lo lắng Lý Thanh Hoa phi đao quá mức lợi hại, nhưng là hiện giờ có ta cùng đồng phương thiếu bạch, còn có các ngươi. Lý Thanh Hoa đúng là ba đầu sáu tay hôm nay cũng là chấp cánh khó chạy thoát. Một khi đã như vậy trong lời nói, bản giáo chủ đề nghị, chúng ta cái này động thủ giết vào lạc hoa thần giáo, khiến các nàng chó gà không tha. An như vụ khẽ lắc đầu, chúng ta nhiệm vụ, đúng là phụ trách đối phó Lý Thanh Hoa, lạc hoa thần giáo cùng của ta thiên nhai hải các còn có như huyễn lăng tiêu cùng giống nhau đều là nữ tử, chúng ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Gian hào hảo, nếu là như vậy nói, bản giáo chủ cũng không miễn cưỡng các người này lính tôn tướng của tự nhiên có người thu thập các ngươi cứ yên tâm lớn mật đối phó lý thanh hoa là được đông phương thiếu bạch cùng các ngươi đi ra mao thụ bản giáo chủ tự mình cho các ngươi áp trợ lý thanh hoa tuyệt đối lên không được ngày đi mạc thiên tà tâm tình sung sướng ngày hôm qua còn tại làm cho này chuyện phiền lòng lý thanh hoa phi đao trước sau là treo ở mạc thiên tà trong lòng tảng đa lớn lý thanh hoa là hắn đại sư tỷ hắn biết rõ hiểu rõ đối phương phi đao uy lực cho dù hắn tiến nhập tiên thiên viên mãn cũng tuyệt đối không có năm chắc đi đối kháng lý thanh hoa kinh thế một đao cầm đông phương thiếu bạch đi ngăn cản kia một đao đến là có thể nhưng là mạc thiên tả cũng có chút luyến tiếc đông phương thiếu bạch này siêu cấp tay đấm trung thành và tận tâm tiên thiên viên mãn cấp bậc tay đấm trong thiên hạ có thể cũng, cũng chỉ có này một người cái không đến vạn bất đắc dĩ mạc thiên tả tuyệt đối luyến tiếc hơn nữa hiện tại ba tư thánh giáo giáo chủ đã là tới rồi thiên sơn ma giáo cái kia lão gia nầy cũng là một người cái tiên thiên viên mãn Mạc Thiên Tà cùng hắn trong lúc đó quan hệ, xem như lẫn nhau lợi dụng. Nhưng là Mạc Thiên Tà đối hắn vẫn là có tâm lý ưu thế, đúng là bởi vì có đông phương thiếu bạch tồn tại. Chính là một khi mất đi đông phương thiếu bạch, Mạc Thiên Tà tâm lý ưu thế liền không còn sót lại chút gì, bởi vì kêu ba tư thành giáo giáo chủ, tiến vào tiên thiên viên mãn đã là thiệt nhiều năm, trên thực lực là muốn vượt qua Mạc Thiên Tà. Mà này lạc hoa thần giáo là một còn chậm trễ không được, này đối với Mạc Thiên Tà cũng trọng yếu phi thường lý thanh hoa lại không có khả năng thúc thủ chịu trói cho nên điều này làm cho mạc thiên tả phi thường đau đầu nhưng lại an gia tỷ mội đã đến giải quyết mạc thiên tả này đại phiền toái an gia tỷ mội cũng xưa đâu bằng nay hai cái tâm ý nghị thông suốt chuẩn viên mãn liên thủ hoàn toàn có thể đối kháng một người cái bình thường tiên thiên viên mãn hơn nữa lý thanh hoa cận chiến công phu cũng không phải rất am hiểu cho nên an gia tỷ mội liên thủ tuyệt đối có thể cho lý thanh hoa mang đến thật lớn làm phức tạp trừ phi vận dụng phi đao bằng không lý thanh hoa rất khó ngay mặt đánh bại an gia tỷ muội một khi lý thanh hoa phi đao dùng qua như vậy mạc thiên tả cơ hội đã tới rồi đương nhiên an gia tỷ muội cũng không phải kẻ ngu si các nàng yêu cầu là mạc thiên tả hoặc là đồng phương thiếu bạch trong đó mỗi người phải đi theo các nàng cùng nhau đối phó lý thanh hoa như vậy lý thanh hoa phi đao đối với các nàng uy hiếp cũng muốn nhỏ một ít bất quá mạc thiên tả đều có hắn ý nghĩ cùng lý thanh hoa đồng môn hắn hiểu rõ lý thanh hoa một ít tối có nhỏ hắn hiểu rõ lý thanh hoa phi đao xuất đao phía trước một ít thói quen động tác nếu là cùng lý thanh hoa một mình đối chọi như vậy cho dù hiểu rõ lý thanh hoa muốn ra phi đao người cũng là không có biện pháp tránh né nhưng là hiện giờ có an gia tỉ mội liên lụy mặc thiên tả có nắm chắc ở lý thanh hoa ra phi đao phía trước khiến đông phương thiếu bạch toàn bộ thân trở ra cho nên an gia tỉ mội lẫn nhau chế hành thủ đoạn là vô dụng tới rồi thời điểm chiến đấu các nàng hai người nhất định bị vứt bỏ cũng bị hy sinh trở thành mạc thiên tà đối phó lý thanh hoa vật hy sinh. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài chạy tiến vào một người, cái, ma giáo dưới tay hoảng loạn đi tới mạc thiên tà bên người, đối này nói, giáo chủ, vừa rồi có người báo lại, nói là không chung bên trong có một chỉ thật lớn điều rơi xuống lạc hoa thần giáo bên trong đi. Người kia nói chuyện thanh em không tính nhỏ, có thể cảm thấy được tin tức này giá trị không lớn đi, thậm chí không có kiêng rẻ an như vụ cùng an như huyễn. Lời còn chưa dứt, mặc kệ là mạc thiên tà, vẫn là an gia tỉ đều là biến sắc, Bởi vì bọn họ đều biết nói, trên bầu trời chim to ý nghĩa cái gì. An như vụ cùng an như huyễn liếc nhau, đều có chút sắc mặt ngưng trọng, chẳng lẽ là hắn đến đây không thể thành. Hắn vì sao sẽ xuất hiện ở trong này? An như huyễn lại kích động đứng lên, muốn lập tức chạy tới lạc hoa thần giáo nhìn xem, xem hắn vì sao sẽ xuất hiện tại đây cái tất cả đều là nữ tử giáo phái bên trong. Mạc thiên tà lại sắc mặt tâm trầm, hắn đã là hiểu rõ Lý Giật Phong cùng Lý Lưu Vân chết không nghĩ tới này hòa thượng cư nhiên chạy tới muốn làm không tốt là muốn chuyện xấu cũng bất chấp thiên nhãn không được khẽ dùng cấm kỵ mặc thiên tả rốt cục thì mở ra thiên nhãn đến lạc hoa thần giáo phương hướng quét tới chương năm trăm sáu mươi lăm cho hê u nhất cha lơ y tiên thiên viên mãn thiên nhãn bí thuật cũng không phải tùy tiện dùng hơn nữa sử dụng đối tượng vẫn là một vị khác tiên thiên viên mãn bởi vì tiên thiên viên mãn thân mình cảm giác liền so với người bình thường linh mẫn nhiều lắm đem có người đối này sử dụng thiên nhãn thời điểm Hắn là nhất định có thể phát hiện, hơn nữa cũng có thể sử dụng nội lực khiến đối phương thiên nhãn không thể xem xét đến chính mình. Cho nên đây là một đình, kiên kỵ, tiên thiên viên mãn dễ dàng cũng không sẽ đi đụng vào. Mạc thiên tà cũng không ý đi nhìn trộm đối thủ hết thảy, bởi vì hắn hiểu rõ, nhìn trộm cũng không hẳn có cái gì hiệu quả, còn tự dưng làm cho người ta xem nhẹ. Chính là hiện giờ hắn nghe nói một chỉ chim to bay vào lạc hoa thần giáo, hắn liền bình tĩnh không đứng dậy, hoắc nha bạn bè hiện giờ cũng là hắn chủ yếu địch nhân một trong. Ma giáo hưng khởi, hiện tại chủ yếu địch nhân có hai cái, đầu tiên là Lý Thanh Hoa lạc hoa thần giáo, bởi vì kia đem phi đao, khiến Mạc Thiên Tà không thể không đem Lý Thanh Hoa liệt vào cuối cùng đại địch. Nhưng là Mạc Thiên Tà trong lòng, một mực lo lắng thiếu lâm tự. Thiếu lâm tự nói cho phát triển khiến Mạc Thiên Tà trong lòng bất an, tuy rằng hắn còn không biết thiếu lâm cụ thể tình huống như thế nào, nhưng là lần trước Đông Phương thiếu bạch thất lợi, đã là khiến Mạc Thiên Tà đem thiếu lâm liệt vào phải muốn diệt trừ địch nhân hàng ngũ bên trong húng chi còn có hóa con gái ninh nguyện quân kia cũng là mạc thiên tà trong lòng một người cái đau đớn hơn nữa nhìn đến an như huyễn thần sắc mạc thiên tà rất là lo lắng này thiên tiên giống như nữ tử lâm trận hành qua dù sao nữ nhân là cảm tính động vật khó tránh khỏi an như huyễn ở thời điểm chiến đấu nhìn đến hoác nguyên chân lập huy tập trung hắn ôm ấp quay đầu lại đối chính mình quay giáo một kích cho nên hắn phải muốn nhìn tới cùng có phải hay không hoác nguyên chân đi lý thanh hoa nơi đó thiên nhãn bí thuật thi triển chỉ có ngắn ngủn trong ngáy mắt Bởi vì tiếp theo thứ, Lý Thanh Hoa đã là đã nhận ra Mạc Thiên Tà nhìn trộm, hơn nữa ngăn chở Mạc Thiên Tà tiếp tục quan sát. Nhưng là liền như vậy trong nháy mắt Mạc Thiên Tà đã là thấy được một ít đồ vật này nọ. Cái miệng của hắn sừng lộ ra một tia nhe răng cười, theo sau đối tựa hồ muốn lập tiên đứng dậy An Như Huyên nói, An Cung Chủ, bản giáo chủ khuyên ngươi, vẫn là không cần nhìn thật là tốt. Mạc giáo chủ chỉ giáo cho. An Như Huyên trái tim hệ hoác nguyên trần, tự nhiên không thể ngồi ở hiện giờ nghe được mạc thiên tà nói như thế tự nhiên cảm thấy được kỳ quái bản giáo chủ hiểu rõ an cung chủ với kia thiếu lâm hòa thượng mối tình thắm thiết nhưng là ngươi tốt nhất thanh tỉnh một điểm hiện giờ kia hòa thượng chính là ở lý thanh hoa nơi đó ngươi nếu như đi khó tránh khỏi nhìn đến một ít không nên nhìn đến gì đó đến lúc đó chỉ sợ an cung chủ không chịu nổi a an như huyễn sắc mặt thay đổi một chút ngươi là bay không sai mạc thiên tà hư lạnh một tiếng này chết tiệt hòa thượng trêu cho huyện quân trêu chọc ngươi còn chưa đủ Hiện giờ thế nhưng còn cùng Lý Thanh Hoa thông đồng thượng, bản giáo chủ sớm muộn gì muốn đem này tới trừ chi rồi sau đó mau. Nghe được mạc thiên tà trong lời nói, an như huyễn sắc mặt có chút ngưng trọng nàng lại chậm rãi ngồi xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Của nàng trong lòng, là hiểu rõ hoác nguyên chân là cái cái dạng gì người. Nay người cái gì cũng tốt trái tim cũng tốt, người cũng tốt, vì chính mình yêu thích người, liên tục sinh mệnh đều có thể không cần, đôi chính mình cũng là một mảnh thiệt tình. Thậm chí hắn cho tới hôm nay tình trạng này. Cùng an như huyễn là không phải không có quan hệ nếu không phải chính mình lần nữa bức bách hắn tỏ thái độ có lẽ hắn vẫn là cái kia tỉnh tỉnh mê mê tiểu hòa thượng đi nàng u mê hắn trái tim tự mình là thứ nhất khiến hắn động tình nữ nhân mà nhược điểm của hắn cũng đúng là không hiểu được cự tuyệt không hiểu được cự tuyệt kia một đám người xinh đẹp có thể trêu chọc hắn đều trêu chọc cho nên mạc thiên tà nói hắn cùng lý thanh hoa có vấn đề an như huyễn là tin tưởng chính là lý thanh hoa là chính mình cựu nhân an như huyễn phải như thế nào đi đối mặt chuyện này đâu nhìn đến an như huyễn trên mặt lộ ra kia nữ nhân ghen vẻ mặt mặc thiên tả trong lòng vui vẻ đối an như Huyễn nói an cung chủ này hòa thượng không đáng ngươi đối hắn hảo cư nhiên cùng của ngươi cựu nhân cùng một chỗ ta xem ngươi vẫn là giải quyết dứt khoát cùng thứ nhất đao hai đứt đi chẳng lẽ ngươi phải là một người cái bất hiếu nữ đúng không an như huyễn mở mịt nhìn mạc thiên tả liếc mắt một cái môi giật giật cũng không nói gì ra nói đến nhìn đến an như huyễn tựa hồ có chút dao động Mạc thiên tà lại rèn sắt khi còn nòng nói, tới rồi giờ này ngày này, nên một người, cái, hiểu biết lúc, của ngươi mâu thân chờ đợi các ngươi đi cứu đã là thật lâu, đây là duy nhất cơ hội. An như Huyễn quay đầu lại nhìn nhìn an như vụ, an như vụ nhẹ nhàng giữ chặt mội mội tay, như Huyễn tỉ tỉ tôn trọng của ngươi lựa chọn. An như Huyễn suy nghĩ thật lâu, rốt cục thì cắn cắn ngôi, đối mạc thiên tà khẽ gật đầu, mạc giáo chủ yên tâm, ta còn phân rõ thị phi đúng sai, hiểu rõ nên như thế nào làm, chúng ta cái này xuất phát đi tuy rằng an như huyễn không có cho ra mình sắc đáp án nhưng là mạc thiên tả tự nhận là hắn đã là chiếm được muốn đáp án không có cái kia nữ nhân có thể nhìn người mình thích tập trung người khác ôm ấp mà thờ ơ an như huyễn cũng là nữ nhân vẫn là một người cái xinh đẹp phiêu xác nữ nhân càng là người như vậy càng là để ý việc này tin tưởng hiện tại an như huyễn đã là đối cái kia hòa thượng hết hy vọng đi như vậy tốt nhất nguyên nhân yêu sinh hận đến lúc đó ngược lại có thể đau đớn hạ sát thủ dẫn đầu đứng dậy ly khai phòng mạc thiên tà muốn đi trông thấy mã đạo viễn này đại hạ hoàng đế đúng là một người cái nguyên nhân yêu sinh hận điển hình đi tới cửa đông phương thiếu bạch theo đi lên một đầu tuyết trắng tóc dài ưu linh giống như vô thanh vô tức đi ở mạc thiên tà thân an như vụ cùng an như huyễn cũng đi ở bọn họ mặt sau hai cái tỉ mội trong lúc đó đều không có tiếp tục nói chuyện thình lình xảy ra biến cố tựa hồ có chút khiến các nàng trở tay không kịp lý thanh hoa dồn sức ngồi thẳng thân mình trong mắt có một tia sợ hãi Hoắc Nguyên Trân cũng ngồi thẳng thân mình, lặng lặng nhìn Lý Thanh Hoa, nhìn kia đã là bị hôn sương tới môi cánh hoa. Lý Thanh Hoa có chút không dám nhìn tới Hoắc Nguyên Trân, trong lòng ngũ vị trầm hỗn tạp, chính mình là rất nhu nhược đúng không? Chẳng lẽ kia thiên hạ vô địch Lý Thanh Hoa cũng là cần một người, cái ấm áp ôm ấp đúng không? Không thể phủ nhận một điểm, đúng là Hoắc Nguyên Trân cho nàng mang đến hy vọng, mang đến một lần nữa sinh hoạt đi xuống hy vọng. Vốn của nàng trong lòng cũng chỉ có một việc ở chống đỡ được, nhưng là tới rồi lúc này của nàng trong lòng nhiều thêm trước mắt này cao lớn thân ảnh. Chính là hắn cố tình là một người, cái, hòa thượng, hơn nữa cùng chính mình tuổi trong lúc đó có thật lớn khoảng cách. Hết thảy hết thảy, đều khiến Lý Thanh Hoa cảm giác bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi, đây là ông trời an bài nghiệp duyên đúng không? Nguyên bản nàng trong lòng thân ảnh, đã là bị trước mắt này hòa thượng chỗ thay thế, tựa hồ còn thay thế như vậy hoàn toàn. Vừa rồi nhìn trộm nàng cảm giác được, nhưng là nàng cũng không để ý, nàng để ý chính là trước mắt người cảm thụ lén lút ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái lý thanh hoa nhưng nhìn đến hoác nguyên chân trong mắt một mảnh thanh tỉnh chút đều không có tình dục hương vị ngược lại là có thêm một tia vui mừng đúng vậy đúng là vui mừng cũng không phải kia cùng tình yêu lý thanh hoa trái tim đột nhiên có chút rồi dám đau đớn là hắn trước hôn ở miệng mình môi đúng vậy nhưng là kia càng nhiều chính là xuất phát từ bất đắc dĩ rồi sau đó tới ý loạn tình mê mê loạn người lại chính mình cũng không phải hắn hắn chính là không có nhận tâm đẩy ra chính mình yên lặng phối hợp chính mình An ủi chính mình thôi. Lý Thanh Hoa có chút không cam lòng, tuy rằng hiện tại là lạc hoa thần giáo sinh tử tồn vong thời gian thứ, nhưng là nàng vẫn là muốn chuyện này chơi đùa cái cha ra manh mối. Nguyên Trân. Lý Thanh Hoa sắc mặt ửng hồng, nàng dù sao cũng là một nữ nhân, vẫn là lần đầu tiên có cái đó và trải qua. Mà nói không cần là không có khả năng, giờ khác này nàng, cùng một người, cái, thẹn thùng tiểu nữ Hải nhi cũng không có quá lớn khác nhau. Hoắc Nguyên Trân nâng lên nhẹ tay khẽ đụng vào một chút miệng mình ngôi nơi đó cũng có chút sưng. Hắn trong lòng, cũng không như mặt ngoài như vậy lặng. Dù sao này cũng là hắn hai cuộc đời thêm cùng nhau nụ hôn đầu tiên, nếu nói bắt đầu là vì ngăn cản Lý Thanh Hoa cắn người, nhưng là đến sau kia đoạn thời gian trong, giảm, hắn quả thật cũng là có chút khống chế không được cảm giác. Tới cùng Lý Thanh Hoa vẫn là một người, cái, xinh đẹp nữ nhân, tuy rằng tuổi hẳn là là so với chính mình lớn, nhưng là hoác nha bạn bè cho tới bây giờ liền không tiếp thu là tuổi là cái nhiều vấn đề. Giả thiết Lý Thanh Hoa nay năm mươi tuổi, nàng tìm được một người, cái, 20 tuổi nam nhân, cái kia nam nhân sẽ ghét bỏ nàng lao đúng không? Nếu Lý Thanh Hoa không chủ động nói ra chính mình tuổi, có lẽ người kia còn tưởng rằng Lý Thanh Hoa là một người, cái, cô gái đi. Hơn nữa tiếp qua vài thập niên, năm đó 20 tuổi nam tử đã là là một người, cái, chập tối lao nhân, Lý Thanh Hoa vẫn là kia xinh đẹp như hoa cô gái bộ dáng, người nọ còn có thể ghét bỏ Lý Thanh Hoa lao đúng không? nếu Hoắc Nguyên Trân để ý tuổi trong lời nói cũng liền không có cùng an như Huyễn Đông Phương Tỉnh trong lúc đó cảm tình rất hiển nhiên này cũng là Lý Thanh Hoa lần đầu tiên cũng là Hoắc Nguyên Trân lần đầu tiên cho nên vô luận Hoắc Nguyên Trân biểu hiện như thế nào trấn tĩnh hắn trong lòng cũng không phải như vậy yên lặng nghe được Lý Thanh Hoa đặt câu hỏi Hoắc Nguyên Trân nở nụ cười một chút nói Thanh Hoa ta cầu ngươi một việc chuyện gì Lý Thanh Hoa nghe được Hoắc Nguyên Trân trả lời đành phải trước đêm chính mình nghi vấn đặt ở đáy lòng bất chi bất giác chung Nàng cư nhiên nghĩ đến trước khiến hoác nguyên chân nói chờ hắn nói xong chính mình nói sau chẳng lẽ ta lý thanh hoa lý đại giáo chủ cư nhiên có là một người cái hiền thê lương mẫu tiềm chất đúng không lý thanh hoa nghĩ vậy cái vấn đề nháy mắt cư nhiên có chút ngượng ngùng lên tuổi nguyên chân không biết lý thanh hoa tâm lý biến hóa hắn tiếp tục nói thanh hoa ta hy vọng ngươi có thể thả an ra tỉ muội mẫu thân vô luận các ngươi có cái gì ân giận chẳng lẽ nhiều như vậy nằm còn không thể hóa giải đúng không Nghe được Hoác Nguyên Trân trong lời nói, Lý Thanh Hoa suy nghĩ một chút nói, ngươi nói đúng vậy, vốn ta là rất hận các nàng mẫu thân, nhưng là hiện giờ, ta đã là không có lý do gì lại đi hận nàng, là thời điểm phóng nàng đi ra. Hoác Nguyên Trân vốn chuẩn bị một đống lý do thoái thác đi khuyên giải Lý Thanh Hoa, không nghĩ tới Lý Thanh Hoa yên nhiên như thế sảng khoái đáp ứng rồi, khiến hắn trong lòng nói không nên lợi là cái gì tư vị. Bất quá! Lý Thanh Hoa dừng một chút, đối Hoác Nguyên Trân nói, ngươi muốn về trước đáp của ta một vấn đề ta mới quyết định có phải hay không đem phong suất. Có cái gì tất nhiên liên hệ đúng không? Không sai, Lý Thanh Hoa gật gật đầu nói, bởi vì ta cần cho chính mình một người, cái, sẽ không lại đi hận nàng, lại đi ghen tị của nàng lý do. Nhìn Lý Thanh Hoa kiên an thần sắc, Hoắc Nguyên Trân đột nhiên ý thức được nàng vì cái gì muốn như thế hỏi. Chính mình này trả lời, đem rất lớn trình độ thượng quyết định tương lai giang hồ, thậm chí là thiên hạ hướng đi. mươi 566, phương trưởng NG-SAN-D-H-M Nhất đi nhờ thuộc tình tờ hờ mở trong lòng mơ hồ đoán được Lý Thanh Hoa đại khái muốn hỏi cái gì nghiêm khắc Hoắc Nguyên Trân gật gật đầu đối Lý Thanh Hoa nói ngươi hỏi đi Lý Thanh Hoa hai tay gắt gao nắm bắt góc áo có chút khẩn trương nói Nguyên Trân ngươi thích ta sao giờ khắc này nàng không hề là tung hoành thiên hạ Lý Đại Giáo Chủ không hề là kia một phen phi đao liền uy chấn giang hồ Lý Thanh Hoa chính là một người cái e sợ cho không chiếm được tình nhân niềm vui không chiếm được tình cảm chân thành tiểu nữ hài nhi nhìn cặp kia biển rộng giống như con người hoác nguyên chân hơi hơi lắc lắc đầu không thích lý thanh hoa thân thể chấn động cơ hồ sẽ té ngã trên giường nàng không thể tin được hoác nguyên chân nói ra trong lời nói lời này là như thế tuyệt tình đem nàng trong lòng vừa mới dâng lên về điểm này đối hạnh phúc ảo tưởng vô tình đánh nát nguyên lai like hết thảy đều là mộng đúng không chính mình vẫn là cái kia hai bàn tay trắng lý thanh hoa tự rêu cười cười lý thanh hoa nước mắt ở trong ánh mắt mặt đảo quanh nhưng lại nhưng kiên cường không có chạy xuống đến Nếu hắn không thích chính mình, chính mình cũng không có thể giống như tiểu nữ nhân giống nhau ở hắn trước mắt toát ra yếu đuối tư thái, này nước mắt, nàng Lý Đại giáo chủ lưu không dạy nổi. Nhìn Lý Thanh Hoa cố nén nước mắt, mặt cười trắng xám bộ dáng, Hoắc Nguyên Chân có chút bất an nói: "Thanh Hoa, nếu là trong lòng không thoải mái, nên khóc liền khóc đi." Lý Thanh Hoa khỏe miệng liên lụy tới một người: "Cái, gian nan tươi cười, đa tạ đại sư quan tâm, ta Lý Thanh Hoa không phải tiểu nữ hài nhi, đã sớm không có nước mắt như chảy của ta lệ." từ lúc nhiều năm trước cũng đã lưu ngàn nhìn lý thanh hoa cứng rắn giả bộ kiên cường bộ dáng hoắc nguyên chân trong lòng âm thầm buồn cười nhưng là trên mặt còn bất động thanh sắc tiếp tục nói ta xem không hẳn, ngươi lý thanh hoa cũng là nữ nhân là nữ nhân đều có rơi lệ thói quen nên khóc liền khóc không cần ngươi quản ta sẽ không khóc kia nếu là hôm nay người khóc đâu hoắc nguyên chân vẫn là không thuận theo không buông tha tiếp tục hỏi lý thanh hoa nghe được trong lòng không khỏi một trận lo lắng còn có thật sâu đau lòng Hắn liền như thế chăng để ý chính mình cảm thụ đúng không? Hôm nay ta mà khóc, ngươi nói cái gì yêu cầu ta đều đáp ứng ngươi. Lý Thanh Hoa kiên cường cắn môi, nàng liền không tin chính mình nhịn không được kia vài giọt nước mắt, lại lớn suy sụp bọn ta trải qua qua, điểm ấy đả kích, bất quá là khiến chính mình sinh hoạt trong giảm, vốn là ưu ám không chung thêm nữa một ít mây đen thôi. Tốt lắm, ta hỏi một chút ngươi, ngươi phóng không để an ra tỉ mội mẹ đi ra. Hoác Nguyên Trân trong lời nói giống như dao nhỏ giống nhau chắt ở Lý Thanh Hoa trong lòng, phía sau, hắn nhớ thương quả nhiên vẫn là người khác. Trên mặt quải thượng liễu một tầng hàn xương, nhưng là Lý Thanh Hoa vẫn là nói, nếu là phương trượng ngươi yêu cầu, Lý Thanh Hoa tự nhiên vâng theo, ta vốn cũng ý nghĩ thả nàng, thả của nàng mẹ, sau đó các loại các nàng tỷ muội tới giết ta, như vậy ngươi vừa lòng đi. Hoác Nguyên Trân nghiêm mặt nói, Lý Giáo Chủ, ngươi có thể làm như thế nghĩ tốt nhất, cũng miễn cho ta tự mình động thủ lý thanh hoa sắc mặt nháy mắt trắng xám vô cùng trên mặt đã không có một tia huyết sắc thanh âm run rẩy mặt hướng hoác nguyên chân người người hảo ngoan trái tim hoác nguyên chân sắc mặt cũng trầm xuống dưới lý giáo chủ tốt nhất không cần nói như thế hiện giờ của ngươi nội lực khôi phục không nhiều lắm nhưng không hẳn là bẩn tăng đối thủ không nên ép ta động thủ một trận tuyệt vọng tình giả tràn ngập ở tại lý thanh hoa trong lòng nàng cảm giác chính mình còn sống đã là không có bất luận cái gì ý nghĩa mặc thiên tà bên kia đi tìm mã đạo viễn Có lẽ không dùng được bao lâu sẽ đi vào lạc hoa thần giáo, mà chính mình cố tình không thể vứt bỏ thần giáo bên trong những người khác còn một chạy trốn. Lưu lại kết quả chỉ có một, đúng là cùng thần giáo cùng tồn vong. Chẳng lẽ chính mình hôm nay sẽ chết đúng không? Nếu thật sự đã chết, Lý Thanh Hoa thả rằng chết ở trước mắt hòa thượng trong tay, dù sao đây là chính mình lâm vào động tâm qua nam nhân. Về phần lúc sắp chết kéo một người, cái, đệm lưng, ở Lý Thanh Hoa xem ra đã là đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bởi vì nàng cảm thấy được chính mình trái tim đã là đã chết, làm chuyện gì đều không có ý nghĩa. Mặt không chút thay đổi nhìn Hoác Nguyên Trân, Lý Thanh Hoa lạnh lùng nói, phương trượng nếu là muốn động thủ, liền thừa dịp hiện tại đi, ta Lý Thanh Hoa không muốn chết tại nơi những người này trong tay. Hoác Nguyên Trân cũng khẽ gật đầu, nếu Lý giáo chủ như thế nghĩ, kia bẩn tăng sẽ thanh toàn ngươi. Nghe thế tuyệt tình trong lời nói, Lý Thanh Hoa trái tim tiến thêm một bước đến không đáy vượt sâu chầm đi xuống, hơi hơi nhắm mắt lại, đến đây đi, thu hồi của ngươi từ bi. Thống khoái một ít. Ngay sau đó, nam tử khí tức đập vào mặt mà đến, Lý Thanh Hoa cảm giác chính mình lại bị ôm vào hắn trong lòng ngực, vừa mới phân biệt không bao lâu môi, tinh diên lướt nước giống như rơi xuống chính mình môi thượng. Kinh hỉ, kinh ngạc vui mừng, lại mang theo mở mịt mở hai mắt của mình, Lý Thanh Hoa khó hiểu nhìn về phía Hoác Nguyên Trân, ngươi đây là... Làm sao vậy? Ta động thủ, xem, này không phải ôm ngươi đâu đúng không? Hoác Nguyên Trân trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô tội nói... Ngươi vì sao còn muốn làm như thế? Ngươi không phải không thích ta sao? Không sai, ta là không thích ngươi, bởi vì thích phương thức nhiều lắm, ta thích gì đó cũng quá nhiều, nói cho ngươi một bí mật, ta thậm chí thích nhỏ động vật, nhưng là thích có năng lực thế nào? Cũng chỉ là chỉ cần thích mà thôi, đối với Thanh Hoa ngươi, đã là không thể chỉ cần dùng một người, cái, thích đến hình dung. Ngươi, ý của ngươi là, Lý Thanh Hoa con ngươi bên trong chấp động được kinh hỉ, kinh ngạc vui mừng, trái tim theo địa ngục bên trong thăng lên vừa rồi đầy trời mây đen nháy mắt còn có tản ra dấu hiệu có chút không thể tin được nhìn hoác nguyên chân thậm chí bọn ta hoài nghi trước mắt hết thệ có phải hay không đang nằm mơ thậm chí không dám nghe được hoác nguyên chân đón nhận ngôn ngữ nhân sinh nổi lên đầu chứng thực ở là rất đâm mau kích hoác nguyên chân lặng lẽ đem miệng dán tới rồi lý thanh hoa bên thai nói ra một chữ tiếp theo dây lý thanh hoa thân hình run rẩy một mực đau khổ áp lực nước mắt rốt cục nhịn không được quần quận xuống rốt cuộc không thể bảo trì nàng lý lớn ngao chủ dụng rẻ Nằm ở Hoác Nguyên Trân trong lòng ngực lên tiếng khóc lớn. Nhìn đến khóc dối tinh dối mù Lý Thanh Hoa, Hoác Nguyên Trân cũng là hơi hơi thở dài một tiếng, rất nhiều thời điểm, hắn ác thú vị luôn sẽ nhảy ra tắc quái, chẳng lẽ đùa Lý Thanh Hoa khóc là nhất kiện rất có cảm giác thành tiểu chuyện tình đúng không? Hắn trong lòng, sẽ cho chính mình tìm một lấy cớ. Lấy cớ đúng là, hắn phải đem Lý Thanh Hoa kéo đến bên người đến, vì ngày sau thất tinh Liên Châu đã đến thời điểm, Lý Thanh Hoa tuyệt đối là một người, cái, không thể thiếu sức chiến đấu. Đó là thiên cơ lão nhân nói cho chính mình, liên hợp hết thể có thể liên hợp lực lượng, nghĩ ứng phó cuối cùng đại kiếp nạn đã tới, phải phải có đầy đủ mạnh hơn lực lượng mới được. Mà Lý Thanh Hoa, đông phương tình hai người kia, tuyệt đối là ngày sau chủ yếu sức chiến đấu. Hơn nữa Lý Thanh Hoa phi đao, có lẽ sẽ phái thượng trọng dụng trận, vì chuyện này, Hoác Nguyên chân vô luận như thế nào cũng muốn lưu lại Lý Thanh Hoa. Nhưng là hắn không có bất luận cái gì gì đó có thể sử dụng đến đả động Lý Thanh Hoa, có thể sử dụng chỉ có kia khỏa chân thành tha thiết trái tim, dùng để vớt lên Lý Thanh Hoa trong lòng miệng vết thương. Nhưng là này hết thảy đều là bởi vì thiên cơ lão nhân trong lời nói đúng không? Không hẳn. Hoắc Nguyên Trân hiểu rõ chính mình lấy cơ không phải như vậy chạm được chân, hắn đối Lý Thanh Hoa, cũng quả thật có cảm tình. Đối với này cùng chính mình có đứng đầu thân mật tiếp xúc nữ nhân, đối với này chính mình thậm chí kính dâng nụ hôn đầu tiên nữ nhân, Hoắc Nguyên Trân cũng là không thể hại bỏ, tuy rằng cảm tình còn không phải rất sâu. Nhưng là Hoác Nguyên Trần cũng liên tiếp. Đây là nhược điểm của hắn, một người, cái, vĩnh viễn khó có thể tiêu trừ nhược điểm. Ôm Lý Thanh Hoa không thắng thổn thức thời điểm, Lý Thanh Hoa nhưng nhịn không được lại nâng lên nhỏ nắm tay, đấm ở tại hắn ngực. Ta cho tới bây giờ sẽ không có gặp qua ngươi người xấu xa như vậy, cư nhiên như vậy khôi hài nhà, ngươi này nhẫn tâm người. Hoác Nguyên Trần dọa vội vàng bắt lấy Lý Thanh Hoa nhỏ nắm tay, Thanh Hoa, ngàn vạn không cần đấm, của ngươi nắm tay quá nặng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta giống vừa rồi như vậy đối với ngươi đúng không? Nghe được Hoác Nguyên Trân trong lời nói, nhớ tới vừa rồi một phen triển miên động tình, Lý Thanh Hoa rốt cục thì đỏ bừng mặt, tựa đầu chôn ở Hoác Nguyên Trân trong lòng ngực không chịu nói nói. Ôm hắn, Lý Thanh Hoa liền cảm giác chính mình ôm lấy tương lai hạnh phúc, hết thời gian nan hiểm trở đều không tính cái gì. Phía sau, Hoác Nguyên Trân tiếp tục ở Lý Thanh Hoa bên thai nói, Thanh Hoa, chúng ta vừa rồi chính là nói qua, nếu hôm nay ngươi khóc, như vậy ngươi sẽ đáp ứng ta đưa ra bất luận cái gì yêu cầu, không cho phép đổi ý. Nghe được Hoắc Vô chân rốt cục nói đến chính sự nhân, Lý Thanh Hoa cũng ngẩng đầu lên, biến mất khỏe mắt nước mắt, ngươi người này đã sớm kế hoạch tốt gạt người nước mắt, ta xem như bị lừa. Được rồi, ngươi nói chuyện gì? Bất luận cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Hoắc Nguyên Trân lúc này mới tính nói ra đã sớm chuẩn bị tốt trong lời nói, Thanh Hoa, ngươi chẳng những muốn thả An gia tỷ muội mẫu thân, hơn nữa phải làm đến ngày sau hảo hảo cùng Đông Phương Tình ở chung. Ta tin tưởng, thiên hạ không có không giải được thù hận, mặt tới hạnh phúc, đều là dựa vào tranh thủ tới. Lý Thanh Hoa không có do dự trùng trùng điệp điệp gật đầu, ngươi đã cho ta hy vọng, ta Lý Thanh Hoa cũng không phải không hiểu chuyện tiểu hải tử, tự nhiên hiểu rõ nên làm như thế nào, này đều nghe lời ngươi. Tốt lắm, còn có một sự kiện, đúng là lúc này đây mạc thiên tà bọn họ đột kích, chúng ta không thể lựa chọn trông tránh, thủ hạ của ngươi những người đó tới không đến cái gì tác dụng, nhưng là chúng ta chỉ cần hào hào ứng đối, không hẳn sẽ thua. Cho nên lúc này đây, cấp cho Mạc Thiên Tà bọn họ một người, cái, tiền dạy dỗ. Lý Thanh Hoa gật đầu, này là tự nhiên, Mạc Thiên Tà nghĩ đối ta xuống tay, cũng không phải dễ dàng như vậy, hiện giờ có ngươi tại bên người, tin tưởng chúng ta không phải không có một trận chiến lược, chẳng qua an Gia tỉ mội sẽ đối ta độc thủ, ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Thanh Hoa tới cùng là một dạy đứng đầu, suy nghĩ chuyện tình có điều so sánh Chu toàn, hiện giờ một viên phương tâm hệ ở tại hoác nguyên chân trên người. Lấy việc sẽ theo Hoác Nguyên Trân góc độ suy nghĩ. Nhìn đến Lý Thanh Hoa nói như thế, Hoác Nguyên Trân trong lòng một trận đau nhức liên tiếp. Lý Thanh Hoa thật đúng là có hảo thê tử tiềm lực, chẳng những tự nhiên hào phóng, hơn nữa hiểu được là nam nhân suy nghĩ, mà chính mình không phải hòa thượng. Như vậy nữ tử vô luận như thế nào cũng là muốn bắt ở lòng bàn tay. Giữ chặt Lý Thanh Hoa tay, Hoác Nguyên Trân nói, Thanh Hoa không cần lo lắng, chỉ cần như huyễn nhìn đến ta ở trong này, nàng tuyệt đối sẽ không đối chúng ta đọ võ, nàng là một người, cái rất thức đại thế người, ta tin tưởng nàng sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Nghe được Hoác Nguyên Trân trong lời nói, Lý Thanh Hoa do dự một chút, nhưng là vẫn là tin Hoác Nguyên Trân trong lời nói, người đã như vậy có tin tưởng, như vậy sự việc có lẽ là tốt rồi làm hơn, chẳng qua rất khó tưởng tượng các nàng tỷ muội sẽ tha thứ ta. Yên tâm tốt lắm, ta xem chung nữ nhân, không có một người, cái, sẽ trinh lệch, phương trượng sản phẩm, nhất định thuộc tính phẩm. Nghe được Hoác Nguyên Trân không được điều trong lời nói, Lý Thanh Hoa rốt cục nhịn không được cười ra tiếng đến, trên mặt nước mắt còn không có làm. Nhìn nín khóc mỉm cười Lý Thanh Hoa, hoác nguyên chân cũng là trong lòng vui sướng, xa xa nhìn bên ngoài, trong lòng âm thầm nghĩ đến, mặc thiên tà a mặc thiên tà, sớm muộn gì là muốn cùng ngươi bính một bính, hôm nay khiến cho bẩn tăng trước cho ngươi thượng một khóa, nói cho ngươi vẫn là không cần rất mù quáng lạc quan thật là tốt. Trưng 567, Phi Đao. Tiêu Châu thành chỉ kinh giới nghiêm, chẳng những cấm bình thường dân chúng ra vào. Hơn nữa bên trong thành cũng thực hành như cấm đi lại ban đêm thủ đoạn. Từng nhà không được rời đi chính mình chỗ ở, triều đình muốn làm đại sự. Tất cả mọi người hiểu rõ, đó là lạc hoa thần giáo phản bội đại hạ, đại hạ hoàng đế mã đạo viễn sẽ đối lạc hoa thần giáo động thủ. Chẳng qua này triều đình, nay thần giáo đều xuất hiện không có bao lâu thời gian, mọi người cũng không có cái gì cảm tình, đại nhân vật sự, nhỏ dân chúng vẫn là không cần can thiệp thật là tốt. Một đội đội quân binh lui tới ở ngã tư đường thượng tuần tra bảo đảm không có lạc hoa thần giáo người trốn đi các điểm cao mấu chốt điểm uy hiểm điểm đều có được đại nội cao thủ áp trợn, bọn họ nhiệm vụ đúng là phối hợp này quân binh đem theo giáo bên trong chạy ra người đánh chết mã đạo viên đã là hạ tử mệnh lệnh lạc hoa thần giáo bên trong chạy ra người không cần lưu người sống chỉ để ý giết là được hơn nữa lạc hoa thần giáo cũng quả thật có người trốn đi ở rất nhiều người trong mắt một người cái môn phái lại như thế nào mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn qua một quốc gia Lúc này đây mã đạo viễn chẳng kiêng nghề đối lạc hoa thần giáo ra tay, đúng là lạc hoa thần giáo tận thế. Một ít giáo phái bên trong hạ nhân cùng dâu riêng người, tới tập ý đổ rời đi. Nhưng là này trông coi người cũng không phải ngồi không, đại nội cao thủ chặn lại, còn có vô số cung nỗ tay, chỉ cần không phải đặc biệt rời đi người, đi ra liền tránh khỏi vừa chết. Trước mắt lạc hoa thần giáo bên trong tính tổng cộng trốn đi nhân số đã là đạt tới 100 năm, nhưng không có một người, cái, người có thể rời đi này thật lớn vòng đây chỉ có không đủ mười người xem tình thế không ổn lại lùi về lạc hoa thần giáo trong vòng mau chút mặt sau đổi kịp mã đạo viễn long liễn rốt cục ở đại đội ngự lâm quân bảo vệ dưới xử lại đây ngự lâm quân chi phối tản ra thị vệ đẩy ra màn xe mã đạo viễn thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở tại cửa xe miệng một thân cút long bảo miệng hai tay lưng đeo mã đạo viễn xuống xe này quân binh thị vệ tới tấp quỳ xuống thi lễ ba hô văn thuế khoát tay hào ý bảo mọi người lên mã đạo viên đến lạc hoa thần giáo đại môn chỗ nhìn thoáng qua sau đó nhìn về phía phía sau hắn phía sau còn có hai lượng xe ngựa mạc thiên tả cùng đông phương thiếu bạch cưới một chiếc an gia tỉ mội cưới một chiếc lúc này cũng xuống xe ngựa đi tới mã đạo viên bên người chủ yếu chính là nhân vật đến đông đủ mã đạo viên đầu tiên là cùng mạc thiên tả đám người khách khí trong chốc lát sau đó mới bắt đầu hỏi thủ hạ chính là người tình huống hiện tại thế nào khởi bẩm bệ hạ lạc hoa thần giáo bên trong lòng người hoảng sợ căn cứ chúng ta điều tra Trong giáo đường tổng cộng có giáo chúng 400 người, tính tổng cộng trốn đi 150 người, bị bên ta đánh chết 140 người, hiện tại trong giáo đường ước chừng còn có 260 người ở. ân Tốt lắm, ngàn vạn không thể sơ ý, lạc hoa thần giáo bên trong đều là người giang hồ, những người này đều cũng có công phu trong người, không thể bởi vì bọn họ ít người, liền tê liệt sơ ý, nhất là này võ công cao cường người, những người này mới là lạc hoa thần giáo nền tảng, một người, cái, đều không thể bùng tha. Làm ra vẻ phân phó vài câu, mã đạo viễn lại hỏi, Lý Thanh Hoa có từng đi ra qua? Còn không có. Lúc này mã đạo viễn đem ánh mắt dừng lại ở mạc thiên tà trên người, mạc giáo chủ, ngươi xem hiện tại hẳn là như thế nào làm. Mạc thiên tà hiện tại đúng là mã đạo viễn người tâm phúc, nếu không có mạc thiên tà ở phía sau chỗ dựa, mượn mã đạo viễn mấy người lá gan hắn cũng không dám đối lạc hoa thần giáo xuống tay, đối phó Lý Thanh Hoa còn trông cậy vào mạc thiên tà đâu, cho nên hiện tại làm như thế nào? tự nhiên cũng muốn nghe theo mạc thiên tả an bài mạc thiên tả nhìn nhìn lạc hoa thần giáo đại môn cười lạnh một tiếng này còn có cái gì đâu có triệu tập nhân mã bắt đầu công kích lạc hoa thần giáo đúng là chúng ta mấy người tự nhiên là ở một bên áp trận, nếu có bình thường quân binh không thể đối phó cao thủ xuất hiện tự nhiên là có chúng ta ra tay nhìn an như huyễn cùng An như vụ liếc mắt một cái mạc thiên tả nói hiện tại thần giáo trong vòng trừ bỏ có Lý thanh hoa ở ngoài còn có thiếu lâm phương trượng nhất giới nhất giới không nhọc các ngươi lo lắng Hắn xuất hiện, đều có bản giáo khuê tự mình ra tay đem bắt. ở Lý Thanh Hoa không có xuất hiện phía trước, các ngươi nhiệm vụ, đúng là đối phó Diệp Du Ly hoặc là Khô Mục Niệm Tử, nay không có vấn đề đi. An gia tỷ muội gật đầu, Khô Mục Niệm Tử tuy rằng cũng lợi hại, nhưng là nhưng không phóng tới An gia tỷ muội trong mắt, có lẽ Diệp Du Ly còn có thể mang đến một chút phiền toái, nhưng là cũng không quan trọng muốn. Lúc sau Mạc Thiên Tà lại phân phối một chút nhiệm vụ, bên người mấy người đại nội cao thủ chủ yếu liền đối phó lạc hoa thần giáo bên trong những người khác. Đợi cho hết thể đều an bài thỏa đáng, Mạc Thiên Tà mới xoay người đối Mã Đạo Viễn nói, Vậy hạ, hiện tại ngươi liền ở lại phía sau cho chúng ta áp trận, chờ đợi chúng ta thắng lợi tin tức xấu đi. Châm chúc Mạc Giáo Chủ cùng các vị chiến thắng trở về trở về. Mã Đạo Viễn lớn tiếng nói một câu, lại thấp giọng nói, Mạc Giáo Chủ, ta và ngươi nói chuyện tình, ngươi xem xem có phải hay không. Mạc Thiên Tà mỗi ngày vừa nhíu, sắc mặt tâm hàn, vậy hạ, tuy rằng ngươi là vua của một nước, Nhưng là có một số việc vẫn là không cần si tâm vọng tưởng thật là tốt, Lý Thanh Hoa ra sao nhân vật. Ngay cả nàng lần này thất bại, cũng không đến mức lưu lạc đến ngươi trong tay, mặc cho ngươi vũ nhục, ngươi vẫn là sớm làm thu hồi kia phần sắc âm, miễn cho khiến bản giáo chủ xem nhẹ ngươi, ngày sau có cái gì không tốt chuyện tình. Mã đạo viễn mồ hôi trên chán đều xuống dưới, đối với mạc thiên tà hắn chính là có chút sợ hãi, này ma giáo giáo chủ tính tình cũng không bình thản, cũng không đem chính hắn một hoàng đế để vào mắt, vạn và nhất đem làm cho mau chỉ sợ không có chính mình thật là tốt trái cây ăn xoa xoa cái chán mồ hôi mã đạo viện đối thủ xuống quân binh hạ lệnh hiện tại bắt đầu tiến công lạc hoa thần giáo hết thể nghe theo mạc giáo chủ mệnh lệnh lâm trận lùi bước người chạm cụ thể tiến công công việc cũng không cần mạc thiên tà tự mình quản tự nhiên có linh quân mang đội quan quân xử lý hắn chủ yếu nhiệm vụ đúng là tiêu diệt lạc hoa thần giáo cao thủ theo mã đạo viện ra mệnh lệnh đạt thành quân kết đội quân binh gào thét được hướng lạc hoa thần giáo phóng đi Lạc hoa thần giáo đại môn chỗ đã là bố trí một ít phòng ngự thủ đoạn, nhưng là kia phòng ngự không phải rất chắc chắn, cũng không phải rất nghiêm mật, cho tới bây giờ đều không có nghĩ đến, cư nhiên có một ngày ở Tiêu Châu trong vòng, sẽ có người đến tiến công. Đem quân binh đánh sâu vào tới rồi thần giáo đại môn thời điểm, lạc hoa thần giáo người cũng bắt đầu rồi chống cự. Bởi vì Lý Thanh Hoa là nữ tử, cho nên lạc hoa thần giáo bên trong người cũng là nữ tử chiếm đa số, này quân binh vọt lại đây. Một đám màu trắng một đám nữ tử tới tấp cầm trong tay trường kiếm đón đi lên, song Vương nhanh chóng giết làm một đoạn. Song Vương vừa mới vừa tiếp xúc, quân binh liền một lượng lớn quân ngã xuống, này nữ tử kiếm pháp sắc bén, kiếm quang lợn lờ, quả thật không phải một loại quân binh có thể ngăn cản. Quan quân vừa thấy loại tình huống này, lập tức hạ lệnh mặt sau cung tiến thủ bắn tên. Một trận vũ tiến qua sau, thứ nhất sóng sung phong quân binh rồi ngã xuống đi, nhưng là cũng có hơn 10 danh thủ vệ nữ tử ngã xuống vũng máu bên trong. Theo sau lại là lần thứ hai xung phong, lạc hoa thần giáo bên trong còn thừa bảy mươi danh nam tử vọt đi lên, ở trước đại môn tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến. Chống cự là phí công, nay quân binh cùng đại nội cao thủ ở trả giá tương đương chi phí lúc sau, lại phá tan đạo thứ hai phòng tuyến, ở kỵ binh đi đầu đánh sâu vào xuống, rốt cục thì dết vào lạc hoa thần giáo đại viện trong vòng. Tiến nhập đại viện, mai phục tại các nơi lạc hoa thần giáo người bắt đầu cùng quan binh triển khai di liệt vật lộn, nơi nơi đều là chiến trường. Mạc thiên tà hai tay lưng đeo, bên người đi theo đông phương thiếu bạch, phía sau đi theo an gia tỉ muội, đi bước một đến sân nhỏ bên trong xâm nhập. Xung quanh chiến đấu cùng bọn họ không quan hệ, những cái này đều là bất nhập mắt chiến đấu, còn không đáng bọn họ ra tay, bọn họ đang chờ đợi đáng giá ra tay mục tiêu. Phía trước một người, cái, nam một nữ hấp dẫn Mạc thiên tà bọn họ lực chú ý. Đó là một người, cái, hòa thượng cùng một người, cái, nico. Hai người kia bên người đầy đủ xuống lại hơn 10 cái đại nội cao thủ cùng trên trăm quân binh, dưới chân còn ngã xuống hơn 10 cổ thi thể. Trả giá như thế chi phí, nhưng như trước không có bắt hai người kia, có thể thấy được này hai người sức chiến đấu chi cường hãn. Hai người kia đúng là khô một cùng nhậm tử. Mặc thiên tài nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía An Gia tỉ muội nhị vị, đây là khô một hòa thượng cùng niệm tử nico tinh niệm thiện tông đứng đầu cùng từ hàng tinh trai đứng đầu tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi tuyệt đỉnh cao thủ tin tưởng đủ để làm các ngươi đối thủ đi an gia tỉ muội liếc nhau hiểu rõ mạc thiên tà vẫn là đối với các nàng lo lắng này đã một hồi chiến đấu đồng dạng cũng là một hồi khảo nghiệm các nàng hai người gật gật đầu an như vụ nói khâu một nghiệm từ cũng là trên giang hồ thành danh trăm năm chính là nhân vật chẳng qua thiên tư không đủ vẫn đều là tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi hiện tại cũng đã không phải chúng ta tỉ muội đối thủ nói xong nàng xem hướng muội muội như huyễn chúng ta thượng đi An Như Huyễn cũng gật gật đầu, đưa tay lấy ra sau lưng bảo kiếm, cùng An Như vụ hai người thả người nhảy, gia nhập chiến đoàn. Nhìn đến An Gia tỉ mội ra tay, nay đại nội cao thủ cùng quân binh tới tấp lui ra, cho vài người chiến đấu lưu ra không gian. Khâu một niệm từ cũng là nhận thức An Gia tỉ mội, chẳng qua ở bọn họ ấn tượng trong, giảm, An Gia tỉ mội công lực tựa hồ so với bọn hắn còn muốn thoáng thiếu chút nữa, cho nên cũng không rất đem hồi sự nhân, bốn người giao thủ. Một giao thủ mới biết được này, hai cái xinh đẹp nha đầu sớm đã xưa đâu bằng nay, cư nhiên đều có chuẩn viên mãn thực lực, hơn nữa công phu quái dị, giết khô một niệm từ rất nhanh rơi xuống hạ phong. U Minh Quỳ Trảo, sinh tử phù, đây là An Gia tỷ muội chiêu bài võ công, hiện giờ cửu âm chân kinh đại thành lúc sau, vô luận nội lực vẫn là ngoại công, đều đã là đạt tới một người, cái, cực cao trình độ, một mình lấy ra nữa một người, cái, đều tuyệt đối không ở Diệp du ly dưới. Nhìn đến loại tình huống này, Mạc thiên tà hơi hơi gật đầu, khô Mục nghiệm từ coi như là lạc hoa thần giáo cao tầng nhân vật, hôm nay chính là bọn họ chết là lúc. Vốn nghĩ đến lạc hoa thần giáo đón nhận chính là muốn Lý Thanh Hoa hoặc là Diệp Du Ly lên sân khấu, không nghĩ tới đột nhiên phía trước thi thể lấp bên trong, một người, cái, người đột nhiên nhảy lên, trong tay trường kiếm hóa thành một mảnh hào quang, thẳng đến Mạc thiên tà mà đến. Đã kiếm thức. Mạc thiên tà dễ dàng nhận ra đối phương ra chiêu, này không phải độc cô cựu kiếm đúng không? Lúc trước hoa sơn đệ tử khâu hồ chung, mai phục tại thi thể lấp bên trong, các loại mạc thiên tà đi vào, lập tức đứng dậy đánh lén. Mạc thiên tà hư lạnh một tiếng, kiếm pháp coi như giống dạng, nhưng là đáng tiếc sử dụng người quá kém, không chịu nổi một kích. Nói xong về sau, mạc thiên tà vươn một cây ngón tay, liền chuẩn bị đem khâu hồ chung kiếm văng ra. Ngay tại phía sau, phương xa đột nhiên một cỗ lạnh thấu xương sát khí đập vào mặt mà đến. Đó là một đạo ánh sáng, giống như hôm khác cầu vồng, mang theo một người cái người toàn bộ tinh khí thần lực thẳng đến mạc thiên tả cổ học tới chương năm trăm sáu mươi tám không thể bo xuống ngươi. lạc hoa thần giáo trong vòng sẽ dùng phi đao tổng cộng cũng không vượt qua ba người trừ bỏ lý thanh hoa này chính quy phi đao truyền nhân ngoại của nàng hai cái đồ đệ cũng sẽ sử dụng phi đao hai người kia hoắc nguyên chân cũng nhận thức đều là ở trường an thời điểm xuất hiện một người tên là làm lục mặc một người tên là làm lạc cửu huynh đều là lý thanh hoa thân truyền đệ tử trong đó lục mặc phi đao luyện không sai cũng đạt tới tiên thiên hậu kỳ nhưng là ở trường an thời điểm bị hoắc nguyên chân đánh bại đối với công lực tiến bộ có ảnh hưởng rất lớn mà lý thanh hoa thân mình lại là nữ nhân nàng cũng không phải rất thích lục mặc này đồ đệ bởi vì lục mặc là nam hiện tại đối với mạc thiên tà sử dụng ra phi đao đúng là lục mặc mạc thiên tà đã là, là tiên thiên viên mãn hơn nữa rất là có chút thủ đoạn một loại tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi đều không thể đối này hình thành uy hiếp chính là lục mặc không giống với tiên thiên hậu kỳ phi đao Đã là có thể mang đến rất lớn sát thương Nhất là khâu hồ chung ở phía trước thi triển độc cô cựu kiếm Mặt sau phi đao đi theo tới Này đối với người bình thường Đều là một người Cái, phải giết chi cục Cho dù là tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi Cũng tránh không khỏi này Hai cái võ lâm nhân tài mới xuất hiện liên thủ công giết Cho dù là chuẩn viên mãn Cũng khó lấy toàn bộ thân trở ra Mặc thiên tà cảm giác được đối phương này Một kích sát thương Khẽ to mày, hai cái tiểu hoa nhi Cứ nhiên thật là có chút thủ đoạn. Nhưng là đúng là có chút thủ đoạn thôi, cũng không thể chân chính đưa cho Mạc Thiên Tà này tiên thiên viên mãn uy hiếp, Mạc Thiên Tà thậm chí căn bản đều không có động, bởi vì hắn hiểu rõ, sẽ có người thay hắn ra tay. Đông Phương Thiếu Bạch là Mạc Thiên Tà con rối, lấy Mạc Thiên Tà an nguy là thứ nhất trọng trách, hắn cảm giác được này một kích uy hiếp, vốn nhắm chặt hai mắt nhất thời mở. Huyết sắc con ngươi, tản mát ra nồng hậu sát khí, Đông Phương Thiếu Bạch mở mắt ra, đầu đầy tóc trắng không gió tự mình ngũ, nháy mắt liền dài ra láo dài. Một chút cuốn quanh ở khâu hồ trung độc cô cựu kiếm cùng mặt sau đánh út lại phi đao. Rơi. Khang khang tiếng nói phát ra khó nghe thành ầm, người bên cạnh thậm chí nghe không ra đồng phương thiếu bạch nói chính là cái gì chỉ là thấy đến khâu hồ trung kiếm cùng mặt sau phi đao song song rơi xuống đất. Mạc thiên tà hơi hơi vểnh lên khỏe miệng, khinh thường nói, hạt gạo cũng so với ngọc trai cũng cùng tỏa ánh sáng, đem bọn họ xử lý. Từ tiến vào tiên thiên viên mãn lúc sau Mạc thiên tà trái tim đã là là lanh lá khóc vô tình giết hai cái trẻ tuổi hậu bối không có bất luận cái gì áp lực tâm lý thi triển ra cực mạnh một kích khâu hồ chung cùng lục mặc đã là hoàn toàn đã không có bất luận cái gì chống cự năng lực nhất là ở đồng phương thiếu bạch trước mặt đối phương tóc trắng quấn quanh lại đây bọn họ liên tục di động bản lĩnh đều chuẩn bị có nháy mắt đã bị khổn thành lớn bánh trưng tóc trắng trung cấp tung bay mà tới tựa hồ ở xúc lực ngay sau đó kéo thẳng thời điểm đúng là đem hai người kia năm ngựa xé sát thời điểm ngay tại phía sau lạc hoa thần giáo mặt sau Một chỉ thật lớn chim chóc phóng lên cao, mặt trên hình như là ngồi vài cá nhân. Mạc thiên tà liếc mắt một cái nhìn đến kia chim chóc, têu sợ hãi một tiếng, không tốt. Đối phương có người muốn chạy. Bất chấp đông phương thiếu bạch bên này tình huống, mạc thiên tà hai tay hợp lại, phía sau phúc vũ kiếm theo vỏ kiếm bên trong bắn ra mà ra, thẳng đến trên bầu trời chim to điện xạ mà đi. Nhìn đến này tình huống, những người khác còn không có phản ứng nhưng là còn tại trong chiến đấu an ra tỉ muội nhưng nhất thời hoa dung thất sắc. Này một! Này chẳng lẽ là một ngự kiếm phương pháp? Các nàng hai người đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin nhìn mạc thiên tà, quả thực không thể tin được trước mắt nhìn đến một màn. Tiên thiên viên mãn cảnh giới nếu là lại có thể đột phá đã đem đạt tới ngự cảnh giới. Ngự cảnh giới cũng là tiên thiên viên mãn, nhiều nhất xem như tiên thiên viên mãn cường hóa hay, cũng không phải tiếng người tiềm lực thể chất vân. Chờ một chút, có hơn lớn tăng lên, tiên thiên viên mãn, đã là sẽ không lại có biến chất, lại có biến chất hóa, thì phải là thành tiên ngự là một loại thủ pháp một loại năng lực cái kia thời điểm tiên thiên viên man đối với bản thân năng lực phát huy càng thêm hoàn toàn đối với nội lực nắm trong tay lại đạt tới một người cái bất khả tư nghị không thể tưởng tượng nổi tình cảnh có thể thông qua nội lực khống chế bảo kiếm hình thành ngự kiếm thuật đương nhiên truyền thuyết ngự kiếm thuật chính là ngự nhất bộ phân ngự đạt tới cảnh giới cao nhất sau thậm chí có thể có thể đem khinh công luyện tập đến cái gió ma đi đang vân giá vũ hình thức ban đầu thậm chí đều xuất hiện Nhưng là kia chính là truyền thuyết mà thôi, không biết thiệt giả. Chính là này ngự kiếm thuật, tuyệt đối là thật, đặt tới ngự lúc sau, dùng nội lực điều khiển bảo kiếm xem như độc môn đặc sắc. Chính là mạc thiên tà vừa mới tiến vào tiên thiên viên mãn không có bao nhiêu thời gian, hắn như thế nào có thể sử dụng ngự kiếm thuật đâu. An gia tỉ muội tốt xấu cũng là chuẩn viên mãn cao thủ, đối với tiên thiên viên mãn chuyện tình vẫn là hiểu rõ một ít, cho nên ở đây người bên trong, liền vai các nàng hai cái nhất kinh ngạc mắt thấy mạc thiên tà bảo kiếm lăng không mà tới thẳng đến không trùng kim nhãn điêu mà đi ngồi ở điêu trên lưng chính là mấy người người trẻ tuổi trong đó có một đúng là hoác nguyên chân mặt khác còn có lúc trước ở đại tuyết trong cốc nhìn thấy hoa đoá ở trường an nhìn thấy lạc cựu huynh cùng với lý thanh hoa thị nữ miêu miêu vài người bảo kiếm bay tới vài người trong lòng đều dâng lên một loại tuyệt vọng loại tình cảm mạc thiên tà cư nhiên có thể khống chế bảo kiếm vài người tuyệt đối không có chạy trốn cơ hội Hoắc nguyên chân nhìn bảo kiếm bay tới Lại nhìn nhìn phía dưới nhìn chằm chằm vào không chung Lý Thanh Hoa. Ngay tại vừa mới rời đi thời điểm, Lý Thanh Hoa cùng Hoác Nguyên Trân nổi lên tranh chấp. Kim nhãn điêu trên lưng, nhiều nhất có thể cưỡi bốn người, Lý Thanh Hoa ba cái nữ đệ tử là nhất định phải mang đi, chính là cứ như vậy, Hoác Nguyên Trân cùng Lý Thanh Hoa trong lúc đó nhất định phải lưu lại một người. Cuối cùng Lý Thanh Hoa lấy chết cùng bức, vô luận như thế nào cũng muốn Hoác Nguyên Trân cùng của nàng mấy người đồ đệ cùng nhau đi, Hoác Nguyên Trân rơi vào đường cùng. Liền mang theo này ba giờ con gái cùng nhau lên không? Lên không phía trước, Hoắc Nguyên Trân còn nhớ rõ Lý Thanh Hoa cùng chính mình nói trong lời nói. Nguyên Trân, ta tin tưởng thế giới này thượng có duyên phận, ta và ngươi trong lúc đó, vốn là hai cái thế giới người, là duyên phận đem chúng ta liên lụy đến cùng nhau. Nếu là ngươi không tin của ta nói, phải đi ngươi đã từng đi qua địa phương đi một lần, liền hiểu được ý tứ của ta, chỉ biết ta vì sao đối với ngươi không giống với. Hoắc Nguyên Trân không có hiểu được Lý Thanh Hoa ý tứ. Nhưng là hắn có thể cảm giác Lý Thanh Hoa cùng chính mình trong lúc đó, quả thật là có một điểm không tầm thường gì đó ở bên trong, có lẽ hiện tại chính mình còn không biết là cái gì, nhưng là một ngày nào đó sẽ biết. Mặc kệ kia ý tứ là cái gì, hiện tại hắn nhìn đến Lý Thanh Hoa tại hạ mặt rơi lệ, hắn cho dù bay lên không trùng, cũng là tim như bị đào cắt một loại. Có thể nào bỏ lại hắn một người, cái, người. Tuy rằng chính mình là hòa thượng, chưa từng loại bỏ sắc giới, nhưng là hoác nguyên chân trong lòng. Đã là có như vậy mấy người không thể bỏ qua người, hôm nay, nhiều thêm một người, cái, Lý Thanh Hoa. Có thể nào bỏ qua nàng? Mạc thiên tà bảo kiếm bay tới, vừa lúc trợ giúp Hoác Nguyên Trần đặt xuống này quyết tâm. Trong lòng phân phó Kim Nhãn Điêu đem ba cái nữ hải tử mang về thiếu lâm đi, Hoác Nguyên Trần bản thân còn lại là theo không trung nhảy xuống. Trong cơ thể ba phần âm dương dòng khí chuyển, một người, cái, thật lớn Phật chữ chống dông xuất hiện, chặn lại ở tại Mạc thiên tà bảo kiếm bay tới trên đường. Bảo kiếm mùi kiếm vừa lúc đinh tại nơi cái vạn chữ thượng, ở trên bầu trời thậm chí nở rộ ra chói mắt tia lửa, thật giống như làm nghề ngội giống nhau. Hoác nguyên chân nội lực đã là khôi phục, hao phí một ít nội lực, dám kháng hạ mạc thiên tà này một kích, sau đó thân thể mới từ không trung hạ xuống. Bởi vì hắn rơi xuống địa điểm là ở Lý Thanh Hoa trong viện, cho nên hắn hạ xuống lúc sau, trong mắt đã là nhìn không tới mạc thiên tà. Lý Thanh Hoa cùng mạc thiên tà lẫn nhau trong lúc đó cũng không có nhìn đến nhưng là Lý Thanh Hoa nhìn đến hoác nguyên chân cứng rắn kháng kia một kích lúc sau, thân thể từ không trung hạ xuống, lại trở xuống tới rồi chính mình bên người. Nhìn không được lệ nóng doanh trọng, Lý Thanh Hoa bổ nhào vào hoác nguyên chân trong lòng ngực. Ngươi này ngốc hòa thượng, ngươi rõ ràng có thể ở chim to trên lưng chặn lại này một kích, vì cái gì không nên rơi xuống. Ngươi chẳng lẽ không biết nói trong chốc lát có hơn nguy hiểm đúng không? Có phải hay không nguy hiểm, cũng muốn kháng một chút thử xem, nếu là kháng qua, vậy không cứ gọi nguy hiểm ngón tay theo lý thanh hoa như vân mái tóc trong lúc đó lướt qua vẫn rơi xuống đối phương thịt đùi hoác nguyên chân thích loại này phiêu giật tóc dài lý thanh hoa không có rời đi hắn ôm ấp chính là hai mắt đấm lệ ngẩng đầu nhìn hoác nguyên chân thì thào nói bình yên rời đi không tốt đúng không không tốt như vậy ta sẽ khinh thường chính mình hoác nguyên chân nở nụ cười một chút phía trước chúng ta không phải nói tốt lắm lúc này đây chiến đấu chúng ta tuyệt đối có cơ hội bởi vì đối phương cũng không phải bền chắc như thép chính là ta lo lắng một Không cần lo lắng, đến lúc này, chúng ta duy nhất lựa chọn là tin tưởng An ra tỷ muội, tin tưởng như huyễn nàng là một người, cái, minh lý lẽ người. Nhưng là, Lý Thanh Hoa do dự một chút, mặc thiên tà ở nơi nào, ta không thể đối An như huyễn sử dụng nghìn dặm truyền âm, chỉ sợ An như huyễn cũng không biết chúng ta quyết định, đến lúc đó còn có thể tiếp tục đến công kích chúng ta. Hoác Nguyên Trân mỉm cười nói, yên tâm tốt lắm, của ngươi nghìn dặm truyền âm khó có thể truyền tống đi tới, không có nghĩa là sẽ không có mặt khác phương pháp chẳng lẽ ngươi còn có mặt khác phương pháp đúng không? trong chốc lát liền biết chỉ cần ngươi không hề kiên trì khiến ta rời đi như vậy hôm nay ta khẳng định chúng ta đều có thể còn sống. Hoắc Nguyên Chân sáng lạn mỉm cười cho Lý Thanh Hoa mang đến lớn lao tin tưởng tới rồi giờ này khắc này Lý Thanh Hoa cũng đừng không lựa chọn kiên định nói một khi đã như vậy chúng ta đây liền cùng bọn họ chiến đấu tới cùng đi. Nguyên Chân ngươi yên tâm Mặc Thiên Tả cùng Đông Phương Thiếu Bạch trong lúc đó ngươi nói khiến ai chết hắn liền tuyệt đối sống không đến ngày mai. Nếu là ta nói tính, ta nghĩ làm cho bọn họ đều còn sống. Nghe được Hoác Nguyên Chân nói như thế, Lý Thanh Hoa kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Nếu bọn họ chết, này đây ngươi công lực hoàn toàn biến mất là chi phí trong lời nói, như vậy ta thả rằng lựa chọn buông tha cho, đối phó bọn họ không vội với nhất thời, chính là nếu mất đi ngươi một. Ta làm hết thể đều không có ý nghĩa. Hoác Nguyên Chân rất ít nói như thế, nhưng là giờ khác này, hắn phải nói như vậy, Lý Thanh Hoa phải sống sót. Nhiều như vậy năm qua. Lý Thanh Hoa cũng không có chạy qua vài giọt nước mắt, nhưng là gặp được này, chúng mục tiêu nhất định loan ra lúc sau của nàng lệ quả thật không chế cũng không chế không được. Nhỏ và dài bàn tay trắng non kéo lấy Hoắc Nguyên chân ống tay áo, Lý Thanh Hoa dùng là không thể tra thanh âm nói, đều nghe lời người. Nguyên chân, hết thảy đều nghe lời người một. Cửa phát ra một tiếng nổ, ván cửa bay rơi. Mặc Thiên Tả cùng Đông Phương Thiếu Bạch cùng với An Gia Tỷ muội bốn người đã là đi tới Lý Thanh Hoa trong viện. Chương năm trăm sáu mươi chín, bà Tư gia họ Chu nhìn phá cửa mà vào mạc thiên tà đám người lý thanh hoa vừa rồi nu nhược bộ dáng một chút liền bay đến lên chín tầng mây thật to hoa đảo mắt phóng xạ ra hàn quang lạnh lùng nhìn chằm chằm mạc thiên tà nhìn này xinh đẹp như trước đại sư tỷ mạc thiên tà nhịn không được rụt lưỡi cổ tuy rằng hắn đã là đạt tới tiên thiên viên mãn cảnh giới nhưng là lý thanh hoa ở hắn trong lòng phân lượng quá nặng tiêu phi đao vô địch hình tượng đã sớm ở trong lòng mọc rể nảy mầm này phần sợ hãi một chốc là tiêu trừ không được lý thanh hoa khinh thường ném mạc thiên tà liếc mắt một cái. Tam sư đệ, nhiều năm không thấy, ngươi tiền đồ, cư nhiên dám đánh đến của ta trước cửa. Mạc Thiên Tà không tự chủ được nói, đại sư nguyên sĩ ta. Vừa mới muốn nói hai câu lấy lòng trong lời nói, trong lòng nhưng phản ứng lại đây, Mạc Thiên Tà âm thầm hổ thẹn, rất thẳng lưng bản nhân, Lý Thanh Hoa, hôm nay khác biệt ngày xưa, bản giáo chủ tiến đến làm gì ngươi cũng rõ ràng, hiện tại ngươi không đường có thể đi, vẫn là suy nghĩ một chút ngoan ngoãn quy thuận ta Thánh Hỏa giáo đi, sư đệ ta cam đoan, chỉ cần ngươi vào Thánh Hỏa giáo của ngươi uy thế tuyệt đối vượt qua hiện giờ. Lý Thanh Hoa nâng tay che miệng, khẽ cười một tiếng, "Mạc Thiên Tà, ngươi thật đúng là khoa trương, ngươi sẽ không sợ ta na một ngày nhìn ngươi không vừa mắt, một đao giết ngươi, sau đó chính mình đi làm cái kia thánh hỏa giáo chủ đúng không?" Nói xong của nàng ánh mắt dừng lại ở Đông Phương Thiếu Bạch trên người. Lý Thanh Hoa nhìn qua, Đông Phương Thiếu Bạch này con rối trên người nội lực khuấy động, tóc trắng tung bay, cho dù không có nhiều lắm thần trí, nhưng là Đông Phương Thiếu Bạch như trước cảm giác được Lý Thanh Hoa là một người cái, cực kỳ nguy hiểm chính là nhân vật. Nếu không Mạc Thiên Tà khống chế được Đông Phương Thiếu Bạch, giờ khắc này hắn đã là giết lên đi. Ngươi sẽ không cho rằng, của ngươi này con rối có thể hoàn toàn bảo hộ ngươi đi? Nói cho ngươi, đúng là giờ này ngày này, ta nghĩ giết ngươi, của ngươi con rối cũng là ngăn không được. Mạc Thiên Tà nghe được Lý Thanh Hoa trắng trợn uy hiếp, nhịn không được thân thể đến Đông Phương Thiếu Bạch phía sau né một điểm, cảm giác an toàn, mới cười lạnh nói, Lý Thanh Hoa khoa trương người là ngươi, người khác không biết ngươi, ta còn là hiểu biết của ngươi phi đạo quả thật lợi hại, nhưng là ở hai tiên thiên viên mãn giáp dưới, ta không tin ngươi còn có năng lực đi đánh chết người thứ ba tiên thiên viên mãn. Hai cái. Na hai cái. Ngươi còn không biết đúng không? An gia tỷ muội đã là đem cửu âm kinh luyện đến đại thành, song kiếm hợp bích, đủ để đối kháng một gã tiên thiên viên mãn, hôm nay chúng ta cùng nhau tiến đến, chính là muốn giải quyết của ngươi. Lý Thanh Hoa ánh mắt dừng lại ở An gia tỷ muội trên người. Hào một đôi tuyệt sắc nữ tử An Như Vụ một thân hắc y, An Như Huyễn một thân áo trắng, một người, cái, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng một người, cái, khí chất thanh lịch tựa như cựu thiên tiên nữ hạ phạm Lý Thanh Hoa nhìn đều hơi hơi có chút ghen tị, tuy rằng nàng thân mình cũng là tuyệt sắc, nhất là An Như Huyễn, bởi vì hoác nguyên chân quan hệ, Lý Thanh Hoa ánh mắt càng nhiều chính là dừng ở thân thể của hắn thượng, cao thấp đánh giá, muốn nhìn xem nữ tử này có cái gì ma lực một có thể khiến cái kia hòa thượng như vậy giữ gìn với nàng, nàng đánh giá An Như Huyễn thời điểm. An Như huyễn cũng đồng dạng ở đánh giá nàng. Lý Thanh Hoa là an gia tỉ mội tâm khẩu nhiều năm đau đớn mâu thân bị nhốt ở Lý Thanh Hoa tay, nhưng là các nàng tỉ mội nhưng không có năng lực cứu mẹ thân nhân đi ra. Hôm nay các nàng rốt cục võ công đại thành, có năng lực mới cùng Mạc Thiên Tà liên quan tâm, nhưng là nhìn đứng ở Lý Thanh Hoa bên người người, An Như huyễn trái tim nhưng càng thêm đau nhức. An Như huyễn ở đánh giá Lý Thanh Hoa, An Như vụ ánh mắt lại lạc tới rồi hoác nguyên chân trên người. Nhất giới. Ngươi như thế nào đến chợ giúp này ma nữ? Như Huyễn ở trong này, ngươi còn không đến đây? An Như Vụ hiểu rõ Hoắc Nguyên Trần cùng An Như Huyễn quan hệ, hiện tại vừa thấy Hoắc Nguyên Trần đứng ở Lý Thanh Hoa bên người, tự nhiên là trong cơn giận dữ. Hoắc Nguyên Trần vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lý Thanh Hoa lại đột nhiên nói: An Như Vụ, An Như Huyễn, các ngươi không cần trách cứ hắn, hắn là tới khuyên ta đem bọn ngươi mẫu thân thả ra đi. An Như Huyễn vẻ mặt không có gì biến hóa, An Như Vụ nhưng ngây ra một lúc, ngươi đồng ý chủ động thả ra ta mẹ? Đúng vậy, chỉ cần hôm nay ta bình an vô sự, ngươi mẹ cũng sẽ bình an vô sự đi ra, nhưng làm mà ta chết, chỉ sợ ngươi nhóm sẽ thấy cũng không thấy được các ngươi mẹ. Ta mẹ ở địa phương nào? An như vụ cùng an như Huyễn đều muốn ánh mắt rơi xuống Lý Thanh Hoa trên người. Chính là không đợi Lý Thanh Hoa trả lời, Mạc Thiên Tà đột nhiên ở bên cạnh quát một tiếng, các ngươi đừng bị của nàng mẹ hoặc, chẳng lẽ các ngươi không biết nàng là như thế nào hận ngươi mẹ đúng không? Nàng thích các ngươi cha, cho nên mới nốt các ngươi mẹ đã là nhốt nhiều như vậy năm không chịu buông tay, như thế nào có thể đột nhiên lương tâm phát hiện. Đây là của nàng kế Hoa Bình, các loại nàng an toàn, nói không chừng còn muốn đối với các ngươi hạ độc thủ đâu. Mạc Thiên Tà trong lời nói nói xong, chẳng những An gia tỷ muội có chút dao động, liền liên tục Lý Thanh Hoa cũng khẩn trương lên. Bất quá nàng khẩn trương chính là Hoắc Nguyên Trần, nàng quay đầu lại nhìn Hoắc Nguyên Trần, sắc mặt có chút trắng xám, có một loại bí mật bị người chọc thùng khủng hoảng. Hoắc Nguyên Trần mỉm cười nhìn về phía Lý Thanh Hoa Lý giáo chủ Ngươi đang lo lắng cái gì? Chúng ta Lấy việc không cần phỏng chừng người khác Hỏi một chút chính ngươi bản tâm Ngươi hiện tại trong lòng là như thế nào nghĩ Liền như thế nào làm đó là Không ai sẽ trách ngươi Nghe được Hoác Nguyên chân trong lời nói Lý Thanh Hoa sợ hai trái tim rốt cục yên ổn xuống dưới Quay đầu nhìn về phía mạc thiên tà. Mạc thiên tà, Ngươi không cần ở trong này châm ngòi ly gián, Chuyện quá khứ tình đều trôi qua Lý Thanh Hoa cũng không phải nguyên lai like Lý Thanh Hoa Hôm nay ngươi nêu dám đến nói vậy đã là không sợ của ta phi đao, kia hôm nay chúng ta chỉ thấy cái cao thấp đi. nói chuyện, Lý Thanh Hoa tay phải chỗ ngân quang trận lóe, một phen tinh xảo màu bạc tiểu đao dừng ở trong tay, chậm rãi nâng tới rồi trước mặt. ở đây mọi người là nhịn không được lui ra phía sau một bước. người sinh mệnh, cây có bóng, Lý Thanh Hoa phi đao uy chấn thiên hạ, không ai không sợ hãi một hôm nay rốt cục gặp được kia bà đao, vài người đều có một loại không muốn đối mặt này mũi nhọn cảm giác. màu bạc tiểu đao ba tấc dài. Nhìn qua không có gì trò gian trá, chính là mặt trên kia thu thủy giống như hàn quang thời điểm nhắc nhở được mọi người, cái trôi này đau, tuyệt đối là đòi mạng lợi khí. Lý Thanh Hoa một đao nơi tay, cả người khí thế đều bay lên tới rồi một người, cái, cực cao độ cao, giờ khắc này, nàng là vô địch. An như vụ, an như huyễn, chúng ta đều làn vỡ dần, Lý Thanh Hoa tự biết đã làm sai chuyện, không dám khẩn cầu các ngươi tha thứ, nhưng là hôm nay, các ngươi không thể cùng ta là địch, chỉ có ta sống được, mới có thể cứu ra các ngươi mẹ bằng không các ngươi đúng là giết ta cũng tuyệt đối không thấy được các ngươi mẹ lý thanh hoa tới cùng là lão giang hồ một phen nói đã đem an ra tỉ mỗi bước tới rồi góc chết khiến các nàng không thể không trịnh trọng suy nghĩ lý thanh hoa trong lời nói an như nguyễn mỹ mục rơi xuống hoác nguyên chân trên người hoác nguyên chân đối này khẽ gật đầu an như nguyễn cắn cắn môi đem an như vụ kéo đến bên người đối lý thanh hoa nói chúng ta liền tin tưởng ngươi một quay về nhưng là chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn hai không giúp đỡ các ngươi trong lúc đó chiến đấu chúng ta mặc kệ Nếu là ngươi có thể qua hôm nay chi đánh cướp, như vậy liền nhất định phải đem ta mẹ phóng xuất. Các ngươi cứ việc yên tâm, các ngươi mẹ từ nay về sau cùng ta không nữa cựu hận, có chính là ta nợ của nàng. Nhìn đến mấy người phụ nhân đối thoại, mặc thiên tả có chút nóng nảy. An cung chủ, an các chủ, các ngươi có thể nào như thế? Chúng ta không phải nói tốt lắm đúng không? Mặc giáo chủ, thực xin lỗi, chúng ta cuối cùng mục đích đúng là đem ta mẹ tiểu ra đến, vì này mục tiêu, chúng ta có thể cùng bất luận kẻ nào là địch cũng có thể cùng bất luận kẻ nào hóa thủ thành bạn. Nói xong về sau, An gia tỷ muội cư nhiên thật sự đi tới một bên, làm nổi lên bảng quang. Mạc Thiên tà hận hàm răng nhân ngứa, âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên là duy nữ tử cùng tiểu nhân khó khăn dinh dưỡng cũng đã sớm hẳn là hiểu rõ các ngươi không đáng tin. Nhìn về phía Hoắc Nguyên Trần, Mạc Thiên tà nói, nhất giới, ngươi cũng muốn cùng ta là địch đúng không? A Di Đà Phật. Là Mạc giáo chủ cùng ta thiếu lâm là địch, không phải bẩn tăng muốn cùng ngươi là địch. Ừ. Ngươi tốt nhất suy nghĩ rõ ràng, huyện quân là của ta con gái. Phía trước là, nhưng là mạc giáo chủ vì tiến vào tiên thiên viên mãn, chặt đứt phụ nữ loại tình cảm. Theo kia một khắc bắt đầu, ninh tiểu thư liền không phải của ngươi con gái. Cũng không ngại. Nhiều ngươi một người, cái, cũng thay đổi không được cái gì. Ngươi đã dám đứng ở Lý Thanh Hoa kia một bên. Như vậy đúng là ta mạc thiên tà địch nhân, hôm nay liền cùng Lý Thanh Hoa cùng nhau xuống địa ngục đi. Mạc thiên tà miệng trong lời nói nói cuồng vọng nhưng là cũng không dám thật sự có cái gì di động dù sao lý thanh hoa phi đao nơi tay vọng động tuyệt đối là tự tìm tử lộ nguyên bản ký hy vọng an ra tỉ bội xung phong chính là hiện tại người ta lâm thời phản bội mặc thiên tả kế hoạch bị quấy dày là nay chi kế chỉ có thể là khiến đông phương thiếu bạch đấu tranh anh dũng đi đối phó lý thanh hoa chỉ cần đông phương thiếu bạch đem lý thanh hoa kia kinh thiên địa quỷ thần khiếp một đao cho tiêu hao rớt như vậy mạc thiên tả tin tưởng hoác nguyên chân tuyệt đối không phải chính mình đối thủ nhưng là hắn giờ phút này vẫn là trái tim tồn băn khoăn bởi vì an gia tỉ mội khó bảo toàn an như huyễn nhìn đến hoác nguyên chân tình huống nguy cấp vì cứu của nàng tình lang quay đầu đến đem bảo kiếm nhắm ngay chính mình nếu an gia tỉ mội cùng cái kia thiếu lâm hòa thượng liên thủ nói không chừng chính mình nghĩ thắng còn rất khó khăn mặc thiên tả cơ hồ có thể khẳng định loại sự tình này nhất định sẽ phát sinh các nàng nếu có thể lâm trận phản bội một lần lần thứ hai cũng liền không hiếm lạ tưởng tượng đến loại tình huống này Mạc Thiên Tà liền trong lòng bất an, vốn nghĩ lập tức đối Lý Thanh Hoa phát động công kích, hiện tại cũng có chút không dám. Lý Thanh Hoa cũng có thể nhìn ra Mạc Thiên Tà tâm tư, nhưng là nàng cũng không dám dễ dàng ra tay, một đao ra tay tiêu hao quá lớn, đến lúc đó chính mình cùng Hoác Nguyên Trân đều nhất định trước lâm vào nguy hiểm bên trong. Vốn đang dương cung bạt kiếm song phương, giờ khác này thế nhưng đều dừng, trường hợp có chút xấu hổ lên. Ma can nhân đánh lang, hai đầu sợ hãi, đúng là như vậy một người, cái, tình huống. Ha ha ha ha. Mặc giáo chủ, xem ra tình huống của ngươi không quá tuyệt ta. Thế nào, muốn hay không bổn tọa đến giúp ngươi một chút đâu. Một trận tiếng cười to vang tận mây xanh, vài người đều là cả kinh, cư nhiên không biết khi nào thì có người đến đây, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy đối diện nóc nhà phía trên, đứng một người, cái, một thân kỳ dị trang phục dị của người. Người này thân hình cao lớn gầy, nhìn qua năm mươi chi phối tuổi, hốc mắt hám sâu một cùng đông phương người có điều khác biệt, màu trắng khăn trùm đầu khăn trùm đầu nhị mang vàng hoàn cầm trong tay được một người cái thật lớn màu vàng, vàng vòng tròn xung quanh một vòng nhân răng cưa dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy vừa thấy đúng là sắc bén vô cùng lý thanh hoa vừa thấy nhất thời thật hít một cái lanh khí vội vàng đối thoát nguyên trần nói không tốt lại một người cái tiên thiên viên mãn Mạc thiên tả còn lại là hai mắt tỏa ánh sáng cười ha ha nói ba tư hán tư giáo chủ của ta lão bằng hữu ngươi tới rất là lúc chương năm trăm bảy mươi phương chửa nở dê tam bản phu hoác nguyên chân ngẩng đầu nhìn được này mới nhất xuất hiện gọi là hán tư người ngoại quốc ở hoác nguyên chân trong mắt người ngoại quốc không phải tốt như vậy nhận thật giống như người ngoại quốc xem đông phương mọi người lớn lên không sai biệt lắm giống nhau nhưng là này người không giống với bởi vì hắn không riêng lớn lên cùng này trắng làn da cao xương gò má người ngoại quốc không quá giống nhau hơn nữa ăn mặc cũng là rất không giống nhau đầu tiên cái kia thật lớn kim luân khiến hoác nguyên chân lập tức đã nghĩ nổi lên kim luân pháp vương chẳng qua người này không phải hòa thượng mà là một người cái bộ mặt hung ác nham hiểm ngoài nghề cũng là mắt đen ánh mắt sáng ngời, vừa thấy cũng biết công lực thâm hậu không nghĩ đông phương người tiên thiên viên mãn đều đã là anh hoa nội liễm người này là bộc lộ tài năng thật giống như hắn trong tay kia thật lớn kim luân vừa thấy liền biết có thật lớn lực sát thương mạc thiên tả tiếp đón qua này hán tư lúc sau người này thân thể cũng không gặp như thế nào động đi ra mạc thiên tả bên người hai người sóng vai mà đứng đến lúc này vẫn đối với thế cục có nhất định nắm chắc Hoắc nguyên chân cũng không như vậy có nắm chắc Chính mình khảo nghiệm rốt cục đến đây, trước mắt ba cái tiên thiên viên mãn, phải như thế nào mới có thể đối phó đâu? Lý Thanh Hoa cố nhiên có thể đối phó bất luận cái gì một người, cái, người, nhưng là cũng liền giới hạn trong một người, cái, mà thôi, phát ra đánh chết tiên thiên viên mãn một đau lúc sau, Lý Thanh Hoa nhất định muốn điều tức mới được, đã là vô lực lại tham dự trận chiến đấu này. An gia tỉ mội nếu đột nhiên ra tay, có lẽ có thể ngăn cản ba người chung một người, cái, chính là còn còn thừa một người, cái. Tiên Thiên Viên Mãn như thế nào cũng là ngăn cản không được. Hoắc Nguyên Chân hiện tại thực lực tuy rằng không sai, nhưng là khoảng cách Tiên Thiên Viên Mãn vẫn là có một đoạn không nhỏ trên lệch. Sân nhỏ bên ngoài chiến đấu đã là tiếp cận kết thúc. Hoắc Nguyên Chân hiểu rõ, lạc Hoa Thần Giáo trừ bỏ chính mình dùng kim nhãn điêu mang đi mấy người kia ngoại, hiện giờ đã là không có mấy người người sống. Quay đầu lại nhìn Lý Thanh Hoa liếc mắt một cái, Lý Thanh Hoa cũng vừa lúc nhìn về phía hắn. Lý Thanh Hoa còn tưởng rằng Hoắc Nguyên Chân có chút sợ hãi, mỉm cười đối này nói. Nguyên Trân, ngươi không cần lo lắng, ta giết chết mỗi người sau, ổn thỏa dùng toàn bộ thân công lực bám trụ một người người một điểm thời gian. Ta hiểu rõ của ngươi khinh công hảo lúc này, ngươi chạy nhanh rời đi. Mặc Thiên Tả không hẳn liền thật muốn muốn ta sinh mệnh, dù sao ta còn là hắn đại sứ tỷ. Hoắc Nguyên Trân lắc lắc đầu Lý Thanh Hoa này chủ ý quá kém, chính mình hoàn toàn không thể nhận. Lại đem ánh mắt dừng lại ở An Gia Tỷ muội trên người, Hoắc Nguyên Trân nói, An tỷ tỷ, lúc này đây thật sự là liên lụy ngươi lư, bần tăng không dám nhiều làm yêu cầu. Chính là hy vọng ngươi săn có thể bảo trì trung lợi, được. An như vụ hừ lệnh một tiếng, đó là tự nhiên, ta lư chẳng lẽ còn sẽ trợ giúp nhốt ta lư mâu thân người sao? Ngược lại là An như huyến có chút khó xử nhìn hoắc nguyên chân liếc mắt một cái, ngươi cẩn thận một ít. Mặc thiên tài nhìn đến này trường hợp cười ha ha nói, nhất giới ngươi rốt cục nếm đến quả đắng đi cho ngươi nơi nơi lưu tình. Hiện giờ ở ngươi nguy nan thời điểm, của ngươi an tỉ tỉ cũng vứt bỏ ngươi với không để ý, hiện giờ ngươi liền chết đi hắn trong lời nói âm chưa rơi đột nhiên bên cạnh không xa an gia tỉ mội cùng lúc ra tay hai bàn tay trắng non vừa nhấc hai hàng sinh tử phù thẳng đến mạc thiên tả bắn lại đây a người lư hai cái tiện tì dám đánh lén bản giáo chủ đừng ngày đều nằm mơ không nghĩ tới an gia tỉ mội đột nhiên tựu ra tay đánh hắn đã cái luôn cuống tay chân an gia tỉ mội không có trả lời hắn trong lời nói sinh tử phù ra tay sau lập tức liền kêu mau nhìn không thấy bóng dáng u minh quỷ trảo thoát nguyên Trân vẫn là lần đầu tiên nhìn đến an gia tỉ muội chân chính thực lực so sánh với ở hoàng cung thời điểm nàng lư tiến bộ rất lớn cựu âm chân kinh đại thành sau các nàng hai người liên thủ vài đã là đạt tới một người cái trình độ khủng bố U minh quỷ trảo vừa ra nhất thời đầy trời đều là trảo ảnh kia nhỏ và dài bàn tay trắng non tựa hồ đã là có thể hợp kim có vàng nước da thạch cứ nhiên ngạnh xinh xinh mà đem mạc thiên tà này tiên thiên viên mãn đánh rất hạ phong đông phương thiếu bạch nhìn đến mạc thiên tà bị đột nhiên tập kích Đang muốn bán ra trợ rút, đột nhiên Lý Thanh Hoa phi đao ngăn, một cỗ cường đại lực lượng tập trung ở Đông Phương Thiếu Bạch. Đông Phương Thiếu Bạch là sáu thần chí không rõ con dối không giả, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có ý thức, tử vong uy hiếp thật sâu bao phủ hắn. Giờ khác này, hắn cư nhiên một cử động cũng không dám, liền như vậy lặng lặng cùng Lý Thanh Hoa giằng co, thậm chí ngày xưa kia sở hướng vô địch hóa huyết ma công giờ phút này cũng không có thể thi triển ra đến. Đông Phương Thiếu Bạch bất động, Lý Thanh Hoa cũng bất động. Nàng biết rõ đứng đầu có uy hiếp phi đao là cái gì, thì phải là không có phát ra đi phi đao. Phi đao một khi ra tay thì phải là chết, cho dù có thể giết chết một người, cái người lúc sau chính mình một phương cũng nhất định sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong. Lý Thanh Hoa phi đao tập trung ở Đông Phương chiếu bạch, Hoắc Nguyên chân cũng một điểm đều không có nhàn rỗi, thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp đi ra cái kia hán tư trước mặt, trùng trùng điệp điệp một trường đối diện liền vỗ đi ra ngoài. Hán tự khệ miệng bị bám một tia khinh thường. Kim Luân hơi hơi vừa nhấc, trực tiếp chặn Hoác Nguyên Trần một trường. Kim Thiết văng lên, phát ra thật lớn tiếng vang. Hoác Nguyên Trần thân thể bị chấn rút lui ba bước. Nhưng là cái kia Hán Tư cũng không có thảo luận được yêu đãi đi, thân thể cũng chấp lên lui ba bước. Từ tuyết phong đối động huyền tử lúc sau, Hoác Nguyên Trần lại cùng tiên thiên viên mãn giao thủ, lực lượng thượng đã là hoàn toàn không rơi bình gió. Hán Tư cũng không có nghĩ đến chính là như vậy kết quả, tin tưởng tràn đầy đi vào đồng vương, cư nhiên cùng một người, cái không phải tiên thiên viên mãn hòa thượng chơi đùa cái không sai biệt lắm ngang tay đây là hắn chỗ không thể nhận nổi giận gầm lên một tiếng trong tay kim luân phát ra ra thái dương giống như ánh sáng cường đại kính thưởng thổi lý thanh hoa trong viện mặt hoa cỏ đều ngã xuống kia kim luân ẩn chứa hán tư khôn cùng nội lực tựa như đĩa bay giống nhau hướng về hoác nguyên chân tức lại đây giờ khác này hoác nguyên chân không thể trông cậy vào bất luận kẻ nào đến trợ giúp chính mình hắn cần phải làm là chờ đợi hắn đã là trong bóng tối liên hệ kim nhãn điêu Đem hoa đoá nàng lư mấy người tìm một chỗ vương đến, sau đó lập tức trở về tiếp chính mình. Căn cứ kim nhãn điều phi hành khoảng cách tính toán, trở về nhiều nhất không vượt qua 3 phần chung, chỉ cần chính mình tại đây một hồi chiến đấu bên trong kiên trì 3 phần chung, như vậy còn có rời đi cơ hội. Nay cũng là hắn trong bóng tối dặn do Lý Thanh Hoa không đến thời khắc mấu chốt nhất định không thể chân chính sử dụng phi đao nguyên nhân, bởi vì hoác nguyên chân còn ý nghĩ mang theo các nàng mấy người cùng nhau trốn chạy. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hôm nay rõ ràng không có khả năng thắng lợi, vậy tự hỏi một chút như thế nào rời đi mới là đúng đắn. Hán Tư Kim luân bay lại đây, ẩn ẩn mang theo tiếng sấm nổ mạnh, cư nhiên khiến Hoắc Nguyên Trân có không thể tránh né cảm giác. Trong nháy mắt Hoắc Nguyên Trân liền phản ứng lại đây. Nguyên lai này Kim Luân cư nhiên có cùng Lý Thanh Hoa phi đao hiệu quả như nhau chi tuyệt, cũng là mang theo cường đại lực lượng tinh thần phát ra. Chẳng qua nó lực sát thương cùng đột nhiên tính so với phi đao trên lệch hơn, Hoắc Nguyên Trân không tiếp thu làm cho này Kim Luân có thể chân chính tập trung chính mình tâm thần do đó hình thành phải dết một kích nhưng nhìn kia thật lớn kim luân nhìn mặt trên sắc bén răng cưa hoắc nguyên chân hiểu rõ cứng rắn ngăn cản là không có khả năng chỉ có thể lựa chọn tránh đi mũi nhọn phương thức có đại na di nơi tay hoắc nguyên chân cũng không thế nào sợ kim luân thân thể lăng không trật lóe trực tiếp đến bên cạnh thiểm mấy trượng tránh thoát nảy kim luân xem như thế thoải mái liền né đi tới hoắc nguyên chân tinh thần chấn động chớp lên bàn tay liền chuẩn bị dết lên đi ngay tại phía sau lý thanh hoa đột nhiên hét lên một tiếng. Cẩn thận sau lưng. Lý Thanh Hoa đem chủ yếu tâm thần đều dùng để kinh sợ Đông Phương Thiếu Bạch thượng, nhưng lại nhưng cũng không quên nhớ quan sát Hoắc Nguyên Chân tình huống. Kia hắn từ kim luân bay ra đi về sau, cư nhiên giống như một ít người nguyên thủy dùng bay đi đến khí như vậy đánh cái toàn lại đã trở lại, thẳng đến Hoắc Nguyên Chân cái gáy đánh út lại. Hơn nữa này kim luân phát ra đi thời điểm thanh thế lớn, hiện tại bay trở về, cư nhiên là khinh phiêu phiêu không có một điểm thanh âm, nếu không phải Lý Thanh Hoa nhắc nhở, chỉ sợ Hoắc Nguyên Chân không chết cũng muốn bị thương cho tới bây giờ không nghĩ tới đây là nhất kiện như thế cổ quái ám khí hoác nguyên chân cả kinh lúc sau lại thi triển đại na di một chút lại na trở về tại chỗ hán tư cũng không có nghĩ đến hoác nguyên chân đại na di như thế thần kỳ cư nhiên đem chính mình kim luân qua lại tập kích đều tránh thoát đang muốn ngoắc đem bay trở về kim luân tiếp được hoác nguyên chân thứ đâu lần đại na di lại sử dụng đi ra bất quá lúc này đây hoác nguyên chân mục tiêu là thẳng đến hán tư đi một chút sẽ tới rồi hán tư trước mặt hai tay hợp lại chia ra một người cái thật lớn màu vàng cựu chữ thẳng đến hán tư đánh đi tới chưa từng có cùng hoác nguyên chân chiến đấu qua kinh nghiệm hán tư ở đối phương liên tục đại na di dưới cư nhiên có một tia bối rối vội vàng dựng thẳng lên kim luân ngạnh xinh xinh mà tiếp một chút hoác nguyên chân cựu chữ đánh bất ngờ hoác nguyên chân muốn đúng là này hiệu quả nếu hán tư né hán còn không biết nên như thế nào làm nhưng là hán tư đón đỡ vừa lúc dựa theo hoác nguyên chân ý đồ đi rồi do chữ hung hăng đánh lớn hán tư kim luân phía trên thật giống như cầm ngàn cân thiết truy trùng trùng điệp điệp đập vào kim luân thượng giống nhau. ông, một tiếng nổ, hán tư cư nhiên lại nhịn không được lui ra phía sau vài bước. tuy rằng hoắc nguyên chân cũng lui ra phía sau, nhưng là giờ khắc này hắn giống như dưới chân an súng bắn đạn giống nhau lại dồn sức ra sức lại đây, hai tay bay nhanh ở không trung néo một người, cái, giấu tay, theo sau một đạo điện quang ở này thân thể còn không có rơi xuống đất thời điểm liền phát ra, bất động căn bản ấn thủ thế, đối mặt này tiên thiên viên mãn hoác nguyên chân là không có bất luận cái gì bảo lưu lại đi lên liền phát động chính mình nhất mãnh liệt thế công hán tư nằm mơ không nghĩ tới hoác nguyên chân có thể phát ra như thế uy lực cường đại một kích ngăn cản cái kia màu vàng cựu chữ sau hắn thậm chí đều cảm giác có chút cánh tay toan ma trong lòng có một loại vô cùng nhục nhã giống như cảm giác hán tư cũng là rơi xuống đất liền bắn ra trở về chuẩn bị dùng ngắn nhất thời gian cực mạnh thủ đoạn đem điều này đó hòa thượng đầu ninh xuống tư nhưng chỉ có loại này vội vàng tâm lý lại bị Hoắc nguyên chân lợi dụng kia một đạo bất động căn bản ấn lại hung hăng đả kích ở Kim Luân phía trên. Đáng thương Kim Luân, vừa mới giao chiến cũng đã bị liên tục đánh ba lượn. Hơn nữa lúc này đây không giống với, kia nói điện quang thật giống như khai thiên tích địa thời điểm quan mang, trùng trùng điệp điệp va chạm ở tại Kim Luân phía trên, cư nhiên đem kia thật dày Kim Luân vừa mới đánh xuyên qua. Tương đương với ngự dưới toàn lực một kích, đã là không phải cái gì binh khí đều có thể ngăn cản, Kim Luân cũng không ngoại lệ. Hán tư bụng có chút tiêu hồ, Đó là hoác nguyên chân ba phần âm dương khí bên trong sóng nhiệt, trực tiếp tổn thương hán tư bụng. Tuy rằng này đã là không có nhiều uy lực, chính là hán tư là thật chịu lạc. Một người, cái, tiên thiên viên mãn, cư nhiên ở nhất thời không tra dưới tình huống, tổn thương tới rồi một người, cái, không phải tiên thiên viên mãn nhân thủ trong, giảm. Mà hoác nguyên chân cố nén thân thể mất đi tuyệt đại bộ phân nội lực suy yếu, ở nơi nào thở dài một tiếng nói, vốn tưởng rằng là cái lao hổ, không nghĩ tới cư nhiên là con chuột rất khiến bẩn tăng thất vọng rồi. chương năm trăm bảy mươi gia hỏa va nờ sư hưng, hắn tư thân là tiên thiên viên mãn, tự tin tràn đầy đi vào trung nguyên, cho tới bây giờ không nghĩ tới cư nhiên chịu ở tại một người, cái không phải tiên thiên viên mãn nhân thủ chồng, giảm này quả thực là vô cùng nục nhã. chính là ngay tại hắn chuẩn bị phản kích thời điểm, hoác nguyên chân lại đột nhiên lùi bước, không trung bên trong một người, cái thật lớn bóng mở phô thiên cái địa vỏ xuống dưới, đúng là đi mà quay lại kim nhắn điêu. Nhìn đến Kim Nhãn Điêu trở về, hoác nguyên chân thân mình cũng vô lực tái chiến, tự nhiên hiểu rõ hiện tại nên như thế nào làm. Đến lúc này, từ trước đến nay Đông Phương thiếu bạch rằng có Lý Thanh Hoa một tiếng khét đê ợ, ba đạo hàn quang theo này trong tay phát ra. Trong thiên hạ còn không người nào biết Lý Thanh Hoa có thể cùng lúc phát ra ba đạo. Này không phải Lý Thanh Hoa cực mạnh một kích, nhưng là tuyệt đối là đứng đầu hữu hiệu dẫn một kích, ít nhất ở trước mắt thế cục xuống, này một kích đã là đủ để cho Mạc Thiên Tà ba người luống cuống tay chân không đơn giản là luống cuống tay chân bọn họ ba người đầu vai cư nhiên cùng lúc nổi lên huyết quang nhất chiêu ba ám khí ba cái tiên thiên viên mãn cư nhiên không thể tránh né tới tốc trung đao ba tốc dài hơn màu bạc phi đao ở bọn họ trên người tiêu thất tung tích thậm chí liên tục đao đem đều nhìn không tới hoàn toàn bắn tới trong cơ thể cương đại lực đánh vào kéo mấy người thân thể lui về phía sau liên tục lui bảy tám trượng xa mới dừng lại bước chân bọn họ dừng thân hình thời điểm nhưng nhìn đến kia thật lớn kim nhãn điêu đã là kéo hoác nguyên trần. Lý Thanh Hoa cùng An Gia Tỷ Muội bốn người lên không, lên như diều gặp gió. Hán Tư phẫn nộ múa may trong tay kim luân, trở thành ám khí trực tiếp hướng về không trung vứt đi ra ngoài. Hoắc Nguyên Trân cùng Lý Thanh Hoa đều đã là phóng xuất ra cực mạnh một kích, giờ phút này đã không có nhiều ít sức chiến đấu, nhưng là An Gia Tỷ Muội nhưng như trước trạng thái hoàn hảo, song kiếm hợp ích, một kiếm đánh ra, đem Hán Tư kim luân đánh trở về. Miệng la lên được đông cứng hán ngữ, Hán Tư giận dữ hét: hòa Thượng, ngươi trốn không thoát, chạy Hoa Thượng! chạy không được miếu. Mạc thiên tả phía sau với được không trung dần dần bay xa hoác nguyên chân nói, nhất giới. Lạc hoa thần giáo đã là xong rồi, tiếp theo đúng là ngươi thiếu lâm tự. Lý Thanh Hoa yên lặng nhìn lạc hoa thần giáo chiến đấu sau một mảnh phế tích khoảng cách chính mình càng ngày càng xa nhiều năm tâm huyết liền như vậy đã không có, trái tim khăn có chút chua sót, khỏe mắt một điểm trong suốt ở tụ tập. Hoác nguyên chân âm thầm vương tay, kéo lại Lý Thanh Hoa tay, Thanh Hoa, không cần thương tâm có chút đổ vật này nó mất đi. Không hẳn liền không phải một loại có phúc. Lý Thanh Hoa không có rút về tay, ánh mắt lại lạc tới rồi an như huyễn trên người, an như huyễn, an như vụ, các ngươi mẹ bây giờ còn không có việc gì, nhưng là cứu nàng đi ra cần phí một việc, chờ chúng ta bay khỏi mạc thiên Tạ bọn họ thiên nhãn tầm mắt lúc sau, ta mang bọn ngươi đi tới 10 ngày trong vòng các ngươi nhất định có thể nhìn thấy các ngươi mẹ. An như huyễn ánh mắt cố ý vô tình phiêu qua hoác nguyên chân cùng Lý Thanh Hoa lẫn nhau bẻ xuống bàn tay phía trên khẽ gật đầu người tốt xấu cũng là lạc hoa thần giáo giáo chủ ta tin tưởng ngươi còn không đến mức nói không giữ lời đó là tự nhiên nếu ta lý thanh hoa quyết định liền tuyệt đối sẽ không đổi ý hoác nguyên chân thấy được gan như huyền ánh mắt trong lòng hơi hơi có chút xấu hổ nhưng là giờ khắc này lý thanh hoa vừa mới mất đi của nàng lạc hoa thần giáo hắn cũng không có thể vứt bỏ chi không để ý đành phải kiên trì cầm lấy lý thanh hoa tay mở miệng nói chúng ta đây lập tức đi tìm như nguyễn các nàng mẹ đợi khi tìm được chúng ta cùng nhau trở lại thiếu lâm tự không nghĩ tới này đề nghị ở đây ba cái nữ tử nhưng đều không ủng hộ an gia tỉ mội cũng không có đi trước thiếu lâm tự ý tứ tìm được các nàng mẹ lúc sau các nàng còn cần phân biệt phản hồi thiên nhai hải các cùng linh tiêu cung bởi vì các nàng hai cái đều cũng có môn phái người nếu các nàng đi rồi như vậy tao hương tất nhiên là các nàng môn phái an như vụ nói thu vũ cùng mặc lan các nàng còn tại thiên nhai hải cát ta không thể buông các nàng mặc kệ hiện giờ đã là hoàn toàn cùng mạc thiên ta sẽ rách mặt nguyên lai thiên nhai hải các không thể ở Ta cần đi tiếp các nàng. An Như Huynh cũng nói, không sai, tiểu hoàng các nàng đã ở Linh Tiêu Cung, hiện giờ Linh Tiêu Cung cũng không an toàn. Ta muốn thừa dịp Mạc Thiên Tà bọn họ còn không có phản hồi thiên sơn thời điểm đem các nàng đều mang đi ra. Các nàng hai người loại này quy mô môn phái nghĩ rời trong lời nói, cũng không phải dễ dàng như vậy, cần xử lý chuyện tình còn có rất nhiều, Hoắc Nguyên Trân còn có chút lo lắng thời gian không đủ dùng. Lý Thanh Hoa suy yếu nói, hẳn là tạm thời không có việc gì, Mạc Thiên Tà hiện giờ lưu tại đại Hạ không có cá biệt tháng sẽ không xử lý tốt bên kia chuyện tình, hơn nữa ta phỏng trừng hắn một người, cái, người khẳng định không dám lưu lại, lo lắng ta giết hắn một người, cái, hồi mã thương, cho nên trong khoảng thời gian ngắn hắn hẳn là không có thời gian đi đối phó các ngươi môn phái. Tạm dừng một chút, Lý Thanh Hoa tiếp tục nói, hơn nữa hoa đoá các nàng mấy người ta cũng muốn mang theo trên người, của ngươi này chỉ chim to nhanh như vậy bay trở về, chắc là đem các nàng nhưng ở trên đường đi. Hoác Nguyên Trân gật gật đầu, không sai, Nhưng là các ngươi mấy người nghĩ tới không có, về sau muốn đem môn phái thiên đến địa phương nào. Mấy người nữ tử lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ đều có thể nhìn ra đối phương tâm ý. Lý Thanh Hoa dẫn đầu nói, Nguyên Trân, ta còn nhớ rõ ngươi đáp ứng qua ta, muốn ở thiếu lâm phụ cận kiến tạo một người, cái, am, còn muốn thu ta là thiếu lâm đệ tử thôi. Ta tự nhiên là mang theo người đi tìm nơi nương tựa ngươi, ngươi cũng không thể đổi ý. An như huyện không có nhiều lắm lời nói, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hoác Nguyên Trân. Ta tự nhiên với ngươi cùng một chỗ, các nàng đều cùng Hoắc Nguyên Trân có cảm tình, tự nhiên có thể nói như thế. An Như Vụ còn có chút không được tự nhiên, suy nghĩ hảo một trận, mới do dự nói, ta luyến tiếc muội muội, hơn nữa Thu Vũ hiện giờ mất trí nhớ, cũng cùng ngươi có quan hệ, vẫn là đến Thiếu Lâm nơi đó có điều so sánh thích hợp. Hoắc Nguyên Trân không có lên tiếng, yên lặng quên đi một chút. Không tính không biết, tính toán dọa nhảy dựng, cẩn thận ngấp lại, Thiếu Lâm nơi này muốn náo nhiệt nha. Hiện giờ Ninh Nguyễn quân cùng la thải y phỏng trừng đã là nhanh đến thiếu lâm, qua một đoạn lý thanh hoa lại mang theo hoa đoá, lạc cửu khinh cùng miêu miêu mấy người cũng muốn đi trước thiếu lâm. An như huyễn mang theo hoa tiểu hoàn cũng phải đi thiếu lâm, thiên ngai hải các người tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là năm mươi người cái nữ tử vẫn phải có. An như vụ tham ngai hải các cũng cùng linh tiêu cũng không sai biệt lắm, đến lúc đó mộ dung thu vũ, mặc lan những người này cũng đều muốn đi trước. Thô sơ giản lược tính toán đi trước thiếu lâm nữ tử cư nhiên có tiếp cận trăm người chi vải. A di đà phật, thiếu lâm là hòa thượng miếu, không phải ni cô am. Hoắc nguyên chân mơ hồ cảm giác có một trận đau đầu, nhưng là giờ khắc này hắn hoàn toàn nói không nên lời bất luận cái gì trong lời nói, tới những người này hắn không thể cự tuyệt bất luận kẻ nào, cũng không nghĩ cự tuyệt. vô luận lý thanh hoa vẫn là an gia tỷ muội, hoắc nguyên chân đều không thể nhìn được mặc kệ, hơn nữa mặc thiên tài uy hiếp sắp tới, những cái này nữ tử chỉnh hợp tới rồi cùng nhau cũng như thế nào một cố cường đại sức chiến đấu. Giờ khắc này Hoắc Nguyên Chân có chút tưởng niệm Đông Phương Tỉnh, đến Tây vực mục đích chính là vì cứu Đông Phương Tỉnh, nhưng là hiện tại căn bản mục đích nhưng không có đạt thành. Lý Thanh Hoa tựa hồ nhìn ra Hoắc Nguyên Chân tâm tư mở miệng an ủi nói, ngươi không cần lo lắng Đông Phương sư muội, nàng nhất định bình an vô sự, chính là tạm thời không có tự do thôi, chờ ngươi thực lực lại đề cao một ít, ta cảm thấy được chúng ta có nắm chắc đi cứu Đông Phương sư muội thời điểm, ta nhất định nói cho ngươi sự việc thật muốn hoác nguyên chân khẽ gật đầu trước mắt cũng chỉ có thể như vậy lúc này an như vụ phiêu hoác nguyên chân liếc mắt một cái phương trượng chúng ta nhiều người như vậy đi thiếu lâm tự muốn đang ở nơi nào này lực nay đúng là mùa hạ đã tới vừa lúc khởi công làm việc bẩn tăng trở lại thiếu lâm lúc sau đem lập tức chiêu mộ công tượng ở thiếu lâm phía sau núi hoặc là chân núi tu kiến một tòa thiếu lâm nữ đệ tử viện hoặc là quan âm thiền viện đem các vị nữ thí chủ hết thể dàn xếp đi vào lẫn nhau còn có cái chiếu ứng lẫn nhau cũng không ảnh hưởng sinh hoạt An như vụ trong mắt mang theo một tia quái dị hương vị, vậy ngươi có phải hay không cần ngẫm lại xem xem còn kém người nào? Rõ ràng cũng nhất định nhận lấy, tất cả mọi người ở cùng một chỗ, như vậy ngươi cũng có thể an tâm. Hoác Nguyên Chân ngây ra một lúc nhìn An như vụ liếc mắt một cái, lập tức hiểu được An như vụ ý tứ. Nàng vẫn là ở bất mãn, bất mãn chính mình cùng Lý Thanh Hoa quan hệ, bởi vì An như huyện duyên cớ, thậm chí còn có có thể là bởi vì mộ dung thu Vũ duyên cớ. Nhưng là hiện tại Hoác Nguyên Chân còn có thể nói cái gì? Hắn cũng vô pháp cãi lại, an như huyễn nhìn qua vẫn là kia bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng là kia gắt gao mân được môi cùng kia nắm các đốt ngón tay trắng bệnh ngón tay, đều chứng minh rồi của nàng trong lòng cũng không bình tĩnh. Hoác Nguyên Trân có tâm an ủi an như huyễn, nhưng là giờ phút này nắm lý thanh hoa tay, cư nhiên cảm giác có chút tiến thối lương nan. Không biết theo khi nào thì tới, cư nhiên treo chọc những cái này nữa từ đâu. Hoác Nguyên Trân trong lúc nhất thời có chút khó hiểu. Trên bầu trời trận gió vui vẻ qua gợi lên vài tên nữ tử tóc dài bay múa lý thanh hoa nhìn nhìn đối diện an như huyễn giống như đặt xuống cái gì quyết tâm giống nhau đột nhiên buông lỏng ra hoác nguyên trần tay phản thủ kéo lại an như huyễn an như huyễn kinh ngạc nhìn thoáng qua lý thanh hoa không biết nàng này đưa lên ý gì như huyễn của ta tuổi so với ngươi lớn hơn mười tuổi liền thác kêu to ngươi một tiếng mội mội đi không biết ngươi có không tha thứ tỉ tỉ trước kia đối với ngươi mâu thân làm hết thảy đâu an như huyễn không có lên tiếng cũng không có rút về tay đi Vấn đề này quá khó khăn lấy trả lời. Ta hiểu rõ các ngươi tỉ mội không thể dễ dàng tha thứ ta. Lý Thanh Hoa lại kéo an như vụ tay, nhưng là mời các ngươi tin tưởng ta, ta sẽ chậm rãi bồi thường các ngươi, thẳng đến các ngươi cảm thấy được có thể tha thứ của ta ngày nào đó. Tuy rằng Lý Thanh Hoa đã là quyết tâm ăn năn, nhưng là nhìn an ra tỉ mội không mau sắc mặt, nàng chỉ biết như vậy khiến cho an ra tỉ mội tha thứ chính mình quá mức cho đùa, ít nhất cũng muốn trả lại cho các nàng một người, cái, khỏe mạnh mẫu thân. Nhưng lại phải có người theo bên cạnh hòa giải, mới có một tia dịu đi có thể. Này có thể dịu đi song phương quan hệ người, trừ bỏ Hoác Nguyên Trân bên ngoài không làm người thứ hai nghĩ. Lý Thanh Hoa nhẹ nhàng đối Hoác Nguyên Trân nói, Nguyên Trân, ngươi hiểu biết như vụ cùng như huyễn so với ta còn muốn nhiều, ngươi cần phải nhiều hơn khuyên giải một phần. Này tự nhiên, bần tăng bụng làm dạ chịu. Tuy rằng không biết chính mình đến tổt cùng có thể hay không sống qua một năm, nhưng là rất nhiều chuyện vẫn là trước tiên chuẩn bị sẵn sàng công tác. Vạn nhất chính mình tay hạnh thêm may mắn chống trôi qua, ngày ấy sau còn không phải muốn đối mặt việc này. Cho nên Hoác Nguyên chân nói, này thôi, ra hòa mọi sự hưng, tất cả mọi người là người một nhà, có thể chuyện quá khứ tình tốt nhất khiến cho chạch đi tới. Nói tới đây, Hoác Nguyên chân thanh âm càng ngày càng nhỏ, ba cái nữ tử ánh mắt đều rơi xuống Hoác Nguyên chân trên mặt, muốn nhìn một chút này hòa thượng ra mặt là cái gì làm, như thế nào liền như thế bảy mươi 572, Thiệu U Lâm lại lần nữa Á Đa Y tiến bộ hỏa cầu cao cao treo ở không trung lá cây phờ phạc buông xuống được đầu trên mặt đất có một tầng mờ mịt sương mù ngẩng đầu nhìn đi lên không trung ánh sáng đều có chút quanh co nhìn lúc lâu có loại ảo ảnh giống như mê mội cảm giác trong rừng tàm đều không muốn kêu to liên tục đi trước thiếu lâm dân hương mọi người thiếu rất nhiều không phải các tín đồ không thành kính mà là này quỷ thời tiết dân hương thật sự là làm cho người ta cả người đều khó chịu sáng sớm tiếng chuông vang qua về sau thiếu lâm đại viện bên trong còn có chút im ắng thiếu lâm vũ tăng nhóm cũng sửa lại một chút luyện võ thời gian ở đạt ma đường thủ tọa nhất đăng đại sư lên tiếng về sau vũ tăng nhóm sáng sớm đi ra ngoài đánh quyền ở ẩm mã bên hồ chạy bộ dùng qua cơm bố thí lúc sau liền đều quay về đều đường tụng kinh ngồi thiền ban ngày trong dạm sẽ không có cái gì bên ngoài hoạt động đạt ma đường bên trong hiện giờ xem như nhân tài đông đúc thân là thủ tọa nhất đăng đại sư nhìn bên trong mấy người phương trượng thân truyền đệ tử âm thầm gật đầu hiện giờ thiếu lâm chính là xưa đâu bằng nay Ngay trước cửa nhỏ nhà nghèo dấu vết đã là nhìn không tới, có thể nói như vậy, ở thiếu lâm vũ tăng bên trong tùy tiện lôi ra tới một người, không nói có thể trở thành nhất phái tông chủ, nhưng là đi ra ngoài chiếm cái sơn là cái vương đó là tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa này đạt ma đường bên trong, quả thực là làm cho người ta khiếp sợ. Phương trượng tứ đại đệ tử đi vào thiếu lâm 6-7 ngày, hiện giờ đạt ma đường bên trong, đã là có phương trượng lục đại thân truyền đệ tử. Ngũ ngũ đại vương pháp danh vốn muốn gọi là tuyệt ngũ nhưng là nhị đại đệ tử bên trong đã là có kêu tuệ ngũ theo tuệ nhất đến tuệ thập bát đều có cùng dùng con số đặt tên chữ trong lời nói chỉ có thể theo mười chín bắt đầu rồi thân là phương trượng đại đệ tử tự nhiên không thể theo bài danh mười chín bắt đầu cho nên ngũ ngũ đại vương hiện giờ pháp danh gọi là tuệ thiên tự xưng thiên vương nói là sư phụ ban cho tên hán vũ khí là một đôi lôi cổ ứng kim truy giống như hai cái cỡ lớn trậu rửa mặt chẳng qua nhìn qua giống ruột có thể tính không nhỏ nhất đăng hiểu rõ Này Tuệ Thiên thành tựu tuyệt đối muốn ở chính mình phía trên, hiện tại người này đều đã là là tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi, thậm chí mơ hồ còn có tiến bộ dấu hiệu. Tuy rằng bằng vào lục mạch thần kiếm nhất đăng cũng sẽ không sợ Tuệ Thiên, nhưng là còn có rất trọng yếu một điểm, thì phải là tuổi. Người kia 30 tuổi, chính mình cũng đã mau 60 tuổi. Chỉ cần này một người, cái, hoàn hảo phương trượng nhị đệ tử Tuệ Long cũng là một người, cái, siêu cấp cao thủ, người này tự xưng Long Vương, nói là sư phụ ban cho tên của hắn thực lực không ở tuệ thiên liên giới trong tay vũ khí là một cái kim tiên roi vàng hiện tại cũng là tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi còn có tam đồ đệ tuệ tinh nguyên danh gọi là khổng tinh tự xưng a tu la cũng là tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi chẳng qua cẩn thận nhất đang quan sát ra người này tựa hồ khắp nơi cùng tuệ thiên phân cao thấp không phải cái loại này có cựu oán hận mà là nhất định phải cùng này tránh cái cao thấp nhìn xem ai mới là sư phụ kiệt xuất nhất đệ tử tứ đồ đệ tuệ tâm cùng tuệ tinh nguyên bản đúng là huynh đệ Thật giống như Tuệ Thiên cùng Tuệ Long nguyên bản cũng là huynh đệ giống nhau, nhưng là hắn cùng hắn ca ca khác biệt chính là, hắn đối thủ cạnh tranh là Tuệ Long. nay bốn người bình thường nói không nhiều lắm, đúng là cùng trước so với bọn hắn nhập môn Tuệ Nguyên cùng Tuệ Đao trong lời nói cũng không nhiều lắm. Thậm chí cùng Nhất Đăng này sư thúc, đường đường là hắn đường thủ tọa cũng là lẫn nhau trong lúc đó không có nhiều ít nói. Nhất Đăng cũng không biết hoác nguyên chân theo địa phương nào tìm tới như vậy bốn cái mặt hàng, một đám đều là như vậy biến thái. Khiến nhất đăng này sư thúc đem cũng chưa cái gì tin tưởng sợ khi nào thì nào đó cá nhân một bùng nổ, trở thành chuẩn viên mãn hoặc là tiên tiên viên mãn, hoàn toàn đưa hắn này sư thúc cho suy không ảnh. Loại chuyện này không phải không có khả năng, dù sao người ta còn trẻ, hơn nữa từng cái nhìn qua đều tiềm lực bất phàm. Thật sự có như vậy một ngày, nhất đăng cố nhiên là vì thiếu lâm cao hứng, nhưng là mất mặt cũng là khó tránh khỏi, tối thiểu đạt ma đường thủ tọa hắn là không, có tin tưởng tiếp tục làm đi xuống. Tuy rằng Vương trưởng nói không phải nhiều lắm Nhưng là mọi người trong lòng đều rõ ràng, thiếu lâm hiện giờ là hán đường, bồ đề đường, bàn mực đường, giới luật viện cùng đạt ma đường này nằm cái tập võ đường khẩu bên trong, lấy đạt ma đường là quan trọng nhất, trong đó cũng không một không, là siêu cấp cao thủ. Mà đạt ma đường thủ tọa, không phải võ công hiếm thấy cao người trăm triệu không thể đảm nhiệm, vị trí này thượng, nhất định phải là thiếu lâm nhất cường hãn sức chiến đấu, thậm chí phương trượng cùng chủ trì không nhất định phải võ công cỡ nào hảo. Nhưng là đạt ma đường thủ tọa võ công nhất định là muốn tuyệt đối cường hãn. Muốn nói người vẫn là cần động lực, cần kích thích, nhất đăng 6-7 ngày phía trước còn chính là tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi. Tuy rằng mỗi ngày đều ở năm lần ra tốc tu luyện xuống nỗ lực, nhưng là muốn đột phá vẫn là không có cái rõ ràng. Chính là từ ngũ ngũ này bốn người đi vào thiếu lâm lúc sau, nhất đăng liền bị kích thích, chính mình một người. Cái, sư thúc cư nhiên cũng bị sư điệt vượt qua, này còn rất cao. Cũng không phải như thế nào âm lệnh dương sai. Đã bị kích thích nhất đang đột nhiên bạo phát, cư nhiên đánh vỡ từ xa xưa tới nay công lực thượng hiểu rõ gông cùng siếng xích, tuy rằng không có đánh thông sinh tử huyền quan, nhưng là cư nhiên cũng đột phá một người, cái, bình cảnh, khiến trong cơ thể nội lực lại lần nữa bùng nổ, vừa mới trở thành chuẩn viên mãn cao thủ. Thượng một lần đông phương thiếu bạch đến thiếu lâm lần đó, nhất đang chỉ biết thiếu lâm vô danh trưởng lão là tiên thiên viên mãn, hán mặt trên có vô danh, nghĩ vượt qua cơ bản khả năng không lớn, nhưng là lúc này đây cũng rốt cuộc xem như hánh diện Rốt cuộc tạm thời không cần lo lắng bị chính mình mấy người sư điệt vượt qua Bởi vì hắn xem ra, ngũ ngũ bọn họ mấy người tuy rằng là tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi Nhưng là tựa hồ đột phá thời gian cũng không dài Trong khoảng thời gian ngắn nghĩ trở thành tiên thiên viên mãn hoặc là chuẩn viên mãn đều là không quá có thể Sự thật mà nói cũng quả thật như thế Bọn họ tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi vẫn là ở hoác nguyên chân quán đỉnh đại pháp hạ đến Nghĩ rất nhanh đột phá là không hiện thực chuyện tình Nhưng là có một chút hoác nguyên chân còn không có cho bọn hắn quán đỉnh cường hãn võ công các loại hoác nguyên chân trở về cho này mấy người đệ tử quán đỉnh võ công lúc sau nhất đang chỉ biết cái gì gọi là cảm giác vô lực nhất đang đột phá trở thành chuẩn viên mãn cô nhiên là thiếu lâm đại hỷ sự nhưng là cũng không có khiến thiếu lâm đệ tử quá mức khiếp sợ bởi vì này đoạn thời gian thiếu lâm kinh hỷ kinh ngạc vui mừng nhiều lắm hoác nguyên chân rời đi trong khoảng thời gian này thiếu lâm đệ tử đều là máu chừng người khỏe mạnh tu luyện ở từng cái đường khẩu gia tốc dưới Mỗi người tiến bộ đều có thể dụng thần tốc đến hình dung. Bởi vì bọn họ cơ bản cũng không nghỉ ngơi, cơ hồ sở hữu thời gian đều dùng để tu luyện. Một loại tập võ người tu luyện nội công, cũng không có như vậy cái luyện phương pháp, đều là làm điểm khác cái gì, sau đó mới tu luyện một đoạn nhân, rất ít có người một ngày một đêm tu luyện. Thiếu lâm khác biệt, sở hữu đệ tử đều ở vào một loại tu luyện lớn bầu không khí trong vòng, còn có từng cái đường khẩu gia tốc, cơ hồ không có nghỉ ngơi thời gian. Tu luyện một ngày cơ hồ so với được với bình thường tu luyện 10 ngày, tiến bộ không ngò mới có vấn đề. Đầu tiên là thiếu lâm chỉnh thể thực lực, hiện giờ tiên thiên cao thủ ở thiếu lâm tam đại đệ tử bên trong đã là không tính cái gì, tiếp cận 200 người tam đại đệ tử bên trong, đạt tới tiên thiên cảnh giới đã là đạt tới 90 nhiều người, lập tức đã đột phá 100 đại quan. Mà còn thừa bảy tám mươi người bên trong, thì toàn bộ đều là hậu thiên viên mãn. Nay chỉnh thể tố chất rất cao, trong thiên hạ không có một người, cái... Môn phái có này chỉnh thể tổ chức, ở hoác nguyên chân trước sau cho sở hữu thiếu lâm chính thức đệ tử tẩy nào sau, mỗi người trong lòng mục tiêu đều là biến đổi mạnh hơn, đều là tu luyện, ở càng hiểm ác giang hồ trong, giảm, đứng, tranh thủ sớm ngày có thể bàn trợ thiếu lâm phát triển, đem thiếu lâm phát dương quang đại. Trong đó tam đại đệ tử lĩnh quân nhân vật giác viễn, đã là ở tiên thiên hậu kỳ con đường tiến lên vào một đi nhanh. Giác viễn tốc độ tu luyện, khiến mọi người đều kinh ngạc nói không nên lời nói không hổ là nhiễm đông dạ tự mình chọn lựa đệ tử tư chất đó là không phản đối hoàn toàn không thể so thiếu lâm đệ nhất thiên tài nhất tịnh trinh lệ nhị đại đệ tử bên trong cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp liền liên tục tuệ như cái kia tu luyện đần độn đều đã là tiến nhập tiên thiên cảnh giới rốt cục không tính cầm không ra tay chẳng qua tuệ như bảy tầng long tượng bàn nhược công lại kinh người hơn nữa hắn vốn liền trời sinh thần lực hiện giờ lại một người cái nhân hình xe tăng tiếp qua vài năm phòng trừng sẽ dọn sạch đến hậu sơn cùng đại thánh làm bạn Tuệ nhất đến tuệ thập bắt những người này là đi rồi cất chó vận, đứng ở một nhân hạng bên trong, mỗi ngày 5 lần tu luyện gia tốc, này tốc độ có thể cùng đạt ma đường thủ tọa tốc độ tu luyện so sánh với, cũng có thể cùng hoác nguyên chân phương trượng viện so sánh với. Cho nên chân chính tính tới tốc độ tu luyện, bọn họ mấy người mới là nhanh nhất, hiện giờ tuệ nhất các loại sáu người đã là ở tiên thiên trung kỳ con đường tiến lên vào rất lớn một bước, phòng chừng lại có cái 1 năm rưỡi tái, cho dù không thể thành là tiên thiên hậu kỳ, trung kỳ đỉnh núi là không chạy. Mà còn thừa 12 người, tuy rằng còn không có đạt tới tiên thiên trung kỳ, tiên thiên sơ kỳ đỉnh núi nhưng là đạt tới, dù sao theo sơ kỳ đến trung kỳ, so với theo trung kỳ đến hậu kỳ dễ dàng rất nhiều. So sánh với những người này, ngược lại là lúc trước vẫn dẫn đầu tuệ vô cùng tuệ kiếm hai người cảnh giới hơi chút có chút lạc hậu. Bọn họ hai người tiến vào tiên thiên trung kỳ có một đoạn thời gian, nhưng là hiện giờ nội công tu luyện tiến độ, cũng đã rơi xuống liêu tuệ một các loại sáu người mặt sau đương nhiên này một nhân hạng thêm tầng có điều so sánh chiều cao quan cũng lạ không được bọn họ, Chứ bỏ nhị đại đệ từ ngoại nhất tịnh tiến bộ là khiến mọi người kinh hãi, thân là thiếu lâm một thế hệ nhất tịnh trên người áp lực so với bất luận kẻ nào đều nặng, chẳng qua người kia là một người cái võ sĩ si, cũng không thèm để ý này áp lực, mỗi ngày đúng là buồn đầu tu luyện, hoắc nguyên chân lại luôn cung cấp cho hắn tốt nhất điều kiện, cho nên hắn hiện giờ đạt tới tiên thiên trung kỳ đỉnh núi cũng không phải một người cái làm cho người ta bất khả tư nghị. Không thể tưởng tượng nổi, chuyện tình. Tính tới tốc độ tu luyện, nhất định thậm chí vượt qua Hoác Nguyên Chân, bởi vì Hoác Nguyên Chân mặc dù có các loại điều kiện, mặc dù có hơn 10 lần gia tốc, nhưng là hắn dù sao dùng cho tu luyện thời gian không nhiều lắm, một năm nhưng thật ra có hơn nửa năm thời gian ở bên ngoài, nếu không hắn ở thiếu lâm thời gian coi như chăm chỉ, chỉ sợ thật muốn bị càng nhiều người so không bằng. Có này một người, cái, lại một người, cái, kinh hỉ, kinh ngạc vui mừng cho nên nhất đang tiến bộ cũng chẳng phải làm cho người ta chấn kinh rồi. Còn có một chuyện là thiếu lâm người không biết, đúng là thiếu lâm tự vô danh trường lão, ở truyền thụ tô sán hàng long thập bát trường sau, lại lần nữa vương một người, cái, tâm sự, tâm tình, cư nhiên lại có chỗ tăng lên. Vô danh đã là là tiên thiên viên mãn cảnh giới, tâm tình lại lần nữa tăng lên sau, tuy rằng không có có thể đạt tới ngự cảnh giới, nhưng là đã là là tiến bộ không nhỏ. Nếu Đông Phương tình vẫn là lúc trước thực lực, lúc này gặp được vô danh trong lời nói đã là không phải vô danh đối thủ. Vô danh tâm tình sau khi đột phá, sẽ không có tiếp tục tu luyện, bởi vì hắn đã là ẩn ẩn cảm giác được, đây là hắn đời này cao nhất thành tựu, trừ phi có cái gì thiên đại kỳ ngộ, bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng đạt tới ngự. Việc này đã là không quan hệ tu luyện cùng phu, mà là một người, cái, người thiên phú vấn đề. Nhưng chỉ có như thế Thiếu Lâm, cư nhiên còn có người tìm phiền toái tới cửa. Chương 573, cư cờ non ở Dế Thiệu Lâm. Thiếu Lâm nằm ở Hà Nam, Dựa theo trường thành là giới hạn trong lời nói, xem như quan nội. Thịnh Đường cách nói, phàm là trường thành phía Nam địa khu, đều xem như quan nội, trường thành phía Bắc địa khu, xem như quan ngoại. Quan ngoại cũng kêu tái ngoại, nhưng là chân chính bị gọi là tái ngoại, một loại là Đông Bắc địa khu. Đông Bắc tái ngoại, người ở rất thưa thớt, đó là Đại Kim Quốc ở toại. Kim Quốc cùng thịnh đường tại Tiền Triều thời kỳ vốn là một quốc gia, chẳng qua trước hướng phân cách, này Kim Quốc người cũng thịnh đường người cũng giống nhau đều là hàm nhân. Thật giống như hiện giờ thịnh đường cùng đại hạ, kia nguyên bản cũng là một quốc gia người. Có trường thành cách trở lúc sau, song phương mấy trăm năm không có câu thông, không có lui tới, ảnh hưởng không riêng gì dân gian, còn có giang hồ. Thịnh đường trên giang hồ đàm luận cao thủ thời điểm, chưa bao giờ sẽ đem kim quốc người cao thủ tính toán ở bên trong. Kim quốc cũng có giang hồ, nhưng là cũng sẽ không đem thịnh đường cao thủ cùng môn phái tính toán ở bên trong. Thịnh đường người giang hồ là không lớn coi kim quốc, dù sao người ở rất thưa thớt người giang hồ chỉnh thể thực lực cũng xa xa so ra kém thịnh đường vô luận là từ số lượng thượng vẫn là chất lượng thượng cho nên ở thịnh đường người xem ra kim quốc có thể có mấy người cao thủ không đề cập tới bọn họ là bởi vì vì bọn họ không xứng cùng chính mình một phương đánh đồng nhưng là kim quốc người cũng không nghĩ như vậy bọn họ cho rằng chính mình có thực lực đồng dạng cũng có gia tâm thường xuyên sẽ có một ít lặng lẽ lướt qua trường thành kim quốc cao thủ đi vào trung nguyên y đồ nổi danh lập vạn chính là thịnh đường có cái bất thành văn quy củ thì phải là tuyệt đối sẽ không cho phép Kim quốc người đang Trung Nguyên Dương oai vô luận thịnh đường người trong lúc đó có cái gì mâu thuẫn kia đều là thịnh đường sự cùng Kim quốc không quan hệ cho nên một khi có Kim quốc cao thủ ở thịnh đường làm ra sự tình gì đến khắp nơi sẽ lọt vào thịnh đường người vây công đưa bọn họ nổi danh lập vạn ý đồ bóp chết ở này sinh trạng thái cho nên Kim quốc cao thủ tuy rằng cũng có không ít nhưng là thật đúng là không có mấy người tài năng ở thịnh đường xông ra nhiều danh hào đến đến sau Kim quốc cao thủ cũng học thông minh Dù sao đều là đồng tộc đồng tông, chỉ cần không nói chính mình là kim quốc người, cũng không có người nào có thể nhận thức đi ra. Còn có một ít kim quốc cao thủ đi vào Trung Nguyên sau, lấy thịnh đường người thân phận sinh hoạt hơn nữa đuổi dần khai sáng chính mình cơ nghiệp, đánh hạ chính mình thanh danh. Đến sấm danh đường sẽ khiêu chiến, thịnh đường rất nhiều giang hồ môn phái, đều trở thành kim quốc cao thủ khiêu chiến đối tượng. Một khi khiêu chiến thắng như vậy kim quốc cao thủ sẽ rào rạt đắc ý nói ra chính mình thân phận, một khi thua, bọn họ liền sám xịt chạy. Từ xưa đến nay, văn không thứ nhất, võ không thứ hai, cái kêu môn phái nổi bật lớn, tự nhiên cũng liền cây to đón gió, hiện giờ thiếu lâm đúng là này trạng thái. Chẳng qua hiện giờ hoác nguyên chân thành lập một nhân hạng tốt lắm cản trở người giang hồ đến khiêu chiến manh mối mặc kệ hắn là thịnh đường người vẫn là kim quốc người, hoặc là đại hạ người thậm chí phiên bang giã man phẳng lặng người, qua không được một nhân hạng, sẽ không có khiêu chiến thiếu lâm cao thủ tư cách. Hiện tại trên giang hồ trong lúc nhất thời, thiếu lâm một nhân hạng trở thành đứng đầu đề tài bởi vì mặc kệ ngươi là khiêu chiến thiếu lâm vẫn là ý nghĩ trở thành thiếu lâm đệ tử đều phải trải qua một nhân hạng bằng không ngươi phải ngoan ngoan theo cửa chính đi vào dân hương nếu là dám can đảm không đi một nhân hạng tìm thiếu lâm phiền thoái kia tuyệt đối là tìm chết thiếu lâm con lừa ngốc tuy rằng là ngồi không nhưng là nắm tay cũng không phải là ngồi không ngươi dám quấy dối không có mụ mụ ngươi đều không biết ngươi mới là lạ cũng không biết cái kia phương trượng là như thế nào dạy thiếu lâm con lừa ngốc đối với không tuân thủ quy củ người không hề phong độ khắp nơi đúng là một ủng mà lên quần đầu, khiến này hướng tới chính đại sáng trói chiến đấu, rất có hiệp nghĩa tinh thần người giang hồ hận căn bản ngứa Bất quá này cũng ngăn cản không được người giang hồ đến khiêu chiến hoặc là quấy rối như tình, nay cổ khiêu chiến làn gió ở võ lâm bên trong đã là hình thành không khí, thậm chí quắt tới rồi tái ngoại, khiến kim quốc cao thủ cũng ham thích với đến thiếu lâm. Giác viễn sư điệt, hôm nay như vậy nóng, đến bên này tâm sự đi. Thiếu lâm cửa chính cùng một nhân hạng cửa vào khoảng cách không xa Giác Viễn là thiếu lâm người tiếp khách tăng, mỗi ngày ban ngày đều có thể ở cửa chính chỗ tiếp đại dân hương khách nhân. Nhưng là đem cửa chùa đóng cửa thời điểm, Giác Viễn sẽ trực tiếp tiến vào thiếu lâm đạt ma đường bên trong tu luyện, nơi này gia tốc có thể rất tốt bù lại hắn ban ngày chậm trễ thời gian. Một nhân hạng cửa, tuệ nhất tiếp đón được Giác Viễn. Bọn họ 18 cá nhân vừa mới lại một lần nữa tu luyện thập bắt đồng nhân trận, tạm thời cũng không nghĩ tiếp tục tu luyện. Hơn nữa hôm nay thời tiết như vậy nóng, cũng không có người đến sông một nhân hạng bọn họ chủ yếu là nhàn nhàm chán đâu tuệ nhất đi vào một nhân hạng cửa vào ra bên ngoài nhìn nhìn vừa lúc nhìn đến rắc viễn đã ở nơi đó nhàn nhàm chán rõ ràng liền tiếp đón rắc viễn lại đây tâm sự tuệ nhất đám người là không thể tùy tiện rời đi một nhân hạng lựa chọn tiến vào một nhân hạng lúc sau bọn họ cũng cơ hồ mất đi phần lớn tự do phần lớn thời gian đều là đứng ở một nhân hạng bên trong ngẫu nhiên có việc cũng là theo cửa sau rời đi vạn nhất có việc có thể đúng lúc phản hồi hơn nữa này một nhân hạng là hệ thống chỗ ra. Cửa vào đi vào trong lời nói, cửa vào sẽ đóng cửa, nghĩ ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ phải theo lối ra đi ra ngoài, sẽ đồ kinh chỉnh điều một nhân hạng. Cho nên này cửa vào là cấm ra ngoài, một khi bọn họ theo cửa vào đi ra ngoài, như vậy cửa vào cũng sẽ đóng cửa, bọn họ nghĩ trở về nhất định phải lại theo lối ra nơi đó đi vào, cần nhiều rất lớn một vòng. Cho nên tuệ nhất ngay tại một nhân hạng miệng nơi đó tiếp đón giáp viễn, không có dám rời đi một nhân hạng. Giáp viễn chi phối nhìn nhìn. Xung quanh cũng không có người, lại đến sơn đạo mặt trên nhìn nhìn, cũng không có khách hành hương bóng dáng, ngốc được cũng thật sự là không có ý nghĩa, bước đi tới rồi một nhân hạng lối vào. giận một sư thúc, hôm nay rất nhàn hạ a. Giác Viễn tuy rằng võ công so với tuệ nhất còn muốn cao, nhưng là hắn chưa bao giờ sẽ tự đại, từ gia nhập Thiếu Lâm tới nay, liền vẫn giữ khuôn phép làm hắn người tiếp khách tăng, đối với tuệ chưa bối hòa thượng cũng đều rất tôn kính. Bất quá tuệ nhất hiển nhiên không có gì sư thúc tự giác, hắc hắc cười nói, Giác Viễn chúng ta trong lúc đó liền không cần khách khí như vậy, mọi người ai còn không biết, nếu không phải chính ngươi cố ý yêu cầu phải làm tam đại đệ tử, chỉ sợ ngươi hiện giờ ít nhất cũng là bẩn tăng sư huynh đi, thậm chí sư thúc đều có có thể. tuệ nhất trong lời nói không có sai, giác viễn gia nhập thiếu lâm thời điểm, thiếu lâm cao thủ còn không phải rất nhiều, giác viễn thực lực muốn làm một người, cái, tuệ chữ bối nhân tuyệt đối là thực nhẹ nhàng chuyện tình, hoắc nguyên chân lúc trước cũng có ý tứ này. giác viễn khoát tay háo, nói không thể nói như vậy. Dù sao không có phát sinh như vậy chuyện tình, các ngươi đúng là bẩn tăng sư thuốc. Nói chuyện, giác viễn đem và táo rớt ra một điểm, lộ ra to lớn trong ngực, ngẩng đầu lấy tay chặn ánh mặt trời, đến không trung nhìn liếc mắt một cái, mở miệng nói: này thời tiết cũng thật đủ nóng, ta liền chịu không nổi loại này hẹ nóng bức. Tu luyện cửu dương chân kinh giác viễn cùng hoắc nguyên chân giống nhau, sợ nóng không sợ lạnh. Hiện tại hoắc nguyên chân lại tu luyện bất minh, nóng cũng không thế nào sợ, ngược lại là giác viễn vừa đến loại này thời tiết còn có chút chịu không nổi. Tuệ nhất nhìn nhìn giác viễn đối phía sau nói, Tuệ cửu, ngươi đi đem thủy cầm đến, cho giác viễn giải giải thử. Trong chốc lát công phu, Tuệ cửu xách lại đây một dũng thủy, phóng tới một nhân hạng cửa vào nơi đó. Về phần hắn bản thân là không dám rời đi một nhân hạng. Giác viễn đi rồi đi tới, rầm rầm uống mấy ngụm nước, mới tính thư thái một điểm tựa vào một nhân hạng cửa vào bên cạnh một gốc cây cây liêu xuống ngồi xuống. Bên kia Tuệ nhất đám người cũng tới tấp đi tới lối và ở trong này cùng giác viễn nói chuyện hiếm. Giác viễn không thể dễ dàng tiến vào tuệ nhất bọn họ không thể ra đến, thật giống như một người, cái, người đến thăm hỏi một đám phạm nhân giống nhau, mọi người cách cửa nói chuyện. Tuệ nhất bọn họ mỗi ngày đứng ở một nhân hạng bên trong, biết đến sự việc ít, mà giác viễn làm người tiếp khách tăng, biết đến sự việc rất nhiều, tuệ nhất bọn họ có chuyện gì cũng thích hỏi giác viễn. Sư liệt, trong khoảng thời gian này đến khiêu chiến một nhân hạng người bên trong rất nhiều người cho chúng ta cảm giác giống như đều là theo một chỗ đi ra tuy rằng bọn họ cùng chúng ta giống nhau đều là hán nhân, nhưng là chung quy cảm giác vẫn là có chút không giống với. Đặt câu hỏi chính là tuệ thập bát này, tám vị la hán chung ít nhất đệ tử, luôn nói có điều so sánh nhiều một ít, tuy rằng hắn cũng mau đạt tới tiên thiên trung kỳ, nhưng là này tuổi cũng không lớn. Giác viễn nhìn này tiểu sư thúc, gật gật đầu, trong khoảng thời gian này quả thật có chút dị thường, rất nhiều đến thiếu lâm dân hương người bên trong cũng có chút rất cổ quái, bên trong văn tăng nhóm nói, có chút người tới nơi này lúc sau. Đúng là nơi nơi đánh giá, cũng không hơn hương, có một lần có ba bốn người đến chai đường bên trong ăn chay, kết quả thừa lại rất nhiều thực vật, chai đường sư phụ đệ nhóm yêu cầu bọn họ không thể lãng phí, kết quả còn nổi lên xung đột. 18 vị la hán mỗi ngày đứng ở một nhân hạng bên trong, ăn cơm đều là theo lối ra nơi đó đưa, đối với bên ngoài chuyện đã xảy ra đều không rõ lắm, vừa nghe giác viên nói, lập tức tinh thần tỉnh táo, tới tấp hỏi thăm. Mấy người kia ta cảm giác chung quy không giống như là chúng ta thịnh đường người giống nhau. Nói chuyện tuy rằng không sai biệt lắm, nhưng là vẫn là có một chút không đồng dạng như vậy địa phương, có chút phương diện thói quen cũng khác biệt, bọn họ đi chai đường lãng phí lương thực, có chút khách hành hương đã nói bọn họ, nhưng là không nghĩ tới bọn người kia cư nhiên ở bên trong động thủ đánh người. Có bực này sự. Quả thực là vô lễ cực kỳ. Nếu là lúc ấy chúng ta ở chai đường, nhất định phải hung hăng giáo huấn những cái này cuồng vọng đồ đệ. Phật ra đối với ăn gì đó là rất để ý, không thể lãng phí là căn bản, lãng phí đúng là tạo nghiệp. Tạo xuống nghiệp trứng hơn, sau khi là muốn xuống địa ngục, cho nên khách hành hương ở chùa miểu bên trong ăn chay, ăn nhiều ít mượn nhiều ít, không thể lãng phí. Theo có chút phương diện đến nói, cùng tiệc đứng không sai biệt lắm, chẳng qua này tiệc đứng là không thu phí, chỉ cần ngươi nguyện ý đi chùa miểu, vô luận hay không dâng hương lễ Phật, hay không hiến cho dầu vườn tiền, đều có thể miễn phí hưởng thụ chùa miểu cơm bố thí. Cho nên một loại không có người lãng phí, một khi lãng phí bị người chỉ đi ra, cũng sẽ đem còn thừa thực vật ăn luôn hơn nữa thiếu lâm bình thường các đệ tử chính là không có hoác nguyên chân kia các loại hàm dưỡng nghe nói có người dám ở thiếu lâm lãng phí lương thực nhưng lại dương oai đều là lòng đầy căm phẫn hơn nữa mười tám vị la hán bọn họ công tác đúng là dùng võ công đến ngăn cản đến thiếu lâm quay dối người mỗi ngày nhiệm vụ đúng là đánh nhau tự nhiên cũng thói quen dụng quyền đầu giải quyết vấn đề nhìn chính mình mười tám cái tiểu sư thúc giác viễn cười khoát tay áo không đại sự bồ đề đường sư huynh nhóm vừa lúc khai trai ở khuyên nhủ không có hiệu quả dưới tình huống lúc ấy tuệ vô sư thúc đã đi xuống lệnh giáo huấn những người này kêu hoàn hảo chúng ta thiếu lâm chính là đại phái há có thể tùy tiện người nào đều đến dương ai tuệ nhất đám người nói một trận giác viện mới tiếp tục nói chẳng qua những người này ở trước khi đi thời điểm vẫn là ném nói nói là nhất định sẽ trở về thiếu lâm trả thù bọn họ vẫn là một người cái cái gì cửa một trả thù cái gì cửa thật to gan dám ở động thủ trên đầu thái thuế mười tám vị la hán lộ cánh tay vén tay háo Tới tấp đứng lên, một đám lộ ra cường tráng thân hình, hoặc là nghiết nắm tay, hoặc là khoe khoang cơ thể, hận không thể những người đó lập tức sẽ. mươi 574, Ha Sơn đi cờ hở tâm. Nhìn 18 vị la hán dương nanh múa vướt bộ dáng, giác viễn cũng có chút buồn cười, dù sao này mấy người sư thúc tuổi so với chính mình còn nhỏ không ít, tuy rằng bối phận lớn một ít, nhưng là hành vi biểu hiện thượng, quả thật còn thoáng có vẻ non nớt. Các vị sư thúc, không cần quá mức nóng nổi, những người đó này thật đã là không ít đến đây các ngươi cũng không cảm giác được đúng không nga ngươi là nói gần nhất khiêu chiến người đúng là tuệ tam trước hết phản ứng lại đây kinh ngạc hỏi không sai gần nhất tới rất nhiều người đều là bọn họ đến từ tái ngoại gọi là thần long giáo giác viên nói xong mười tám vị la hán cho nhau nhìn nhìn cũng không vội mà gọi đánh gọi giết tới tấp ngồi xuống tuệ nhất đầu tiên đặt câu hỏi nói ngươi nói thần long giáo là chuyện gì xảy ra này môn phái thành lập ước chừng ở bảy tám mươi năm trước nghe nói là ở tái ngoại một người cái Cái gì hồ nước trong, giảm, phát hiện long nhất dạng sinh vật, đến sau còn có này giáo phái, bọn họ đều tin tưởng thần lòng cuối cùng có một ngày sẽ ở hồ nước bên trong bay lên, dẫn dắt bọn họ giết đến Trung Nguyên, Trung Nguyên tốt non sông sớm muộn gì là bọn Hán. Côn vọng, tái ngoại bên vắn vẻ người, cư nhiên cũng dám ham muốn lấy Trung Nguyên. Quả thực là không đem chúng ta thiếu lâm để vào mắt, việc này không cần năm đường sư huynh đệ nhóm ra mặt, chúng ta có thể đem những người này thu thập. 18 vị la Hán liên thủ đã là không sai biệt lắm có thể dùng đánh khắp thiên hạ vô địch tay đến hình dung hơn nữa bọn họ gần nhất công lực tiến bộ thần tốc mười tám vị la hán trận vừa ra căn bản là không có một người cái nhưng chịu nổi ngăn cản rất nhiều thời điểm chính bọn nó đều ở tính kế được này thiếu lâm tự trong vòng chỉ sợ trừ bỏ phương trượng là bọn hắn không thể chống cự chỉ sợ vô danh trưởng lao ở bọn họ mười tám người liên thủ dưới cũng không nhất định có thể thoải mãi thắng lợi đi bọn họ này có lối suy nghĩ thật đúng là không tính là quá mức quyết đại nếu này mười tám cá nhân đều tiến nhập trước tham trung kỳ như vậy chỉ sợ thực có thể địch nổi tiên thiên viên mãn cho nên bọn họ tin tưởng cũng là chưa từng có bành trướng nghe được có người muốn ham muốn lấy trung nguyên còn có chút dục dịch muốn hành hiệp trưởng nghĩa giác viễn vội vàng nói việc này cũng không cần quá mức nóng vội nghe nói thần long giáo có một truyền thuyết giống như gần nhất một năm chi phối thần long sẽ chân chính hiện thế cho nên một đoạn này thời gian bên trong thần long giáo người sẽ đuổi dần tăng lớn đối trung nguyên quái dày Là thần long hiện thế làm chuẩn bị. Những người này như thế nào ngu xuẩn như vậy? Làm sao sẽ thật sự có thần long? Tuệ mười một đưa ra nghi ngờ những người khác tới tấp gật đầu. Giác viễn cười nói, chuyện này cũng nói không tốt ta chúng ta thiếu lâm không phải còn có nắm tay lớn nhỏ hong vỏ vẽ, còn có đại thánh cùng như ma vương đúng không? Phía trước chúng ta ai có thể tưởng tượng đến, trên thế giới còn có mấy thứ này. Những người khác tới tấp gật đầu cảm thấy được có đạo lý, nhưng là cũng không phải rất đúng. Dù sao mấy thứ này ngươi còn có thể nhận đi ra là cái gì, cùng thần Long chính là hoàn toàn hai khái niệm. Tuệ nhất nói, sư liệt chúng ta đối phó những người đó nếu là thần Long giáo người như vậy bọn họ gần nhất một đoạn thời gian tới chính là rất thường xuyên a bọn họ có phải hay không ở Trung Tăng, hoặc là ở phụ cận cái gì đặt chân địa điểm. Giác viễn gật gật đầu, không sai biệt lắm, gần nhất khách hành hương cùng Vũ Lâm nhân sĩ cũng có rất nhiều thảo luận chuyện này, căn cứ mọi người phán đoán, những người này có thể đúng là ở Hà Nam phụ cận bởi vì gần nhất một đoạn thời gian hà nam đã xảy ra rất nhiều sự việc quả thật là có ngoại lai người tiến nhập hà nam mười tám vị la hán ngươi xem xem ta ta nhìn người đều lộ ra một tia vẻ hưng phấn nhìn bọn họ vẻ mặt giác viễn kỳ quái nói các ngươi làm sao vậy sư liệt ngươi nói chúng ta cũng không thể được lặng lẽ xuống núi đem này tiềm tàng thần long giáo người một lưới bắt hết ta ít nhất cũng đưa bọn họ đánh quay về tái ngoại đi làm cho bọn họ hiểu rõ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên Ít nhất không dám ở chúng ta hà nam quay dối. Vừa nghe 18 vị la hán đề nghị, giác viễn vội vàng xua tay, không nên không nên, này tuyệt đối không được, hiện giờ phương trượng không ở trong miếu, không ai có nảy quyền lợi tha các ngươi xuống núi, nhất đăng sư thúc tổ cũng không nảy quyền lợi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hoác Nguyên chân đi thời điểm đã từng phân phó qua thiếu lâm đệ tử an tâm tu luyện, không được ra ngoài, bởi vì ma giáo uy hiếp vô cùng cấp bách, ứng phó sắp đã đến nguy cơ mới là việc cấp bách tăng lên thực lực mới là thiếu lâm tài năng ở trong chốn giang hồ đứng căn bản nhìn đến mười tám vị la hán tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định giác viễn đành phải nói các vị sư thúc các ngươi cũng không nghĩ nghĩ các ngươi chính là chấn thủ một nhân hạng mười tám đồng người là chúng ta thiếu lâm đối ngoại cửa khẩu nếu các ngươi chạy người khác không phải có thể tùy ý ra vào một nhân hạng đến lúc đó còn nói cái gì đối phó tái ngoại người thiếu lâm mặt đều đâu hết nghe được giác viễn trong lời nói mười tám la xá cũng biết chuyện này có chút không quá hiện thực một đám ủ rũ ở nơi nào không nói một lát sau nhân tuệ nhất mới lại lần nữa mở miệng chính là theo đuổi này thần long giáo người đang trung nguyên dương oai chúng ta cũng không có thể ngồi yên không lý đến nhà tuy rằng chúng ta mười tám cá nhân nhiệm vụ trọng đại nhưng là mặt khác sư huynh đệ nhóm hẳn là không có nặng như vậy nhiệm vụ đi tỷ như sư đệ ngươi nghĩ xuống núi hẳn là không phải như vậy khó khăn nay thật giác viễn mỗi ngày đem người tiếp khách tăng quả thật cũng có chút nhàm chán nghe được tuệ nhất trong lời nói trong lòng còn có chút ý động Nhưng là Giác Viễn đương nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, chính là nói, cho dù ta nghĩ xuống núi, hiện tại cũng là không được, phương trưởng ra lệnh, bất luận kẻ nào không được tùy ý rời đi thiếu lâm, ta ở sơn môn nơi này, này thật cũng là vì giám sát những người khác, không thể tùy tiện rời đi, vẫn là các loại phương trưởng trở về rồi nói sau. Tuệ bắt lúc này bĩu môi, sư điệt, còn có rất nhiều chuyện ngươi không rõ lắm đi, chúng ta thiếu lâm cũng không dừng lại sơn môn này một cái lộ Ta đương nhiên hiểu rõ, binh xuống núi có một cái phi ngựa lộ. Nhưng là cái kia lộ cũng là có người trông coi, hiện giờ vạn Phật tháp cùng Phật quang tháp đội đều có người canh gác, theo cái kia đường đi giống nhau sẽ bị phát hiện. Tuệ bắt lắc lắc đầu, sai, ta nói không phải phi ngựa lộ, mà ánh sáng hắc hắc, chuồng chó. Giác viễn ngây ra một lúc, nơi đó, ta sẽ không đi chui qua. Ngươi là sẽ không đi chui qua, ngươi mỗi ngày đều ở vô số người mỹ mắt dưới, nhưng là ngươi không chui qua, không có nghĩa là những người khác cũng sẽ không chui qua, ngươi xem rồi đi, chuyện này chuyên mở khẳng định có người sẽ lặng lẽ rời đi thiếu lâm xuống núi nay thật thiếu lâm tăng nhân lén lút xuống núi chuyện tình không phải không có phát sinh nhất là ở có này tục gia đệ tử dưới tình huống hoàng phi hồng cùng tô Sán các loại này tục gia đệ tử cũng không có xuất gia tăng nhân này đốt thúc, nhưng là bọn người kia lại thường xuyên xuất nhập thiếu lâm tục gia đệ tử cũng thường xuyên ở thiếu lâm tu luyện tục gia đệ tử ở bên ngoài thời điểm cùng người đánh nhau chuyện tình là thường xuyên có phát sinh đôi khi đánh thua quay về thiếu lâm viện binh lại thường xuyên có sự Nhưng là hiện giờ giới luật viện thành lập, phương trượng thân truyền đệ tử tuệ đao đảm nhiệm giới luật viện thủ tọa, chẳng qua tuệ đao bình thường đều là ở đạt ma đường cùng mấy người sư huynh đệ cùng nhau tu luyện, giới luật viện còn không có chân chính phát huy tác dụng. Chính là dù sao cũng là có người giám sát, thiếu lâm đệ tử nghị xuống núi, cũng không dám chẳng kiêng nghề tiêu sái cửa chính hoặc là phi ngựa lộ, mà là một loại đều có thể theo chai đường phòng bếp mặt sau chuồng chó chạy trốn. Chuyện này, ở thiếu lâm tam đại đệ tử, Thậm chí một ít nhị đại đệ tử trong mắt đều không ngui cái gì bí mật Chính là cố tình này thiếu lâm cao tầng còn không rõ ràng lắm Cũng không ai nói cho bọn họ Đây là rất bình thường tình huống Thật giống như bọn nhỏ có cái gì bí mật Bình thường cũng không nói cho trong nhà đại nhân 18 vị La Hán cũng đúng là thống khoái thống khoái miệng Bọn họ là không có gì cơ hội xuống núi Trừ phi có một thế hệ đệ tử gật đầu Hay là muốn ở phương trượng không ở trong miếu dưới tình huống Bất quá bọn họ là không có cơ hội Giác viễn không hẳn sẽ không có cơ hội này, hắn hơi hơi có chút tâm động, cũng không có cái gì tâm tư cùng mấy người tuổi còn nhỏ sư thúc cái cỏ, con một về tới cửa chỗ chỗ, nhìn dưới chân núi ngọn người. Hoác Nguyên Trân cưới kim nhãn điêu rốt cục tiến nhập Hà Nam cảnh nội. Lý Thanh Hoa đám người một chốc còn sẽ không trở về, đầu tiên các nàng phải làm chuyện tình còn có rất nhiều. Hiện giờ Hoác Nguyên Trân xem như hiểu rõ an như huyến các nàng mẹ bị Lý Thanh Hoa nhốt đến địa phương nào, minh Sa sơn xuống Nguyệt Nha suối bên trong đúng là lý thanh hoa nhốt an như nguyễn các nàng mẹ địa phương nhưng lại an như nguyễn mẹ cũng không phải ngồi không vì bảo trì sinh cơ sẽ không ở đáng kể năm tháng bên trong làm hao mòn cư nhiên dùng hàn băng đem chính mình băng phong lên ở nguyệt nha dưới suối vàng sử dụng quy tức đại pháp hôn mê thường xuyên là một năm dưới tai mới tỉnh lại một lần bình thường thời điểm nghĩ tỉnh lại an như nguyễn mẹ cũng không phải chuyện dễ dàng cho nên làm ra đến an như nguyễn nàng mẹ cũng cần một điểm thời gian hơn nữa các nàng thành công về sau còn cần đi trước linh tiêu cung đi trước thiên nhai hải cát trợ giúp này hai cái môn phái di chuyển hiện tại sẽ thiếu lâm cũng không có các nàng ngốc địa phương hoác nguyên chân nói phật ra có thể tuyển nhận nữ đệ tử nhưng là cũng không đại biểu liền nhất định thật sự tuyển nhận các nàng nhập môn hơn nữa thì là thực chiêu ở thiếu lâm tự này tình khiết các ông đem nói môn phái bên trong cũng không có những cái này nũng nịu các nữ nhân dùng thân chỗ phong ở còn muốn cái lên nay cũng không thuộc về phương trượng hệ thống bên trong kiến trúc hệ thống là sẽ không hảo phong đến lại đưa tặng hoác nguyên chân một người Cái, một mình thiền viện hoặc là am ni cô, cho nên hoác nguyên chân trở về lúc sau còn muốn bận việc chuyện này. thô sơ giản lược quên đi một chút, một trăm nhiều người am ni cô, kia cũng là một người, cái, không nhỏ công trình. Húng chi nữ nhân sinh hoạt lại phiền thoái, thiếu lâm hòa thượng cái loại này lớn dường chung là khẳng định không thích hợp, những cái này nữ nhân theo từng cái môn phái đã đến, lẫn nhau trong lúc đó không phải như vậy quen thuộc, khẳng định là có thêm một đám cái vòng nhỏ hẹp, ta cùng nàng tốt, cùng nàng không tốt các loại. Cùng ngươi chơi đùa không cùng nàng chơi đùa gì gì đó. Còn có một ít người là cần đặc thù chiếu cố, tỷ như Ninh Nguyễn Quân, tỷ như Lý Thanh Hoa, tỷ như An Gia tỷ mội lại hoặc là mộ dung thu vũ vân vân hoặc nguyên chân trung quy không thể nhìn được các nàng cùng mặt khác nữ nhân trộn lẫn cư cùng một chỗ, cùng chính mình cảm tình nữ tử, luôn muốn chiếu cố một chút. Cho nên này công trình chẳng những không nhỏ, còn không thể qua loa, muốn kể lại quy hoạch, không thể làm cho người ta cảm giác chính mình nặng bên này nhẹ bên kia. Ở kim nhãn điêu trên lưng nhớ tới đến chuyện này, Hoắc Nguyên Chân mới ý thức được, này thật đúng là không phải một người, cái, cái gì đẹp trên lệnh, một người, cái, chơi đùa không tốt, thì phải là nội bộ mâu thuẫn, hơn nữa là nổi lên lớn hỏa cái loại này. Chỉ hy vọng Thiếu Lâm tự trong khoảng thời gian này hương khói cũng không tệ lắm, có thể có hơn dư tiền tài có thể chống được tới kiến tạo Tân Tiền viện chi tiêu, bằng không chính mình chính là phải đổi bán gia sản. Trong lòng miên man suy nghĩ được, đã lâu Thiếu Thất Sơn rốt cục đi tới dưới chân mươi 575, Mỹ Hệ U nghe ho hỏa thượng nở dê nghe ho. Vừa mới đi vào Thiệu thất sân đội, Hoác Nguyên Trân liền cảm giác được một đạo ánh mắt theo chính mình trên người sẽ qua. Đó là vô danh. Hoác Nguyên Trân trong lòng vui vẻ, hắn hiện giờ thực lực thậm chí siêu việt chuẩn viên mãn, được cho tiên tiên viên mãn dưới đệ nhất nhân. Đối với thực lực phá lệ mẫn cảm, vừa mới vô danh kia liếc mắt một cái, hắn liền cảm giác được, vô danh thực lực lại lần nữa đạt được tăng lên. Vô danh thực lực tiến bộ, đây là thiếu lâm phúc khí. Tuy rằng không biết tiên thiên viên mãn cụ thể tình huống, nhưng là Hoắc Nguyên Trần cũng có thể hiểu rõ đó là cỡ nào khó có thể tiến bộ một người. Cái cảnh giới vô danh thực lực tiến bộ, phỏng chừng đã là có thể cùng lúc trước Đông Phương Thiếu Bạch liều mạng, có thể nào không cho Hoắc Nguyên Trần kinh hỉ, kinh ngạc vui mừng. Trong lòng yên lặng niệm động Phạm Âm, Hoắc Nguyên Trần nói: Trưởng lão, ngươi rất nhàn hạ a. Phạm Âm trực tiếp tiến nhập vô danh trong ngõ, vô danh cũng dùng nghìn dặm truyền âm trả lời Hoắc Nguyên Trần. Phương Trượng thực lực tiến nhanh, thật đáng mừng nha. Hoắc Nguyên Chân hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, "Trưởng lão, cũng vậy." Hảo Hảo nhìn xem của ngươi thiếu Lâm đi, này môn phái chính là nhiều đất dụng võ, Phương Trưởng Hảo Hảo đánh lý đánh lý, lão nạp là có thể an tâm hưởng thụ thanh phúc, lão nạp tin tưởng Phương Trưởng nhất định có biện pháp. Nghe được vô danh trong lời nói, Hoắc Nguyên Chân cũng là trong lòng cao hứng, xem ra thiếu Lâm quả thật có tiến bộ rất lớn, các đệ tử tu luyện nhất định không sai, vô danh tâm tình mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Vô danh không thèm nói, nhắc lại Hoác Nguyên Trân cũng không tiếp tục hỏi, đuổi đi Kim Nhãn Điêu trực tiếp đi tới phương trượng viện trên không. Kim Nhãn Điêu xuất hiện, rất nhiều thiếu lâm đệ tử đều chấn kinh rồi. Phương trượng Kim Nhãn Nương đã chết, này không phải cái gì bí mật, chính là không nghĩ tới hiện tại cư nhiên xuất hiện một chỉ lớn hơn nữa điều, so với lúc trước Kim Nhãn Nương còn muốn lớn hơn vài lần, này nhưng rất làm cho người ta rung động, này vẫn là điều đúng không? Quả thực đúng là mây đen. Phương trượng theo chim to mặt trên xuống dưới, tin tức này lại rất nhanh truyền khắp thiếu lâm. Hoác Nguyên Trân khiến Kim Nhãn Điêu tự hành đến hậu sơn, trông thấy này cũng là hệ thống chỗ ra đồng bọn nhóm, chính mình còn lại là trở lại phương trượng viện bên trong, đặt mông ngồi ở đài sen phía trên. Vẫn là này đài sen tốt, ngồi xuống xuống dưới, thoáng một tu luyện, 13 lần ra tốc khiến cho Hoác Nguyên Trân toàn bộ thân sảng khoái, nếu trong khoảng thời gian này không ly khai thiếu lâm đi bên ngoài trong lời nói, hiện tại chính mình đồng tử công, sợ là đã là nhanh đến tiên thiên hậu kỳ đi. Đem chính mình đạt được huyết ma tàn đồ đem ra cùng nguyên bản sáu chương khâu tới rồi cùng nhau đối lập một chút, hoắc nguyên chân hơi hơi thở dài một tiếng, quả nhiên là thiếu đứng đầu ở giữa kia một khối, chỉ cần xem này tám khối, hình như là một người, cái trời mênh mông núi lớn, nơi nơi đều là sơn lĩnh, nhìn không ra cái gì manh mối, nếu không có ở giữa kia một khối, khẳng định là sẽ không hiểu được này chương đồ bí mật, hoắc nguyên chân đành phải đem tám khối huyết ma tàn đồ thu hảo, chờ đợi khi nào thì có cơ hội đem mạc thiên tả trong tay cuối cùng một khối đồ bắt được tay rồi nói sau. Tu luyện không có trong chốc lát, bên ngoài một trận tiếng bước chân truyền đến, tới rồi cửa, tiếng đập cửa truyền đến, Phương Trượng, sư đệ đến đây, ngươi ở bên trong đúng không? Là Nhất Đăng sư đệ, các ngươi đều đến đây, đều vào đi. Về tới Phương Trượng viện, Hoắc Nguyên chân lại khôi phục hắn an tường ung dung thái độ, lại biến thành cái kia không thực nhân gian khói lửa cao tăng, trong giọng nói cũng không có một tia khói lửa khí. Trải qua thời gian dài như vậy tôi luyện, này đã là cơ hồ là bản năng. Cửa mở, bên ngoài Nhất Đăng. Nhất hung, nhất tịnh, nhất trần, tuệ thiên, tuệ long, tuệ tinh, tuệ tâm, tuệ đao, tuệ nguyên đám người nối đuôi nhau mà vào. Tuệ minh các loại văn tăng lúc này đây chưa cùng được tiền đến, theo giang hồ địa vị chuyển rời tăng trưởng. ở bình thường đệ tử cảm nhận chung, hoác nguyên chân uy nghiêm ngày nặng, đã là không phải ai theo tùy tiện liền đều có thể gặp. Chỉ có cùng hắn ngang hàng sư phụ đệ, cùng hắn thân truyền đệ tử mới có thể trông thấy. Các hòa thượng đi tới phương trượng viện trong vòng, tới tấp đối hoác nguyên chân thi lễ. Nhất đăng đám người thi lễ là ngang hàng thi lễ, tuệ thiên các loại lục đại đệ tử còn lại là chấp đệ tử chi lễ. Đều ngồi đi. Hoác Nguyên Trân khẽ gật đầu, những người này đều bên trái hữu ngồi xuống, bối phận một điểm đều không có loạn. Hoác Nguyên Trân ánh mắt đầu tiên rơi xuống nhất đăng trên người. Nhiều ngày không thấy, nhất đăng tiến bộ không nhỏ a, Cư nhiên thành chuẩn viên mãn, Hoác Nguyên Trân cảm thấy vui mừng, liên tiếp gật đầu. Nhất đăng cũng vội vàng đứng lên, hán thân là đạt ma đường thủ tọa. Tự nhiên là có rất nhiều sự việc sẽ đối hoắc nguyên chân hội báo. Trong khoảng thời gian này tới nay thiếu lâm đệ tử tiến bộ, có cái gì hảo mầm bị phát hiện, trên giang hồ có chuyện gì đã xảy ra, vân vân. Chờ một chút, rất nhiều sự việc vừa nói lên sẽ thời gian rất lâu. Hoắc nguyên chân vừa mới trở về, nhưng là cũng không có ngắt lời nhất đăng trong lời nói, hắn lặng lặng nghe. Dù sao đây là chính mình muốn phái, chính mình căn bản ở thoại, không thể không quan tâm. Đem nhất đăng nói lên thần long giáo chuyện tình sau, hoắc nguyên chân khe nhử mày. Tái ngoại người gần nhất thường xuyên đến ta thiếu lâm khiêu khích đúng không? Không sai, nay thần long giáo người rất cuồng nhiệt, bọn họ tin tưởng vững chắc thần long sẽ hiện thế, nhưng lại có cái gì thần long đứng đầu? Nghe nói hiện tượng thiên văn đã là chứng minh rồi điểm này, ngay tại một năm trong vòng, bọn họ bất quá là cho thần long đứng đầu đi tiền trạm mà thôi. Hoác nguyên chân không có lên tiếng, thấm trong giảm, nhưng nhớ tới thất tinh liên châu chuyện tình cũng là một năm trong vòng, thậm chí thiên cơ lão nhân nói chính mình sống lâu cũng chỉ có một năm. Này hết thảy, chẳng lẽ chính là một người, cái, trùng hợp đúng không? Hắn ở bên cạnh tự hỏi, bên kia nhất đang còn tại tiếp tục. Phương trượng, hiện giờ trên giang hồ quả thật có một ít biến hóa, chẳng những tái ngoại thần long giáo muốn đi vào Trung Nguyên, hơn nữa nghe nói tuyết vực cao nguyên phía trên mật tông cũng rốt cục không chịu cô đơn, đã là có một chút lạt ma rời đi tuyết vực cao nguyên, tiến nhập trung thổ. Nga, có bực này sự, hoác nguyên chân trầm ngâm một chút, lạt ma cũng là người xuất ra, bọn họ tiến vào Trung Nguyên làm gì? chẳng lẽ cũng là vì trên giang hồ tranh danh đoạt lợi đúng không? Này giống như không quá hợp lý đi. Bọn họ cũng không phải tranh danh đoạt lợi, nhưng cái này lạt ma chính là ở hỏi thăm một ít chuyện cũ năm xưa, hình như là cùng lúc trước ma giáo có quan hệ, chẳng qua bọn họ cũng không có ảnh hưởng đến chúng ta thiếu lâm cái gì, hơn nữa hành vi địa thấp, chúng ta đối bọn họ làm cái gì cũng là biết không nhiều lắm. Thiếu lâm dù sao không phải cái loại này tín đồ lần thiên hạ đại phái, tin tức nơi phát ra cũng nhiều thời gian thông qua cái bang. Đầu năm nay giao thông cũng không tiện, rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm cũng là bình thường, Hoác Nguyên Trân cũng sẽ không có hỏi nhiều. Còn có một việc, đúng là không động trưởng phái động huyền tử về tới không động, nghe nói người này cũng đã là đạt tới tiên thiên viên mãn, trở về không động lúc sau, liền tuyên bố một việc, đã nói hắn nhất định phải ở 9 tháng sơ 9 thời điểm đoạt được võ lâm minh chủ vị. Hoác Nguyên Trân khoát tay háo, Bần tăng hiểu rõ người này, quả thật là một người, cái, tiên thiên viên mãn, bất quá hắn muốn đoạt được võ lâm minh chủ chỉ sợ còn kém một ít hỏa hậu. Hiện giờ tháng 6 khoảng cách tháng 6 rút thưởng thời gian cũng không có vài ngày, khoảng cách 9 tháng sơ 9 còn muốn trải qua thất tịch rút thưởng, 7 tháng rút thưởng, trung thu rút thưởng 8 tháng rút thưởng, còn có trùng cựu rút thưởng, hơn nữa mỗi lần rút thưởng đều là hai lần, suốt 12 lần rút thưởng đang chờ đợi được Hoác Nguyên chân. đúng là một năm bên trong rút thưởng đứng đầu thưởng xuyên giai đoạn. Hoác Nguyên chân có nhiều như vậy cơ hội, thật đúng là không e ngại đến lúc đó không đối phó được động huyền tử cái kia vừa mới tiến vào viên mãn người huống chi hắn trước đoạn thời gian còn tổn thương ở tại chính mình bất động căn bản ấn dưới hoác nguyên chân lại trong lòng lý thượng có chút coi rẻ hắn đương nhiên tâm lý thượng coi rẻ không phải là không cần hoác nguyên chân hay là muốn cẩn thận một ít tại đây đoạn thời gian bên trong đem thiếu lâm chế tạo thành một người cái chân chính cường đại môn phái mới có thể không sợ bất luận kẻ nào nhất đăng còn nói trong chốc lát hoác nguyên chân ánh mắt chuyển tới nhất không trên người Nhất không sư đệ, thiếu lâm trước mắt còn có bao nhiêu tiền lương. Nhất không hơi hơi có chút không có ý tứ. Phương trượng, tuy rằng thiếu lâm hương khói vẫn không sai, nhưng là trong khoảng thời gian này phương trượng yêu cầu thiếu lâm đệ tử cấm xuống núi. Tất cả mọi người ở lại trên núi, cho nên thực hiện sự này hạng nhất thu nhập sẽ không có bên kia đã không có thu nhập. Hơn nữa trên núi còn hơn người ăn cơm. Này tiền nhan đèn cũng không có tích góp từng tí một xuống dưới miễn cưỡng có thể duy trì tự bên trong tăng lự nhóm bình thường sinh hoạt. Về phần lợi nhuận thôi sẽ không có nhiều ít. Hoác Nguyên Trân chủ yếu là tới rồi dùng tiền thời điểm, nhất không nhưng nói cho hắn thiếu lâm không có bao nhiêu tiền, Hoác Nguyên Trân trong lòng có chút không mau, nhưng là cũng không tốt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể là kiên nhẫn nói sư đệ cứ việc nói còn có bao nhiêu tiền là được. Này, trước đoạn thời gian mùa xuân thời điểm mua một ít lương thực hạt giống cùng rau dưa miêu, lại mua thêm một ít trang phục hè. phương trượng cũng là biết đến, này vũ tăng quần áo tổn hại rất nhanh. Nhất không còn tại bốn sách, Nhìn đến Hoác Nguyên Trân có chút bất mãn thần sắc, vội vang nói, còn thừa lại một ngàn sáu hơn trăm hai. Hoác Nguyên Trân trương nửa ngày miệng cũng không nói gì ra nói đến. Như thế nào thời gian dài như vậy trôi qua, cư nhiên mới còn lại như vậy điểm tiền, này làm sao là không có gì lợi nhuận a? rõ ràng đúng là đã là sắp phá sản. ngẫm lại năm đó, thiếu lâm chùa miểu mới khai trương, chỉ có mười mấy người a. Bảy tám điều thương. Hoác Nguyên Trân tư tưởng có chút trốn mất, bất quá cái kia thời điểm, thiếu lâm là cỡ nào giàu có a? Như thế nào thời gian dài như vậy đi tới, tín đồ càng ngày càng nhiều, kết quả tiền nhưng càng ngày càng ít đâu. Chẳng lẽ nhất không những người này còn dám trung gian kiếm lời túi tiền riêng không thể thành. Chẳng lẽ là có phô trương lãng phí chuyện tình phát sinh đúng không? Nhìn đến hoác nguyên chân hoài nghi thân sắc, nhất không vội vàng lại giải thích nói, phương trượng, này cũng không phải là sư đệ không chịu cần kiệm công việc quảng gia. Mấy ngày nay, vũ tăng liều mạng tu luyện, một đám so với heo còn có thể ăn. Đặc biệt có thể ăn. Hơn nữa kia tuệ hổ nghe xong mệnh lệnh của ngươi luyện đan, một lò lô đan dược đi xuống, luyện thanh ít, luyện phế nhiều, này cũng là một người, cái, đốt tiền lớn lỗ thủng, chúng ta muốn cho hắn ít luyện điểm, hắn đã nói là ngươi mệnh lệnh, cho nên chuyện này, mới là đốt tiền nhiều nhất, cho nên. Phía sau, Hoác Nguyên chân mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là lò luyện đan ở đốt tiền, cái này khó trách, khó trách nhất không không chịu thành thành thật thật nói, nguyên lai là cho chính mình để lại mặt mũi đâu nhưng là cũng khó miễn nói hắn trong lòng sẽ không có trách cứ chính mình lãng phí tiền tài ý tứ miệng nhất không nhìn đến hoác nguyên chân lý giải cũng không khách khí mở miệng nói phương trượng ngươi nhưng xem như đã trở lại ngươi trở về thì tốt rồi ta liền cùng ngươi giao cái thật để chúng ta tiền nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa tháng nửa tháng lúc sau thiếu lâm sẽ không thước mét xuống loa chính ngươi nhìn làm đi nói xong về sau nhất không vẻ mặt thoải mái một bộ sự không liên quan mình bộ dáng chính ngươi làm quyết định gặp chuyện không may chính người đầu toán chương năm trăm bảy mươi sáu hê nở quần cho người mượn ở đổ cửa y sử dụng thiếu lâm cao tầng ngắn ngủi họp hội ý liền như vậy tan rã trong không vui bởi vì nhất không này không nhìn được cùng thật là tốt có chết hay không nói đến khiến hoắc nguyên chân đau đầu vấn đề tiền đến lúc này hoắc nguyên chân có chút hối hận lúc trước hệ thống có thể rút ra tiền tài thời điểm không có đi tranh thủ ít nhất rút ra mấy người tiền tài giải thưởng lớn trong tay có điểm hàng tích chữ cũng tốt ứng phó trước mắt khủng hoảng kinh tế Hắn hồn nhiên đã là quên, nay hệ thống rút ra đi ra chân quý bảo thạch vật phẩm trang sức vân vân đều đã là bị hắn cầm tặng người, đưa cho này hắn cho rằng đáng giá đưa người. Không thể suy nghĩ này bảo vật, thiếu lâm thời gian còn muốn qua, cái này câu hỏi hắn thân là phương trượng bản lĩnh, chung quy không thể thiếu lâm tài chính ra vấn đề, còn muốn được tay dựa hạ nhân đi giải quyết, nên hắn đảm đương chuyện tình, hay là muốn đảm đương. Thủ hạ chính là người sau khi rời khỏi, hoắc nguyên chân ngay tại phương trượng viện bên trong suy nghĩ chuyện này suy nghĩ đến suy nghĩ đi, phủ nguyên chân phát hiện hiện tại đã là là tháng sáu hơn hai mươi, tiếp qua cái ba bốn ngày, đúng là tháng sáu rút thưởng thời gian, rút thưởng không có gì hiếm lạ, đến thời gian còn có, nhưng là hoắc nguyên chân suy nghĩ chính là mặt khác một sự kiện, hiện giờ thiếu lâm cơ bản kiến trúc đều đủ, duy nhất còn kém đúng là trường lão viện, hơn nữa trước đoạn thời gian hoắc nguyên chân đem phật quang tháp kiến thiết lệnh bố trí hảo về sau, biết được kia phật quang tháp cũng không có ở buổi tối phát ra ánh sáng, hoắc nguyên chân kỳ quái dưới. Điều tra một chút hệ thống, mới tính chơi đùa hiểu được, nguyên lai Phật quang thắp muốn sáng lên, còn muốn trải qua một lần khai quang. Đương nhiên này khai quang cũng không cần cái gì rất dườm ra cúng bái hành lễ, chỉ cần hoác nguyên chân một cái ý niệm trong đầu là có thể khai quang. Chính là bởi vậy hoác nguyên chân còn có một người, cái, ý tưởng, có phải hay không hẳn là lợi dụng lần này khai quang cơ hội, ở thiếu lâm đến một hồi hội chùa đâu. Nhắc tới hội chùa chính là lớn náo nhiệt, đại sự tình, hơn nữa ở Phật gia mà nói, một người, cái chùa triển khai quang điển lễ hội chùa gì gì đó đều là lớn thời gian chẳng những phạm vi trăm dặm tín đồ trở về bởi vì thiếu lâm giang hồ địa vị phòng chứng rất nhiều người giang hồ cũng sẽ tiến đến đến chính là đến đến không hoắc nguyên chân là không muốn dù sao hội chùa thời điểm cần chuẩn bị gì đó rất nhiều rất nhiều ít nhất ngày lượng cơm bố thí là không thể ít còn có đúng là rất nhiều hương đến còn muốn một mình chuẩn bị phòng chiêu đái khách nhân tôn quý tỷ như này giang hồ cao thủ các môn các phái trưởng môn trưởng lão Còn có này Phật gia cao tăng nhóm, đều muốn cẩn thận chiếu cố hầu hạ được, không phải nợ bọn họ, mà là làm chủ nhân cơ bản lễ dương. Mấy thứ này đều là lên giá tiền, cho nên thu một ít báo đáp, kia cũng là hẳn là, dù sao hỏa thượng cũng muốn ăn cơm. Tưởng tượng tới này ý niệm trong đầu, Hoắc nguyên chân còn có chút áp lực không được, như thế nào suy nghĩ cảm thấy được như thế nào được không. Các tín đồ tiền nhăn đèn, cùng với giang hồ nhân sĩ hạ lễ, tính ra tính đi cũng không phải là một bút, khoảng, số lượng nhỏ. Hoác Nguyên Trân suy nghĩ đã lâu, trong lòng rốt cục hạ quyết tâm. Nghĩ tổ chức hội chùa khai quang điển lễ, đầu tiên chính là muốn đem thời gian định ra đến. Hiện tại là tháng 6 hạ tuần, Hoác Nguyên Trân quên đi tính thời gian, cảm thấy được 7 tháng 18 này hôm nay còn không sai, vừa lúc dùng để thông chi này nói ra những khách nhân. Nghĩ hảo lúc sau, Hoác Nguyên Trân lại lần nữa cùng thiếu lâm tăng lựa nhóm câu thông một chút, tất cả mọi người cảm thấy được Hoác Nguyên Trân biện pháp này được không? Mọi người ý kiến thống nhất. Hoắc Nguyên Trân mà bắt đầu ánh sáng phát võ lâm rán, thông chi trên giang hồ các môn các phái. Thiếu Lâm muốn cử hành hội chùa, cho Phật quang tháp khai quang, thỉnh trên giang hồ các bằng hưu đến xem lễ. Nhất quyết định rồi, muốn bố trí chuyện tình liền nhiều lắm, an bài khách phòng đúng là hạng nhất dườm giả công trình. Hôm nay Thiếu Lâm khác biệt với ngày xưa, Hoắc Nguyên Trân ở trên giang hồ tên tuổi là Đinh Đương Vang, một loại giang hồ môn phái đều có thể cho này mặt mũi, trừ bỏ này Thiếu Lâm định nhân. Đến lúc đó khách nhân tới hơn. Ai an bài ở cái gì phòng, cũng là có rất nhiều chú ý, không thể làm cho người ta lấy ra tật xấu đến, dù sao người giang hồ chú ý đúng là một người, cái, vấn đề mặt mũi. Đối với cái này công trình, Hoác Nguyên Trân là muốn làm không đến, dù sao hiện giờ thiếu lâm các đệ tử người giang hồ rất nhiều, việc này liền giao cho bọn họ đi an bài. Phương trượng là đang làm gì? Đó là thống lĩnh toàn cục nắm phương hướng người, là phụ trách phối hợp chỉ huy, không phải cụ thể can sự nhân, bằng không muốn bí thư, muốn đổ đệ để làm chi. Hoác Nguyên Trân đúng là nghĩ như vậy, cho nên liền an tâm thỏa đáng nổi lên bỏ mặc trưởng quay. Nhưng là có một việc là hắn lảng tránh không được, đúng là tiền kỳ đầu tư, đó là cũng muốn thực vàng bạc trắng. Bố trí trô miểu, chọn mua vật phẩm, đã là cho này ra đi truyền tin đệ tử một ít vòng vo hay là muốn đi. Còn thừa kia hơn hai nghe đi lên tựa hồ không ít, nhưng là sử dụng đến liền không quá đủ dùng. Này bóng cao su lại lần nữa bị đá quay về Hoác Nguyên Trân dưới chân. Bất đắc dĩ phương trượng đành phải về phía trước đến Thiếu Lâm tìm nơi nương tựa hắn Ninh Nguyễn Quân mở miệng. Ninh Nguyễn Quân là cùng La Thải Ý cùng nhau tới, tới rồi có chút thời gian, nhất đăng cho An Bài tới rồi phía sau núi, vẫn là ở lúc trước nàng cùng La Thải Ý ở qua địa phương. Trở về lúc sau, Hoác Nguyên Trân cảm giác trong lòng đối Ninh Nguyễn Quân có chút thấy nấy, tạm thời không không biết xấu hổ đi gặp nàng, nhưng là hiện tại không được, sớm muộn gì là muốn gặp, hơn nữa Ninh Nguyễn Quân phía sau, cũng cần chính mình ở này bên người tiếp tiếp nàng nửa đêm lặng lẽ trèo tường mà ra, Hoắc Nguyên Trân cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, tóm lại là có chút làm kẻ trộm hương vị, lặng lẽ đi tới phía sau núi. Đêm trăng dưới, phía sau núi y mắng, Hoắc Nguyên Trân đi tới các nàng chỗ ở bên ngoài, do dự trong chốc lát, cư nhiên có chút không dám gõ cửa. Này gian trong phòng mặt, chịu tải hai nữ tử rất ngộng, chịu tải các nàng hy vọng cùng toàn bộ, Mặc Thiên Tả đã là cùng Ninh Nguyệt Quân đoạn tuyệt quan hệ, vì hắn tiên thiên viên mãn, Ninh Nguyệt Quân là đình đáng thương nữ hải tử nàng vì chính mình cùng phụ thân âm ý chờ mình mặc dù đang ở có chút phương diện có chút bất hiếu nhưng là hoác nguyên chân không thể nghĩ như vậy bởi vì hắn cho dù đứng ở người ngoài cuộc góc độ cũng biết ninh nguyện quân không có sai sai chính là chính mình là chính hắn một hòa thượng câu đi rồi người ta trái tim cho nên mới khiến ninh nguyện quân rơi xuống hôm nay tình trạng này phải như thế nào cùng ninh nguyện quân mở miệng đâu đang ở hoác nguyên chân do dự thời điểm cửa phòng nhưng nhẹ nhàng đẩy ra một thân áo trắng ninh nguyện quân động tác linh hoạt đứng ở cửa hai tay đặt ở bụng phía trước lẫn nhau nắm đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào hoác nguyên Trân, trên mặt có một tia u hoán vẻ mặt huyền quân ngươi gầy hoác nguyên Trân trương liếu trương miệng thanh âm theo cổ họng lung bên trong tràn ra đến khàn khàn khó nghe nhìn linh nguyện quân này bộ bộ dáng lòng đang không hiểu đau đớn vì cái gì không tiến vào linh nguyện quân sâu kín giới được trong lòng có chút khó qua dù sao của nàng lựa chọn nhìn qua có chút hoang đường một người cái hòa thượng có thể cho nàng cuối cùng hạnh phúc đúng không Hoác nguyên chân trừng mắt nhìn con người, nửa đêm tiến vào nữ hải tử chỗ ở, không phải quân tử gây nên đi. Hắn tìm một người, cái, vô cùng ném chân lấy cớ, giống như chưa từng có đã làm chuyện như vậy giống nhau. Vậy ngươi là muốn làm quân tử đúng không? Linh uyển quân mắt to hơi hơi nheo lại đến đây một điểm, khoe miệng có một tia không đổi phát hiện ý cười. Này Hoa thượng làm việc rất kỳ quái, có đôi khi gan lớn hơn rất, có đôi khi đã có chút không rửa vào phổ, tìm như vậy lấy cớ, hắn có ý đồ gì? Không không làm quân tử duy quân tử với tiểu nhân khó khăn dinh dưỡng cũng ta mới sẽ không đi làm hoác nguyên chân miệng hầu nôn loạn ngữ đến lúc này cũng không có thể tiếp tục làm ra vẻ chạy nhanh cất bước vào ninh nguyện quân phòng ở đi vào phòng ở có cái gì hai gian hoác nguyên chân hiểu rõ ninh nguyện quân cùng la thải y hai người là cùng nhau ở tại đông úc nhưng là lúc này hoác nguyên chân cũng chưa đi phía đông mà là trực tiếp đi tới tây úc vì cái gì đến bên này ninh nguyện quân đi theo hoác nguyên chân vào nhà có chút kỳ quái hỏi Không có gì, ta chỉ là lo lắng thải y cô nương ngủ, sợ chúng ta nói chuyện sẽ đánh thức nàng. Hoác Nguyên Trân vào nhà lúc sau liền bình tĩnh trở lại, vừa rồi lo lắng bị vứt tới rồi sau đầu, nhìn Ninh Uyển Quân mặt cười, trong lòng có chút khắc thường tình khỉ. Ninh Uyển Quân cũng chậm rãi làm được Hoác Nguyên Trân bên cạnh, một đôi thon dài chân khép lại được, hai tay vẫn là này bày đặt, dáng người cao ngất, vô tình bên trong liền biểu hiện ra tốt đẹp chính là giáo dưỡng cùng thói quen. Tóc đen trói buộc ở buổi tối cũng rỡ đi. Thác nước giống như tóc đen theo Ninh Uyển Quân hơi hơi cúi đầu động tác theo bả vai chạy xuống, mở nhạt ngọn đèn xuống, làn da trong suốt như ngọc. Ngón tay nhẹ nhàng đem chạy xuống tóc vén tới rồi nhị sau. Ninh Uyển Quân nâng lên mặt mày nhìn Hoắc Nguyên Trân liếc mắt một cái, nhìn chằm chằm ta xem để làm chi? Hoắc Nguyên Trân ngây ra một lúc, nuốt một cái nước miếng, đối Ninh Uyển Quân nói, Uyển Quân, ngươi cùng phụ thân ngươi trong lúc đó, ta không nói chuyện này được không? Ninh Uyển Quân có chút không nghĩ nói đến chuyện này, không phải vì chính mình nàng không nghĩ Hoắc Nguyên Trân bởi vì chuyện của hắn có cái gì ấy náy tâm tư, kia không phải của nàng ước nguyện ban đầu, chuyện này cũng không phải nàng quyết định, về sau còn quay về Thiên Sơn đúng không? ngươi còn muốn ta trở về đúng không? Ninh Uyển Quân hỏi lại một câu, muốn ta nói, ngươi liền không cần lại đi trở về, liền ở lại Thiếu Lâm đi. Ninh Uyển Quân gật đầu lại có chút lắc đầu, đối Hoắc Nguyên Trân nói, chính là cũng không có thể vĩnh viễn ở tại chỗ này, kia cũng không phải kế lâu dài. Hoắc Nguyên Trân hiểu được Ninh Uyển Quân ý tứ chính mình là hòa thượng thích ninh uyện quân cũng là thật sự nhưng là trung quy không thể như vậy dễ dàng cho ra hứa hẹn nguyên lai like, hoác nguyên chân còn muốn được hoàn tục về sau đem ninh uyện quân lấy làm vợ làm thế tử nhưng là nghe xong thiên cơ lão nhân trong lời nói về sau hoác nguyên chân luôn có chút lo lắng vạn nhất một năm trong vòng chính mình đi gặp phật tổ như vậy còn có dựa vào ninh uyện quân cố ý vô tình chuyển hướng đề tài hoác nguyên chân đối ninh uyện quân nói uyện quân ngươi tới thiếu lâm thiếu cái gì ít cái gì cứ việc nói ta đều có thể thỏa mãn của ngươi. Ninh Uyển Quân khẽ lắc đầu, ta không thiếu cái gì, nhiều như vậy năm qua, cũng có một ít tích tụ, vốn là ý nghĩ trở thành hiện tại ta cũng đều mang đến. Hoắc Nguyên Trân nghe ra Ninh Uyển Quân lời ngầm, vậy vốn đồ cưới, hiện giờ cũng mang theo trên người. Ninh Uyển Quân trong lời nói bên trong, đã là để lộ ra một tầng thầm nghĩa, đúng là nàng tới nơi này, này thật cuối cùng là chuẩn bị gả cho Hoắc Nguyên Trân. Nhìn Hoắc Nguyên Trân nhìn chằm chằm chính mình xem. Ninh Uyển Quân còn có một loại bị nhìn trộm làm đứt tâm tư cảm giác, mặt cười đỏ bừng, túi đầu không nói. Hoắc Nguyên Trân cũng là càng xem càng cảm thấy được Ninh Uyển Quân đẹp, tuy rằng Lý Thanh Hoa cùng An Như Huệ các nàng cũng tốt lắm xem, nhưng là không khuyết thiếu một loại cô gái phong tình, cái loại này thản nhiên quyến rũ, mặt mày gian ngây ngô khí tức còn tại, loại này đồ vật này nọ là giả bộ không được, cũng không phải mỗi người đều có. Uyển Quân, ngươi thật đẹp. Ân Khiếu Ninh Uyển Quân dùng cái mùi phát ra một ít nho nhỏ thanh âm mặt đỏ như hỏa, Huyền Quân, ta thích ngươi. Hoắc Nguyên Trân không phải lần đầu tiên nói nói như vậy, Linh Huyền Quân lại thẹn thùng, đầu đều thấp đến ngực đi, trong lô mũi mặt lại lần nữa ân một tiếng. Huyền Quân, đem ngươi đổ cưới cho ta mượn đi. Ân, ngươi nói cái gì? Linh Huyền Quân kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn trước mặt này vẻ mặt thâm tình ra hỏa. Mịa. Chương năm trăm bảy mươi bảy, một trăm lê ta mở La Han ở Đa Y trận. Hoắc Nguyên Trân làm việc luôn luôn là có đúng mực. Đối với người chung quanh cũng là vậy là đủ rồi giải. Hắn dám đến tìm Ninh nguyện Quân, vẫn là có rất lớn nắm chắc, bởi vì Ninh nguyện Quân là hắn chỗ nhận thức sở hữu nữ tử trung, đứng đầu ô đứng đầu thiện người am hiểu ý kia một người, cái. Nàng vì nàng liên tục ma giáo công chúa thân phận đều buông tha cho, liên tục người nhà đều buông tha cho, còn có thể để ý chính là một điểm tiền tài đúng không? Chẳng qua hoác Nguyên chân cảm thấy được mặt mình ra vẫn là không đủ hờ họ u, không có tu luyện về đến nhà mà thôi. Linh Uyển Quân nghe được Hoắc Nguyên Trân trong lời nói, trên mặt tưởng hồng rút đi một điểm, hỏi dò: Ngươi hiện tại rất thiếu tiền đúng không? Không phải ta thiếu tiền, là thiếu Lâm tự thiếu tiền, muốn làm hội chùa, tiền kỳ chuẩn bị công tác đều khai triển không nội nữa, cũng không biết ta không ở nhà thời điểm, những cái này hòa thượng lại như thế nào kinh doanh? Hoắc Nguyên Trân rất không nghĩa khí đem thiếu Lâm thiếu tiền trách nhiệm đổ lên những người khác trên người, giống như như vậy hắn này Phương Trượng liền không cần phụ trách dường như. Linh Uyển Quân kéo nhạt cười, mặt mày híp lại xinh đẹp bộ dáng khiến lòng người ngứa ngươi là phương trượng còn ngờ đệ tử của ngươi không thể kiếm tiền đúng không sự việc tới rồi tình trạng này hoác nguyên chân cũng bất cứ giá nào rõ ràng liền đến trên giường một nằm ngửa mặt hướng lên trời đến huyện quân ngươi không biết của ta khó xử ta cũng vậy có khổ chung ninh luyện quân không hề động ở bên cạnh nhìn hoác nguyên chân thấp giọng nói ta hiểu được ngươi là phương trượng là làm đại sự những cái này việc nhỏ tự nhiên không có nhiều như vậy thời gian đi quan tâm ta đây cùng ngươi nói ninh nguyện quân trừng mắt nhìn con ngươi tốt, mấy trăm hai ta còn là có hoác nguyên chân ngây ra một lúc không nghĩ tới ma giáo đại tiểu thư nhiều như vậy nằm qua liền như vậy điểm tích tụ mấy trăm hai căn bản giải quyết không được cái gì vấn đề sớm biết rằng như vậy còn không bằng xuống núi đi tìm ngân hàng tư nhân mượn tiền đâu nhìn hoác nguyên chân thất vọng thần sắc ninh nguyện quân khỏe miệng mỉm cười nói như thế nào chê ta cầm tiền thiếu đúng không hoác nguyên chân vội vàng lắc đầu không phải mấy trăm hai cũng không ít chính là san Chỉ biết ngươi sẽ ngại ít, bất quá nhiều lắm ta cũng không có à, như vậy tốt lắm ta cho ngươi một ngàn hai, cũng không cần ngươi còn, nhưng là càng nhiều ta không có. Hoác Nguyên Trân có tâm nói không cần, nhưng là xem ninh nguyện quân bộ dáng tựa hồ còn rất kiên quyết, trong lòng có chút băn khoăn, nói sau một ngàn hai hẳn là cũng có thể chống đỡ cái ba ngày hai ngày, chung quy so với không có tốt, rõ ràng liền gật gật đầu miệng có lệ nói, ta đây liền đại biểu thiếu lâm cảm ơn nguyện quân. Nghe ra Hoác Nguyên Trân có lệ ý, ninh nguyện quân bạch liêu tha nhất nhãn. Xoay người ly khai Tây Úc một lát sau nhân, cầm trong tay được một chương ngân phiếu giống như gì đó lại đây. Tiện nghi ngươi này cơ bản đúng là của ta toàn bộ tích tụ, bất quá hiện giờ nếu ở tại thiếu lâm, thứ này cũng không dùng được, một ngàn hai, cho ngươi. Nói xong về sau, Ninh Nguyễn Quân đem ngân phiếu chụp tới rồi hoác nguyên chân trên tay sau đó xoay người quay đầu không nhìn hắn. Hoác nguyên chân nhảm chán tiếp nhận ngân phiếu, đang muốn nói hai câu không rình dưỡng cảm tạ nói, nhìn đến ngân phiếu bộ dáng đột nhiên ánh mắt liền sáng này làm sao là ngân phiếu? rõ ràng đúng là một trương vàng phiếu. vàng phiếu cùng ngân phiếu khác nhau ngay tại với. ngân phiếu lấy ra đi ra chính là bạc, mà vàng phiếu ở ngân hàng tư nhân lấy ra đi ra thì phải là vàng. hiện giờ vàng bạc đổi tỷ lệ rất đơn giản, một lượng vàng có thể hoán đổi một trăm hai bạc. này trương một hai vàng phiếu có thể hoán đổi mười vạn hai bạc trắng. hoa nguyên chân tay đều có chút run rẩy, nhìn linh nguyện quân bong dáng kích động nói, nguyễn quân, đây là vàng A ta cũng chưa nói là bà ca ninh uyện quân đưa lưng về phía hắn khoe miệng mỉm cười cho tới bây giờ này hòa thượng đều là tự tin tràn đầy bộ dáng lần này rốt cục thượng chính mình một lần đem ninh uyện quân cảm giác rất vui vẻ nhưng là ngay sau đó ninh uyện quân liền cảm giác chính mình thân mình đột nhiên bay lên trời bị hoác nguyên chân trực tiếp hoành bế đi tới nhẹ nhàng con gái thân mình đã bị hắn phóng tới trên đùi ninh uyện quân xấu hổ đầy mặt đỏ bừng nhưng là hai tay còn không thể không nắm ở hắn cổ hờn dỗi nói ngươi để làm chi không có trả lời hoác nguyên chân nhìn trong lòng ngược thiên hương quốc sắc không nghĩ ở áp lực trong lòng kích động một cái lấp kín ở ninh nguyện quân cái miệng nhỏ nhắn nhân bá đạo cướp đi cô gái nụ hôn đầu tiên kiển nhiên bọn họ hai người sớm đã tỉnh đầu ý hợp nhưng là làm như vậy vẫn là lần đầu tiên hoác nguyên chân cũng chưa từng như thế chủ động qua ninh nguyện quân lại sẽ không chủ động bị người trong lòng lần đầu tiên hôn môi được một cô thật lớn hạnh phúc cảm giác trực tiếp đánh sâu vào được ninh nguyện quân trong ốc, cô gái đã làm mất đi hành động nửa đoạn năng lực trong đầu mặt trống rỗng chỉ cảm thấy đối phương đầu lười khiêu mở chính mình cướp hàm bá đạo đoạt lấy nữ hải tử miệng ngọn cái lưỡi tiêm bị hắn hút vào Huyền quân cảm thấy được tim gan nhân loạn chiến giống như đều muốn bị hắn hút đi tới dường như phụ thân quở trách cùng đuổi đi đi trung đường bất lực cùng nước mắt giờ khắc này đều hóa thành một lành hết thể trả giá đều có báo đáp cái gì đều là đằng giá tuy rằng không hiểu được như thế nào đáp lại nhưng là kia tràn đầy hạnh phúc là áp lực không được thật dài lông mi run rẩy được con gái trái tim đều bay lên trong lỗ mũi không tự giác phát ra rất nhỏ hư thanh tựa như tiểu miêu giống nhau cũng không biết qua bao lâu hoác nguyên chân cảm giác trong lòng ngực thiên hạ đã là giống như một bãi thủy giống nhau nhuyên ở tại chính mình trong lòng ngực mới tính buông tha này vừa mới nếm đến tình yêu tư vị con gái ninh nguyện quân trùng trùng điệp điệp thở hào hẹn hô hấp được mới xuất hiện không khí vô lực tựa vào bờ vai của hán thượng bình ổn tốt một trận ninh nguyện quân mới ngẩng đầu nhìn hoác nguyên chân ngươi là vì ta xuất ra vàng mới như vậy làm như vậy đúng không? Ta là vì của ngươi kia quả trái tim, Huyền Quân, cho ta một điểm thời gian nhiều nhất một năm trong vòng, chỉ cần ta còn rõ ràng đứng ở của ngươi trước mặt, ta nhất định lấy ngươi làm vợ. Hoắc Nguyên Trân đã là hạ quyết tâm, một năm trong vòng, nhất định hoàn thành hệ thống mấy người nhiệm vụ, chỉ cần thành công vượt qua thất tinh liên châu kia một kiếp, sở hữu chờ đợi chính mình con gái đều muốn sẽ hạnh phúc. Ninh Nguyện Quân ngượng ngùng gật đầu, nàng chờ đợi Hoắc Nguyên Trân những lời này đã là thật lâu thật lâu thiếu lâm không bao giờ nữa là nàng đặt chân địa phương nơi này xem như của nàng nhà bởi vì có hắn ở nhưng là ninh nguyện quân phía sau còn không quên nhớ nhắc nhở hoác nguyên Trân một câu nhớ rõ thả ý tỷ ngươi cũng không có thể vứt bỏ nàng hoác nguyên Trân khỏe miệng mỉm cười không có trả lời ninh nguyện quân nghĩ thầm rằng ta còn sợ ngươi không đáp ứng đâu vứt bỏ là không có khả năng có tiền đúng là dễ làm sự nay mười vạn hai rót vào khiến thiếu lâm đạt được sinh cơ bất quá hoác nguyên Trân hiểu rõ hội chùa vẫn là giống nhau muốn mở huyện quân tiền không phải thiếu lâm các loại mở hội chùa lúc sau kiếm tiền hay là muốn trả lại cho người ta công và tư rõ ràng thôi dù sao huyện quân tiền ngày sau rất có có thể cũng là chính mình này tính toán nhỏ nhặt hoắc nguyên chân vẫn là sẽ tính thiếu lâm tu luyện triều dâng tạm thời cáo một đoạn rơi hoắc nguyên chân bố trí đi xuống rất nhiều nhiệm vụ nên đi truyền tin bố trí phòng đều vội vàng đều Chứ bỏ việc này còn có hai kiện sự việc cũng là phải muốn lập tức làm một người cái đúng là tân am ni cô kiến thiết chuyện này cũng chỉ hoan không được nói không chừng na một ngày nương tử quân sẽ rời đến thiếu lâm đến lúc đó an trí cũng là một người cái vấn đề lớn hiện giờ mười vạn lượng bạc nơi tay hoác nguyên chân lo lắng mười phần lập tức làm đức đồ khởi công mấy ngày liền tử đô không cần tuyển về phần am ni cô vị trí hoác nguyên chân lựa chọn chính là cùng thiếu lâm tự cơ bản song song một chỗ đỉnh núi thượng nơi đó nguyên bản đúng là một lớn khối đất trống vị trí so với thiếu lâm tự cũng thấp không bao nhiêu nguyên bản kế hoạch Ở chân núi, nhưng là tưởng tượng nghĩ vẫn là không ổn, dù sao nơi này đều là nữ tử, ở dưới chân núi cái loại này địa phương, khó tránh khỏi nhiều người mắt hô tạp, sinh hoạt thượng cũng nhiều không hề liền. Rơi đều phía sau núi vốn cũng đúng, chính là hoác nguyên chân luôn có một chút cẩn thận tư. Này Amni cô bên trong, có lý Thanh Hoa, An Như Huễn, Ninh Nguyễn Quân, La Thải Y, Mộ Dung Thu Vũ, đều là người mình thích nhân, cách thiếu lâm gần quá cũng không tốt, vạn nhất na một ngày nào đó một người, cái... Hòa thượng không nín được lén lút đến bên trong ngắm, Hoắc nguyên chân luôn cảm giác chính mình muốn bị tổn thất. Vẫn là không cần ở phía sau núi thật là tốt, cuối cùng liền lựa chọn như vậy một chỗ, cùng thiếu lâm khoảng cách cũng không xa, ở giữa còn có một ít rừng cây cách trở, lẫn nhau trong lúc đó cũng không tốt quan sát. Hơn nữa quan trọng nhất chính là cùng thiếu lâm không phải một người, cái, đỉnh núi, chung quy không thể có hòa thượng không có việc gì liền đến chạy đi đâu. Lựa chọn tốt lắm vị trí, Hoắc nguyên chân tự mình vẽ bản vẽ đem điều này đó, am ni cô kiến thiết có thể cất chứa không sai biệt lắm hai trăm nhiều người, miễn cho ngày sau có ở chẳng được nguy hiểm. Có tiền có thể khiến quỷ đẩy ma, công tượng chiêu mộ lại đây. Am ni cô rất nhanh liền khởi công, bố trí tốt lắm về sau. Hoắc Nguyên Trân cũng liền không kinh nghiệm bản thân thân nhân vì, bởi vì hắn còn có nhất kiện là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. thì phải là hắn chờ đợi đã lâu, Thiếu Lâm Trấn Sơn Chi Bảo, một trăm lẻ tám la hán đại trận diễn luyện. Thiếu Lâm mười tám vị la hán trận thành quả Hoắc Nguyên Chân đã là gặp được. Này trận uy lực vượt quá Hoắc Nguyên Chân tưởng tượng, hắn chính là thật sâu hiểu rõ, nếu là chính mình không phải đối bảy trận phương pháp rõ như lòng bàn tay, như vậy tuệ nhất đám người xếp đặt xuống đại trận, có thể đem chính mình cho tươi sống mệt chết ở bên trong. Nếu 18 người toàn bộ trở thành Tiên Tiên trung kỳ về sau, nay trận có thể địch nổi Tiên Tiên viên mãn. Dù sao ngày sau Thiếu Lâm chủ yếu địch nhân, khẳng định là Tiên Tiên viên mãn, mặt khác địch nhân đã là bất nhập Hoắc Nguyên chân mắt. Hiện giờ Thiếu Lâm bên trong, tam đại đệ tử bên trong Tiên Thiên cao thủ cũng đã là chính thức đạt tới 100, trong đó còn không tính rắc viễn này Tiên Thiên hậu kỳ. 108 la hán trận cơ bản yêu cầu đạt tới, phối hợp một ít 2 đại thậm chí một thế hệ đệ tử, xếp đặt xuống đại trận, chỉ cần diễn rèn luyện tất, đúng là một người, cái, đại sát khí. Nghĩ tới nghĩ lui, Hoa Nguyên Chân xác định tham dự 7 trận người được chọn. 108 đại đệ tử làm 7 trận nền tảng, còn thừa 8 người cũng rất trọng yếu, phân biệt muốn chấn thủ bát phương, làm mắt trận. Hoa Nguyên Chân người được chọn thời gian chính mình lục đại thân truyền đệ tử hơn nữa giác viễn cùng nhất tịnh này tám người làm một trăm lẻ tám la hán trận mắt trợn trấn thủ bắt phương trở thành ngày sau đối kháng tiên thiên viên mãn chủ lực hiện giờ nhất tịnh cũng lại sang tân cao trở thành tiên thiên hậu kỳ cao thủ hoàn toàn bảo vệ một thế hệ đệ tử vinh dự nhưng là ngay cả như vậy nhất tịnh công lực cũng hơi chút yếu một ít hoắc nguyên chân trong lòng buồn ý là hy vọng thiên long bát bộ chúng tề tụ làm đại la hán trận mắt trợn nhưng là kiền hạc bà còn không có rơi xuống cũng không biết tiến đến thiếu lâm lấy kinh nghiệm a Dục già cùng hô ma la giả hiện tại đi đến địa phương nào tính tính thời gian tựa hồ cũng nhanh đến đi chương năm trăm bảy mươi tám la sa tờ vơ chôn ở z ba hó ân hoác nguyên chân ý tưởng không có sai hắn cho rằng a Dục già cùng hô ma la giả cũng đúng là tuệ cương hai người nhanh đến lúc sau liền phái ra kim nhãn điêu đi ra ngoài xem xét kim nhãn điêu tốc độ rất nhanh một người cái hơn một canh giờ liền quay trở về hơn nữa cho hoác nguyên chân mang đến chuẩn xác tin tức cho dù là nửa canh giờ kim nhãn điêu cũng có thể bay ra đi thật xa đầy đủ đi bộ mấy tháng kim nhãn điêu mang về tới tin tức là a dục già hai người đã là tiếp cận hà nam biên liên giới nếu không đi đường vòng trong lời nói hơn nửa tháng về sau có thể tới thiếu lâm tin tức này đưa cho hoác nguyên chân thật lớn hưng phấn lấy kinh nghiệm người nhiệm vụ này rốt cục sắp hoàn thành một khi hoàn thành lúc sau hoác nguyên chân đem đạt được hệ thống thần bí thường cho hơn nữa thiên long bát bộ cũng mau tập hợp đông đủ tuệ cương tới rồi thiếu lâm về sau đem lại lần nữa tăng lên thiếu lâm chỉnh thể thực lực một trăm lẻ tám la hán đại trận cũng tiến thêm một bước hoàn thiện này hết thể đều là đáng giá hoác nguyên chân thật sâu chờ mong tuệ cương sắp trở về hoác nguyên chân đối với trước mắt này bộ một trăm lẻ tám la hán trận chờ mong sẽ không có cao như vậy dù sao nhất tịnh cùng giác viễn là muốn thay rớt liền tạm thời làm cho bọn họ trước luyện luyện đợi cho thiên long bắt bộ tề tụ chính mình lại đến tỉ mỉ chỉ đạo cũng không muộn. trước mắt thiếu lâm muốn cử hành hội chùa Hoắc Nguyên Trân đối với tăng lự nhóm tập võ cũng đã bắt không có như vậy nghiêm khắc, người hay là muốn làm việc thanh nhàn kết hợp, một mặt khổ tu võ nghệ cũng không thích hợp, thích hợp hay là muốn thả lỏng một chút. Hơn nữa Hoắc Nguyên Trân cảm thấy được, hiện giờ Thiếu Lâm đã là có rất lớn chống đỡ kẻ thù bên ngoài năng lực, cho dù là Mạc Thiên Tà bọn họ ma giáo, cũng vô pháp dễ dàng đánh bại Thiếu Lâm đi. Đương nhiên trận pháp nên tu luyện hay là muốn tu luyện, chẳng qua Hoắc Nguyên Trân không đi tự mình chỉ đạo, đem tu luyện phương pháp nói cho bọn họ về sau. Hoác Nguyên Trân liền quay trở về phương trượng viện trong vòng. Tuyển nhận tuệ thiên bọn họ 4 người sau, Hoác Nguyên Trân đã là lại lần nữa đạt được tăng lên đạo cụ năng lực. 8 lần tốc độ tu luyện đài sen, hiện giờ đã là đã là có thể tăng lên tới 11 lần, hơn nữa 5 lần phương trượng viện, Hoác Nguyên Trân đã là có 16 lần tốc độ tu luyện. Này tốc độ, khiến Hoác Nguyên Trân hưng phấn, mỗi một lần tu luyện tuy rằng không đến mức thoát thai hoàn cốt, nhưng là kia mắt thường có thể thấy được tiến bộ tốc độ vẫn là khiến hắn cảm thấy được khoảng cách đồng tử công tiên thiên hậu kỳ đã là xúc tua có thể đụng liên tục tu luyện ba ngày lúc sau rốt cục đi tới tháng sáu hai mươi số bảy qua hôm nay hoác nguyên chân có thể tiến hành tháng sáu phần rút thưởng một lần hành công chấm dứt hoác nguyên chân cảm thụ một chút trong cơ thể ba phần âm dương khí phát hiện kia khi đoàn đã là mở rộng tới rồi tiếp cận ba nửa tình cảnh đến lúc này mỗi một điểm tăng trưởng đều là thật lớn tăng lên hoác nguyên chân có thể cảm giác được đem khi đoàn mở rộng đến ba thước đường kính thời điểm hắn đồng tử công có thể tới tiên thiên hậu kỳ dựa theo hiện tại tốc độ tính toán ước chừng ba tháng hoác nguyên chân đồng tử công có thể đến tiên thiên hậu kỳ tuy rằng này tốc độ đã là phi thường nhanh nhưng là hoác nguyên chân vẫn là chẳng phải vừa lòng bởi vì ma giáo uy hiếp dù sao vẫn đều ở cho nên hắn đối với tháng sáu rút thưởng cũng ký thắc rất lớn hy vọng vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại lần nữa tu luyện đột nhiên bên ngoài tuệ lòng tiến vào báo cáo miệng hắn lục đại đệ tử thay phiên ở tu luyện la hắng trận luôn cam đoan có một người bảo hộ được hắn, vì hắn thông báo tình huống gì gì đó. Sư phụ, bên ngoài đến đây hai người, tự xưng la sát vợ chồng, nói muốn trông thấy ngươi. Nghe được Tuệ Long hội báo, Hoác Nguyên Trân trong lòng vừa động. La sát vợ chồng, tự nhiên đúng là tu la sát cùng Ngọc La Sát. Đối với này đối nhân vợ chồng, Hoác Nguyên Trân không có gì nén đến giận, tuy rằng Ngọc La Sát sinh mệnh là bị chính mình cứu, bọn họ vợ chồng cũng nói qua muốn báo đáp chính mình, nhưng là đến sau bọn họ gia nhập ma giáo ngược lại trở thành chính mình định nhân. Chính là ở bọn họ gia nhập ma giáo thời điểm, Mạc Thiên Tà còn không có cùng Hoắc Nguyên Trân trở mặt, cái kia thời điểm còn nói không hơn là định nhân, chính là đến sau Mạc Thiên Tà cùng Hoắc Nguyên Trân phản bội, chuyện này cũng bọn họ có thể chi phối. Hơn nữa bọn họ cũng không có chân chính cùng Hoắc Nguyên Trân đối nghịch qua, cho nên Hoắc Nguyên Trân không trách bọn họ. Nhưng là bọn họ vợ chồng tựa hồ có chút khúc mắc bộ dáng chưa từng có lại cùng Hoắc Nguyên Trân trao đổi qua, lúc này đây mạo mội đi vào Thiếu Lâm hẳn là là có cái gì chuyện trọng yếu đi, thỉnh bọn họ hai người vào đi. Người hay là muốn trông thấy, Hoắc Nguyên Chân khiến Tuệ Long thỉnh người tiến vào, chính hắn còn lại là ung dung sắp xếp một chút quần áo, bảo trì phương trượng tư thái. Trong chốc lát, Tu La sát vợ chồng đi đến, nhìn đến Hoắc Nguyên Chân lúc sau liền vội vàng thi lễ. Hoắc Nguyên Chân đánh được chắp tay hòa lễ, sau đó thỉnh hai người ngồi xuống. Tuệ Long thượng trà về sau liền lui đi ra ngoài, Hoắc Nguyên Chân mở miệng nói, "Nhị vị thí chủ không ở Thiên Sơn, Hôm nay như thế nào có rảnh đi vào ta thiếu lâm đâu? La sát vợ chồng liếc nhau, vẫn là tu la sát đứng lên, lại lần nữa đối hoác nguyên chân thi lễ, sau đó nói, ta vợ chồng hai người đầu tiên cùng với đại sư thỉnh tội, người đã từng cứu Ngọc. Nhân sinh mệnh, nhưng là hiện tại ta vợ chồng nhưng đi tới đại sư mặt đối lập, tuy rằng thật phi mong muốn, nhưng là dù sao cũng là chúng ta thực xin lỗi đại sư, thỉnh đại sư trách phạt. Hoác nguyên chân khẽ cười nói, lời ấy sai rồi, các ngươi một không tổn thương ta thiếu lâm đệ tử hai không có trong lời nói tổn thương ta thiếu Lâm, lại không có cùng bẩn tăng từng có trực tiếp xung đột, có tội gì. Nhìn đến Hoác Nguyên Trân khoan hồng độ lượng bộ dáng, tu la sát thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới chậm rãi ngồi xuống, đối Hoác Nguyên Trân nói, đa tạ đại sư không trách, mấy ngày nay tới giờ, chúng ta vợ chồng hai người vẫn làm cho này chuyện cảm giác được phiền não, cũng không có mặt gặp đại sư, chẳng qua chúng ta chiếm được một cái tin tức, cảm thấy được có thể sẽ đối đại sư hữu dụng, cho nên mới theo thiên sơn tới rồi. nga không phải là cái gì tin tức. Phía sau Ngọc la sát đối với Hoắc Nguyên Trân hơi hơi vạn phúc, sau đó mới nói, là như vậy, Mạc Thiên Tà hiện giờ lưu tại Đại Hạ, giống như có cái gì chuyện trọng yếu phải làm, trong khoảng thời gian này đều không có quay về Thiên Sơn, Đông Phương Thiếu Bạch cũng cùng hắn cùng nhau lưu tại nơi đó. Chuyện này Hoắc Nguyên Trân là biết đến, Mạc Thiên Tà đối phó rồi Lý Thanh Hoa là Hoa Thần Giáo, cũng tiếp thu Lý Thanh Hoa đang ở kiến thiết công trình, phỏng trừng trong khoảng thời gian này đang ở nghiên cứu cái kia sự việc rút không ra thân đến nguyên nhân chính là là như thế hoác nguyên chân mới không phải như vậy xuất ruột lo lắng mạc thiên tả tùy thời đánh tới cửa đến đại sư cũng biết hiện giờ ma giáo cùng thiếu lâm là địch mà thiếu lâm thực lực cũng không kém đại sư chủ yếu địch nhân có ba cái phân biệt đúng là mạc thiên tả đông phương thiếu bạch cùng cái kêu ba tư tới hán tư giáo chủ hoác nguyên chân khẽ gật đầu này ba cái tiên thiên viên mãn vẫn là đặt ở hoác nguyên chân tâm khẩu tảng đà lớn hiện giờ thiếu lâm thực lực tuy rằng không kém Nhưng là chỉ có vô danh một cái vòng tròn đầy này ba người nếu thật sự đánh tới cửa đến, thật đúng là khó đối phó. Nếu là Lý Thanh Hoa các nàng đến đây, Hoác Nguyên Trân ngược lại cũng có lo lắng một ít. Tu La Sát tiếp tục nói, đại sư có thể còn không biết, hiện giờ không động động huyền tử đã là chính thức tuyên bố thoát ly võ lâm mình, gia nhập ma giáo. Tin tức này tựa như tình thiên phích lịch, đem Hoác Nguyên Trân chấn trong lúc nhất thời nói không ra lời. Động huyền tử chính là chiếm được huyết ảnh thần công truyền thừa, vừa mới tiến vào tiên thiên viên Mãn vốn hắn đúng là hoác nguyên chân địch nhân, hiện giờ không nghĩ tới cư nhiên gia nhập ma giáo. Cứ như vậy, ma giáo thực lực như hổ thêm cánh, càng thêm không phải thiếu lâm có thể đối phó. Chính là không động thoát ly võ lâm mình, chuyện này chính mình như thế nào không biết đâu. Tin tức này chuẩn xác đúng không? Thiên chân vạn sắc Động huyền tử đã là dẫn người đi Thiên Sơn, chúng ta lúc ấy ngay tại Thiên Sơn, bởi vì mạc thiên tà không ở, hắn lại đi đại hạ, ở Thiên Sơn thời điểm Động huyền tử chính mù nói, hắn quyết định gia nhập ma giáo. Chẳng qua tin tức này còn không có ở trên giang hồ lan truyền mở ra thôi. Hoác Nguyên Trân suy nghĩ không nói, sau một lúc lâu mới thật dài hô hấp một hơi, cái này chỉ sợ thực sự chút phiền thoái. Chính là tu la sắt trong lời nói còn không có nói xong, tiếp tục đối Hoác Nguyên Trân nói, Đại sư, nếu là này bốn cái tiên thiên viên mãn liên thủ, chỉ sợ trong thiên hạ cũng không có người có thể địch, cho dù là huyết ma tái nhậm chức phỏng chừng đều không phải đối thủ. Này bần tăng tự nhiên hiểu rõ. Cái này mạc thiên tà chỉ sợ kiên định sẽ đối phó thiếu lâm tin tưởng, bần tăng phòng trường, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ còn có có thể đánh tới. Không ngờ tu la sát lúc này nhưng xua tay, bằng không, đại sư cũng không cần quá mức lo lắng, chúng ta còn có một người tin tức, thì phải là ba tư tới hán tư giáo chủ, hiện giờ cũng không ở đại hạ, hắn đi bái phỏng một vị lao bằng hưu. Nga! Có chuyện như vậy. Hoác Nguyên Trân trong mắt tinh quang trật lóe, tu la sát cùng chính mình nói chuyện như vậy, ý muốn như thế nào đâu. Không sai, hán tư trước kia còn không phải tiên thiên viên mãn thời điểm, liền đã từng đã tới thịnh đường, hơn nữa cũng có bằng hữu, hán bằng hữu là lạc dương một vị thương nhân, đã từng cho qua hán tư trợ giúp, hán tư lúc này đây không riêng đến trợ giúp mạc thiên tả, cũng phải nhìn nhìn hán bằng hữu, cho nên lúc này, phỏng trừng hán tư cũng nhanh đến lạc dương. Nghe được tu la sắt trong lời nói, hoắc nguyên chân rốt cục hiểu được đối phương ý tứ. Nguyên lai like tu la sắt cùng ngọc la sắt là tới mật báo, này coi như là một loại báo ân hành động đi. Hán Tư đi lạc dương, kia quả thật là cho Hoắc Nguyên Chân cơ hội, chỉ cần chính mình có thể nắm chắc lần này cơ hội, đem Hán Tư xử lý, như vậy Thiếu Lâm về sau nguy hiểm cùng áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Dù sao đối phương nếu chỉ có 3 cái tiên thiên viên mãn, Hoắc Nguyên Chân khuynh hết Thiếu Lâm lực lượng, cũng không hẳn sẽ không có một trận chiến cơ hội, nhưng là nếu là 4 gã tiên thiên viên mãn, kia rõ ràng vẫn là không cần nghĩ chống cự, chống cự cũng là phí công. Xử lý Hán Tư, khẳng định có thể khiến Mạc Thiên Tà sợ ném chuột vợ đồ. Trong thời gian ngắn không dám giết thượng Thiếu Lâm đến, chỉ cần chính mình có thể chống đỡ Lý Thanh Hoa đã đến, hơn nữa vô danh, còn có chính mình, đến lúc đó Thiếu Lâm trận pháp thành hình, như vậy Mạc Thiên Tà cho dù đến đây, chính mình cũng có thể ung dung đối mặt, thậm chí đạt được cuối cùng thắng lợi. Cho nên cơ hội này, quả nhiên là ngàn năm một thở. Nhìn Hoác Nguyên chân sắp mặt, Tu La Sát cùng Ngọc La Sát chỉ biết Hoác Nguyên chân đã là lý giải. Nói đến nơi đây thì là không sai biệt lắm, Tu La Sát cùng Ngọc La Sát hai người đứng dậy. Tu La Sát nói, đại sư nếu là cố ý, xin mời mau chóng chuẩn bị, hán tư ở Lạc Dương cũng liền ngốc cái một hai ngày, phỏng trừng hậu thiên đi ra Lạc Dương, thời gian không nhiều lắm nha. Bọn họ dù sao cũng là ma giáo người chồng, nói cái gì cũng khó mà nói rất rõ ràng, hoác nguyên chân hiểu ý gật gật đầu. Đối Tu La Sát hai người nói, một khi đã như vậy, bần tăng đa tạ hiền vợ chồng, ta này thiếu lâm chính là Phật môn, cũng không có cái gì tốt chiêu đãi nhị vị, nhị vị vẫn là thỉnh tự tiện đi. Tu La Sát hai người cũng tới tấp gật đầu, bọn họ quả thật không thích hợp vẫn đứng ở nơi này, lập tức đứng dậy cùng Hoác Nguyên Trân cáo tử. Nhìn Tu La Sát vợ chồng đứng dậy rời đi, Hoác Nguyên Trân trong lòng yên lặng nghĩ, đi vây giết một gã tiên thiên viên mãn đúng không? Loại chuyện này còn chưa từng có người đã làm, chính mình có thể thành công đúng không? Chương 579, dê tờ viên man ở. Chiếm được Tu La Sát vợ chồng mang đến tin tức sau, Hoác Nguyên Trân này thật cũng đã làm tốt quyết định hơn nữa lập tức phái ra Kim Nhãn Điêu đi thăm dò xem Hán Tư tung tích. Kim Nhãn Điêu hiện giờ tốc độ, bay Lạc Dương đúng là thập phần tám phần truyện tình, rất nhanh liền quay trở về, hơn nữa cũng thấy được Hán Tư tung tích. Quả nhiên giống như tu la sát vợ chồng theo như lời, Hán Tư hiện giờ đang ở đi trước Lạc Dương trên đường, nhưng là hắn cũng không phải một mình một người, cái, người, cùng Hán Tư cùng một chỗ, còn có đồng dạng là đến từ ba tư thánh hỏa giáo bốn gã thánh hỏa sứ giả. Này bốn người cũng không đơn giản, toàn bộ đều là tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi không thể so lúc trước lý giật phong những người đó tranh lệch chiếm được chuẩn xác tin tức lúc sau hoác nguyên Trân lập tức là được động hắn dẫn đầu ly khai phương trượng viện đi trước vô danh ở tòa tàng kinh các tuy rằng hiện giờ hoác nguyên Trân đã là có thể sử dụng phạm âm cùng vô danh câu thông nhưng là rất nhiều sự việc vẫn là trước mặt nói có điều so sánh phương tiện một điểm đi tới tàng kinh các vô danh ngẩng đầu nhìn hoác nguyên Trân liếc mắt một cái cũng không biết đã xảy ra sự tình gì tuy rằng hắn có thiên nhãn thần thông. Nhưng là cũng không phải lúc nào cũng khắc khắc đều ở nhìn trộm được, nói như vậy, chỉ có cảm ứng được có tiên thiên viên mãn cao thủ tới rồi thiếu lâm lúc sau, vô danh mới có thể chủ động đi quan sát, bằng không hắn là sẽ không loạn xem, nhắm mắt làm ngơ, ít xem sự việc ít hiểu rõ, cũng là tu tâm dưỡng tính thật là tốt phương pháp. Hắn không biết, hoặc nguyên chân hay là muốn nói cho hắn, đem tu la sát hai người mang đến tin tức hướng vô danh giảng thuật một lần. Bắt đầu nghe được ma giáo hiện giờ cư nhiên có bốn gã tiên thiên viên mãn lúc sau. Vô danh cũng là hung hăng lo lắng một phen. Tuy rằng vô danh công lực lại lần nữa tinh tiến, so với phía trước mạnh hơn rất nhiều, có thể nói là gần với ngự, nhưng là vô danh cũng rõ ràng đây là chính mình cao nhất thành tựu, hắn tư chất là không có tư cách vào vào ngự cảnh giới. Muốn nói bằng vào hắn hiện tại thực lực nghĩ đối phó mạc thiên tà bọn họ bốn người, kia không thể nghi ngờ liền người si nói ngọng. Ba người cũng không phải vô danh có thể đối phó, ít nhất vô danh cùng đồng phương thiếu bạch đã giao thủ, vô danh có thể cảm giác được. Chính mình hiện giờ thực lực cũng đúng là cùng cái kia Đông Phương Thiếu Bạch tương đương, dù sao Đông Phương Thiếu Bạch không phải bình thường tiên thiên viên mãn. Nếu Hóa Huyết Ma Công hoàn chỉnh truyền thừa, ở Lý Dật Phong bọn họ 8 người phối hợp dưới, Đông Phương Thiếu Bạch thậm chí là có hy vọng tiến vào ngự cảnh giới. Chẳng qua bọn họ công lực quá mạnh mẽ Hóa Huyết Ma Công truyền thừa cũng quá qua lợi hại, chẳng những không có thể khiến Đông Phương Thiếu Bạch thực lực đạt tới đỉnh núi, ngược lại bởi vì này không có lĩnh ngộ mà cơ hồ biến thành ngum đốc. Kết quả tiện nghi trăm phương ngàn kế mạc thiên tà, cho nên vô danh hiện giờ thực lực chỉ có thể cùng đông phương thiếu bạch địch nổi nếu là lại thêm một người cái người hắn chỉ sợ cũng không được nhưng là nếu là đối phó mạc thiên tả cùng động huyền tử hai người liên thủ vô danh tin tưởng chính mình trong thời gian ngắn cũng không có khả năng thua dù sao bọn họ công lực chính là không bằng vô danh nhưng là bốn cái tiên thiên viên mãn vô danh căn bản không dám nghĩ cho nên mới bị hoác nguyên chân hoảng sợ lúc sau hoác nguyên chân đem về hán tư chuyện tình nói ra vô danh rốt cục cũng là tâm động đây là một người Cái, cỡ nào khó được cơ hội à, ngầm đối một gã tiên thiên viên mãn xuống tay, ngấm lại đều là rất làm cho người ta kích động chuyện tình. Một khi này kế hoạch thành công, như vậy ít nhất tài cắn vì thiếu lâm nên đón một người. Cái, trong thời gian ngắn hòa bình, nếu là có thể mượn cơ hội này đem 108 la hán đại trận tu luyện thuần thục rồi, như vậy ngày sau đối kháng ma giáo liền đơn giản rất nhiều. Nhưng là vô danh vẫn là rất tôn trọng hoác nguyên chân này phương trượng, chủ động do hỏi, kia dựa theo phương trượng ý tứ hẳn là như thế nào xử lý đâu Hoắc nguyên chân ha ha nhất tiếu vô danh trưởng lão phòng trừng cũng có phương án suy tính đi còn khó khăn hỏi bần tăng bất quá nếu trưởng lão hỏi kia bần tăng cũng đã nói nói của ta ý tứ là chúng ta lúc này đây muốn chủ động phóng ra tranh thủ ở ngoài sáng mỗi ngày minh phía trước tới lạc dương sau đó ở thành lạc dương giao chỗ phục kích hán tư vô danh khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười đối Hoắc nguyên chân nói phương trưởng có từng suy nghĩ qua hán tư là tiên thiên viên mãn là có thiên nhãn thần thông phương trượng mai phục sẽ không sợ bị người phát hiện đúng không trường lão vui đùa nơi này không phải còn có ngươi đúng không ngươi mà không nghĩ bị hắn tư phát hiện nói vậy hắn cũng phát hiện không được vô danh dấu kín không được hoác nguyên chân hoác nguyên chân đối với tiên thiên viên mãn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả kia phương trượng cũng không nói hắn bên người còn có bốn gã tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi đúng không này bốn người cũng không phải nâng tay có thể diệt trừ phương trượng ý nghĩ như thế nào ứng đối việc này cũng không khó lúc này đây trưởng lão cùng ta còn có ta sáu đồ đệ toàn bộ xuất động lưu lại nhất đăng sư đệ ở thiếu lâm tọa trấn tin tưởng kia bốn người cũng tới không đến cái gì tác dụng phương trượng ý tưởng là tốt nhưng là lão nạp hay là muốn khuyên giải phương trượng một câu nếu là cho ngươi sáu đồ đệ đi cũng không sai nhưng là lão nạp đề nghị khiến tuệ nhất bọn họ mười tám cá nhân cũng đi bọn họ một hoác nguyên chân có chút do dự một là bọn hắn mười tám người công lực còn thấp một ít hơn nữa một nhân hạng cũng cần người bảo hộ phương trượng bọn họ phải đi Bằng không lần này kế hoạch nhất định thành không được. Vô danh trịnh trọng báo cho Hoác Nguyên Trần, tiếp tục nói, kia bốn người hoàn hảo đối phó một ít, nhưng là hán tư là tiên thiên viên mãn, nếu là một cái vòng tròn đầy cao thủ muốn chạy chối chết, cơ bản là không ai có thể ngăn được, phía sau, liền cần bọn họ 18 cá nhân liên thủ ngăn trở. Bọn họ có năng lực ngăn cản tiên thiên viên mãn chạy chối chết đúng không? Nay phương trượng liền cần hỏi một chút bọn họ, nếu là bọn họ 9 người cùng đánh phương pháp luyện tập đã là thuần thục rồi. Như vậy lần này chúng ta còn có một nửa cơ hội, mà không có luyện tập thuần thục, chỉ sợ chúng ta cơ hội liền không đủ bá thành. Phía sau hoác nguyên chân mới nhớ tới đến, chính mình truyền thụ cho bọn hắn 18 vị La Hán trận thời điểm, còn có một loại cùng đánh phương pháp, phân biệt là 3 người cùng đánh, 6 người cùng đánh, 9 người cùng đánh cùng 18 người cùng đánh. Chẳng qua ở chính mình ấn tượng bên trong, tuệ nhất bọn họ 3 người cùng đánh hoàn toàn không thành vấn đề, 6 người cùng đánh còn làm cho không phải tốt lắm chẳng lẽ hiện tại là có thể chín người cùng đánh đúng không? Không cần xem người bên cạnh ngươi, những người này đều là tập võ kỳ tài, tin tưởng hắn nhóm một lần, có lẽ sẽ đưa cho phương trưởng một người, cái, thật lớn kinh hỉ, kinh ngạc vui mừng. Đâu? Hoắc Nguyên Chân rốt cục vẫn là đồng ý vô danh trong lời nói, đối phó cái loại này một lòng chạy chối chết người, quả thật 18 vị La Hán tác dụng muốn so với chính mình mấy người đồ đệ mạnh hơn. Đến phía sau, Hoắc Nguyên Chân không khỏi có chút chờ mong, nếu là bát bộ chúng đệ tử Tề tụ Như vậy chính mình muốn rút ra đến kim cương phục ma vòng trong lời nói, có phải hay không có thể truyền thụ cho bọn hán. Bắt bộ chúng tu luyện kim cương phục ma vòng, chỉ sợ uy lực còn muốn ở 18 vị la hán trận phía trên đi. Trong lòng truyền được ý niệm trong đầu, Hoác Nguyên Trân còn muốn đi một chuyến một nhân hạng, nếu là tuệ nhất bọn họ thật sự như thế tranh thủ, luyện tập thành 9 người cùng đánh lúc sau, như vậy lúc này đây nhiệm vụ, thật đúng là cần bọn họ đi không thể. Về phần một nhân hạng tạm thời không ai thủ được, cũng không phải rất lớn vấn đề. Hoác Nguyên Trân còn có thể phái những người khác đi lâm thời ứng phó một chút. Kiểm tra kết quả không có khiến Hoác Nguyên Trân thất vọng, tuệ nhất bọn họ 18 cá nhân quả nhiên không có cô phụ chính mình chờ mong, không có không công đem một nhân hạng này tốt nhất tu luyện bảo địa giao cho bọn họ, quả nhiên tiến bộ thần tốc, 9 người cùng đánh phương pháp, bọn họ đã là ở hơn 10 ngày trước liền luyện tập thuần thục rồi. Không có so với này rất tốt tin tức, Hoác Nguyên Trân lập tức quyết định, 18 vị la hán lập tức cưỡi ngựa xuống núi, đi trước thành lạc dương Tây. Bởi vì hán tư bọn họ đúng là theo phía Tây tới, Hoác Nguyên chân yêu cầu bọn họ tới rồi lạc dương lúc sau, lập tức ở thành Tây chờ đợi chính mình đi cho bọn hán bố trí, đến lúc đó nên làm như thế nào, lại căn cứ nơi đó tình huống xác định. Hoác Nguyên chân hạ đạt mệnh lệnh lúc sau, 18 vị la hán giống như lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ giống nhau, hoan hô nhảy nhót liền ly khai một nhân hạng thậm chí liên tục quần áo đều không có đổi, trực tiếp khứ thủ ngựa, một đường chạy như điên xuống núi, đi trước lạc dương đi. Hoác Nguyên Trân bởi vì có Kim Nhãn Điêu có thể thay đi bộ, cũng không có cùng bọn họ cùng nhau đồng hành. Nhìn đến tuệ nhất bọn họ sau khi rời khỏi, Hoác Nguyên Trân hay dùng phạm âm lại lần nữa liên hệ thượng vô danh. Vô danh cười ha hả hỏi Hoác Nguyên Trân, nếu phương Trượng đã là quyết định, như vậy chúng ta khi nào thì xuất phát? Trưởng lão, ngươi có biết ta có sức của đôi bàn chân thay đi bộ, đi trước lạc dương đơn giản rất, bất quá hôm nay buổi tối bẩn tăng còn có một sự tình phải làm, nếu trưởng lão không nổi liền các loại sáng mai cùng bẩn tăng cùng tiến lên lộ đúng là. Vô danh nhưng cự tuyệt Hoắc Nguyên Chân đề nghị, lão nạp ở Thiếu Lâm ngây người lâu như vậy, cũng quả thật nên đi ra ngoài hoạt động hoạt động, trước kia Phương Trượng khiếu lão nạp làm gì? Lão nạp đều không có thông khoái đáp ứng, lúc này đây đối phó một gã tiên tiên viên mãn, lão nạp không thể nhàn hạ, liền không cùng Phương Trượng đồng hành. Trả lời qua Hoắc Nguyên Chân lúc sau, vô danh cư nhiên thật sự ly khai Thiếu Lâm. Chẳng qua vô danh cũng không có cưỡi ngựa, mà là chỉ bằng chính mình khinh công rời đi tới rồi tiên thiên viên mãn này cảnh giới cưới ngựa đã là không thể đưa cho bọn họ trên đường sung sướng cưới ngựa đều không có khinh công mau còn cưới ngựa làm gì vô danh này lớn nhất sức chiến đấu ly khai hoác nguyên Trần rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ cần có vô danh ở chẳng sợ lúc này đây kế hoạch cuối cùng thất bại như vậy cũng tuyệt đối không có cái gì nguy hiểm bởi vì hoác nguyên Trần tin tưởng hán tư cùng vô danh chống lại trong lời nói thất bại người nhất định là hán tư dù sao vô danh công lực lại lần nữa tiến bộ Tuy rằng không dám cam đoan nhất định có thể giết hắn tư, nhưng là đánh bại hắn, khẳng định có thể làm đến. Có vô danh, Hoác Nguyên Trân còn có lo lắng. 18 vị la Hán cùng vô danh rời đi thời điểm, vẫn là 27 ngày giữa trưa, lúc sau Hoác Nguyên Trân đem nhất đăng tìm lại đây. Hiện giờ thiếu lâm rốt cục có cái có thể ngăn chặn trường hợp, thì phải là nhất đăng. Này Hoàng Thân Quốc thích hiện giờ cũng là chuẩn viên mãn cao thủ, Hoác Nguyên Trân rất nhiều chuyện đều có thể buông trái tim. Đem thiếu lâm chuyện tình bản giao một chút hoác nguyên chân nói cho nhất đăng lúc này đây chính mình không phải ra xa nhà rất nhanh sẽ trở về hơn nữa có vô danh trưởng lão cùng hắn cùng một chỗ nhất đăng mới xem như yên tâm một ít có nhất đăng cùng chính mình sáu đệ tử ở lại thiếu lâm hoác nguyên chân cũng không cần lo lắng cái gì lại một lần nữa tiến nhập bế quan tu luyện nhét vào bên trong lúc này đây tu luyện hoác nguyên chân vẫn từ dưới ngọ tu luyện tới rồi nửa đêm mắt thấy tới gần mười hai điểm hoác nguyên chân mới thu công không phải không nghĩ tu luyện Mà là Hoắc Nguyên Chân vẫn chờ mong được tháng 6 phần rút thưởng thời gian, rốt cuộc xem như đã đến. Hoắc Nguyên Chân có chút xoa tay, muốn đi đối phó tiên tiên viên mãn, này xưa nay chưa từng có thời khắc mấu chốt, hệ thống có thể bàn trợ chính mình một phen đúng không? Chương 580, hệ thống ra nhờ cho bộ ý thừa nở dê. Từ Hoắc Nguyên Chân làm ra lựa chọn, lấy tương lai lan năm rút thưởng là chi phí, khiến hệ thống biến thành mỗi hai lần rút thưởng xác nhập làm một kế tiếp sau, hắn liền đối với rút thưởng phá lệ quý trọng cùng chờ mong. Cái gì tương lai 3 năm, nay 1 năm trong vòng rút thưởng nếu không thể trợ giúp chính mình thoát ly khốn cảnh trong lời nói, về sau rút thưởng cũng không cần chờ mong nha, thì phải là vĩnh viễn không có rút thưởng. Bởi vì hắn chỉ có 1 năm sinh mệnh. Thiên cơ lão nhân trong lời nói vẫn là đưa cho Hoắc nguyên chân thật lớn xúc động, hắn không nghi ngờ này lão nhân cuối cùng bòi toán, tuy rằng nghe đi lên tựa hồ rất vớ vẩn. Lúc này đây tháng 6 rút thưởng, cũng phi thưởng mấu chốt, nếu làm cho tốt lắm, hắn có thể giúp đỡ vô danh chiếu cố. Cùng nhau tham dự đến vây công Hán Tư trong chiến đấu đi. Trông cậy vào vô danh một người, cái, người, đánh bại Hán Tư có thể, đánh chết liền làm không đến. Cho nên tháng 6 rút thưởng rất mấu chốt, hoác nguyên chân cơ hồ là nín thở ngưng thần cùng đợi, thẳng đến hệ thống gợi ý thanh âm vang lên. Tháng 6 rút thưởng đã đến giờ, hay không lập tức bắt đầu? Bắt đầu. Quen thuộc hệ thống địa quay xuất hiện, hoác nguyên chân ánh mắt rất nhanh ở phần thưởng mặt trên đảo qua. Đối với thực lực của chính mình tăng lên không lớn hoác nguyên chân không cần phải đi quan tâm hắn mục tiêu cũng không ở này mặt trên thực lực chỉ có tăng lên thực lực gì đó mới có thể khiến hoác nguyên chân chú ý xem qua cho nên gì đó hoác nguyên chân phát hiện mấy người đáng giá chính mình ra tay gì đó đầu tiên đúng là một quả sơ cấp sáu học thăng cấp đan chính mình trước mắt có hai quả trung cấp võ học thăng cấp đan nếu lại có một viên như vậy có thể hợp thành một viên cao cấp võ học thăng cấp đan chân chính đem chính mình nào đó hạng nhất cao cấp võ học tăng lên trở thành siêu cấp võ học Chỉ có học xong hoàn chỉnh siêu cấp võ học, hoác nguyên chân mới tính có cùng tiên thiên viên mãn tính toán tiền vốn, mà không phải hiện tại bằng vào này một người, cái, bất động căn bản ấn cùng lợi chữ tuyệt học đi đánh lén. Chính là sơ cấp võ học thăng cấp đan tới tay, cũng không có thể lập tức khiến hoác nguyên chân thực lực tăng lên, đối với lúc này đây đánh lén hán tư trợ giúp không lớn. Chư bỏ này ở ngoài, đặc thù thưởng cho bên trong có thiên nhãn tầng thứ 2 cùng thiên nhĩ tầng thứ nhất, còn có đúng là thần bí thường cho, mới có thể là 9 chữ chân ngôn thứ 2 chữ cũng có có thể là mặt khác gì đó còn có đúng là cao cấp võ học bên trong tẩy thủy kinh lại lần nữa xuất hiện còn nữa đúng là này cố định giải thưởng lớn hoặc là phật quang ảo cảnh gì gì đó hoác nguyên chân nhìn trong chốc lát vẫn là đem mục tiêu định ở tại giải thưởng lớn mặt trên chính mình cũng có rất dài một đoạn thời gian không có rút ra quá lớn thưởng không biết lúc này đây vận may sẽ thế nào hệ thống nhỏ lỗ hổng có thể lợi dụng hoác nguyên chân đương nhiên không có lãng phí đạo lý điểm đánh bắt đầu lúc sau lựa chọn khiến quang điểm đến giải thưởng lớn phương hướng phóng đi nhưng là lúc này đây ông trời tựa hồ không có chiếu cố hoắc nguyên trần khoảng cách giải thưởng lớn ba bước xa thời điểm quang điểm liền ngừng lại đôi khi hoắc nguyên trần không có rút ra đến lớn thưởng còn có thể mèo mù gặp phải chuột chết rút ra điểm khác cái gì nhưng là lúc này đây hắn thật là tốt vận tựa hồ dùng hết trực tiếp rút ra tới rồi một người cái phật quang tầng thứ năm lúc sau liền đã xong phật quang tầng thứ nhất là màu đỏ ánh sáng tầng thứ hai là màu cam ánh sáng Tầng thứ ba là màu vàng, tính bốn tầng màu xanh biết. Tầng thứ năm đúng là màu xanh. Nay tầng thứ năm Phật quang, đối với Hoắc Nguyên Trân thực lực cũng không có rõ rệt đề cao, nhiều lắm là khiến Hoắc Nguyên Trân sau đầu vòng sáng càng thấy được một điểm, càng giống khổng tức hoặc là gà tây. Ký chủ rút ra đến Phật quang tầng thứ năm, hay không sử dụng đánh bạc công năng. Lúc này đây Hoắc Nguyên Trân không có gì do dự, trực tiếp lựa chọn đánh bạc, vô luận thành công vẫn là thất bại đều không hiện được như vậy trọng yếu. Rút giải thưởng lớn trên lệch xa hơn nữa rút ra đến trước mắt tác dụng không lớn phật quang hoắc nguyên chân vận may có điều so sánh tranh lệch nhưng vẫn là cũng may không có một tranh lệch tới cùng đánh bạc kết quả có điều so sánh thuận lợi hoắc nguyên chân thành công tầng năm phật quang đánh bạc tới rồi bảy tầng phạm âm này doa, kết quả là hoắc nguyên chân thật không ngờ hắn còn tưởng rằng thành công lúc sau hẳn là là đánh bạc đến tầng năm pháp tướng đâu hắn phạm âm đã sớm rút ra tới rồi tầng thứ sáu mà phạm âm tổng cộng là chỉ có bảy tầng hiện giờ đánh bạc thành công như vậy nói đúng là cho nên phạm âm đều đã là bị hoác nguyên chân rút ra đi ra hoác nguyên chân không có cẩn thận đi lĩnh hội chính mình hay không đạt được bảy tầng phạm âm này không thể nghi ngờ hắn quan tâm chính là một khi bảy tầng phạm âm toàn bộ đánh bạc xong như vậy này hệ thống đồ án tựu ra hiện một ngọ ghế trống hệ thống sẽ như thế nào đến bổ sung này ghế trống đâu trung quy không thể tiếp theo chính mình rút thưởng thời điểm vị trí này là một người cái luôn không đi quả nhiên không ra hoác nguyên chân đoán trước lại một người cái Phần thưởng bị hoàn toàn rút ra xong, rồi, hệ thống không có lập tức gợi ý rút thưởng chấm dứt thanh âm, mà là có quang mang nhàn nhạt ở hệ thống đĩa quay thượng chợt lóe chợt lóe. Hoác Nguyên Chân cũng không nóng nảy, muốn nhìn một chút hệ thống còn có thể biến đổi ra cái gì trò gian tra đến. Đợi ước chừng 5 phút đồng hồ, hệ thống gợi ý rút cục truyền đến. Hệ thống chưa đối phạm âm tuyển chọn hạng hoàn thành thăng cấp, ký chủ bản lần đánh bạc không có hiệu quả. Nghe được hệ thống gợi ý lúc sau, Hoắc Nguyên Chân kinh ngạc há to miệng ba. Như thế nào cư nhiên cho chính mình tới một người không có hiệu quả đâu. Cẩn thận hồi tưởng một chút, hệ thống nếu là cần thăng cấp, đều là cần một điểm thời gian, thăng cấp hoàn thành sau, mới có thể đem nào đó hạng thưởng cho thay đổi. Loại này ở giữ lấy ra thủ tục trung tướng nào đó hạng nhất thưởng cho trực tiếp rút ra sạch sẽ hiện tượng vẫn là lần đầu phát sinh. Chẳng lẽ nói hệ thống cũng không có chuẩn bị tốt, đây là một người, cái, đột an trạng hướng không thể thành. Mặc kệ có phải hay không đột phát trạng hướng, hoặc nguyên chân mặc kệ chính mình thật vất vả đánh bạc thắng một quay về hơn nữa là phi thường thực dụng phạm âm tầng thứ bảy như thế nào có thể không quên đi đâu đây chính là một giống có thể đạt tới hai trăm tròng giảm ở ngoài thần thông giống như kỹ năng nói không tính liền không tính hoác nguyên chân tuyệt đối không đáp ứng hơn nữa hoác nguyên chân phát hiện nay hệ thống có đôi khi là có thể có kẻ mà cả nhưng là vẹn vẹn cực hạn ở hệ thống thân mình xuất hiện vấn đề thời điểm thật giống như đánh trò chơi giống nhau trò chơi xuất hiện lỗ hổng liền cần bồi thường ra Này hệ thống tuy rằng không biết là như thế nào tới, nhưng là giống như cũng có này công năng. Hoắc Nguyên Chân lập tức nói, "Ta kháng nghị, ta yêu cầu đạt được công chính đãi ngộ, ta yêu cầu trả lại của ta đánh bạc thành công phần thưởng." Hệ thống vẫn là một lát sau nhân mới trả lời, "Phạm Âm tầng thứ 7 cần lần sau rút thưởng mới có thể bị rút ra đi ra, vì bồi thường ký chủ, ký chủ có thể tại đây chút phần thưởng bên trong ý lựa chọn hạng nhất làm như bồi thường." Hoắc Nguyên Chân vẫn là lắc đầu, những cái này phần thưởng đều không có Phạm Âm tầng thứ 7 giá trị lớn ta không đồng ý, nhưng là hệ thống không để ý đến Hoắc Nguyên Trân xào trá, Thỉnh ký chủ lập tức lựa chọn, thời gian đếm ngược 10 giây bắt đầu. Hệ thống nói xong, bên kia mà bắt đầu thời gian đếm ngược. Hoắc Nguyên Trân vừa thấy hệ thống chơi thật, cũng bất chấp đầy trời trào giá, lập tức phải đi lựa chọn giải thưởng lớn tuyển chọn hạng. Hán Tiểu Thông Minh cũng không có phái thượng công dụng, hệ thống lại lần nữa gợi ý, giải thưởng lớn, song thiềm thưởng, đại lễ bao, gói ba hạng không thể làm là bồi thường. chiếm được hệ thống chuẩn xác trả lời. Hoác Nguyên Trân rốt cục hết hy vọng, lúc này lại gọi không công bình đã là vô dụng, cho dù hệ thống thật sự đối chính mình không công bình, Hoác Nguyên Trân cũng không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Mắt thấy hành thời trước thời gian sẽ tới rồi, Hoác Nguyên Trân rốt cục thì ra tay như điện lựa chọn tẩy tùy kinh. Này thật này đúng là Hoác Nguyên Trân mục đích. Tính lên, lúc này đây rút thưởng thật đúng là kiếm được, Phật Quang tầng thứ 5 cũng không sai, ít hôm nữa sau đạt được tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 lúc sau, chính mình thì là lại lần nữa có một người, cái tự động lựa chọn cao cấp thưởng cho cơ hội hơn nữa này tẩy tùy kinh cũng là hoác nguyên chân tha thiết ước mơ muốn nói hiện giờ đối với tốc độ tu luyện tăng lên hoác nguyên chân đứng đầu cần thậm chí không phải kia lại lần nữa cường hóa đạo cụ cơ hội mà là này bản tẩy tùy kinh đây là chân chính có thể khiến hoác nguyên chân thoát thai hoán cốt thật là tốt đồ vật này nọ tuy rằng đây là một người cái cao cấp võ học nhưng là này thật nó là thay đổi một người cái người căn bản gì đó giống như dịch cân kinh giống nhau Tẩy thủy kinh đạt được, đủ để cho Hoác Nguyên Trân tư chất trở lên một người, cái, bậc thang chân chính lột xác trở thành một người, cái, tập võ thiên tài. Lúc này đây rút thưởng, chẳng sợ không thể lại đạt được bất luận cái gì gì đó, Hoác Nguyên Trân cảm thấy được hắn cũng đáng. Hệ thống không có cho Hoác Nha đủ xuất ra phần thưởng thời gian, bởi vì còn có lần thứ hai rút thưởng đang chờ đợi được Hoác Nguyên Trân. Lần đầu tiên rút thưởng chấm dứt, lần thứ hai rút thưởng bắt đầu. Hoác Nguyên Trân trước mắt, hệ thống đĩa quay quang mang sáng ngời. Này quật phẩm lại lần nữa thay đổi một lần. Hoắc Nguyên Chân ánh mắt đầu tiên rơi xuống phạm âm tầng thứ 7 tuyển chọn hạng mặt trên, chỉ thấy kia mặt trên đã là viết một người, cái, thật to hồng chữ. Một người, cái, thật lớn cấm chữ, rơi xuống phạm vứt bỏ mặt trên, có thể thấy được này hạng nhất thưởng cho trước mắt là bị cấm rút ra. Hoắc Nguyên Chân cười khổ một chút, hệ thống thật đúng là có biện pháp, như vậy khiến cho chính mình không thể tiếp tục lợi dụng này lỗ hổng. Nhưng là Hoắc Nguyên Chân tuyệt không nổi giận, như thế nào tính chính mình đều là kiếm. Lần thứ hai có thể rút ra đến một người, cái, cái gì đều có thể rất vui vẻ, không có áp lực dưới, hán tâm tính cũng thực nhẹ nhàng, thậm chí đều không có nhìn hệ thống đĩa quay thượng ra cái gì vậy, mà là trực tiếp thao tác được quang điểm nhân, chạy được giải thưởng lớn lại lần nữa trùng sát đi tới. Có lẽ là hệ thống thì mới cảm thấy được thẹn với Hoác Nguyên Chân, có lẽ là Hoác Nguyên Chân vận may lại đột nhiên tốt lắm lên, lúc này đây hệ thống quang điểm nhân khó được thuận lợi ngừng lại, vừa lúc dừng ở giải thưởng lớn đồ án mặt trên. Hoác Nguyên Trân đã là thật lâu thật lâu không có chung quá lớn thưởng, thậm chí hắn đã là quên phía sau chính mình hẳn là hoan hô, chính là chỉ ngây ngốc nhìn kia đã là dừng lại hệ thống quan điểm, còn không dám tin tưởng nhu liễu nhu ánh mắt. Cư nhiên là giải thưởng lớn, cùng chính mình xa cách hồi lâu giải thưởng lớn, rốt cục lại lần nữa xuất hiện ở tại chính mình trước mặt. Thang đến hệ thống gợi ý lại lần nữa vang lên thời điểm, Hoác Nguyên Trân mới phản ứng lại đây, lại chung giải thưởng lớn, thật tốt quá. Hoắc Nguyên Chân trong lòng vui sướng, hắn tư ngây cái ngoài nghề cư nhiên đến trung nguyên dương oai còn không coi ai ra gì đi vào lạc dương phụ cận rõ ràng là không đem ta thiếu lâm để vào mắt bẩn tăng há có thể tha cho ngươi hắn thậm chí quên chính mình bất quá là trung một lần giải thưởng lớn có thể hay không rút ra đến thứ tốt vẫn là hai nói đi thằng đến kia hệ thống quang điểm lại lần nữa xuất hiện một vòng vòng tiến lên lên thời điểm mới đưa hoắc nguyên trần suy nghĩ kéo lại thật sự là đáng chết cư nhiên quên nhìn lúc này đây xuất hiện phần thưởng phía sau hoắc nguyên trần mới nhớ rõ chừng lớn ánh mắt Nỗ lực tại nơi quang điểm loang lộ chung đi tìm này tốt phần thưởng tung tích. Chương 581, cụ ổ y ku nở j phần thưởng nở j data tờ được cỡ. Đạt được tẩy tủy kinh lúc sau, rốt cục rút ra tới rồi giải thưởng lớn, Hoắc Nguyên Chân sau một lúc lâu mới cảm giác được vui sướng, thậm chí không biết lần thứ hai hệ thống đĩa quay mặt trên xuất hiện cái gì phần thưởng. Hắn nỗ lực nhìn, nhưng là còn không có chờ hắn thấy rõ sở, giải thưởng lớn thứ nhất phần thưởng tụ ra hiện. Hệ thống gợi ý nói, chúc mừng ký chủ rút ra tới rồi Phật quang tầng thứ 6 hay không sử dụng đánh bạc công năng. Vừa rồi đúng là Phật Quang đánh bạc thắng, nhưng là lúc này đây, Hoác Nguyên Trân đã là không có dũng khí tiếp tục đi đánh bạc. Dựa theo nói như vậy, thượng một lần thắng, lúc này đây thua cơ hội liền khá lớn, tuy rằng Hoác Nguyên Trân hiểu rõ mỗi một đêm đều là một người, cái, làm lại bắt đầu, cùng thượng một lần thắng thua không có gì quan hệ, nhưng là hắn như trước mê tín. Hơn nữa Phật Quang tầng thứ 6 ý nghĩa cũng rất nặng lớn, chỉ cần lại lần nữa rút ra đến Phật Quang. Như vậy sẽ lại lần nữa lựa chọn hạng nhất cao cấp võ học làm như thường cho. Đối với kia vàng thì không xấu thể cùng kim cương phục ma quyển, Hoắc Nguyên Chân vẫn là có rất lớn chờ mong. Nhưng là Hoắc Nguyên Chân cũng không có lập tức cự tuyệt đánh bạc, mà là thừa dịp cơ hội này, lại lần nữa quan sát một chút hệ thống phần thưởng. Lần đầu tiên, Hoắc Nguyên Chân ánh mắt liền rơi xuống kia mai trung cấp võ học thăng cấp đan mặt trên. Cư nhiên lại ra trung cấp 6 học thăng cấp đan, này nếu bị chính mình cầm ở trong tay, như vậy là có thể có được siêu cấp võ học. Hoác Nguyên Trân cảm giác toàn thân huyết dịch đều sôi trào, chỉ cần có siêu cấp võ học, như vậy cho dù là đối mặt một loại tiên thiên viên mãn, Hoác Nguyên Trân cũng tin tưởng hắn có một trận chiến lược. Trừ bỏ trung cấp võ học thăng cấp phòng ở ngoài, hệ thống còn ra vài món không sai gì đó, nhưng là cùng trung cấp võ học thăng cấp đan một so với sẽ không có nhiều có thể sánh bằng tính. Đương nhiên này không thể tính toán cái kia cao cấp võ học, bởi vì Hoác Nguyên Trân đã là thấy được, tiếng tăm lừng lấy cựu dương chân kinh đệ tứ quấn chủ yếu là im lặng đứng ở hệ thống đồ án bên trong thời điểm ở lấp lánh được chính mình ánh mắt muốn nói cựu dương chấn tĩnh đệ tứ cuốn cùng trung cấp võ học thăng cấp đan hoắc nguyên chân thật đúng là không biết nên lựa chọn cái gì tốt có cựu dương chính mình nội lực sợ là chân chính sẽ tiếp cận tiên thiên viên mãn cho dù còn có một điểm trên lệnh phòng trường cũng là cực kỳ bé nhỏ này đối với tương lai chiến đấu là phi thường trợ giúp nhưng là này không có nghĩa là hoắc nguyên chân có thể bỏ qua siêu cấp võ học dụ hoặc hoác nguyên chân nhìn này hai cái thưởng cho trông thấy mà thèm tốt một trận mới lựa chọn buông tha cho đánh bạc hệ thống người thứ hai quang điểm liền xông ra ngoài đáng tiếc thứ này không thể hoác nguyên chân không chế hắn đành phải trơ mắt nhìn hệ thống quang điểm chạy tới pháp tướng tầng thứ năm lúc sau dừng bước chân đối với hệ thống nhìn bài một điệu hỏi hay không đánh bạc hoác nguyên chân lại lần nữa lựa chọn buông tha cho pháp tướng tầng thứ năm cũng không sai hiện giờ phật quang cùng pháp tướng toàn bộ đạt tới tầng thứ năm như vậy khoảng cách tự do lựa chọn võ học thời gian cũng liền không xa Vương tha cho đánh bạc lúc sau, nay giải thưởng lớn cuối cùng một lần rút ra rốt cục bắt đầu rồi. Hoác Nguyên Trân chỉ cảm thấy chính mình trái tim bang bang loạn nhảy, giống như có chuyện gì sẽ đã xảy ra giống nhau. Hoác Nguyên Trân có chút không dám nhìn tới hệ thống đĩa quay, tuy rằng hắn nói cho chính mình đã là thỏa mãn, chính là này tiền vẫn là không thể tránh khỏi muốn đạt được càng nhiều. Đây đúng là lòng người không đủ xa nuốt voi chân thật vẽ hình người đi, loại này cảm xúc không nên xuất hiện ở Hoác Nguyên Trân trên người, dù sao hắn là vẫn lấy phương trượng tự cho mình là tự nhận là chính mình đã là rất có tu dưỡng, rất có nội hàm, rất không giống nhau. Nhưng là hắn vẫn là lo lắng, lặng lặng chờ đợi cuối cùng thời gian nguyện đã tới, hoàn toàn đã không có phương trượng tao nhã gió em dịu độ. Còn muốn rút ra Phật Quang, Pháp tướng cùng Phạm Âm không có khả năng, hoác nguyên chân chờ mong, đều tại nơi hai cái đồ vật này nọ mặt trên. Cũng không biết đợi bao lâu, hệ thống cầm vân rốt cục lại lần nữa vang lên, tháng 6 rút thưởng chấm ứng dứt, hay không lập tức nhận phần thưởng Hoắc nguyên chân bản năng phải trả lời một tiếng nhưng là trả lời xong Hoắc nguyên chân đột nhiên mới ý thức được vấn đề ở thoái lúc này đây hệ thống cư nhiên không có nói bày tỏ chính mình rút ra đến cái gì vậy thậm chí đều không có gợi ý chính mình đánh bạc luân không là không có khả năng nhưng là bởi vì sao hệ thống không có nói bày tỏ đánh bạc đâu nghi hoặc bên trong Hoắc nha đủ thậm chí không kịp nhìn ra hiện tại trong tay tẩy tùy kinh mà là trực tiếp đem ánh mắt đầu tới rồi cuối cùng đánh bạc kết quả mặt trên vừa thấy dưới. Hoác Nguyên Trân sửng sốt, nghĩ thầm rằng hệ thống có phải hay không đang đùa chính mình đâu. Quan điểm công bằng rơi xuống phạm âm mặt trên, rơi xuống Hoác Nguyên Trân cho rằng không có khả năng lại đạt được phạm âm mặt trên. Chẳng qua cái kia phạm âm có chút trói mắt, bởi vì cái kia đồ án mặt trên, có một người, cái, thật to cấm chữ, không nên là cấm này hạng lại lần nữa bị rút ra đi ra đúng không? Kia chính mình cuối cùng một lần rút thưởng, đến tột cùng chiếm được cái gì? Hoác Nguyên Trân cảm thụ một chút cũng không có cảm nhận được chính mình phạm âm có cái gì biến hóa, thậm chí hắn căn bản là không biết chính mình còn thêm vào đạt được cái gì. bất chấp lập độ học tập tẩy thô kinh, hoắc nguyên chân vội vàng hỏi nói, ta cuối cùng một lần rút thưởng đạt được cái gì? cái kia phạm âm không phải bị cấm chỉ đúng không? vì cái gì không để cho của ta đánh bạc cơ hội. hệ thống đĩa quay quang mang đã là ảm đạm, nhưng là đối với ký chủ vấn đề này, nó vẫn là lựa chọn trả lời. phạm âm tuyển chọn hạng bị cấm chỉ là thật, nhưng là bởi vì kia chỗ đồ án bị cấm chỉ. Ký chủ tiểu ít đi một ngọ lựa chọn cơ hội, loại tình huống này là không công bình, cho nên hệ thống mặt khác bỏ thêm một người, cái, đồ án đi lên, ký chủ thỉnh tự hành nghiên cứu, có thể được đến này đồ án bí mật. Về phần không để cho ký chủ đánh bạc cơ hội, là bởi vì vì cái này đồ án tại đây một lần hệ thống đĩa quay bên trong, không có đạt được cùng xứng đôi đồ án. Hoác Nguyên Trân nghe hiểu được, hệ thống không để cho đánh bạc nguyên nhân, là bởi vì làm cho này cuối cùng thường cho có điều so sánh quý trọng. Không có đồ vật này nọ có thể so sánh, cho nên không để cho đánh bạc. Hơn nữa nghe hệ thống ý tứ, kia phạm âm mặt trên cấm chữ căn bản là là một người, cái, nguy trang, không thể nói rõ nguy trang. Hệ thống làm như vậy ý tứ, cũng là đối hoắc nguyên chân một loại biến thành bồi thường, chẳng qua hoác nguyên chân vận may tốt, đem điều này đó bồi thường cho rút ra đến đây. Nhưng là hoác nguyên chân nghiên cứu trong chốc lát, vẫn là không có phát hiện chính mình có cái gì lớn biến hóa. Thời gian không đợi người, còn cần xuất phát đi trước lặng dương hoặc nguyên chân rơi vào đường cùng, đành phải chức cầm lấy tẩy tủy kinh học tập lên. Trăm thước can đầu bước, nguyên thủy càng không thủy. Hiểu ra được trong đó ý, lại vừa ngôn tẩy tủy. Đây là tẩy tủy kinh danh ngôn cùng chân ý, muốn hiểu thấu đáo này đạo lý, giống vậy trăm thước lớn lên can đầu, thật vất vả tới rồi can trên đỉnh đầu, nếu muốn càng tiến thêm một bước đó là khó khăn càng thêm khó khăn. Đồng dạng đạo lý, nói phải về về nguyên thủy mà càng không thủy, lại liên tục tưởng tượng đều có chuyện khó khăn. Nhưng là chỉ có hiểu được đạo lý này, mới có thể có tư cách bắt đầu mà nói tẩy tủy công phu. Thay lời khác nói, chỉ có ngồi xuống mát xa, con ngọ săn sóc cẩn cẩn, bao trăm tắm rửa còn không tính chân chính tẩy tháo kinh công phu, phải hiểu được này lấy dùng cầu thể, trở về nguyên thủy chi thủy, hiểu thấu đáo này thể dùng đều không lập đạo lý lại đến luyện, mới là chân chính tẩy tủy kinh công phu. Nếu hoác nguyên chân không có này hệ thống làm như phụ trợ, không có một học sẽ làm việc, như vậy chỉ cần này một quyển tẩy tủy kinh liền đầy đủ hắn nghiên cứu đã lâu đã lâu đương nhiên trước mắt sẽ không có vấn đề này hoắc nguyên chân học hệ thống võ học một học sẽ cầm lấy tẩy tủy kinh quan sát ước chừng hai cái canh giờ ở ngày có chút tờ mở sáng thời điểm rốt cục đêm này bản thiếu lâm hiếm thấy sách hoàn toàn học xong đây là đạt ma tổ sư lưu lại thiếu lâm chấn tự chi bảo người khác rất khó học được gì đó hoắc nguyên chân học xong liền cảm giác không giống với đầu tiên là ở bên trong không giống với dựa theo truyền thuyết tẩy thủy kinh tu luyện hoàn thành cần chín tái Tu luyện thành công sau, cả người sẽ thoát thai hoàn cốt, thậm chí bỏ đi nguyên lai thân hình, có thể mọc cánh thành tiên bay lên một loại. Nhưng là hoác nguyên chân không có này cảm giác, hắn cũng không thể bay lên, hắn cảm nhận được là cả người căn bản thay đổi, cái loại này theo huyết dịch trong, giảm, theo tận trong xương cốt mặt không giống với. Hắn cốt lâu, kinh mạch, nhất là tận trong xương cốt mặt, đều đã xảy ra căn bản tính chuyển biến. Nguyên lai thân thể thượng một ít vết thương hoàn toàn biến mất không thấy, một ít không khỏe địa phương cũng tất cả đều tốt lắm. Cả người tốc độ phản ứng cùng lực lượng, đều rõ ràng tăng mạnh không chỉ một tầng thứ. Thậm chí kinh mạch đều ở bất chi bất giác chung mở rộng, thân thể do bên trong ra ngoài buộc phát ra một loại lực lượng, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái rất nhiều. kia không phải thực lực tăng lên, không phải sức chiến đấu tăng lên, nhiều nhất cũng đúng là khiến hoác nguyên chân thân mình biến đổi nhẹ nhàng, nhưng là hoác nguyên chân cũng hiểu được, này một thừa lại chính mình, đã là là một người, cái, chân chính thiên tài, không hơn không kém thiên tài, thiên tài trong thiên tài vì nghiệm chứng chính mình trong lời nói, Hoắc Nha Hỷ còn yên lặng ở đài sen mặt trên ngồi xuống tu luyện trong chốc lát, liền vì lĩnh hội một chút tẩy tủy kinh cụ thể cho chính mình mang đến cái gì thay đổi, không thử nghiệm không biết, thử một lần nghiệm dưới, Hoắc Nguyên Trân quả thực là mừng rỡ như điên, đứng đầu trực quan thể hiện cái có thể nói rõ vấn đề, Hoắc Nguyên Trân nguyên bản tân tuyển nhận 4 cái đồ đệ, khiến đài sen tốc độ tu luyện đạt tới 12 lần, hơn nữa phương trưởng viện 5 lần lúc sau, Hoắc Nguyên Trân cảm giác này đã là là trên thế giới nhanh nhất tốc độ tu luyện. Nhưng là hôm nay hắn mới biết được, không có nhanh nhất, chỉ có nhanh hơn a Tu luyện tẩy tủy kinh lúc sau, hắn tốc độ tu luyện lại lần nữa tiêu thăng, ngày xưa còn có thể thoáng trở ngại chính mình địa phương. Này một không ngờ kinh biến mất vô tung, tu luyện lên đúng là thống khoái. Bên trong cơ thể ba phần âm dương khí, đang ở không ngừng khuyết chương được, hướng về kia tiên thiên hậu kỳ bình cảnh bước lớn dạo bước tiến lên được. Cơ hồ là tăng lên một phần ba tốc độ tu luyện. Này tốc độ cơ hồ là không thể tưởng tượng nếu nói hoác nguyên chân phía trước còn cần ba tháng tu luyện mới có thể tiến vào tiên thiên hậu kỳ như vậy hiện tại chỉ cần hai tháng như vậy đủ rồi thậm chí còn muốn nhanh hơn một ít hoác nguyên chân trong lòng thật to vui mừng tuy rằng không có được đến cửu dương nhưng lần này tẩy tủy kinh cũng đủ để bù lại này hết thảy hoác nguyên chân thậm chí hối hận vì cái gì không còn sớm điểm tướng tẩy tủy kinh rút ra đi ra bằng không chính mình rất có thể đều là tiên thiên hậu kỳ bình phục tốt một trận tâm tình hoác nguyên chân mới tốt hiếm thấy tới cuối cùng rút ra thưởng cho là cái gì bởi vì hắn đều tẩy tủy đối với thân thể biến hóa tự nhiên là rõ như lòng bàn tay chính là liền cố tình không có cảm giác được chính mình chiếm được cái gì thường cho thật sự là kỳ quái chính là cái gì đâu hoác nguyên chân lấy tay vô một chút chân lớn tỏ vẻ chính mình tiếc nuối nhưng là hắn tay vô đi xuống rồi lại đứng ở giữa không trung bởi vì hoác nguyên chân khỏe mắt thừa ánh sáng phát hiện chính mình trong lòng bàn tay mặt tựa hồ có một chút dị thường chương năm trăm tám mươi hai ngu ha nhờ sơn hình thư cờ ban đầu Hoác Nguyên Trân không có phát hiện chính mình trên người nhiều ra bất luận cái gì năng lực, thật sự không làm rõ được cuối cùng hạng nhất thưởng cho đạt được cái gì. Nhưng là ngay tại hắn tay chụp được tới thời điểm, hắn rốt cục cảm giác được không giống với. Lòng bàn tay địa phương, nhan sắc có chút hơi hơi không giống với. Không riêng gì không giống với, Hoác Nguyên Trân thậm chí cảm giác, lòng bàn tay bên trong mơ hồ có một chữ dấu vết. Trong lòng nghiêm nghị, Hoác Nguyên Trân cẩn thận quan sát lên. Chữ viết lờ mờ, xem không lớn rõ ràng. Nhưng là hoác nguyên chân có thể xác định chính là, nơi đó khẳng định là có một chữ dấu vết. Chữ viết không lớn, ở lòng bàn tay phía trên, chiếm cứ lòng bàn tay ước chừng một phần năm vị trí. Chính là vô luận hoác nguyên chân như thế nào chừng lớn ánh mắt, đều nhìn không tới kia mặt trên đến tột cùng là một người. Cái, cái gì chữ viết? Hoác nguyên chân có chút không phục, sao lại thế này? Thật vất vả rút thưởng, còn không để cho chính mình thấy rõ sợ là cái gì đồ vật này nọ đúng không? Tâm niệm chuyển động. Hoắc Nguyên Chân Thiên nhãn thần thông hay dùng đi ra, hai mắt nổi lên tinh quang, ba phần âm dương khí vọt tới hai mắt bên trong, theo nội lực tập trung, Hoắc Nguyên Chân cảm giác kia chữ viết hơi chút rõ ràng một điểm, nhưng là khoảng cách thấy rõ sở còn có chút chênh lệch. Rõ ràng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem nội lực thúc giục đến lớn nhất, nói cái gì cũng phải nhìn hiểu được. Lúc này đây Hoắc Nguyên Chân sử dụng ra toàn lực, rốt cục thì có một kia thu hoạch. Lòng bàn tay phía trên cái kia chữ là một người cái nho nhỏ kim chữ. Nhưng là Hoắc Nguyên Chân không biết này chữ có thể làm gì, khoa tay múa chân hai xuống, cũng không gặp có cái gì uy lực cường đại trưởng pháp sử dụng đi ra, cũng không có nghĩ cái kia vạn chữ giống nhau thực thể hóa. Rơi vào đường cùng, Hoắc Nguyên Chân chỉ phải lại lần nữa hướng hệ thống xin giúp đỡ. Phía trước hắn không có phát hiện này chữ, hệ thống cũng không có dành cho hắn gợi ý, hiện tại phát hiện, lại lần nữa xin giúp đỡ, hệ thống quả nhiên là có trả lời. Nhưng là này trả lời, khiến Hoắc Nguyên Chân trợn mắt há hốc mồm. Cứ nhiên là một người gáy, hệ thống cấm chiêu. Hoắc Nguyên Chân chưa từng có nghĩ tới, hệ thống cư nhiên có thể cho ra như thế cường đại chiêu số, hơn nữa yêu cầu là như thế hạ khắc cùng biến thái này hoàn toàn đã là thoát ly võ công phạm chủ. Ngũ hành trấn phương pháp. Chú ý là trấn mà không phải trận. Trấn có thể dùng trấn áp đến lý giải, trận còn lại là như với la hán trận một loại gì đó. Hệ thống cho ra giải thích là, bởi vì Hoắc Nguyên Chân vô tình bên trong đem phạm âm tuyển chọn hạng toàn bộ rút ra xong, hệ thống lại không có trải qua thăng cấp cố tình vẫn là hoác nguyên chân lựa chọn rút thưởng hai lần hai lần tiến hành hơn nữa này đây tương lai ba năm bên trong toàn bộ rút thưởng là chi phí cho nên sinh ra kết quả nhất định là chân thật hữu hiệu nhưng là ngay tại này ở giữa đã xảy ra phần thưởng bị rút xong sự kiện hệ thống chưa thăng cấp dưới tình huống không thể cho ra hoác nguyên chân một người cái chính xác bồi thường này thuộc về là hệ thống sai lầm cho nên hệ thống dành cho hoác nguyên chân một người cái tự do lựa chọn cơ hội làm như bồi thường Hoắc Nguyên Trân ở hệ thống hiệp ước không bình đẳng dưới lựa chọn tẩy tùy kinh, nay bồi thường coi như là không sai, nhưng là hệ thống đón nhận không thể lại lần nữa bị Hoắc Nguyên Trân rút ra đến tẩy tùy kinh. Nhưng là Hoắc Nguyên Trân rút thưởng kết quả, cũng không phải hệ thống có thể chủ động không chế. Hệ thống làm ra một người, cái điều hòa phương pháp, đúng là đem một môn vốn không nên hiện tại xuất hiện cấm pháp, cho lâm thời chơi đùa đi lên. Nếu Hoắc Nguyên Trân thật sự rút ra tới rồi cửa này cấm pháp cái này, xem như hệ thống dành cho Hoắc Nguyên Trân chân, chân chính bồi thường nếu là hoác nguyên chân lần này rút thưởng bên trong rút ra không đến cửa này cấm pháp như vậy coi như là hoác nguyên chân vận may không tốt chính là hoác nguyên chân vận may người tiên cố tình đã đem cửa này cấm pháp thưởng cho cho rút ra đi ra ngũ hành chấn phương pháp đã là có thể dụng thần thông đến hình dung cửa này thần thông xuất hiện điều kiện cũng rất hà khắc đầu tiên hoác nguyên chân nhất định phải trước đó đạt được qua bàn tay phật quốc ảo cảnh thưởng cho nếu phía trước không có rút ra đến bàn tay phật quốc như vậy cửa này cấm pháp đúng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện Hơn nữa hệ thống nếu không có lúc này đây sai lầm như vậy cũng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Hơn nữa xuất hiện, cũng không có nghĩa là hoác nguyên chân hiện tại là có thể sử dụng. Hệ thống cho ra đón nhận giải thích, nói đúng là, cửa này cấm pháp cũng không phải dùng để giết người, hơn nữa nó cũng không có thể giết người. hắn tắc dụng, đúng là dùng để vây khốn một người, cái, người. Đặt thành làm mệt mỏi điều kiện tiên quyết cần hoác nguyên chân hoàn thành như sau điều kiện. Thứ nhất, thông qua rút ra đạt được một, thủy, hỏa. Thủ bốn chữ phối hợp này kim chữ ở bàn tay kết thành ngũ hành thứ hai đúng là hoắc nguyên chân nội lực trình độ nhất định phải đạt tới ngự dưới cảnh giới cao nhất mới có thể thi triển này hoắc nguyên chân mơ hồ có thể hiểu được một ít nếu nói vô danh ban đầu tiến vào tiên thiên viên mãn thời điểm cái kia cảnh giới cho dù là tiên thiên viên mãn tầng thứ nhất như vậy ngự cho dù là tiên thiên viên mãn tầng thứ hai hệ thống yêu cầu hoắc nguyên chân nội lực trình độ đạt tới ngự dưới cảnh giới cao nhất như vậy nên là tiên thiên viên mãn tầng thứ nhất đỉnh núi Cũng ước chừng đúng là hiện tại vô danh cái kia trình độ. Căn cứ Hoắc Nguyên Trân lý giải, vô danh nội lực trình độ, ước chừng cùng Đông Phương thiếu bạch không sai biệt lắm, hai người kia, xem như ngự giới cảnh giới cao nhất. Nhưng là cụ thể chân thật tình huống có phải hay không như thế, Hoắc Nguyên Trân cũng không phải tiên tiên viên mãn, hiểu biết cũng không phải như vậy xác thực. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, vô luận là Mạc Thiên Tà cũng tốt, Đông Phương Tình cũng tốt, thậm chí Lý Thanh Hoa cũng tốt, đều còn không đạt được này trình độ Nói cách khác bọn họ còn không có đạt tới tiên thiên viên mãn tầng thứ nhất đỉnh núi. Hệ thống yêu cầu Hoác Nguyên chân phải đạt tới điểm này mới có thể thi triển này ngũ hành chấn phương pháp, có thể thấy được này hạng nhất cấm pháp đối với nội lực yêu cầu cao bao nhiêu. Nhưng là này còn không phải khiến Hoác Nguyên chân nhất khiếp sợ chuyện tình, chân chính khiến hắn khiếp sợ, là hệ thống theo sau cho ra một người, cái, mô phỏng đồ án, làm như Hoác Nguyên chân đối với ngũ hành chấn phương pháp một người, cái, đứng đầu trực quan tham khảo. Đó là một chỉ vô cùng thật lớn màu vàng bàn tay, nhìn qua có vô biên vô hạn cảm giác. Một người, cái, giả thuyết chính là nhân vật đứng ở bàn tay trung tâm, tựa hồ muốn kháng cự được cái gì? Chính là cái tay kia trưởng tựa hồ không hy vọng này giả thuyết chính là nhân vật kháng cự, nhẹ nhàng trở mình xuống dưới. Cảm giác đúng là nhẹ nhàng vừa lật, trên thực tế đã có nghiêng trời lệnh đất hương vị. Màu vàng bàn tay lòng bàn tay bên trong, kim, mục, thủy, hỏa, thổ năm cái chữ to lóe ra được hào quang từng chữ mắt trên đều có cường đại nội lực nghiêm xuống nay nội lực ở không trung nhanh chóng thực thể hóa đối với cái kia giả thuyết nhân vật trùng trùng điệp điệp đánh đi xuống thật giống như một khối khối thật lớn tảng đá ngốc được khôn cùng uy lực giả thuyết chính là nhân vật dễ ruổi chống cự lại nhưng là thân thể nhưng đi theo được đi xuống vô lực ngã xuống bị nay nội lực biến thành tảng đá hung hăng đấm vào căn bản không có bất luận cái gì phản kháng đường sống nay tảng đá ở trong không khí bay nhanh ngưng tụ giống như hấp thu không khí bên trong nguyên tố rất nhanh hóa thành một khối khối đủ mọi màu sắc tảng đá chân chính tảng đá tảng đá đem giả thuyết nhân vật đánh tới rồi thấp lúc sau liền nhanh chóng vong cùng nhau tụ tập giống như lẫn nhau trong lúc đó có thật lớn lực hấp dẫn rất nhanh cái kia giả thuyết nhân vật đã là không thể dãy ruộng bị những cái này tảng đá gắt gao đè ép ở tại cùng nhau vừa động cũng không động đậy tảng đá cùng tảng đá trong lúc đó hóa thành nhất thể màu vàng tảng đá màu xanh tảng đá màu vàng tảng đá màu xanh biếc tảng đá màu đỏ tảng đá đại biểu cho ngũ hành nhan sắc chặt chẽ liên tiếp được biến thành một ngọn núi loan đây là ngũ hành chấn phương pháp chân chính hệ thống cấm pháp nhìn đến nơi này hệ thống truyền ra một tiếng gợi ý ngũ hành chấn phương pháp không cần tới giết người chỉ dùng đến làm mệt mỏi ký chủ thỉnh cẩn thận sử dụng trước mắt hệ thống đồ án chậm rãi tán đi hoắc nguyên chân ánh mắt còn tại đờ đẫn bên trong không thể tin trước mắt nhìn đến này hết thảy này này làm sao là cái gì ngũ hành chấn phương pháp này rõ ràng đúng là rõ ràng đúng là ngũ hành sơn thôi cái kia giả thuyết chính là nhân vật ở Hoắc Nguyên Trân trong mắt, ngẫu nhiên đã là hóa thân trở thành kia chỉ đại nháo thiên cung hầu tử, kia chỉ thật lớn màu vàng bàn tay, đã là biến thành như lai phật tổ bàn tay. giờ khắc này, Hoắc Nguyên Trân hiểu được ngũ hành chấn phương pháp sử dụng cùng lợi và hại, cần đem địch nhân thu hút chính mình ảo cảnh bên trong, hơn nữa phải là bàn tay Phật quốc ảo cảnh, sau đó ở ảo cảnh trong vòng sử dụng ngũ hành chấn phương pháp, chính mình toàn bộ nội lực đều muốn hóa thành một đống lấp ngoan thạch, giam cầm ở cái kia chính mình không thể chống cự người bằng vào vô hạn tiếp cận ngự nội lực này ngũ hành chấn phương pháp đem phát huy ra thật lớn uy lực đủ để chấn áp ở thực lực vượt qua chính mình đối thủ nhưng là thai hại cũng không phải không có đầu tiên tiêu hao nội lực rất lớn chính mình trước mắt nội lực căn bản không có khả năng sử dụng đi ra thậm chí mới vào tiên thiên viên mãn cảnh giới cũng là sử dụng không được hơn nữa này ngũ hành chấn phương pháp tựa hồ Cung cũng không hoàn mỹ có thể chấn áp thực lực vượt qua người của chính mình đúng vậy chính là người khác cũng có, có thể theo này ngũ hành ngọn núi mặt thoát thân đi ra Còn giống như có cái gì hoàn thiện phương pháp, chính là hệ thống đáp án chính là cho tới rồi nơi này, cũng không có nói cho Hoác Nguyên Trân như thế nào hoàn thiện. Nhưng là Hoác Nguyên Trân cũng bị thật sâu rung động, không nghĩ tới này hệ thống bên trong còn ẩn chứa như vậy một môn thần kỳ cấm pháp, nếu không phải chính mình ngẫu nhiên gian đem phạm âm rút không có, này đồ vật này nọ còn sẽ không xuất hiện đâu. Nay quả thật đã là không kém với võ công phạm trù, bất quá Hoác Nguyên Trân cũng không phải đặc biệt để ý, hệ thống đã là cho chính mình vô số kinh hỉ kinh ngạc vui mừng Rất nhiều đồ vật này nó đều không kém với võ công một loại, tỉ như kia thiên nhãn thần thông, tỉ như kia bất động căn bản ấn, thậm chí còn có kia tựa rất nhiều nhiều hảo cảnh, nghiêm khắc mà nói đều không phải võ công. Này ngũ hành sơn, càng chuẩn xác nói xem như một môn thần thông, chính là yêu cầu rất hà khắc, cũng không biết chính mình lúc nào gian có thể thi triển đi ra. Tưởng tượng nghĩ chính mình còn có không đến một năm sinh mệnh, tưởng tượng nghĩ thi triển này ngũ hành sơn còn cần rút ra đến mặt khác bốn chữ, hoặc nguyên chân trong lòng không khỏi có chút nổi giận. Cũng không biết ở chính mình chết phía trước, còn có không có cơ hội đem cửa này thần thông rút ra hoàn toàn. Về phần cái kia không có hoàn thiện một điểm, Hoác Nguyên Trân cũng kém không nhiều lắm nghĩ đến là cái gì, chính là hắn còn không phải đặc biệt xác định. Nhìn rất mạnh lớn, nhưng là không thể dùng, rút ra như vậy một người, cái, gần như với yếu gì đó, Hoác Nguyên Trân cũng không biết chính mình lán nên hứng cao hứng vẫn là thất vọng. Hy vọng ở chính mình vẹn vẹn có điểm này thời gian bên trong, có thể đem điều này đó ngũ hành sơn bản lĩnh đều rút ra xuất hiện đi. Hoắc nguyên chân trong lòng có một tia chờ mong chương năm trăm tám mươi ba bị hệ nở tha y một tiếng du dương chim kêu qua sau thật lớn bóng đen bay lượn lên không ở thiệu thất sơn sang lại toàn một vòng nhân lúc sau vớt cánh đại bàng biến mất ở tại màn đêm bên trong xuyên qua sáng sớm trước hát cám kim nhãn điêu lấy cực cao nói cho hướng về lạc dương phương diện tiến lên theo thiệu thất sơn đi trước lạc dương khoái mã trong lời nói không sai biệt lắm một ngày có thể đủ tới nếu là kim nhãn điêu trong lời nói thậm chí còn dùng không hơn nửa canh giờ hoác nguyên chân theo thiểu thất sơn đi ra thời điểm chân trời thái dương mắt thấy sẽ theo phía đông xuất hiện phía đông mặt trời đã là đâm phá sáng sớm trước hạ cám nhưng là khi hắn tới lạc dương trên không thời điểm chân trời vẫn là cái kia bộ dáng tựa hồ này nửa canh giờ phi hành thời không bị tạm dừng giống nhau nhìn đến loại tình huống này hoác nguyên chân sửng sốt một chút đây là có chuyện gì đâu suy nghĩ hơn nữa ngày hoác nguyên chân mới phản ứng lại đây nguyên lai là sai giờ vấn đề Chính mình cưới Kim Nhãn Điều phi hành, cư nhiên có làm phi cơ hiệu quả. Kim Nhãn Điều nếu có thể dài khoảng cách phi hành, thậm chí tốc độ mau nữa một ít, chính mình thậm chí có thể theo thịnh đường bay thẳng Mỹ quốc đi. Cất cánh thời điểm là ban ngày, bay cái 12 giờ tới đó vẫn là ban ngày. Chẳng qua này niên đại tây nửa luyện phòng trường vẫn là một mảnh hoang vu, hoác nguyên chân không có bất luận cái gì kéo dài qua Thái Bình Dương xúc động cùng dục vọng. Tới rồi lạc dương trên không sau, hoác nguyên chân không có ở lạc dương trên không dừng lại. Trực tiếp bay đi thành lạc dương đông, tiến đến cùng 18 vị la hán hội hợp. Kim Nhãn Điêu ánh mắt từ trên cao đi xuống nhìn xuống, cũng tương đương với Hoác Nguyên chân từ trên cao đi xuống quan sát. Nhìn ra ngoài một hồi cũng không có phát hiện 18 vị la hán tung tích. Hoác Nguyên chân trong lòng âm thầm kỳ quái, những người này chạy đi nơi đâu. Nhìn trong chốc lát vẫn là không tìm được người, ngược lại là tìm tới rồi long môn khách sạn. long môn khách sạn là ma giáo sản nghiệp, lúc trước bất quá là ma giáo Hà Nam Phân đạt tụ tập điểm này long môn khách sạn tên vẫn là hoác nguyên chân cho tới chẳng qua khi đó hoác nguyên chân trợ giúp la thải y hiện tại la thải y đã là đi theo ninh nguyện quân đi trước thiếu lâm tự đang ở chính mình phía sau núi mặt trên nghỉ ngơi la thải y hoác nguyên chân là nhất định phải trợ giúp đó là hoác nguyên chân ý nghĩ ngày sau chiếu cấu người nhưng là hiện tại long môn khách sạn sẽ không có cái kia tất yếu hiện giờ ma giáo đã là không phải lúc trước ma giáo mạc thiên tả cũng không phải cái kia mạc thiên tả hoác nguyên chân không có trợ giúp bọn họ nghĩa vụ tương phản Phương diện này người, vẫn là chính mình địch nhân. Nghĩ đến đây, Hoác Nguyên chân đột nhiên trong lòng vừa động, hán tư cũng là ma giáo khách nhân, cũng là theo phía Tây Thiên Sơn tới được, đi trước Lạc dương, hẳn là là sẽ trải qua này lòng môn khách sạn, có thể hay không hắn ngay tại nơi này đâu. Dựa theo tu la sát đưa cho chính mình tin tức, nay sáng sớm, hán tư cùng ba tư tứ đại thánh hỏa sứ giả hẳn là cũng sắp đến Lạc dương, như vậy cũng rất mới có thể là tới đến lòng môn khách sạn. Mà 18 vị La Hán cùng Vô Danh lúc này cũng không thấy bóng dáng, hay là cũng đi Long Môn khách sạn. Trong lòng tính toán, Hoắc Nguyên Chân cũng không có lập tức theo dưới bầu trời đến, bởi vì Long Môn khách sạn bên kia tựa hồ không có gì động tĩnh, nếu Vô Danh bọn họ cùng Hán Tư ở nơi nào gặp nhau, nhất định là sẽ bùng nổ xung đột, bây giờ còn không nhúc nhích tĩnh, liền chứng minh nơi đó không có việc gì. Đang muốn đang tìm tìm trong chốc lát, đột nhiên Long Môn khách sạn bên kia, vài người đi ra. Hán Tư Hoắc Nguyên Chân là nhận thức ở không trung bên trong xa xa nhìn lại, quả nhiên là người kia. Hán bên người còn có bốn người, một đám đều không phải thịnh đường nhân sĩ, hơn nữa đều là công lực cao thâm dạng hương, Xem ra đúng là ba tư tứ đại thánh hỏa sứ giả. Hoắc Nguyên chân chạy nhanh khiến Kim nhãn điêu lên không, tiến nhập tầng mây bên trong tranh né. Hán Tư là tiên tiên viên mãn, công lực phi phàm, cảm giác cũng rất nhạy cảm, nếu bị hắn phát hiện chính mình liền không tốt lắm. Hán Tư cũng không có nhận thấy được Hoắc Nguyên chân tồn tại, dẫn đầu thượng một chiếc xe ngựa. Tứ đại thánh hỏa sứ giả chung hai người cũng đi theo hắn cùng nhau đi vào, mặt khác hai người ở phía trước đảm nhiệm sa phu. Xe ngựa dọc theo quan đạo chậm rãi tiến lên, quan đạo cuối đúng là thành lạc dương. Hoác Nguyên Trân trong lòng có chút lo lắng, chỉ cần bằng vào hắn một người, cái, người, là không có cách nào đối phó hắn tư, cũng không biết vô danh bọn họ đi nơi nào. Ngay tại phía sau, đột nhiên một tiếng nghìn dặm truyền âm tiến nhập Hoác Nguyên Trân trong hai. Phương trượng, xem trong rừng cây mặt, là vô danh thanh âm. Nghe dặm truyền âm lọt vào thai, Hoác Nguyên Trân có thể theo được thanh âm tìm được người, lúc này vừa thấy, chỉ thấy nằm ở quan đạo bên cạnh một chỗ trong rừng cây, ước chưng trong, giảm, hán tư bọn họ ở tói ma bảy tám trong, giảm, ma địa phương, quả nhiên là có một ít người đang. Hoác Nguyên Trân vừa thấy, quả thực là có chút giở khóc giở cười. Khó trách phía trước không có phát hiện, Nguyên Lai vô danh mang theo 18 vị la hán, tất cả đều trốn ở rừng cây bên trong, trên đầu còn đứng ỉ lá cây đan mũ rơm trên người tăng bảo ngược lại mặc một thân màu xám ở trong rừng cây mặt một nắm út xớp liền cùng tắc kẻ hoa không sai biệt lắm căn bản nhìn không ra tới là hòa thượng ngược lại là cùng cướp đường thổ phỉ không sai biệt lắm vô danh nhìn lên không trung hắn đã là chú ý thật lâu bởi vì hiểu rõ hoác nguyên chân muốn cưới kim nhãn điêu đến tự nhiên cũng có thể đủ phát hiện phát hiện hoác nguyên chân tiến nhập tầng mây bên trong vô danh tiếp tục truyền âm nói phương trượng ngươi trước không cần xuống dưới đứng đầu mấu chốt thời gian thứ Ta gọi là ngươi. Cửa. Hai người lặng lẽ trao đổi được. Một trận chiến này là tình thế bắt buộc. Hán tư những người này nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ ở trên quan đạo mặt gặp được chặn lại. Hơn nữa chặn lại bọn họ người là một đám hòa thượng. Từ đi tới thịnh đường lúc sau gặp cái kia thiếu lâm phương trưởng lúc sau, hán tư liền đối hòa thượng phi thường chán ghét. Trước mặt một loạt đầu bóng lưỡng khiến hắn cảm thấy được khó chịu, nhất là cái kia lớn tuổi nhất đầu bóng lưỡng lão hòa thượng thấy thế nào như thế nào khiến hắn tâm lý bất an. Bởi vì này là một người, cái, thiên thiên viên mãn. Hơn nữa là một người, cái, hán tư đều nhìn không thấu thiên thiên viên mãn. Nhưng là những cái này đều không trọng yếu, quan trọng là, những cái này hòa thượng không riêng chặn lại bọn họ. Hơn nữa nói chưa nói thượng hai câu, liền như lang giống như hổ già sức đi lên. Hòa thượng không phải sát lang, bọn họ cũng không phải nữ nhân, phản kháng là nhất định, chiến đấu liền như vậy khai hỏa. Hoác nguyên chân ở trên không bên trong, tầng mây phía trên, cũng không có lập tức đi xuống mà là lẳng lặng quan sát phía dưới kia trận có kinh tâm động phách đại chiến vô danh cùng hán tư chiến đấu chiêm cứ tuyệt đối hướng đầu gió công lực lại lần nữa tiến bộ vô danh hàng long thập bát trưởng uy lực cũng tùy theo tăng lên trưởng pháp mở rộng ra lớn hợp giống như thiên mã hành không linh dương phủ xuống sừng quay lại vô tung có hán tư không hề hoàn thủ lực chỉ có thể bằng vào kia kim luân rùa sát rửa vào nơi hiểm yếu chống lại bại trận là chuyện sớm hay muộn tình cùng vô danh so sánh với mười tám vị la hán biểu hiện lại khiến hoắc nguyên trần kinh hỉ kinh ngạc vui mừng. Hóa thực thật không ngờ, đối mặt bốn ga ánh sáng ngày sau kỳ đỉnh núi, 18 vị la hán cư nhiên cũng có thể chiếm cứ ưu thế. 18 cá nhân phối hợp ăn ý, tiến thối có theo, ba người tiểu tổ hợp bị phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Mỗi một lần công kích đều có thể đem này bốn người chung nào đó một người cái đánh lui, làm cho bọn họ thoát thân không được. Thậm chí nào đó nhất thời đoạn, ba người tiểu tổ hợp điên cuồng tiến công lúc sau, đúng là một người cái, sáu người liên thủ cùng đánh. Đem một người, cái, thánh hỏa sứ giả có nội thương suất huyết. Như vậy chiến đấu liên tục không được thật lâu, nếu nói hán tư còn có chạy trốn cơ hội, như vậy này bốn cái tiên thiên viên mãn còn lại là một điểm chạy trốn cơ hội đều không có, bị đánh bại chính là vấn đề thời gian mà thôi. Hán tư lại lần nữa tiếp vô danh một cái thương long rời biển sau, đã là là sắc mặt trắng xám. Trước mắt này lão hỏa thượng là hắn cuộc đời ít thấy cao thủ, hán tư hiểu rõ chính mình ngăn cản không được. Đối với thịnh đường võ lâm khinh thị chi tâm đã là hoàn toàn đã không có, hán tư cảm thấy được, nên đến chính mình lui lại trốn chạy lúc. Về phần chính mình thủ hạ chính là tứ đại sinh hoạt sứ giả, giờ khác này đã là không có thời gian bận tâm. Nhưng là nghĩ ở hiện giờ vô danh chính là thủ hạ đào thoát, không trả giá một điểm cái gì là khẳng định không được. Hán tư cuối cùng liều mạng đã trúng vô danh ba trường, hơn nữa Kim Luân vỡ vụn chi phí, mới tính thi triển hao phí nội lực chân nguyên phương pháp tuyệt trần mà đi trừ phi vô danh cũng dùng nào đó đặc thù phương pháp đuổi theo bằng không là đuổi không kịp hán tư cũng cảm giác được vô danh khiếm khuyết đúng là tốc độ cho nên hắn cũng không lo lắng cho mình trốn không thoát vô danh nhìn hán tư điên cuồng chạy trốn hiểu rõ chính mình tốc độ không được thở dài một tiếng sau đối không trung truyền âm nói phương trượng hiện tại nên nhìn ngươi bất quá ngươi phải cẩn thận người này tuy rằng bị lao nói bị thương nặng nhưng là còn có vừa đi sức chiến đấu một mực không trung đang xem cuộc chiến hoắc nguyên chân đã sớm chuẩn bị tốt Cũng dùng phạm âm đối vô danh truyền âm nói, trưởng lão yên tâm, ta đều có đúng mực, ngươi không cần lại đây giúp ta, lần này chiến đấu ta tự hành giải quyết. Ngươi giúp ta nhìn điểm bọn họ 18 cái, này 4 cái thánh hỏa sứ giả, còn không thể chết được, cũng không có thể hủy bỏ võ công, bẩn tăng còn có trọng dụng Vô danh cũng không biết hoác nguyên chân bắc minh thần công đặc tính, chính là gật đầu đáp ứng, nếu Phương Văn nói, làm theo là được. Phân phó qua vô danh lúc sau hoác nguyên chân lập tức khống chế kim nhãn điêu hướng về hán tư chạy trốn phương hướng đuổi theo đi tới hán tư chạy mau nữa cũng không có kim nhãn điêu tốc độ mau chạy ra đi hơn hai mươi giảm về sau đã bị hoác nguyên chân đuổi theo cảm giác được không trung bên trong sẹt qua thật lớn bóng mờ hán tư biết là ai đến đây hoác nguyên chân thượng một lần ở đại hạ đúng là cưỡi này chỉ chim to rời đi hán tư còn dùng kim luân đánh lén qua hán chính là không có thành công quả nhiên là ngươi chết tiệt hòa thượng Hán Tư khỏe miệng còn tại sấm huyết, có chút sợ hai vong phía sau nhìn. Hán lo lắng nhất vẫn là cái kia lão hòa thượng đuổi theo. Đối với Hoắc Nguyên Thần, hắn ngược lại không phải rất sợ. Không cần nhìn, nơi này chỉ có người cùng bẩn tăng. Hoắc Nguyên Thần theo trên bầu trời hạ xuống, ở vùng hoang vu giã ngoại chặn đứng chạy trốn Hán Tư. Hán Tư dùng thiên nhãn quét một chút, thấy được hơn hai mươi trong ngoài tình cảnh, thở dài cùng lúc, trong lòng cũng có một tia may mắn, cái kia lão hòa thượng quả nhiên không có đuổi theo, chính mình còn có cơ hội đào tẩu về phần trước mặt này không biết trời cao mà hờ hỏi hoa hòa thượng chính mình phải làm đưa hắn bắt sau đó suy nghĩ đi trao đổi chính mình chính là thủ hạ này hòa thượng không phải phương trượng đúng không hẳn là giá trị này giá cả xú hòa thượng ngươi nên vị của ngươi cuồng vọng trả giá chi phí hắn tư lau miệng sừng vết máu tuy rằng hắn bị thương nhưng là cũng không đem một người cái không phải tiên thiên viên mãn đối thủ để vào mắt hắn chỉ cần đề phòng này hòa thượng đột nhiên sử dụng ra cái gì lực sát thương đặc biệt cường hãn chiêu số là có thể Nhìn trước mắt hán tư, Hoác Nguyên Trân cũng lộ ra mỉm cười, đến từ ba tư giáo chủ, không biết ngươi nghe chưa từng ngày qua. Có một loại công phu có thể đem ngươi bên trong cơ thể một thứ gì đó tất cả đều hít đi ra. Hán tư nhìn trước mắt cười có chút quái dị, nhìn chính mình, giống như xem một khối mỹ vị bánh ngọt hòa thượng, đột nhiên có một loại da đầu phát run cảm giác, này hòa thượng, nên không phải có chút cái gì biến thái ham mê đi. Trưng 584, Thiên Thiên Viên Manor Chê Tờ hoác Nguyên Trân ra sao khôn khéo một nhân vật theo hán tư ánh mắt bên trong hắn dễ dàng nhìn ra một ít manh mối bất quá này phát hiện khiến hoác nguyên chân dị thường căm tức ba tư giáo chủ ngươi là ở vũ nhục bần tăng nhìn trước mắt này ngoại quốc bọn tây hoác nguyên chân trong mắt phóng ra lửa giận còn không tốt như vậy sự miệt mài theo đuổi thảo luận rõ ràng tay vừa nhấc đối hán tư nói hướng tín ngưỡng của ngươi thần linh cầu nguyện đi tiên thiên viên mãn hán tư tuy rằng tự giữ là tiên thiên viên mãn nhưng là đối hoác nguyên chân cũng chút không dám sơ ý thượng một lần chiến đấu Này hòa thượng hay dùng cường hãn nhất chiêu đánh xuyên qua chính mình Kim Luân, là có bản lĩnh thương tổn chính mình. Hai người một giao thủ, Hoác Nguyên chân lập tức cảm giác được, tuy rằng hán tư bị thương, nhưng là tiên thiên viên mãn thực lực hay là muốn siêu việt chính mình, mà không ngoài ý muốn, trận chiến đấu này đem lấy chính mình thất bại chấm dứt. Nhưng là Hoác Nguyên chân cũng không e ngại này hán tư, hắn trong lòng đều có ý nghĩ. Vừa lên tay, Hoác Nguyên chân đúng là liên tiếp thường công, chính mình theo hệ thống chỗ rút ra đi ra sở hữu bản lĩnh giờ khác này toàn bộ dùng đến hán tư trên người hán tư bởi vì bị thương duyên cớ cũng không quá muốn cùng hoác nguyên chân cứng đối cứng huống chi hắn còn nhìn đến trên bầu trời xoay quanh kim nhắn điêu chính mình nghĩ đánh chết này hòa thượng chỉ sợ không quá có thể hắn tùy thời đều có chạy trốn tiền vốn sở hữu hán tư mục tiêu đúng là đem hoác nguyên chân đánh chạy sau đó chính mình lại chạy miễn cho bị cái kia lão hòa thượng đuổi theo hán chiến thuật coi như hợp lý tiên thiên viên mãn sự khôi phục sức khỏe cường hãn chỉ cần đem điều này đó hòa thượng nội lực tiêu hao không sai biệt lắm như vậy hắn trong thời gian ngắn là không có tái chiến năng lực hoác nguyên chân cũng hiểu được ý tứ của hắn chính là hoác nguyên chân cố tình cũng là lấy tiêu hao chiến thuật không cần lớn nhất khí lực nhưng là mỗi một đánh cũng đều uy lực mượn phần hơn nữa tốc độ rất nhanh tiêu hao thật lớn không chịu xuất toàn lực tiên thiên viên mãn vẫn là bị thương dưới tình huống nghĩ bắt hoác nguyên chân cũng là không có khả năng hai người đều là một loại tâm tư một trận điên cuồng khoái công có đất dung núi chuyện Một người, cái, đường kính gần một thước thật lớn khí đoàn theo hoác nguyên chân trên tay phát ra, đó là ba phần âm dương khí. Hán tư cũng thi triển chính mình siêu cấp võ học, một trưởng đem ba phần âm dương khí đánh sơ sát, cùng lúc hắn cũng đã bị thật lớn đánh sâu vào, tổn thương càng thêm tổn thương, này ba phần âm dương khí cũng không phải là dễ đối phó. Hoác nguyên chân phát ra này một kích lúc sau, nội lực tiêu hao cũng kém không nhiều lắm. Xem đều không xem hán tư. Xoay người bỏ chạy. Trương hồng quán nhật thi triển khinh công hoác nguyên chân thân ảnh nhanh chóng xa đột thẳng đến vô danh bên kia chạy tới hán tư do dự một chút vừa thấy hoác nguyên chân tốc độ hiểu rõ đuổi theo vô vọng cũng không dám đuổi quá xa rõ ràng cũng vội vàng vội vàng vội vàng xoay người đi tây bên chạy tới hắn đầu tiên mục đích là tìm một chỗ trước dưỡng thương sau đó lại phản hồi thiên sơn rồi dám mạc thiên tả đám người lại cùng nhau đến thiếu lâm không chung bên trong kim nhãn điêu nhìn chằm chằm vào hán tư hơn nữa thời điểm cho Hoắc nguyên chân cung cấp phương hướng Hoắc Nguyên chân trường hồng quán nhật tốc độ hiếm thấy mau, trong chốc lát công phu về tới vô danh bọn họ bên người. Kia bốn ga ba tư thánh hỏa sứ giả đã là hoàn toàn bị chế phục, điểm huyệt lưu tại tại chỗ. Hoắc Nguyên chân cùng bọn họ gật gật đầu, không nói gì, đi tới thi triển Bắc Minh thần công, trực tiếp đem một người cái thánh hỏa sứ giả nội lực hoàn toàn hấp thụ. Loại tình huống này là tốt rồi so với ăn lớn bổ hoàn. Hoắc Nguyên chân nguyên bản khô kiệt nội lực nháy mắt hồi phục, nhưng lại có tương đương biên độ để cao. Dù sao này thánh hỏa sứ giả chính là tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi cao thủ, mỗi một cái đều là thuốc bổ. Hoác Nguyên Trân hấp thụ trong đó một người, cái, nội lực lúc sau, cảm giác chính mình Bắc minh thần công ở tiên thiên hậu kỳ con đường tiến lên vào một đi nhanh. Hấp thụ xong rồi người này nội lực. Hoác Nguyên Trân trực tiếp chạy được hán tư mà chạy phương hướng lại lần nữa đuổi theo đi tới. 19. Một cái máu tươi nôn ra, hán tư thân thể lung lay sắp đổ đi phía trước đi tới. hắn đã là bay không đứng dậy cũng chạy bất động Chỉ có thể là chậm rãi động đậy thân thể, một bước một người, cái, dấu chân chậm rãi đi trước. Một cái cánh tay đã là bẻ gây, xương sừng cũng mảnh vỡ vài cái. Trên người thật to nho nhỏ vết thương hơn 10 chỗ. Hắn chưa từng có gặp được qua loại tình huống này, cái kia đê tiện hòa thượng. Mỗi một lần đều là đánh tới cơ hồ thoát lực mới chạy trốn, sau đó một lát sau nhân lại sẽ một lần nữa đuổi theo, hơn nữa là sinh long hoạt hồ đuổi theo. Hơn đáng sợ chuyện tình, đúng là cái kia hòa thượng mỗi một lần trở về. Công lực còn đều có thể tiến bộ một ít. Ngược lại là hắn hắn tư nội lực tại nơi cái hỏa thượng lần lượt tiêu hao bên trong càng ngày càng ít, càng ngày càng mệt. Trên người miệng vết thương ở không ngừng cắn nuốt hắn tinh lực, huyết dịch, thậm chí linh hồn. Hắn tư ánh mắt đã là có chút tan rã. Hắn nỗ lực dùng thiên nhãn quan sát một chút cái kia hỏa thượng, phát hiện cái kia hỏa thượng đã là là lần thứ tư quay trở về, khoảng cách chính mình khoảng cách đã là không vượt qua mười giảm. bằng vào hắn kia khủng bố khinh công, đại khái một lát sẽ lại đến đuổi giết chính mình đi. Trước ba lượt chiến đấu, hắn để lại vết thương đầy người, này lần thứ tư, hắn tuyệt đối chống bất quá đi. Theo ba tư đi vào thịnh đường, hắn tư cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ rơi xuống này bước đất vườn, sẽ thua ở một người, cái, không phải tiên thiên viên mãn nhân thủ trong, giảm. Chính là đây là sự thật, hắn tư đã là hiểu rõ cái kia hòa thượng trở về làm gì, hắn ở dùng một môn kỳ quái công phu hấp thụ tứ đại thánh hỏa sứ giả nội lực, hiện giờ tứ đại thánh hỏa sứ giả, đã là trở thành bốn cái người thường. Hán Tư không có năng lực đi ngăn cản, hắn chỉ có thể chạy trốn, chính là không chung bên trong cái kia thật lớn chim chóc, một mực bầu trời quan sát đến hắn, khiến hắn căn bản là không đường nhưng trốn. Vô luận chạy đến làm sao, cái kia hỏa thượng đều có thể rất nhanh đuổi theo, vô lại một loại cùng chính mình quân đấu, thẳng đến đem chính mình tinh lực thể lực hao hết, cuối cùng chính mình cũng trốn không thoát hắn trong lòng bàn tay. Hán Tư đã là đi không đặng, hắn huyết dịch vẫn sẽ không có đỉnh chỉ qua, hắn rốt cục đặt mông ngồi ở trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên không trung bên trong xoay quanh kim nhắn điêu. Có lẽ liền không nên tới nơi này. Cố hương phong vân, cố hương nhăn sắc, cố hương sinh hoạt cùng này thân nhân nhóm, giờ khác này là hắn tư trong lòng đứng đầu hướng tới. Chính là hắn đã là không có cơ hội, hắn không bao giờ nữa có thể trở lại ba tư, không bao giờ nữa có thể trở lại cái kia rượu ngon phiêu hương quốc gia, hết thảy hết thảy đều cùng hắn vô duyên. Hắn hiện tại duy nhất còn có, đúng là Tôn Nghiêm. Hắn có thể chết, nhưng là hắn không thể nhận. Là chết ở một người, cái, không phải tiên thiên viên mãn nhân thủ trong, giảm, như vậy kết quả, là đúng hắn vũ nhục. Hắn cũng không nghĩ công hiến chính mình nội lực tiện nghi cái kia hòa thượng, cho nên, hắn phải phải làm ra lựa chọn. Nhìn từ phía sau lại lần nữa chạy vội tới hoác nguyên chân, hắn tư trong mắt hiện lên một tia bi thường, thấp giọng nói, thiếu lâm hòa thượng, ngươi thắng. Không sai. Lúc này đây bần tăng trí ở nhất định phải, thắng là nhất định. Đối với này ngoại lai làm dối người. Hoác Nguyên Trân cũng không có cái gì hảo cảm, thu thập Hán Tư, liên tâm lý áp lực cũng không có. Người sai lầm rồi, người chính là thắng hiện tại, thắng trận này chiến đấu mà thôi, hơn nữa đây là một hồi không công bình chiến đấu. Hoác Nguyên Trân hai mắt không bi không hỉ, thế giới này vốn là không có công bình, cũng cho tới bây giờ đều chưa từng công bình qua. Hán Tư há miệng thở dốc, không có phủ nhận, Hoác Nguyên Trân nói chính là đối. Nhìn đến Hán Tư ánh mắt, Hoác Nguyên Trân nói, thí chủ có lẽ là lĩnh ngộ cái gì, nhưng là hiện thực đúng là như thế. Ngươi tiến vào tiên thiên viên mãn, tự cho là thực lực mạnh mẽ, có thể sa thiệp thiên sơn vạn thủy đi vào thịnh đường. Bần tăng không hỏi ngươi là cái gì ý đồ dụ ý, nhưng là ngươi bằng vào của ngươi võ công thương tổn những người khác chuyện tình nhất định không hề số ít. Cái kia thời điểm, ngươi có từng suy nghĩ qua công bình. Ánh mắt có chút đạm mạc đi xuống, hán tư thì thảo tự nói, không sai, ta chưa từng suy nghĩ qua. Này không phải chính xác, công bình chuyện tình chưa từng có chân chính tồn tại qua, nếu là thí chủ có điều lĩnh lộ như vậy bẩn tăng nói cho ngươi một người cái công bình địa phương làm sao hán tư trong ánh mắt mặt hiện lên một tia mong được hắn theo hoác nguyên chân trong lời nói trong giảm cảm giác được chính mình tựa hồ còn có sống sót hy vọng mà thí chủ xem qua ta thịnh đường phật học điện tịch như vậy ngươi hẳn là hiểu rõ một chỗ đúng là ta phật thế giới cực lạc thế giới cực lạc không sai hoa mở bờ đối diện thí chủ nếu có thể vượt qua cái kia thất tình lục dụng con sông có thể đi trước bờ đối diện đi thế giới cực lạc nhìn xem, nơi đó không bi không hỉ, không muốn vô cầu, hy vọng ngươi có thể sung sướng sinh hoạt đi xuống. Hán Tư trong mắt toát ra một tia bụi bại, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi cái gì cũng đều không hiểu đúng không? đi thế giới cực lạc, đúng là đã chết. thế giới cực lạc, chính là cho thí chủ ngươi một hy vọng mà thôi, hy vọng ngươi đi trước thế giới cực lạc thời điểm, sẽ không như vậy sợ hãi cùng cô độc, nhưng là cụ thể ngươi là sẽ đi trước thế giới cực lạc, vẫn là xuống địa ngục, liền không phải bẩn tăng sao biết được hiểu? Bần tăng, có thể làm đến, đúng là tiễn ngươi một đoạn đường mà thôi. Hoác Nguyên chân trong lời nói nói tới đây đã là quá nhiều, hắn cũng biểu đạt ra chính mình ý tứ, này hắn tư phải phải chết, tiên thiên viên mãn thai hỏa ngầm nhất định không thể lưu. Hơn nữa này vẫn là một người, cái, giáo chủ, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tín ngưỡng Phật giáo, thuộc về cơ bản không thể độ hóa cái loại này người, cùng với như thế, còn không bằng cho hắn một người, cái, rõ ràng. Không ngờ cái kia hắn tư khoát tay chặn lại, không cần ta hiểu rõ đi vào trong đó lộ nghe được hán tư trong lời nói hoác nguyên chân có một loại dự cảm này hán tư muốn tự sát nhưng là hoác nguyên chân có thể nào dễ dàng khiến hán tư chết đi vội vàng thi triển lăng không điểm huyễn y đổ đưa hắn điểm ở trọng thương hán tư cũng không phải ngồi không cư nhiên dễ dàng né tránh hoác nguyên chân lăng không một ngón tay sau đó cười lạnh nói tiên thiên viên mãn muốn chết ngươi ngăn không được nói xong hán tư thân thể đột nhiên cứng đờ cả người liền ngồi xếp bằng trên mặt đất vẫn không núc ních Hoác Nguyên Trân ánh mắt hơi hơi đóng một chút, hắn không cần đi tới cũng đã đã nhìn ra, này hắn tư rõ ràng đã là tự tuyệt tâm mạch, trực tiếp hồn quy địa phủ. Đáng tiếc một thế hệ ba tư thành giáo giáo chủ, tiên thiên viên mãn siêu cấp cao thủ, hiện giờ ngay tại Hà Nam ngã xuống, hơn nữa là bị bức tự sát, liên tục phản kích đường sống đều không có. Bất quá một tay thúc đẩy việc này hoác Nguyên Trân lại sâu sâu thở dài, gần nhất là cảm thán như thế cao thủ rời đi, người thứ hai là đau lòng, đau lòng kia hắn tư một thân cường hãn công. Nếu là có thể khiến chính mình hấp thụ, bác Minh thần công chỉ sợ đem thẳng thượng chuẩn viên mãn đi. Mặc kệ như thế nào, trước mắt thiếu lâm nguy cơ ít đi một chút, mất đi hán tư này cường viện mạc thiên tà, còn có thể biến đổi ra cái gì trò gian trá đến đâu. Trưng 585, ti cờ thờ mi cờ hờ như tùy hệ tờ. Thanh lương gió thổi vào phòng, bị xua tan ban ngày hẹ nóng bức nóng bức. Nữ tử nhẹ nhàng thùng tắm bên trong bước đi ra, một thân đẹp mắt trói mắt ra thịt tựa như non nả, đủ để điên đảo chúng sinh thật lớn gương đồng chiếu dõi ra nữ tử dung nhan. Đó là như thế nào một bộ da nhăn A. Nữ tử đẹp là nhiều mặt, nhưng là nếu là tới rồi trình độ nhất định, cũng rất khó phân biệt ra người nào loại hình mỹ nữ liền nhất định so với mặt khác loại hình xinh đẹp, muốn xem mọi người thưởng thức ánh mắt. Nhưng là cho dù là đứng đầu soi mòi ánh mắt, cũng khó lấy soi mòi gương đồng chung nữ tử dung mạo. Trên thế giới không có hoàn mỹ, nhưng là nếu có chút đứng đầu tiếp cận hoàn mỹ nữ nhân, kia nhất định đúng là này vừa mới tắm rửa qua nữ nhân. Xanh miết giống như ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve một chút ánh mắt trong lúc đó tựa như nhỏ anh đào giống như hồng lự, nữ tử khoe miệng liên lụy tới một người, cái, bất đắc dĩ ý cười. Nay nhỏ hồng lự chẳng những chút không có ảnh hưởng của nàng dung mạo, ngược lại càng tăng thêm thánh khiết hương vị, cũng đúng là bằng vào này trời sinh ưu thế, mới khiến nàng xem lên đẹp không giống nhân loại. Đứng soi gương, là nàng mỗi ngày làm nhiều nhất chuyện tình. Không phải nàng đặc biệt tự kỷ, mà là nô thật sự không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Của nàng võ công đã là đạt tới nàng có thể đạt tới cảnh giới cao nhất, sẽ không lại có một đinh nửa điểm tiến bộ. Nàng phải làm chuyện tình, phần lớn đều bị một người người làm, trừ bỏ này phải chính mình đi thời điểm ngoại, bọn ta không có bất cứ chuyện gì tình làm. Nàng sợ hãi đêm tối buông xuống, bởi vì kia đại biểu cho lại một người, cái, cực độ nhàm chán buổi tối. Bất quá hoàn hảo, như vậy thời gian rốt cục sắp tận, của nàng ánh mắt dừng lại ở trên vách tường, nơi đó là chính mình bức tranh từng đạo đen tuyến, bắt đầu thời gian không hy vọng. Không qua một ngày, nàng liền bức tranh đi lên một đạo đen tuyến, cũng không biết vẽ nhiều ít. Đến sau thời gian có hy vọng, nàng liền mỗi ngày lau đi một đạo đen tuyến hơn nữa tính toán được cần bao lâu có thể đem những cái này đen tuyến sắt xong. Trên vách tường đen tuyến đã là không nhiều lắm, chỉ có ít đòi 200 nhiều đạo. Đêm này cuối cùng đen tuyến đều lau đi về sau, nàng cùng một người người sứ mệnh liền hoàn thành. Chính là nàng cũng không biết chính mình làm hết thể đến tột cùng là đúng hay sai, vấn đề này. Trên thế giới không ai có thể cho nàng chuẩn xác đáp án, cho dù là hắn cũng không có thể, bọn họ hai cái, đều là miệng miệng mê mê đi phía trước đi mà thôi. Xa xa rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến, nàng nghe được. Bàn tay trắng non vừa nhấc bình phong thượng quần áo bay đến trong tay, thân thể mềm mại chuyển động gian, quần áo đã là cái lồng tới rồi trên người, đem kia là lướt ngọc. Thể hoàn toàn bao trùm ở tại bên trong. Nhẹ nhàng bên giường ngồi xuống, nàng chậm rãi cầm chính mình tóc dài, ngón tay vô tình nghĩa ở phát sao ra nhiễu vòng đây là của nàng thói quen động tác nàng luôn có thể thích hướng loại này tịch mịch luôn có biện pháp thói quen loại này tịch mịch đã ngủ chưa? nam tử nhẹ nhàng gõ cửa đối với bên trong hỏi nhưng là này gõ cửa tựa hồ cũng đúng là tượng chứng tính theo sau cửa đã bị đẩy ra bởi vì hắn hiểu rõ nàng nhất định hiểu rõ hắn đã đến này một tiếng hỏi cũng cũng chỉ là một người cái thói quen mà thôi một thân màu trắng áo dài một người cái nho nhã tuấn tú trung niên nam tử đi đến có thể xem ra này nam tử trẻ tuổi thời điểm tốt lắm xem cho dù là hiện tại cũng tốt lắm xem tuấn tú cấp số không sai biệt lắm so với thượng hoác nguyên chân nữ dụ không có ngẩng đầu nhìn hắn chính là đem hai chân thu được trên giường lộ ra tinh xảo chân ngọc kia phấn nộn mắt cá chân mặt trên hệ được một cây màu sắc rực rỡ sợi tơ nam tử ánh mắt ở thân thể của hắn thượng nhịn không được dừng lại một lát mới chậm rãi ngồi xuống một bên hắn nhận thức nàng thật lâu thật lâu nhưng là mỗi một lần nhìn thấy ánh mắt luôn nhịn không được ở trên người nàng dừng lại Đây là căn bản không thể thay đổi chuyện tình. Ta ở trong thành nhìn đến có một chút môn phái nhích người đi trước Trung Nguyên. Nữ tử không có lên tiếng, nâng tay đem một tia rơi dụng sợi tóc đừng tới rồi nhị sau, hai tay không ý nghĩa lẫn nhau nắm bắt kia thật dài phát sao, có vẻ chán đến chết. Nam tử không chút phật lòng, thiếu lâm muốn tổ chức hội chùa, nhưng là ta xem, mặc thiên tà bọn họ những người đó nhất định là nhịn không được muốn đi, thiếu lâm cũng không phải dễ đối phó, cứ như vậy, mặc thiên tà bọn họ sẽ thân vùi lấp thiếu lâm bên này không còn có tinh lực đến quản chúng ta chuyện tình có lẽ nhật thực thời gian còn có thể hơi chút trước tiên một điểm nghe được nam tử nói lên mạc thiên tà tên nữ tử động tác tạm dừng một chút theo sau lại nhẹ nhàng thuyền miết động phát sao tựa hồ phải kể tới rõ ràng nàng trong tay kia sợi tóc dài đến tột cùng có bao nhiêu cái này hơi hơi tạm dừng động tác vẫn là rơi xuống nam tử trong mắt hắn mỉm cười nói ta hiểu rõ lòng của ngươi chồng dạ vẫn là có chút không bỏ xuống được chính là chuyện này đã là không có biện pháp chúng ta đã là làm được này một bước vô luận như thế nào đều không có khả năng dừng lại nữ tử đột nhiên ngẩng đầu lên một đôi tựa như đen rượu thạch trận lóe ra được nhiều điểm tinh quang nhìn chằm chằm trước mắt nam tử rốt cục mở miệng nói chúng ta làm sự đúng đúng không thanh âm mềm mại nhu nhu làm cho người ta không khỏi muốn say mê trong đó nam tử cũng là ngây ra một lúc hầu kết chỗ không hề tự dắt nuốt gật gật đầu không sai chỉ có đánh vỡ kia mấy người lao ra nầy lũng đoạn chúng ta mới có suất đầu ngày Làm sao có áp bách, làm sao còn có phản kháng, chúng ta làm không có sai. Nhưng qua, nữ tử tựa hồ có chút do dự. Ngươi ngàn vạn không cần tự trách, bởi vì ngươi muốn hiểu được, chúng ta căn bản là không thể cùng kia mấy người lao ra nảy chống lại. Chuyện này, cuối cùng hay là muốn hắn đi ra mới được, chỉ có như vậy, chúng ta mới có một tia cơ hội. Ngươi hiểu được, hắn nhất định có lớn hơn nữa tiến bộ, bởi vì hắn không có thời gian làm một chuyện gì, chỉ có tu luyện, chỉ có vẫn tu luyện đi xuống. Hắn mới có thể cảm giác được hy vọng, mới sẽ không bởi vì tịch mịch mà chết. Chính là ta cũng không muốn gặp đến hắn. Nữ tử cúi đầu, thanh âm không lớn, tựa hồ nói không phải như vậy đúng lý hợp tình. Nam tử khẽ to mày, ngươi này nói chính là nói cái gì? Chuyện này sự tình quan tương lai, sự tình quan hết thảy, không thể lại bị của ngươi cá nhân cảm tình chỗ chi phối. Chẳng lẽ nhiều như vậy qua tuổi đi, ngươi còn xem không ra đúng không? Nữ tử mềm mại môi đỏ mọng hơi hơi trương liêu trương, có chút do dự nói. Ta không biết ta nhiều thế này, nằm đang làm cái gì, chính là hiện tại việc làm. Như thế nào sẽ, chúng ta hiện tại không phải ở. Ngươi không tự nghe hiểu của ta ý tứ, ta nghĩ nói, ta hiện tại việc làm, này thật sự ta xem đến, cũng bất quá là có thể có nhưng không thôi, như vậy lại ích kỷ, lại nhàm chán. Nam tử ánh mắt ở nữ tử hoàn mỹ trên đường con mặt đung đưa một vòng, thanh âm có chút run rẩy, ngươi như thế nào sẽ nói như thế. Nhiều thế này năm qua, đúng là này tín niệm ở chống đỡ được chúng ta. Hoàn thành này sự nghiệp to lớn, vì chúng ta vận mệnh. Chúng ta không thể hướng vận mệnh khuất phục. Đó là vận mệnh của ngươi, không phải của ta. Nữ tử thản nhiên thanh âm tựa như tình thiên phích lịch, đem vốn ngựa khi có chút kích động nam tử đã kích giá khẩu không trả lời được, ngơ ngác ngồi ở chỗ kia. Ngươi ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thoát ly này vận mệnh cuồng kết đúng không? Nữ tử đầu lại lần nữa thấp xuống, ngón tay ở phát sao chỗ nhiễu vòng. nếu là người sinh cố ý nghĩa lại phấn khích. Như vậy cho dù chỉ sống một ngày lại có ngại gì, nếu là người sinh trên đời, cũng không biết chính mình vì cái gì, trăm năm cũng là sống ổng. Sống lâu một ngày, cũng bất quá đúng là nhiều một phần tịch mình thôi. Không, ngươi không thể nghĩ như vậy. Nam tử có chút kích động, không tự chủ được đứng lên, đối nữ tử nói, tính tình của ngươi luôn như vậy, thời gian tốt thời gian hỏng, trước một đoạn thời gian ngươi còn biểu hiện rất có nhiệt tình, như thế nào gần nhất lại như vậy. Chuyện này sự tình quan trọng đại. Ngươi ngàn vạn không thể bỏ vợ nửa trường, ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Nữ tử không coi nhìn hắn, tựa đầu hơi hơi xoay hướng một bên, lộ ra hoàn mỹ sơn mặt, Tiêu tao nhã đường cong, cho dù là thịnh nội chung hắn, cũng là nhịn không được tham lam đánh giá. Ta nếu đáp ứng rồi hoàn thành chuyện này, liền nhất định sẽ làm xong, ngươi không cần lo lắng. Cho nam tử một người, cái, thuốc an thần, nữ tử mới do dự nói, ta chỉ là không biết ta đang làm cái gì mà thôi. Thanh âm mềm nhẹ ở bên thai vang vọng nam tử có chút ở un mê của nàng ý tứ ngươi là rất tịch mịch ta đã sớm hẳn là nghĩ đến ngươi tựa hồ cho tới bây giờ sẽ không có chân chính sung sướng qua nam tử trong giọng nói mặt có một tia tiếp hận có một chút đau lòng ngầm đầu nhìn suy nghĩ trước tuyệt sắc mạo nữ tử nam tử nhẹ giọng nói ngươi tưởng nghiệm bọn họ đúng không nếu không ngươi đi tìm xem bọn họ đi dù sao đều là ngươi đứng đầu thân cận người nữ tử gật đầu lại khẽ lắc đầu có một chút nhưng là cũng chỉ là một điểm ta cũng không nghĩ gặp lại bọn họ nhất là dưới loại tình huống này. Này đều do ta, ẩm ý cho tới bây giờ tình trạng này. Nam tử tự trách nói một câu, lại thở dài nói, ngươi lúc trước cũng là bởi vì là quá mức tình mịch, mới thu lưu bọn họ, chính là đến sau ngươi phát hiện, cho dù thu lưu bọn họ, cũng không có thể giải quyết của ngươi tình mịch, cho nên ngươi lại ly khai bọn họ. Trong giọng nói mặt bất chi bất giác mang ra một tia ôn nhu, Nam tử nói, này thật ngươi biết không? Ta lớn nhất hy vọng, trừ bỏ hiện tại muốn hoàn thành chuyện này ngoại đúng là muốn biết ngươi đến tuột cùng nghĩ muốn cái gì ngươi nghĩ muốn cái gì chỉ cần có thể cho ngươi không như vậy tịch mịch có thể cho ngươi vui vẻ sung sướng một điểm ta nhất định đều có thể thỏa mãn ngươi nữ tử khẽ lắc đầu ta cũng không biết ta muốn cái gì cho tới bây giờ sẽ không có rõ ràng qua nhìn kêu đầu đầy tóc đen hơi hơi đong đưa nhìn kêu hoàn mỹ mặt cười nam tử ngươi có được mình trái tim giống như bị cái gì rút mao động giống nhau xót xa lộ ra lợi hại chung chung điệp điệp hô hấp một hơi nam tử mới nói Như vậy tốt lắm, trong khoảng thời gian này cũng không có cái gì lại sự, bên này có ta chiếu khán là đủ rồi. Ngươi đi ra ngoài tán giải sâu đi, đi vừa đi, có lẽ có thể tìm được cái gì chuyện thú vị, có thể vui vẻ một ít cũng nói không chừng đâu. Đi ra ngoài đi một chút đúng không? Nữ tử nhẹ nhàng ngừng đầu, mắt to nháy hai xuống, thật dài lông mi ở trắng đoán màn mặt trên lưu lại hai cái chấp động cắt hình. Đi một chút đi, thiếu lâm tự muốn cử hành khai quang đại điện, có hội chùa, ngươi có thể đi nhìn xem nơi đó nghe nói còn rất thần kỳ. Nam tử mỉm cười gật đầu, nhìn trước mắt này nhận thức nhiều năm, nhưng là cự tuyệt đến không người đi vào nàng nội tâm thế giới nữ tử, chỉ cảm thấy này người căn bản là không nên xuất hiện ở nhân gian, tại đây cái thế giới, nàng nhất định tịch mịch, tịch mịch như tuyết. Trưng 586, thiên ha đưa nở dê đầu. Nam tử chậm rãi đẩy ra nữ tử phòng cửa, sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa, một mình đi rồi đi ra ngoài. Nguyệt quan trên mặt đất lưu lại thản nhiên thanh huy, Nam tử ngẩng đầu chậm rãi thở ra một hơi. Cung năng đứng ở cùng nhau, cho dù là chính mình, cũng sẽ có rất lớn áp lực. Chính là hắn nguyện ý, có thể thường xuyên nhìn đến nàng, hắn sẽ cảm thấy được vô cùng thỏa mãn, mấy năm nay, đều là như vậy tới được. Chính là hắn hiện tại việc làm, nhưng khiến chính mình đều có chút trong lòng không yên. Phương xa kia một chỗ núi cao chính là hắn giấc ngộng ở toài, nhiều năm kiến thiết cùng tâm huyết, đều tập trung ở nơi nào. Một khi thành công ngày nào đó, đúng là khiến thế giới này chấn động ngày nào đó. Nhưng là thành công cũng cùng với được nhất định nguy hiểm, chẳng qua hắn không hề được không đi làm lý do. Trong mắt tinh mang, ánh sao, trật lóe, hắn nhìn đến một người, cái, đội bàn rất xa chạy tới. Điệp kích động trương làm gì? Đại nhân, nghi tỏa nơi đó giống như có một chút vấn đề, người vẫn là đi xem đi. Nghe nói chuyện này, trung nhiên nhân cũng có một ít lo lắng, gật gật đầu, ta lập tức liền đi tới, nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không chính xác tới nơi này quấy rầy nàng thuộc hạ hiểu được quay đầu lại nhìn thoáng qua bên trong ngọn đèn trung niên nhân thở dài một tiếng đi theo đổi bàn rời đi nam tử đi xa về sau nữ tử mới chậm rãi ngầm đầu nhẹ nhàng mở miệng lòng của ngươi rối loạn của nàng thanh nhâm không lớn nếu khoảng cách hắn mười thước ở ngoài thậm chí đều nghe không được nàng đang nói cái gì này im lặng bên trong cũng không biết đang nói cho ai nghe dưới ánh nến ở bên trong bị bám chớp động sáng rọi ước chừng qua vài phần trùng, mới có một tiếng rất nhỏ thở dài truyền đến sư nhi Kia cũng là một người, cái, nu hòa giọng nữ, chính là không biết từ chỗ nào chuyển đến. Ngươi mà muốn đi thiếu lâm, vậy ngươi phải đi đi. Nữ tử lại lần nữa cúi đầu, giống như đang nói được cùng chính mình không nghĩ làm sự việc. Cái kia xa xa thanh âm lại lần nữa truyền đến, sư phụ, ta nghĩ đi, nhưng là ta không thể. Vì cái gì? Tuyệt mỹ nữ tử nhẹ nhàng đặt câu hỏi, so với cùng vừa rồi kia nam tử cùng một chỗ thời điểm nói nhiều một ít. Ta nếu hiện tại ly khai, như vậy đã đem thất bại trong căng tấp hiện tại ta còn không phải đại sư tỷ đối thủ, công phu không có luyện tốt, ta sẽ không đi ra ngoài. Chính là lòng của ngươi cảnh đã là có biến hóa, nghe được thiếu lâm lúc sau, lòng của ngươi liền rối loạn, ta có thể cảm giác đến. xa xa nữ tử thanh âm sâu kín truyền đến, ta nghĩ hắn, nhưng là ta hiện tại không thể đi thấy hắn, sợ cho hắn mang đến phiền toái đúng không? đúng vậy, ở không có năm chắc đối phó đại sư tỷ phía trước, ta đều không thể đi thấy hắn, chính là chính là ta trong lòng thật là khó chịu thanh em dần dần gián đoạn không có tiếp tục nói chuyện nữ tử lúc này hơi hơi ngầm đầu nàng cảm nhận được chính mình đồ đệ biến hóa loại này biến hóa khiến nàng có chút không thích ứng nguyên lai like người cũng là có thể thay đổi rất lớn chính là vì cái gì chính mình cho tới bây giờ sẽ không có cảm thấy được có cái gì thay đổi đâu theo ngay từ đầu đến bây giờ đều không có cái gì biến hóa không có chuyện tình có thể nhiễu loạn chính mình trái tim không có chuyện tình có thể khiến chính mình cảm xúc có cái gì dao động nàng không hiểu của nàng trái tim Không hiểu bọn họ thế giới, tựa như bọn họ đồng dạng không hiểu chính mình giống nhau. Là nhu nhược đúng không? Vóng đêm chậm dãi chạy xuôi được, ánh trăng như thủy, rơi vào bên trong, giữa đường bị sòng cái phân cách thành vô số mảnh nhỏ, phá thành mảnh nhỏ mới hạ xuống. Nữ tử vươn chính mình nhỏ và dài tay nhỏ bé, muốn cầm kia một sợi trong sáng ánh trăng, nhưng trên mặt đất đầu tiếp theo phiên bóng mở. Huy tựa thật sự hẳn là đi ra ngoài đi một chút. Thiếu lâm hiện giờ là trung nguyên địa khu thứ nhất đại phái nhất là hà nam tỉnh lực ảnh hưởng đã là đạt tới một người cái cực cao độ cao nay hành tẩu với thành trấn hồi hương thiếu lâm văn tăng nhóm tới đến tác dụng là thật lớn ở phát triển tín đồ phương diện này hỏi tăng lực lượng là vũ tăng không thể bằng được mà tín đồ cổng nhiệt một khi phóng điều động lên khắp nơi có thể buộc phát ra thật lớn lực lượng hoác nguyên chân không có gì sương bá gia tâm bằng không hắn tùy thời đều có thể kéo một chi quy mô khổng lồ cảm từ đội hơn nữa tại đây thiểu thất sơn quanh thân nếu có người dám với đối phật ra bất kính có gan đối thiếu lâm bất kính, có gan đối nhất giới phương trưởng bất kính, tuyệt đối là nhất ngu xuẩn hành vi. thiếu lâm muốn cử hành hội chùa dưới chân núi lục giã chấn lập tức trở thành giang hồ nhân sĩ tập trung mà. trong khoảng thời gian này tới nay, thiếu lâm vương trưởng ở trên giang hồ cơ hồ có thể xem như không người không biết, không người không hiểu, nhất là trước một đoạn thời gian thiên sơn tuyết phong mặt trên một trận chiến, một ngàn nhiều giang hồ nhận thức ở động huyền tử này tuyệt đỉnh cao thủ dẫn dắt tiếp theo tới ra tay, kết quả vẫn là bị nhất giới đánh bại chuyện này đã là gió giống nhau truyền khắp giang hồ có bực này huy hoàng chiến tích thiếu lâm vương trượng đã là có thể trở thành một thế hệ tông sư người có tên cây có bóng bực này uy danh đã là đủ để trấn nhiếp này bọn đạo trích hạng người làm cho bọn họ không dám ở thiểu thất sơn phạm vi dính vào lục gia trấn chùa khách điếm mặt hiện ở là khách quý trật nhà bởi vì thiếu lâm còn tại bố trí hội chùa công việc bình dân trong giảm tuy rằng cũng tiếp đãi đã đến tân khách nhưng là cũng không sẽ lưu những người đó ở ký ở thiếu lâm cho dù để lại, cũng đều là phi thường có thân phận địa vị trưởng môn trường lão, đều là võ lâm danh túc, này môn hạ đệ tử nhóm là không có này đãi ngộ, cho nên đa số người, hay là muốn chính mình tìm kiếm chỗ ở. Chùa khách sạn trường quay tiểu nhị, đều là đối với với Phật giáo có điều so sánh thành kính tín đồ, thậm chí bọn họ là lục giã chấn thượng duy nhất một nhà không đề cập tới cung rượu thịt khách sạn. Mặt khác khách sạn là không có những cái này cố kỵ, chỉ cần kiếm tiền là tốt rồi. Nói như vậy, Không chịu cung cấp rượu thịt khách sạn là không thể sinh tồn, chính là bởi vì này lục giã chấn tín đồ nhiều lắm, cho dù ngươi không đề cập tới cung rượu thịt, cũng sẽ có rất nhiều Phật gia tín đồ tới nơi này dùng cơm, cho nên sinh ý vẫn cũng không tệ lắm. Nhưng là hôm nay không giống với, này người giang hồ cơ hồ đều là chén lớn uống rượu, lớn khối ăn thịt, này chua khách điếm mặt không khỏi còn có chút phiền thoái. Trải qua trưởng quay cùng điếm tiểu nhị giải thích, rất nhiều người vẫn là có thể nhận bọn họ thực hiện, dù sao muốn ăn thịt uống rượu trong lời nói còn có mặt khác nhà khách sạn có thể đi. Ngược lại là này bình dân đến ăn cơm những khách nhân, bởi vì nay gì người giang hồ tới nhiều, cho nên trước đường tới. Tình huống như vậy đúng là làm cho, nay gì ở chùa trong khách sạn dùng cơm người ngược lại thiếu không ít. Hơn nữa liền những cái này ở bên trong dùng cơm người, cũng là không ngừng có người đi ra ngoài. vậy là hiện giờ ở bên trong, có rất nhiều lôi thời người. Một đám mặc áo xanh người giang hồ ngồi vây quanh ở đại sảnh trung ương, đang ở nơi đó nói buốc nói phét bọn họ mặt bản thượng thậm chí còn xếp đặt bày đặt bình rượu bên trong phát ra rượu vị người chung quanh đều là thành kính tín đồ tới tấp tránh né chính là những người này chút cũng lơ định bình rượu con là bọn hắn chính mình mang đến hơn nữa một đám đem đao kiếm đều phóng tới mặt bản thượng người chung quanh tuy rằng tức giận nhưng là đa số người vẫn là giận mà không dám nói gì hoặc là đúng là rõ ràng lựa chọn rời đi nhắm mắt làm ngơ sư huynh nay hội chùa còn muốn ngày mai mới có thể bắt đầu ngươi nói chúng ta tới có phải hay không sớm một chút Bây giờ trẻ tuổi người hỏi bên cạnh bây giờ tuổi hơi chút lớn hơn một chút. Sớm cái gì nha, sư phụ đều đã là thượng thiếu lâm tự đi, nếu là hắn lao nhân ra chủ ý, chúng ta ngay tại nơi này chờ là được. Ai? Như vậy gì con thật đúng là nhảm chán, ngày mai đúng là thất kiếm, ta vốn đang có việc phải làm đâu. Coi như hết, còn không biết ngươi về điểm này tâm địa răng rảo, đơn giản đúng là muốn tìm của ngươi tiểu lan nhi đi thôi, nói cho ngươi, cho dù ngươi có cái kia trái tim. Cũng muốn đợi cho thiếu lâm hội chùa chấm dứt, trong khoảng thời gian này sư phụ không cho phép chúng ta nơi nơi loạn đi. nay ngốc được nhàm chán người cầm lấy chén rượu uống một ly, ánh mắt thị uy đại sảnh nhìn quét một vòng nhân, xem không người dám với cùng bọn họ đối diện. Ban đầu người nói chuyện mới đắc ý nói, sư huynh, cho chúng ta nói một chút trước kia chuyện xưa đi, sư phụ không phải cho ngươi nói qua rất nhiều giang hồ chuyện xưa đúng không? Cái kia sư huynh nhìn đến tất cả mọi người nhìn chăm chú vào chính mình, cũng là có chút đắc ý, muốn nghe cái gì chuyện xưa. Về nam nhân vẫn là về nữ nhân. Một chúng các sư đệ cùng kêu lên nói, nghe nam nhân cùng nữ nhân cùng một chỗ chuyện xưa. Nói xong về sau, những người này lộ ra đáng kinh cười, nghe người chung quanh một trận như mày, ở thiểu thất sơn xuống khách điếm mặt uống rượu, xem chừng còn muốn nói cái gì hơn tiết mục ngắn những người này cũng quá làm càn một ít. Tốt lắm, sư huynh liền cho các ngươi nói một chút, về thiên hạ lợi hại nhất nam nhân, cùng đứng đầu xinh đẹp nữ nhân chuyện xưa. Này sư huynh tuổi nhìn qua cũng không lớn, nhưng là phi thường hay nói bộ dáng hơn nữa tựa hồ phi thường thích khoe khoang đầu tiên là uống một ngụm rượu chung quanh đánh giá không nói lời nào cố ý ở điếu những người này ăn uống sư huynh ngươi nói chính là hiện tại chuyện xưa vẫn là trước kia chuyện xưa đương nhiên này đây trước chúng ta đây đã biết lợi hại nhất nam nhân đúng là kia tóc tráng huyết ma đinh bất nhị đi không sai đinh bất nhị tung hoành vô địch mỗi người đánh chết thiên hạ mười đại cao thủ nói là từ xưa đến nay đệ nhất nhân cũng không chưa qua hôm nay chúng ta muốn nói Đúng là về hắn chuyện xưa. Vừa nghe muốn nói Đinh Bất Nhị chuyện xưa, khách điếm mặt rất nhiều người cũng không đi, một đám đều vanh hai nghe. Dù sao Đinh Bất Nhị xem như trên giang hồ một đoạn truyền kỳ, về hắn chuyện xưa, trước sau đều là bị người nhóm nói chuyện say xưa. Hắn sư phụ đệ tiếp tục đặt câu hỏi, sư huynh, tất cả mọi người hiểu rõ Đinh Bất Nhị là thiên hạ người lợi hại nhất, nhưng là người nói thiên hạ đứng đầu xinh đẹp nữ nhân là ai à. Sư huynh tự hồ rất hưởng thụ bị người chú mục, rất hưởng thụ người khác lắng nghe. Lại là bán tốt một trận cái nút, mới rất thôi thì nói, các ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, này từ xưa anh hùng cũng khó qua cửa mỹ nhân anh hùng nan quá mỹ nhân quan, Đinh Bất Nhị lại lợi hại, hắn cũng là cái nam nhân, chỉ cần là nam nhân, sẽ không có không thích nữ nhân, Đinh Bất Nhị cũng là giống nhau, chẳng qua này Đinh Bất Nhị vẫn là một người, cái, tình loại thôi. Nga, còn có như vậy sự? Nói vậy Đinh Bất Nhị người như vậy, thích nhất định là thiên hạ đứng đầu xinh đẹp nữ nhân đi. Đúng vậy. Gặp các người kia cô lậu quả văn bộ dáng hôm nay sư huynh liền nói cho các người, kia đinh bất nhị thích nữ nhân là ai. hắn trong lời nói còn chưa nói xong, khách sạn trong góc phòng mặt, một người, cái, một thân rộng thùng thình áo bào trắng, đầu đội đấu lạp gầy yếu bóng người đĩa rau chiếc đua đột nhiên tạm dừng một chút. Trước 587, đinh bờ ơ tờ nhì chủ hệ nở xưa. Lục giã chấn hiện giờ náo nhiệt trình độ là khó có thể tưởng tượng, này đến từ giang hồ người cũng là tốt xấu lẫn lộn người nào đều có đủ loại tin tức yêu sách cũng là tầng tầng lớp lớp nhưng là đứng đầu hấp dẫn người chú ý vẫn là này truyền kỳ nhân vật cùng giang hồ đại sự gần nhất giang hồ đại sự đúng là thiếu lâm cùng tây vực một ít động tĩnh nhưng là nằm ở thiểu thất sơn dưới chân chân chính đàm luận thiếu lâm người còn không nhiều lắm mà truyền kỳ nhân vật bên trong đinh bất nhị hoàn toàn xứng đáng xếp hạng thứ nhất hiệu mọi người đều biết nói đinh bất nhị nhưng là về đinh bất nhị cảm tình chuyện xưa thật đúng là không có vài người rõ ràng nghe được cái kia sư huynh trước mặt mọi người lại nói tiếp rất nhiều người đều đến đây hứng thú, vanh anh thai nghe. Nhìn đến trong khách sạn đều không có mặt khác thanh âm, cái kia sư huynh hơn nữa đắc ý. Nhắc tới sự kiện nhân nhà, kia chính là giang hồ bí văn, biết đến người thật đúng là không có mấy người, sư phụ cũng là nghe tổ sư ra nói, phi môn phái người thừa kế, việc này một loại đều không nói, hơn nữa ngươi còn được sư phụ thích, bằng không, cửa. Tiểu tử này nói hai câu, mà bắt đầu khoe khoang lên, xung quanh sư phụ đệ nhóm đều có chút không thoải mái. Sư huynh. Vẫn là nói mau chính sự nhân đi, chúng ta đều biết nói ngươi đúng là tương lai thiên địa sẽ trưởng môn. Này sư huynh lúc này mới ý thức được thừa nước đục thả câu cũng không có thể quá mức, ho khan một tiếng nói, vậy được rồi, liền cùng các ngươi nói nói, cho các ngươi cũng mở mở mắt. Mọi người đều cùng đợi, không ai chú ý tới, góc tường chỗ cái kia áo bảo trắng người cũng đình chỉ động tác. Đinh bất nhị người này, nếu cho tới hôm nay còn sống trong lời nói, đại khái cũng có một trăm hơn ba mươi tuổi, từ nhỏ liền biểu hiện ra rất mạnh tập võ thiên phú. Hơn nữa thái độ làm người tâm ngoan thủ lạc. Sư huynh, việc này tất cả mọi người đã biết, huyết ảnh thần công cùng hóa huyết ma công thôi, ma giáo giáo chủ thôi, một mình đánh chết giang hồ mười đại cao thủ thôi, ngươi vẫn là nói mọi người không biết đi. Hảo Hảo, đã nói không biết, nói cho các người, đinh bất nhị tổng cộng tao ngộ rồi mười đại cao thủ hai lần, lần đầu tiên là mười đại cao thủ vây công thiên sơn ma giáo tổng đàn, đinh bất nhị lấy một địch mười, nhưng là cuối cùng vẫn là không địch lại bị thua, bị thương sa đột. Mười đại cao thủ đuổi giết nhiều ngày không có kết quả. Hắn rốt cuộc nói đến chính sự, những người này cũng đều nghe còn thật sự lên. Ngay tại Đinh Bất Nhị Đào Tẩu đến lần thứ hai xuất hiện Giang Hồ trong khoảng thời gian này bên trong, hắn nhận thức đôi hắn cả đời nhất trọng yếu người, một nữ nhân, hắn duy nhất động tâm qua, hơn nữa điên cuồng theo đuổi qua nữ nhân. Ánh mắt ở bên trong nhìn chung quanh một vòng nhân, sư huynh đắc ý nói, các ngươi không biết là ai đi. Nói cho các ngươi, thì phải là Giang Hồ trăm năm tới thứ nhất mỹ nhân. Thiên ngoại tiên tử nhiễm đông dạ, nhiễm đông dạ a, nghe nói qua đâu? Hiểu rõ hiểu rõ, trăm năm trước thứ nhất tiểu mỹ nhân, nghe nói đẹp mạ phao, trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu, có một không hai. Nay đại sảnh trong vòng, vẫn là có mấy người người có chút kiến thức, lập để tới tấp tiếp lời, tỏ vẻ nghe nói qua nhiễm đông dạ một thân. Đinh bất nhị bị thương bỏ chạy trong lúc, gặp nhiễm đông dạ, vừa gặp đã thương, lập tức triển khai điên cuồng theo đuổi. Phía dưới có người tiếp lời, này Đinh bất nhị trừ bỏ võ công cao. Mặt khác phương diện thế nào à? Đinh Bất Nhị chẳng những võ công cao đến thái quá, hơn nữa người lớn lên cũng là tuấn tú bất phàm, năm đó hắn xuất hiện giang hồ thời điểm, chính là dẫn tới nguyên vải giang hồ hiệp nữ ái mộ, chẳng qua Đinh Bất Nhị tự cho mình rất cao, cho tới bây giờ sẽ không có coi trọng ai, vẫn cũng là một người, cái, người, thẳng đến hắn gặp được nhiễm đông dạ lúc sau. Mới rơi vào tay giặc đi xuống, này cũng là từ xưa anh hùng cũng khó qua cửa mỹ nhân anh hùng nàn quá mỹ nhân quan kia nhiễm đông dạ có phải hay không cũng thích đinh bất nhị đâu sư huynh lúc này cầm lấy bầu rượu uống một ngụm xoay xoay miệng nói cũng kỳ quái nhắc tới cái thiên hạ có thể xứng thượng nhiễm đông dạ người trừ bỏ đinh bất nhị cũng tìm không ra ai chính là cố tình nhiễm đông dạ sẽ không có coi trọng hắn mặc cho đinh bất nhị như thế nào theo đuổi đều là bất vi sở động chuyện này đối với đinh bất nhị thật lớn đả kích nghe nói hắn hóa huyết ma công cũng là ở nhiễm đông dạ bị đả kích mới lĩnh ngộ sáng tạo đi ra cũng bằng vào điểm này vừa mới tiến vào tiên thiên viên mãn thành tựu thiên hạ đệ nhất a nguyên lai là bị nhiễm đông dạ đả kích đinh bất nhị mới lĩnh nộ hóa huyết ma công cùng tiến vào tiên thiên viên mãn nha không sai đinh bất nhị trước kia chính là được xưng huyết ma nhưng là hắn theo đuổi nhiễm đông dạ nhiều lần thất bại ý lệnh tâm trò, dưới tình huống như vậy lấy được đột phá tuy rằng xem như nhân họa đắc phúc nhưng là bản thân cũng bị rất lớn đả kích tiến vào tiên thiên viên mãn lúc sau cư nhiên một đêm đầu bạc từ nay về sau mới có tóc trắng huyết ma đinh bất nhị Mọi người nhất thời lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, nguyên lai tóc trắng huyết ma tiếu hiệu là như vậy tới. Không nghĩ tới này đinh bất nhị vẫn là một người, cái, tình trùng. Nhiễm đông dạ cũng quá cuồng vọng đi, đinh bất nhị đều trứng mắt, kia nàng thích cái dạng gì nam nhân A. Ta xem không chuẩn nhiễm đông dạ là có cái gì tật xấu đi, muốn làm không tốt là thẻ nữ. Ở đây người nghị luận tới tấp, hoàn toàn không có chú ý đại sảnh trong góc phòng mặt, áo bào trắng người thật lớn đấu lạp phía dưới, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng tay nhỏ bé niết cùng một chỗ, các đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh. sư huynh chính ở chỗ này tiếp tục giảng giải. đinh bất nhị ở nhiễm đông dại nơi này bị nhục, tính tình càng thêm cổ quái. lúc sau hắn giống như phát điên giống nhau, liên tục đánh chết hoàn tất thời gian vây công hắn 10 đại cao thủ lúc sau, lại đã xảy ra một đại sự. nghe thế giáp, mọi người đều chú ý. nơi này nhưng xem như giang hồ tân bí, ở mọi người biết bên trong, chính là hiểu rõ đinh bất nhị đánh chết 10 đại cao thủ lúc sau thoái ẩn giang hồ, ai cũng không biết hắn đi làm sao. Nhưng là nghe này sư huynh nói chuyện, tựa hồ còn có chuyện xưa. Đinh bất nhị đánh chết 10 đại cao thủ lúc sau, cũng không có vương tha cho đối nhiễm đông dạ yêu, nhưng là hắn giống như đã nhận ra cái gì, theo đuổi này nhiễm đông dạ, giống như có cái gì nguy hiểm giống nhau, cho nên trong khoảng thời gian này bên trong, đinh bất nhị làm ra chu đáo chặt chẽ bố trí. Mọi người ánh mắt sáng ngời nhìn này sư huynh, không ai mở miệng đi ngắt lời hắn. Tất cả mọi người hiểu rõ lúc ấy đinh bất nhị dưới tay cũng có 9 người đi, đúng là chi phối kiếm thị còn có tăng đạo Nhi, còn có đúng là đông tây nam bắc tứ đại cao thủ những người này nhưng xem như ma giáo nồng cốt lực lượng vốn nằm ở thiên nam hải bắc nhưng là đều bị đinh bất nhị tìm trở về giống như làm ra một loạt bố trí đều là cái gì bố trí chuyện này ai dù sao đi tới trăm năm nói cho các ngươi cũng không ngại ta cũng vậy nghe sư phụ nói đinh bất nhị để lại về hắn tới quan trọng yếu bí mật huyết ma tàn đồ sau đó lại để lại hai đại truyền thừa phương pháp hơn nữa đã từng nói qua một câu nói cái gì Đinh Bất Nhị nói qua, nếu hắn lúc này đây thất bại, sau trăm tuổi, màn trời che đợi ngày, thời luân lịch chuyển là lúc, mà thủy hỏa phong bên trong, hắn Đinh Bất Nhị còn muốn xuất hiện trùng lập giang hồ. Nghe được sư chỉ, trong lời nói, tất cả mọi người là chấn động. Cái gì? Sư huynh ngươi cũng không đùa giỡn nói lung tung nói, Đinh Bất Nhị đã là mất tích 100 năm, như thế nào có thể còn có thể xuất hiện trùng lập giang hồ. Điểm đúng vậy, cái kia lão ma nếu xuất hiện trùng lập giang hồ, nào còn có chúng ta người giang hồ thật là tốt nha cái tia sư huynh lúc này trên mặt lộ ra một tia bí hiểm các ngươi đều không có nghe qua những lời này đi nhưng là ta có thể xác thực nói cho các ngươi hiện tại khoảng cách đinh bất nhị mất tích đã là nhanh đến một trăm năm cho nên hắn xuất hiện trùng lập giang hồ thời gian cũng không xa không hợp nha sư huynh ngươi nói nửa ngày còn không có nói hắn cuối cùng cùng nhiễm đông dạo như thế nào cũng chưa nói hắn là như thế nào theo trên giang hồ mặt mất tích đâu xung quanh mọi người ánh mắt đều rơi xuống này sư huynh trên người sư huynh tựa hồ rất hưởng thụ loại này chú mục Nở nụ cười một tiếng, chuyện này, đúng là ta hôm nay cùng với các ngươi nói trọng điểm, nhưng là sư phụ đối này cũng là nói không tỉ mỉ, cho nên ta nói đi ra, các ngươi tất cả mọi người đi theo phân tích phân tích đi. Nghe nói kia đinh bất nhị đánh chết 10 đại cao thủ lúc sau, cũng không phải lựa chọn thoái ẩn giang hồ, mà là đi làm một sự kiện, đúng là lại lần nữa đi tìm nhiễm đông Dạ, hy vọng được đến giai nhân phương tâm, chính là kia nhiễm đông Dạ tựa hồ càng thêm thần bí, thân thể của hắn bên, có mấy người siêu cấp cao thủ bảo hộ được nàng. Lại là siêu cấp cao thủ, chẳng lẽ còn có thể cùng đinh bất nhị so sánh với không thể thành. Các ngươi đều sai lầm rồi, kia mấy người siêu cấp cao thủ quả thật quá lợi hại, bọn họ cùng đinh bất nhị giao thủ, nghe nói kia mới là đinh bất nhị ở giang hồ cuối cùng một trận chiến, trận chiến ấy qua sau, đinh bất nhị mới là chân chính theo trên giang hồ tiêu thất, chẳng qua này hai trận chiến đấu khoảng cách thời gian quá ngắn, hơn nữa cuối cùng một trận chiến vẫn là bí mật tiến hành, mọi người cũng không biết thôi. Kia, đinh bất nhị là thua vẫn là thắng Tuy rằng đinh bất nhị là huyết ma, nhưng là huy chấn giang hồ nhiều như vậy năm, hắn người sùng bái thật đúng là không ít, đã là trở thành rất nhiều người trong lòng bất bại thần thoại, cho nên mọi người tuy rằng sợ hai hắn, nhưng là cũng không hy vọng nghe được đinh bất nhị thất bại. Nay chiến đấu kết quả rất quái lạ dị, nghe nói đinh bất nhị cũng không có chân chính chiến bại, nhưng là hắn nhưng bởi vì nhiễm đông dạo phân tâm, cho nên hắn vẫn là thua, chẳng qua như thế nào thua. Vì cái gì thua về sau sẽ thấy cũng không có xuất hiện qua, những cái này đều không người biết hiểu. Nói như thế đến, Đinh Bất Nhị vẫn là sinh tử không biết. Không sai, hơn nữa Đinh Bất Nhị tự hồ ở đi tìm nhiễm đông dạ phía trước, cũng đã hiểu rõ kết quả này, chính là hắn vẫn là làm việc nghĩa không được trốn bước đi, còn trước đó để lại kia đoạn nói, bởi vậy có thể thấy được, Đinh Bất Nhị đối với nhiễm đông dạ dùng tình sâu vô cùng. Nghe được này sư huynh trong lời nói, người chung quanh đều là thổn thức không thôi. Không nghĩ tới một thế hệ huyết ma, từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài Đinh Bất Nhị, cư nhiên cũng sẽ vi tình sở khốn hơn nữa cuối cùng bởi vì nhiễm đông dạ nguyên nhân chiến bại. Một ít đinh bất nhị người sùng bái, ngược lại đối nhiễm đông dạ có chút hận ý. Còn có một việc thỉnh giáo sư huynh, kia đinh bất nhị chỗ cái gì che đậy màn trời ngày, thời luân nghịch chuyển lá lúc, hắn theo mà thủy hỏa phong bên trong hiện thân, đây là một người, cái, có ý tứ gì? Những lời này đúng là ta cùng với mọi người tham thảo, tin đồn vô căn cứ, không hẳn không nguyên nhân, tuy rằng những lời này có phải hay không đinh bất nhị nói đã là không thể nào khảo chứng. Nhưng là chúng ta hiện tại mượn hắn thật sao nói, những lời này là cái gì ý tứ đâu. Nghe được này sư huynh trong lời nói, mọi người đều suy nghĩ khổ nhớ tới đến. Những lời này theo mặt chữ mặt trên lý giải, tựa hồ có chút tận thế buông xuống hương vị, cuối cùng một câu theo mà thủy hỏa phong bên trong hiện thân, mọi người lại không thể lý giải, hoặc là ngươi theo mà chồng, giảm, đi ra, hoặc là ngươi theo trong nước đi ra, cố tình nói muốn theo mà thủy hỏa phong bên trong đi ra, này không phải cố lộng huyền hư đúng không? Khi hệ mở thấy nư tư. Có người ở bên cạnh phân tích. Chúng ta trước không nói hắn như thế nào đi ra. Ta đã nghĩ hiểu rõ. Đinh bất nhị nghĩ như vậy lại xuất hiện giang hồ. Là vì cái gì? Phía dưới lập tức còn có người tiếp lời. Này còn dùng nói đúng không? Đinh bất nhị nghĩ lại xuất hiện giang hồ. Nhất định là nghĩ lại sang một phen kế hoạch lớn sự thống trị. Bực này Lao Ma vừa xuất hiện. kia còn không phải thuận ta thì sống nịch ta thì chết ta. Ai dám không phục. Lập tức chục chết. Có người đưa ra không đồng ý gặp. Ta xem không hẳn Đinh Bất Nhị thật sự ở nào đó một chỗ ngây người trăm năm trong lời nói, hán võ công còn được không? Còn có thể xưng bá giang hồ đúng không? Các ngươi đừng quên, Đinh Bất Nhị biến mất thời điểm, bất quá cũng đúng là một người, cái, tiên thiên viên mãn, mà hiện giờ trên giang hồ, cũng không dừng lại một người, cái, tiên thiên viên mãn. Đúng là à, kia lý thanh hoa, còn có mạc thiên tài những người này, đều là tiên thiên viên mãn, Đinh Bất Nhị ngây người một trăm năm đi ra, phỏng chừng còn không phải những người này đối thủ đi. Ta cũng tán thành này quan điểm, Giang Sơn Đại có người mới ra, sao có thể vẫn đều nói một người, cái, đinh bất nhị đâu, hắn hiện tại cho dù đi ra, cũng là nở mày nở mặt không ở lâu. Cái kia sư huynh mọi nơi nhìn quanh, nghe được mọi người đoán, tựa hồ có chút không chiêm bộ dáng. Bên cạnh còn có người không phục, như thế nào? Chúng ta nói không hợp đúng không? Ta xem nên là cái dạng này, ngươi không biết huyết ảnh thần công cùng hóa huyết ma công truyền nhân đều đã là xuất hiện đúng không? Phân biệt là đông phương thiếu bạch cùng động huyền tử hiện giờ đều là ma giáo một thành viên mặc thiên tả giáo chủ chính là thủ hạ đinh bất nhị nếu đem này hai hạng thần công truyền ra đi như vậy hắn đúng là không có võ công đừng nói sống ta xem chỉ sợ xương cốt bột phấn đều lạ nát vụn không có đi mọi người cũng đều tới tấp phụ họa hóa huyết ma công khó mà nói nhưng là huyết ảnh thần công kia chính là một mạch con một mấy lời cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua trên giang hồ có hai cái đều có thể huyết ảnh thần công người xuất hiện mọi người nghị luận nửa ngày cái kia sư huynh rốt cục lại mở miệng các ngươi a thật đúng là chưa hiểu rõ hết chẳng lẽ các ngươi liền như vậy xác định đinh bất nhị lại xuất hiện giang hồ liền nhất định là vì lại sang sự thống trị đúng không hắn liền không thể có chút điểm mặt khác theo đuổi theo đuổi cái gì tập võ người không phải là đồ cái vân vân chờ một chút ý tứ của ngươi chẳng lẽ là đâu hắc hắc đúng là thôi đinh bất nhị nếu theo đuổi thiên hạ đệ nhất lúc trước hắn đúng là thứ nhất cũng không gặp hắn như thế nào ở trên giang hồ mặt đùa dởn uy phong ngược lại là làm việc nghĩa không được trốn bước theo đuổi nhiễm đông dạng, cho nên ta cho rằng, nếu đinh bất nhị lại xuất hiện giang hồ, như vậy hắn hàng đầu mục tiêu, vừa đi vẫn là cái kia khiến hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Sư huynh trong lời nói nói tựa hồ rất có đạo lý, những người này một chốc thật đúng là không thể phản bác. Đúng vậy, chẳng lẽ theo đuổi thiên hạ đệ nhất liền như vậy cố ý lại đúng không? Có chút đồ vật này nọ mới là quan trọng nhất. Có người thở dài nói, nếu thật sự là như vậy, Tiêu nhiễm đông dạ mị lực không khỏi rất lớn một ít đến tột cùng nếu ra sao hoàn mỹ người, mới có thể đáng giá đinh bất nhị như thế theo đuổi. Cũng có người nói, ta xem đinh bất nhị cho dù còn sống, cho dù lại xuất hiện giang hồ, cũng không hẳn có thể như nguyện, chẳng lẽ nhiễm đông dạ sẽ không giả, sẽ không chết đúng không? Có lẽ hắn lại xuất hiện giang hồ sau chính là được đến nhiễm đông dạ sớm mất tin tức đâu. Cái kia sư huynh nhưng liên tục xua tay, ai? Nữ nhân tu luyện công phu, luôn có một chút chú nhan có thuật. Hơn nữa một khi đạt tới chuẩn viên mãn hoặc là tiên thiên viên mãn lúc sau kia dung nhan cũng là thanh xuân thường trú, căn bản là sẽ không giả, nhất là này xinh đẹp nữ tử, các nàng luôn có thể tìm được chính xác phương pháp. Vậy ngươi nói nếu là thật sự, đinh bất nhị có lẽ chủ yếu là có thể được đền bù châu vọng đâu, một đoạn cảm tình theo đuổi một trăm nhiều năm, này coi như là nhân gian giải thoại. Sư huynh rốt cục đồng ý một người, cái, người quan điểm, không sai, ta cũng vậy như vậy xem đinh bất nhị lại xuất hiện giang hồ lúc sau. Tốt nhất là không cần gây sóng gió, hiện giờ thiên hạ không phải khi đó thiên hạ, không phải hắn muốn làm gì thì làm địa phương, nhưng là nhiễm đông dạ nói như thế nào cũng bất quá là một nữ nhân đối với như vậy si tình theo đuổi của nàng người, chẳng lẽ vẫn liền không động tâm. Ta không tin, cho nên ta cho rằng đinh bất nhị cuối cùng vừa đi sẽ thành công. Một đám người ngươi một lời, ta một lời nói giống như chuyện này đã bị bọn họ nói định rồi giống nhau. Ngay tại phía sau. Cái kia ngồi ở trong góc phòng mặt bạch y nhân giống như nghe được cái gì không thể chịu đựng được trong lời nói giống nhau rốt cục thì hừ lạnh một tiếng đứng lên. Hừ thanh không lớn, nhưng là cố tình mỗi người đều nghe rành mạch, thật giống như là từ bọn họ trong lòng vọng lại giống nhau. Mọi người lập tức đều ngậm miệng lại, kinh hãi nhìn cái kia đứng lên áo bào trắng người. Kia thân áo bào trắng rất rộng thùng thình, nhìn không ra người này thân hình, hơn nữa hắn còn mang theo nhất định thật lớn đấu lạc, đem hơn phân nửa bộ mặt đều cho che ở, mọi người thấy không do hắn khuôn mặt duy nhất có thể thấy rõ đúng là này người có chu sa nhan sắc môi cánh hoa kia mềm mại mềm mại tựa hồ dùng mắt thường có thể cảm giác được còn có này hoàn mỹ mặt bộ đường cong khéo léo tinh xảo cảm cùng với cũng tựa hồ phản xạ được ánh huỳnh quang làn da không cần xem mặt khác bộ vị này hai cái bộ vị cũng đã là xảo đoạt thiên công tất cả mọi người là đi giang hồ trong mắt đều không nhu hạt cát vừa thấy người này đúng là một người cái nữ tử hơn nữa khẳng định là một người cái cực đẹp nữ tử Kia bại lộ ra một chút tao nhã, cũng đã khiến cho mọi người đuổi xem hứng thú. Bất quá hiện tại, mọi người vẫn là muốn biết nàng đột nhiên đứng lên làm cái gì. Này áo bào trắng nữ tử đứng lên lúc sau, cũng không có sốc lên đấu lạp nhìn về phía mọi người, nhưng là tất cả mọi người có một loại cảm giác, thật giống như một mực bị nàng nhìn chằm chằm giống nhau, cảm giác phi thường quái dị, còn nói không ra nguyên nhân. Áo bào trắng nhân thủ chồng, dạm, vốn là cầm chiếc đũa, của nàng trên bàn mặt còn xếp đặt bảy đặt một mâm rau xanh còn có một chén nhỏ cơm thẻ, chẳng qua căn bản là không có ăn kỷ miệng. hiện tại nàng cũng đem chiếc đũa buông xuống, mở miệng nói chuyện. sinh mệnh trong giảm, có khi cuối cùng tôi có sinh mệnh trong giảm, không thời gian chớ cưỡng cầu, các ngươi có thể nào chịu đi đinh bất nhị sẽ thành công. thanh âm mềm nhẹ, mềm làm cho người ta có loại như cây gặp gió xuân cảm giác. vô luận là này rất thích tàn nhẫn tranh đấu hiếu khách, vẫn là này vết đao liếm huyết bỏ mạng đồ, giờ khác này trong ánh mắt đều có một tia ôn nhu. Đó là phát ra từ nội tâm ôn nhu, thuộc về lòng người bên trong đẹp nhất đồ tốt, lại bị này thanh âm triệu hoán đi ra. Không nên lớn tiếng cùng người này nói chuyện, đây là rất nhiều người trong lòng ý tưởng. Cái kia sư huynh trước hết phản ứng lại đây, hắn đã là là một người, cái, tiên thiên trung kỳ cao thủ, định lực cũng so với những người khác mạnh hơn, giờ khác này phản ứng lại đây, nhịn không được mở miệng, cãi lại một câu. Chúng ta mọi người này cũng là ở đoán, đinh bất nhị nếu là thật sự vì nhiệm đông dạ lại xuất hiện giang hồ như vậy ta tin tưởng hắn sẽ thành công nữ tử không có bật cười thanh em vẫn là như vậy mềm nhẹ bình thản tựa như nước chảy các ngươi là ở lo lắng thôi các ngươi là ở là chính mình tâm lý bất an tìm kiếm ký thác các ngươi sợ đinh bất nhị lại xuất hiện giang hồ lúc sau làm ra cái gì bất lợi với các ngươi chuyện tình cho nên các ngươi cố ý nói như vậy dùng để ma anh chính mình tâm linh làm cho các ngươi cảm thấy được càng an toàn một ít lừa mình dối người thật đáng thương mọi người đều là thất thần không thể không nói nữ tử này trong lời nói nói vào bọn họ tâm khảm bên trong, bọn họ thật đúng là đúng là lo lắng chuyện như vậy phát sinh, cho nên mọi người như vậy đoán, thực sự ma anh chính mình tư tưởng ý tứ, dùng để che giấu ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Nhưng là này một lần bị nữ tử không lưu tình chút nào nói ra, những người này thật là có chút không có ý tứ. Nữ tử ôn nhu yên lặng thanh âm, nay biến đổi cũng có rất lớn áp lực, tất cả mọi người là không có ý tứ đi tiếp lời của nàng. Vẫn là cái kia sư huynh trước hết mở miệng nói, vị cô nương này. Nghe lời ngươi thanh âm, tựa hồ tuổi cũng không lớn, nói vậy giang hồ lịch duyệt cũng không có nhiều ít, ngươi chỉ sợ không hẳn có tại hạ lý giải sâu nhưng lại, đinh bất nhị lại xuất hiện giang hồ, tuyệt đối là vì nhiễm đông dạ, mà không phải chúng ta đang lo lắng cái gì. Vậy ngươi nhóm vẫn là lo lắng tốt lắm, bởi vì nhiễm đông dạ sẽ không đáp ứng hắn, hắn lại xuất hiện giang hồ về sau, cũng vẫn là cái kia tóc trắng huyết ma, hắn vẫn là hai bàn tay trắng, cho nên hắn hay là muốn đi tránh phách, các ngươi cẩn thận chính mình sinh mệnh đi. Nữ khí mềm nhẹ nhưng là nội dung nhưng làm cho người ta lo lắng mọi người nghe đều có chút tâm lý phát run, chuyện này sẽ không trở thành sự thật đi sư huynh cãi lại nói cô nương lời này tại hạ không dám dự đồng đinh bất nhị nơi nào người cũng. trăm năm không ra một khi đi ra lúc sau đối với nhiễm đông dạ tất nhiên là có năm chắc người tuổi còn nhỏ có thể nào lý giải bực này sự việc đúng là a lấy cầu vô giá bảo vật khó được hữu tình lang đinh bất nhị mà thật sự là thích nhiễm đông dạ Thành công có thể vẫn là rất lớn, lòng người đều là thịt lớn lên, nhiễm đông dạ tốt xấu cũng là nữ nhân. Có thể nào sẽ không thích? Không sai, ngươi một người, cái, tiểu cô nương nhà, có thể hiểu nhiều lắm ít đồ vật này nọ. Tại nơi cái sư huynh dẫn dắt xuống, những người này cũng tới tấp mở miệng, không phải là bị nàng kia nói toạc tâm sự xấu hổ vẫn là như thế nào, thế nhưng thái độ thần kỳ nhất tề lên. Nữ tử tự hồ rất không thích loại này trường hợp, những người này cùng nhau phản đối của nàng quan điểm. Nàng ngược lại không biết như thế nào giải thích. Cái miệng nhỏ hơi hơi trương vài cái, nàng mới nói ra một câu, hắn như thế nào nỗ lực cũng là vô dụng. Những lời này lập tức lại khiến cho mỗi người nhóm khác biệt cái nhìn, có chút người ta nói nói thanh âm đều bất tri bất giác lớn lên. Nhìn xung quanh người phản đối, nữ tử tựa hồ có chút bất đắc dĩ, hàm răng nhẹ nhàng cắn một chút môi, cũng nhìn không tới trên mặt vẻ mặt, nói vậy cũng là nhục nhã. "Quên đi, các ngươi tùy tiện đoán đi, hắn sẽ không thành công." Đây phong ở người Cư nhiên đều không đồng ý chính mình trong lời nói, chuyện này đối nữ tử hình như là một người, cái, đạ kích, nàng liền đứng ở nơi đó, trong suốt mà đứng, hiểu rõ một thân, mặc dù đang ở đám người bên trong, đã có nhẹ nhẹ cô độc ở cuốn quanh. Này áo bào trắng nữ tử có chút kỳ quái, nghe của nàng lời nói lời nói trong lúc đó, tựa hồ đinh bất nhị nhất định sẽ lại xuất hiện giang hồ dường như, mọi người đàm luận trọng tâm, cũng dần dần nghiêng, cho rằng nữ tử này ngôn luận căn bản là là không hề căn cứ. Đinh bất nhị có thể lại xuất hiện giang hồ chuyện này, thật sự là thái quá một ít. Mà nữ tử này cũng không hề loang lộ, chậm rãi ngồi xuống, không hề cùng người tranh luận. Ngay tại phía sau, bên ngoài đột nhiên có người tuyên một tiếng Phật hiệu, a di Đà Phật. Đinh bất nhị cũng là người, có lý tưởng của chính mình cùng theo đuổi cũng là rất bình thường chuyện tình. Giang hồ cũng tốt, vợ cũng thế, được chi ta hạnh, mất chi ta sinh mệnh, nhiễm đông dạ không chịu cùng hắn cùng một chỗ, cũng bất quá là hắn không có nắm giữ chính xác phương thức phương pháp thôi. Hắn mà đến thiếu lâm, bẩn tăng đến là rất thích ý khai đạo khai đạo hắn, có lẽ có thể thúc đẩy một cái cọc tốt nhân duyên đâu. mươi 589, ngư. Bên ngoài thanh âm truyền tiến vào bên trong mọi người ngây ra một lúc, theo sau một đám thân thể đều có chút buộc chặt, khẩn trương vẻ mặt là che giấu cũng che giấu không được. Này thanh âm, rõ ràng đúng là thiếu lâm tự nhất giới phương trượng. Nhất giới phương trượng nhưng xem như trong trốn giang hồ một người, cái, truyền kỳ nhân vật, tuy rằng còn chưa kịp đinh bất nhị một loại trói mắt lóa mắt. Nhưng là những năm gần đây, hắn tiến bộ tốc độ kia chính là sở hữu người giang hồ đều biết hiểu. Nhưng lại có trọng yếu phi thường một điểm, đúng là nhất giới phương văn tự tay chế tạo thiếu lâm tự này hiện giờ trên giang hồ uy danh hiển hách đại phái. Thiếu lâm tự bên trong đều là người nào và ta, chỉ cần là một người, cái, vũ tăng, kia tối thiểu cũng là hậu thiên viên mãn cảnh giới cao thủ. Hơn nữa nghe nói hiện giờ thiếu lâm bên trong hậu thiên viên mãn đều không nhiều lắm, tiên thiên cao thủ là thiếu lâm vũ tăng bên trong tỷ lệ nhiều nhất. Thậm chí tiên thiên trung kỳ, kia cũng là có không ít. Nhất giới phương văn mấy người đệ tử hiện tại cũng đuổi dần bị người nhóm biết hiểu, tùy tiện khiếu đi ra một người, cái, kia đều là tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi tuyệt đỉnh cao thủ, nhắc tới cái trình tự cao thủ, hiện giờ thiếu lâm là nhiều nhất. Rất nhiều người cho rằng, thiếu lâm là hiện giờ thiên hạ đệ nhất đại phái, trừ bỏ tiên thiên viên mãn số lượng so với ma giáo ít một người, cái. Thiếu lâm vô danh cũng không phải cái gì bí mật, hơn nữa càng nhiều người cho rằng, nhất giới đã là là tiên thiên viên mãn đệ tử đều như vậy cường hãn thân là phương trưởng như thế nào có thể trinh lệnh không thấy đạt ma đường thủ tọa nhất đăng đại sư đều là chuẩn viên mãn đúng không thân là phương trưởng đương nhiên đúng là võ công cao nhất đương nhiên cũng có một ít có sáng thức người cho rằng nhất giới không có khả năng là tiên thiên viên mãn dù sao hắn tuổi ở nơi nào chính là một người cái phi thường cường hãn chuẩn viên mãn đối với chuyện như vậy hoắc nguyên chân cũng sẽ không chủ động đi làm sáng tỏ Thực lực của hắn lúc nào cũng thừa lại dạy đều ở tiến bộ được chung quy không thể vào bước một ít, phải đi làm sáng tỏ một lần đi. Hôm nay hắn đi ra, là bởi vì là vô danh nói cho hắn, có một phi thường cường hãn người tới lục giã Trấn, ít nhất cũng là tiên thiên viên mãn, công lực tuyệt đối không ở vô danh dưới. Vô danh thực lực hoắc nguyên chân rõ ràng đó là gần với ngự cảnh dưới, nếu không ở vô danh dưới, kia ít nhất cũng muốn có đông phương thiếu bạch cái kia trình độ. Tiên thiên viên mãn trong lúc đó là có một ít cảm ứng. Nhưng là vô danh ở phát hiện này tiên thiên viên mãn đã đến lúc sau, cư nhiên lập tức lại mất đi người này tung tích. Điểm này liền rất làm cho người ta chấn kinh rồi, có thể khiến vô danh mất đi cảm ứng, như vậy công lực hẳn là ngay tại vô danh phía trên. Nói cách khác, có chân chính đạt tới ngự cảnh giới tiên thiên viên mãn đi tới lục dã chấn hơn nữa phát hiện vô danh nhìn trộm lúc sau, lập để liền ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. Này phát hiện, khiến hoác nguyên chân kinh hãi ra một chán mồ hôi. Tự nhiên có người chân chính đạt tới ngự cảnh giới nên sẽ không là đinh bất nhị người kia lại xuất hiện giang hồ đi. Vô danh cùng hắn nói qua chuyện này, hoác nguyên chân liền quyết định đến dưới chân núi đến xem, nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện. Nếu người này là tới tìm phiền toái hoác nguyên chân chỉ sợ chính mình cũng là tránh không khỏi, rõ ràng liền lưu manh một điểm, nhìn xem ra sao phương thần thánh. Đi tới lục giã chân không có phát hiện cái gì đặc biệt chính là nhân vật, nhưng ở chùa khách điếm mặt nghe được có người ở nói về đinh bất nhị cùng nhiễm đông dạ chuyện xưa cái kia nhìn không thấy bộ mặt tiểu nữ tử tựa hồ tin tưởng vững chắc đinh bất nhị sẽ không theo đuổi nhiễm đông dạ thành công nhưng lại mở miệng cãi lại khiến hoác nguyên chân có một tia hứng thú thuận miệng đã nói một câu sau đó đi vào chùa trong khách sạn điếm tiểu nhị nhìn đến hoác nguyên chân đến đây mặt mày hớn hở tiêu sái lại đây phương trượng cơn gió nào đi ngươi lão nhân ra cho thổi tới trong điếm người lúc này cũng không dám ngồi tới tấp đứng dậy có chút tự nhận là có chút điểm thân phận chủ động cùng hoác nguyên chân đánh được tiếp đón Này không có gì thân phận còn lại là liên tục chào hỏi cũng không dám Hoác Nguyên Trân đối mọi người đánh được chắp tay Sắc mặt hỉ bi, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng nhân Cuối cùng rơi xuống cái kia áo bào trắng nữ tử trên người Người này một thân rộng thùng thình áo bào trắng nhìn không ra dáng người Nhưng là vóc dáng còn không lùn Hoác Nguyên Trân phòng trường hẳn là có một thước bảy xuất đầu Bất quá Hoác Nguyên Trân kiến thức mỹ nữ nhiều lắm Kia ánh mắt đau độc rất, vẹn vẹn bằng vào này nữ lộ ra ngoài cái miệng nhỏ cùng t có thể phán đoán ra này nhất định là cái xinh đẹp nữ tử. Có đẹp hay không hoác nguyên chân cũng không phải rất để ý, hắn để ý là nữ tử này tựa hồ đối đinh bất nhị có điều hiểu biết, hoặc là nói đối nhiễm đông dạ có điều hiểu biết.